Chương 902. Tần Trường Phong cùng Tiêu Tuyết Châu ở phế tích Chi Thành, tại thời đại thượng cổ liền tên là Phù Cảnh Thần Thành, cùng thần quốc cùng tên. Đến nay đều có thể gặp, thần thành chưa làm mấy cái phân biệt rõ ràng lưới cụ, có địa phương kiến trúc trắng lệ, có địa phương uy nghiêm nghiêm nghị, có địa phương thì thần thánh trang trọng. Tần Trường Phong bọn hắn phía trước phủ xuống địa phương hắn kiến trúc đều cho rằng thần miếu tế đàn là chủ, hiển nhiên là biểu tượng tín ngưỡng tôn giáo tế tự khu vực. Giờ đi nơi đó, hai người liền hướng về kia thần thánh trang nghiêm địa phương tiến lên, bởi vì nơi đó có khả năng nhất là vạn cổ trước kia thần quốc chân thần cung Chỗ. Hai mảnh khu vực nhìn như tiếp giáp, kỳ thực khoảng cách tương đương xa, bởi vì cái này tòa thần thành thực sự quá lớn, tại mấy ngàn trượng không chúng quan sát đều nhìn không thấy bên giới, Phàm Phật đã từng toàn bộ phụ cảnh thần quốc đều ở vào tòa thần thành này phạm vi bên trong. Một đạo u quang đột nhiên từ tiền phương trong hư vô xuất hiện, không có dấu hiệu nào, lại cho dù xuất hiện, Chiêu Tuyết vẫn không có cảm giác được bất luận cái gì thần hồn ba động, nếu không phải tận mắt thấy, căn bản là không có cách phát hiện Uy hiếp đang tại cực nhanh tới gần. Phải biết, đến rồi vô thượng thiên tôn loại cảnh giới này, càng quen thuộc cho dùng thần niệm cảm giác, bởi vì càng tinh sắc lại có thể phát hiện như là ẩn hình các loại ánh mắt không thể nhìn thấy đồ vật. Nhưng tình huống dưới mắt lại hoàn toàn khác biệt, ánh mắt có thể nhìn thấy, thân nghiệm lại không cách nào cảm giác. Tân Trường Phong lưng phải sau cánh lông vũ đột nhiên triển khai đánh ra mà ra, vực kia u quang liền bị cưỡng ép phong ấn, nung kết tại hư không, lộ ra một cái hình người thân ảnh đến, nhìn lại tựa hồ là nữ tử, mặc cổ lao váy xòe, dung mạo thanh lệ, nhưng hai mắt lại đạm mạc vô thần, lại toàn thân trong suốt, như ẩn như hiện, đây là một cái u hồn. Ẩm. Một đạo nghiệp hỏa từ hư không lan tràn mà đi, hồn bị hỏa dính vào người, liền giống như là một nồi lạnh bị nén lửa, lập tức kịch liệt bùng cháy, chớp mắt liền biến thành khói xanh vi tán, chỉ có một viên quang phù hiện lộ mà ra bị Tần Trưởng Phong trực tiếp lấy đi. Tần Trưởng Phong cùng Chiêu Tuyết đều rất bình tĩnh, tiếp tục hướng phía trước, phản phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Trên thực tế, đoạn đường này đi tới, bọn hắn đã là không giới lần thứ 10 gặp được loại này quỷ dị sinh linh, những thứ này u hồn không hồn không trách, vẹn vẹn bằng vào bản năng công kích bọn hắn, chỗ lợi hại nhất chính là xuất quỷ nhập thần, khó mà bị phát giác, lấy Tần Trưởng Phong đạo đế thần niệm chi cường, cũng chỉ có thể tại trong vòng 10 trượng cảm giác được mà thôi, mà Tiêu Tuyết càng là tới gần thân mới có thể nhận mình. Chưa cái đó ra, đã từng gặp được một chút có chi khu nguyên thủy tiên cảnh sinh linh, năng lực không giống nhau, nhưng bao quát nhiều nhất u hồn ở bên trong đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là mi tâm đều có một viên phù văn, đem luyện hóa về sau phù văn hiển hóa, chính là một viên nguyên thủy tiên phủ. Bất quá tổng thể đến xem, bọn hắn hiện nay đang gặp, hết thể sinh ra từ nguyên thủy chân cảnh sinh linh, tất cả đều chia làm hai loại, một loại là ưu hồn, một loại là cái khác. Bởi vì cái khác sinh linh cơ bản cùng ngoại giới đồng dạng, đều có linh trí, biết rõ sợ hãi, biết rõ cân nhắc lợi hại, thậm chí không thiếu nguyện ý cùng bọn hắn những thứ này kẻ ngoại lai like trao đổi, chỉ có hồn vô tình vô niệm, không có bất kỳ cái gì quan tâm độ vận. Tân thậm chí suy đoán, bọn hắn căn bản cũng không phải là sinh linh mà là vạn cổ trước kia thần thành cư dân chết thảm sau hoàn hồn bất tán, tại đặc thù trong hoàn cảnh giữ lại, hấp thu tử khí về sau, liền trở thành bây giờ u hồn. Đương nhiên, chân chính quá trình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, từ trong cơ thể của bọn họ bao hàm tiên phù đến xem, những thứ này u hồn đản sinh trong quá trình, nhất định hấp thu mảnh này thật giả đại vực bên trong thật giả pháp tắc tiên đạo áo nghĩa, mới ở giữa nhất có thể lộ sắc thành quỷ dị như vậy tồn tại. Ngươi nói nếu như dùng tế thần tiên trùng làm căn cơ luyện thành tiên khí, sẽ có cái gì Triệu Tuyết Lăng không phiêu phủ ở tần trưởng phong bên cạnh, gần nhất một mực bảo trì cùng tần trưởng phong đồng dạng thân hình nặng xem đi như nhân loại tuyệt thế tiên tử như vậy xuất thần, toàn thân trắng nõn như ngọc, liền nói chuyện ngự khí thần thái đều dịu dàng rất nhiều, tự hồ tần trưởng phong kiên nhẫn điều giáo rốt cục có hiệu quả. Tần trưởng phong dư quang liếc về phía bốn phía, đã lấy tế đàn vi hình, tự nhiên đại khái dẫn đầu cùng tế đàn có quan hệ, có thể là huyết tế loại hình, thí dụ như lấy tinh huyết của mình làm tế, liền có thể thu hoạch được cực đạo tiên uy, còn sống trực tiếp đem địch nhân xem như tế phẩm hiến tế loại hình. Cái gọi là tiên uy Có thể cho rằng tiên khí luyện thành sau tự mang thiên phu tiên thuật, cùng người thí luyện tiên phú đồng dạng, có được các loại năng lực khó tin, tất cả đều tiên thiên mà sinh, người thí luyện không cách nào can thiệp, nhưng ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tiên chủng. Hiến thế, Thiếp thân cảm thấy loại hình thức này năng lực rất không thích hợp phu quân đại nhân, căn bản không xứng với ngài vô cùng tôn quý thân phận cùng uy nghiêm vĩ nạn hình tượng a. Phải không? Hình như rất có đạo lý bộ dáng. Tân Trương Phong sợ lên cằm trầm ngâm một chút liền gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó nói ra, nhưng nói như vậy, cũng không xứng với Tuyết Nhi ngươi à, dù sao ngươi cũng là đường đường phi, thân phận đồng dạng tôn quý điểm. Triêu Tuyết im lặng, Đúng lúc này, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh mê mông vô quang, đúng là một đoàn lũ hồn từ bốn phương tám hướng đem bọn hắn vây quanh, giống như một phiến đấu hải, muốn đem bọn hắn vào phủ. Chiêu Tuyết nhất thời ánh mắt ngưng lại, những thứ này lũ hồn nhìn như yếu ớt, nhưng một khi bị bọn hắn nhập thể, đó chính là thiên tôn cũng không nguyện đối mặt đại khủng bố, nguyên thần có khả năng sẽ bị bọn hắn trực tiếp đoá xá. Không phải nục thân đoá xá, mà là nguyên thần đoá sát, đem nguyên thần quyền khống chế trực tiếp cư đi, từ đó trưởng không hết thảy, vô luận tu vi hay là thân, tất cả đều sẽ biến thành hồn áo giáp. Nàng từng tận mắt thấy qua một đầu đạn sinh tại Nguyên sinh linh dính vào người về sau, Cơ hồ trong nháy mắt liền khí chất đại biến, đã mất đi tự mình, trở thành băng lánh vô tình, chỉ biết giết chóc máy móc. Bởi vậy, cho dù là nguyên thủy tiên cảnh sinh linh, đối với mấy cái này u hồn cũng là chỉ sợ tránh không kịp. Trước mắt nhiều như vậy u hồn đồng thời xuất hiện, nếu khiến bọn hắn đi đi ra bên ngoài, toàn bộ thiên giới đều muốn nhắc lên một trận kinh khủng đại họa. Huyết chiến, thương thiên có phụ, chúng ta không cam lòng. Hoan hồn, vạn năm không tiêu tan, tất lấy máu trả. Trường tịch vĩnh dạ, ta chú thế gian vận đạo, chúng sinh cuối cùng rồi sẽ như ta đồng dạng, chết không nhắm mắt. Hôm nay, chỗ nào về? Không về, không về, không cần sở quy. Đột nhiên, theo những thứ này u hồn xuất hiện, giữa thiên địa hoảng sợ vang lên kinh khủng quỷ âm, yếu ớt mênh mông, giống như đến từ âm minh kêu gọi, đến từ địa ngục mênh rủa, để cho người không rét mà run. Bất kể là u hồn số lượng vẫn là cái này cổ quái quỷ âm, đều là trước đây chưa bao giờ từng gặp phải. Nói thế nào? Chiêu Tuyết nhìn về hướng Tần Trường Phong, tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. Giả thân giả quỷ. Tần Trường Phong khỏe miệng mỉm cười, lại bổ sung, đến hay lắm. Tại sao tới thật tốt? Chỉ thấy hắn đem vô đạo dị tượng triển khai, khắp thiên đạo bay múa, hướng về 4 phương tám hướng quét sạch mà đi, chủ động đem hết thảy đột kích hữu hồn toàn bộ bao quát trong đó. Sau đó Kim Sắc Đạo phủ đem Vô Biên Vô Tận ngũ hồn trái lại bá phủ, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ nhanh chóng phân hóa tăng ra. Những thứ này ngũ hồn cường đại mà vông, đó là có thể đủ vô thanh vô tức tới gần, đồng thời đoạt xá nguyên thần, nhưng gặp được trời xanh vô đạo dị tượng về sau, đã bị gắt gao khắt chế. Bọn hắn mặc dù không thuộc về sinh linh, cũng không phải đơn thuần hồn phách, đan sen sinh cùng tử, chân thực cùng hư vô ở giữa, nhưng lại vẫn không có chạy ra vật chất cùng năng lượng vật chủ, như thế liền vẫn như cũ có thể được trời xanh vô đạo phân giải. Vô đạo dương chiếu rọi xuống, ngũ từng mảnh từng mảnh tan dã hóa thành khói xanh tiêu tán vô hình quả là tựa như dưới ánh mặt trời trói trang sương tuyết đồng dạng. Chợt, liền có liên miên liên miên phù quang từ khói xanh bên trong hiện hiện, hình hình tất cả đều là nguyên thủy tiên phù. Đây chính là tần trường phong nói đến thật tốt nguyên nhân, mỗi một cái ú hồn trong cơ thể đều bao hàm một đạo nguyên thủy tiên phù, cho nên dưới mắt cái này mênh mông vô biên hữu hồn trong mắt hắn, chính là nhiều đến khó có thể tưởng tượng nguyên thủy tiên phù. Loại này thu thập tốc độ, có thể so sánh hắn tại Cấm Hải săn thú, hoặc là tại trong từng cái săn phải số lần. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, vô đạo dị tượng bên trong lại nguyên thủy tiên phù liền nhiều đạt hơn viên. Mặc dù mỗi một cái chất lượng đều không phải là rất cao, nhưng loại này số lượng tích lũy lại đủ để sinh ra chất biến. Tần Trường Phong phảng phất đã thấy trời xanh vô đạo dị tượng viên mãn lục sắc hình ảnh. Phải biết, lúc này dị tượng tăng lên, cũng không chỉ là dị tượng bản thân uy lực gia tăng, mà là rút dây động rừng, bởi vì tiên cảnh về sau tu hành, chính là tan toàn bộ lực lượng làm một thể, dị tượng, thần thông, nguyên thần đại đạo, bản mệnh tinh hồn, tiên khí, đều biết từng cái sinh ra giao tập, đồng thời ảnh hưởng lẫn nhau. Ô, ô, ngay tại Tần Trường Phong vô cùng vui vẻ nhìn xem u hồn như bay mã dập lửa đồng dạng tràn vào vô đạo dị tượng. Sau đó bị luyện hóa để hắn tùy tiện đạt được nguyên thủy tiên phủ thời điểm, giữa thiên địa quỷ dị kia táng âm đột nhiên biến mất, biến thành o o tiếng kèn, như gió lạnh rít đảo, thế lương u ám. Tùy theo liền gặp hết thảy u hồn đột nhiên dừng lại, tiếp lấy liền thủy triều xuống đồng dạng, cùng nhau quay người hướng về sau lùi gấp, che kín vào hư không. Tới cũng không nói đánh cái chào hỏi muốn đi. Đây cũng không phải là đạo đại khách. Tân Trường Phong niết miệng mà cười, rốt cục gặp được một cái có phần hai tiên cảnh sinh linh, xa không phải lúc trước chút thực lực không mạnh lại hỏi gì cũng không biết tiểu lâu la có thể so sánh, hắn làm sao có thể tùy tiện buông tha. Nói không chừng liền có thể từ trong miệng đạt được rất nhiều liên quan tới nguyên thủy tiên cảnh cùng tòa thần thành này phế tích che giấu, như thế có thể so sánh bọn hắn chẳng có mục đích tìm vận may phải mạnh hơn. Tân Trướng Phong lấy thánh vũ cấu trúc hư không làm giam, đem chúng quanh hư không trực tiếp phong kín, trong hư vô lập tức chuyển đến gầm hét, ta chính là cảnh hồn tiên quân giới trướng chiến tướng, ngươi dám bất kính với ta? Làm cản! Tân Trướng Phong nghe đối chọi gay gắt giận dữ mắng mỏ, ta chính là chiêu tuyết nữ đế phu quân, đối với ta khẩu xuất của còn không quỳ lại. Hạo kết thúc, tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên Lộ Hiện, Yêu Nguyệt tranh Phong. Chương 903. Nữ Đế. Kia ẩn tàng ở vô hình người rõ ràng bị cái danh hiệu này hù sợ, mang theo kinh ý lên tiếng, còn mạnh hơn ngươi sao? Đâu chỉ là mạnh mẽ, quả thực là mạnh đến mức vô pháp vô thiên. Tần Trương Phong nói, ta cùng với nữ đế so sánh tựa như hình hỏa hướng về nhạ nguyện, ngay cả cho nữ đế tư cách đều không có. Nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng, không chút nào giống như là giả, chiêu Tuyết cảm nhận được trong lúc vô hình có một đạo kinh hai ánh mắt hướng chính mình trong lại, mang theo kính sợ, liền chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên ưỡn ngực, ánh mắt thênh ngạo, lũ lạc mà xuất trần, coi là thật rất có vài phần nữ đế cái thế phong thái. Hư không an tĩnh, kia vô hình bên trong tồn tại không còn lên tiếng, càng dường như bị trực tiếp dọa lùi. Tần Trường Phong nhìn về hướng Chiêu Tuyết, "Nữ đế, lần này như thế nào, để ngươi tăng thể diện đi." Ngươi cũng liền ăn ngay nói thật mà thôi, Chiêu Tuyết xinh đẹp cười nói, "Bất quá có sao nói vậy, ngươi cho bản đế từ cách vẫn phải có." Tần Trường Phong lộ ra khinh thường chi ý, hừ lạnh nói, "Đừng cả hư đầu bà não vô dụng, ta liền hỏi ngươi dám đem chân cho ta liếm sao?" Xoẹt. Tần Trường Phong vừa dứt lời, liền đột nhiên toàn thân du lên, nương theo lấy ánh mắt kết, tất cả động tác cũng chớp mắt dừng lại, hình như bị phủ bụi ở nơi đó, biến thành pho tượng một loại. Ngươi thế nào? Triêu Tuyết hồi hộp, cảm giác được hắn trạng thái không đúng, không giống như là đang nói đùa. Các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai, thật coi bản vương là kẻ ngu không thành, sẽ tin vào các ngươi chuyện ma quỷ. Bất quá là tại tê liệt các ngươi mà thôi." Quỷ dị kia âm thanh lại vang lên, vang lên lọng lọng, hơn nữa lại là trực tiếp từ tần trưởng phong trong cơ thể. Triêu Tuyết trầm giọng quát lạnh, ngươi đến tội cùng là ai? "Tu thác, vạn cổ u hồn chi vương." Cái thanh âm kia thế mà tự xưng là u hồn vương, dạ, vị này hắn không chỉ có so phổ thông hồn mạnh hơn vô thanh vô Lâm, đồng thời đoạt người hồn phách năng lực, hơn nữa còn có dùng ý thức của mình đã trở thành đúng nghĩa sinh mệnh. Thật cường đại nguyên thần, thật hùng hồn đạo cơ, quả thực là trời ban bản vương vô thượng bảo thể nha. Ha ha ha. Tiêu U hồn chẳng biết lúc nào đã tiến vào tần trường phong trong cơ thể, một bên đoạt xá nguyên thần, còn vừa có thừa lực cầm ý cười to, tần trường phong đạo đế thân thể hiển nhiên để hắn vô cùng giật mình đồng thời hài lòng, mạnh mẽ như thế thân thể, quả thực là hắn vô tận năm tháng đến nay lần thứ nhất thấy đến. Có bộ bảo thể này, bản vương chẳng những có thể trở thành tiên đạo chân tu, càng có thể ly khai mảnh này tàn phá lồng thế giới, đi đến đại thế giới. Theo đoạt tiến trình thúc đẩy, U đối với tần phong đạo thể càng nhiều, liền càng thêm hài lòng. Giờ khắc này hắn không chi kỷ thời gian hành kinh chờ đợi bao lâu, chờ đợi cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Ngoại nhân không biết là, bọn hắn du hồn nhất tộc, mỗi một cái tộc nhân, bất kể là không có ý thức tự chủ cấp thấp du hồn, hay là hắn như vậy u hồn chi vương, cả đời đều chỉ có một lần đoạt xá cơ hội, như thành thì cấp đoạt nguyên thần của người khác nhập thân ký ức tu vi thậm chí hết thảy, từ trong ra ngoài triệt để thay vào đó, nếu thất bại thì tự nhiên là từ đây tan thành mấy khói. Cho nên, vì một cái hài lòng thân thể, lúc trước trong năm tháng, hắn từng bùng tha vô số lần cơ hội, kết quả công phu không phụ người lưu bây giờ hắn rốt cục muốn lại một bộ hoàn mỹ trong thân thể nên đón tân sinh. Lúc này mới cái nào đến đâu, còn có càng lớn bí mật, lực lượng cường đại hơn, chờ ngươi đi phát hiện đây." Tần Trương Phong thanh âm vang lên, hắn hai mắt bên trong đột nhiên tái hiện linh quang, lộ ra không hiểu ý cười. Đang tại Đoạn Xá U Hồn Chi Vương đống nhiên kinh hãi, ngươi như nào đây có thể nói chuyện? Ta vì cái gì không thể nói chuyện? Ngươi có thể thấy được con kiến nghĩ nuốt voi, còn không cho phép voi nhảy mũi. Đa tạ ngươi đưa tới cho ta có quan hệ nguyên thủy tiên cảnh ký ức." Tần Trương Phong mỉm cười, U Hồn Chi tự lực phú kỳ quỷ khó chơi, lại cuối cùng chỉ là khốn tại tản phá phế tích một góc nhỏ chưa thể gặp qua bên ngoài rộng lớn thế giới, liền có chút không biết trời cao đất rộng. Đạo đế nguyên thần cùng huyết nộc tương dung, cương đại cùng phi phàm căn bản không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng, chính là đạo hoàng, cũng khó có thể ước đoán đạo đế nguyên thần cùng nhục thân giao hòa, lẫn nhau tầm bổ, đến tột cùng là như thế nào một loại cảnh giới. Đương nhiên, đạo đế cũng trải nghiệm không đến đạo hoàng nguyên thần cùng bản mệnh tinh hồn hợp đạo, như thế nào một loại huyền diệu. Hô 4. Tư tần trường phong trong cơ thể, một đạo như điệp ngủ gầm phong giống như U minh đột nhiên vang thần, có một bộ phận bị bỗng nhiên chuyển hóa làm màu đen, lộ ra kinh khủng không rõ khí tức. Đây là hắn tại gia Thiên Thế Giới bên trong cùng Phó Thân dung hợp sau một lần nữa trở về kia bộ phận Nguyên Thần, thần sâu chỗ liền phong ấn Hắc Ám Bản Nguyên Chi Huyết. Lúc này, bộ phận này vì Nguyên Thần hóa tràn ngập ra một mảnh huyết vụ, xuyên vào toàn thân các nơi, trái lại thôn phệ Ú hồn chi vương. Hắc Ám Bản Nguyên Huyết, đến từ vạn cổ phía trước ma đạo cường giả chí cao truyền thừa ma huyết, nội ẩn thế gian đáng sợ nhất sức mạnh tử vong, một khi bộc phát, ngay cả chân tiên đều muốn làm run rẩy. vương chưa từng gặp qua cái này loại lực lượng kinh này, tự thân thần trong nháy mắt liền bị trái lại đồng hóa chi tranh từ xưa đến nay liền hung hiểm vô cùng. Chú định nhất định phải lấy một vông triệt để diệt tuyệt mà kết thúc, hơn nữa bên thắng đạt được hết thảy. A, tại sao có thể như vậy? U hồn chi hoàng tiêu to, biết mình đã trúng thiết bật lên, đã lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Hắn phát ra tiếng tê tên, trong lòng vô cùng không cam lòng, chờ đợi lâu như vậy, vốn cho rằng sắp nên đón thăng hoa, trở thành hoàn toàn mới chính mình, sắp hướng đi đỉnh phòng, lại không nghĩ rằng kết quả là là như thế này một cái kết quả. Từ xưa đến nay, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu thắng mạnh, mãng xà thôn thiên giống như hành vi người tiên, không phải là không có thành công qua, chỉ là cơ hội cực kỳ nhỏ bé, cơ hội vì không hơn nữa đều có một cái cần thiết tiền đề, đó chính là cường giả tự thân chủ quan, như thượng vị giả không cho cơ hội, nhỏ yếu một phương như thế nào đi nữa tính toán, cũng không khả năng sẽ đạt thủ. Cho nên, cho dù ưu Hồn Chi hoàng tính toán lại viên mãn, gặp được chưa từng có vương lòng qua cảnh giác Tần Trưởng Phong lúc, cũng chỉ có thể lấy bi kịch phần cuối rồi. Người dám thôn phệ ta, chủ ta cảnh hồn tiên quân định sẽ không bỏ qua cho người. Chỉ một lát sau về sau, một tiếng thê lương gầm rú thanh em từ Tần Trưởng Phong trong cơ thể vang lên, ú hồn chi vương tồn tại ở thế gian ở giữa hết thảy vết tích liền tất cả đều biến mất, thần hồn của hắn cùng ký ức tất cả đều bị Tần Trưởng Phong trái lại thôn phệ. Trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều ký ức, hắn thế gian khoảng cách về âm mà dài đến trên vạn năm, có chút thậm chí còn là mê mê mang mang, phản phất phương này Trần quốc thế giới sau đại chiến một lần nữa diễn hóa vì nguyên thủy tiên cảnh cảnh tượng. Tân Trưởng Phong mở hai mắt ra lúc, trong mắt hiện hiện mê ly chi sắc, hiện nhiên để bảng bạc bản tạm ký ức để hắn có chút mắt phương hướng, nhưng cũng chỉ là trước mắt, liền lại lần nữa khôi phục thanh minh. U hồn chi vương ký ức mặc dù dài dằng dặc, nhưng đối với hắn mà nói, đại đa số đều là vô dụng, hắn đem tuyệt đại đa số hoặc phong ứng, hoặc trực tiếp xóa bỏ, chỉ đọc lấy những cái kia hữu dụng tin tức. Dời lạc Thay vào đó chính là trong mắt một sợi tinh quang như thần điện giống như bán ra. Thật giả đạo hoa. Tần Trường Phong từng chưa nói ra, đột nhiên nói ra bốn chữ này. Chiêu Tuyết hoảng sợ, 12 đạo tiên văn, cái này đang trí cao vô thượng cái chủng loại kia đạo hoa tiên trùng. Không sai, Tần Trường Phong gật đầu nói, hữu hồn chi vương trong trí nhớ, thật có của hắn một người người, chính là trong miệng hắn cảnh hồn tiên quân, ở vạn cổ chức thần quốc chân tôn đã từng thần cung bên trong, hắn từng tại một chỗ nói hồ liền bài kiến qua cảnh hồn quân, nhìn thấy trong hồ sinh ra một đóa kỳ hoa, tựa như ảo mộng, nụ hoa chấm nở, tổng cộng có 12 đạo tiên văn phối hợp, như chân giống như quanh. Vậy còn chờ gì? Chiêu Tuyết kéo tay của hắn lại, đôi mắt đẹp sáng như tuyết phát sáng, đi nhanh lên a. Đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết 12 văn tiên trùng, chính là thần quốc bảy đại thánh vực bên trong tiên vương cự đầu cũng không có ai gặp qua, chớ nói chi là dùng tới vì trở thành tiên căn cơ. Loại này phẩm cấp tiên trùng, một khi luyện hóa, thấp nhất thành tựu đều là tiên vương, nếu không chủ nhân nhất định là cái vạn cổ vô song phế vật. Tân Trương Phong nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta đánh không lại vị kia cảnh hồn tiên quân, ngược lại đem mình góp đi bảo. Sợ? Cả ngươi Tuyết Ý tuyệt thế xuất nữ tử lạnh, ta đường đường chiêu Tuyết nữ đế sẽ sợ một cái không cách nào thành tiên tàn phá thế giới thổ dân. Huống hồ đây là người một cái cho bản đế cũng không có tư cách kẻ yếu cần lo lắng sự tình sao? Đừng nói nhảm, nhanh chóng phía trước dẫn đường. Tần Trường Phong im lặng, liếc mắt đã mê say tại chính mình diễn kỹ bên trong, tựa hồ không biết mình là người nào nữ nhân, sâu xa nói, "Xin nghe nữ đế mệnh lệnh, bất quá có một số việc nữ đế tốt nhất vẫn là sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu không, đừng trách là không nói trước vậy." Nói xong, khoe miệng của hắn hiện hiện một vẻ quỷ dị đường vòng cung, tiếp lấy trong miệng phát ra một cỗ nhỏ bé yếu ớt mỗi kêu thanh âm, sóng giống như hướng về bốn phía hư không càn quét mà đi. Liền chỉ thấy bạch quang liên miên loại sáng, thành đàn U Hồn tụ tập mà đến, tất cả đều quay trung quanh ở bên cạnh hắn, như sơn tự hải. Nhưng bọn hắn không tái phát động như thiêu thân lao đầu vào lửa tiến công, mà là dừng ở ngoài mười trượng, mơ hồ trong đó thậm chí lộ ra một loại vẻ kính sợ, bởi vì giờ khắp này Tần Trường Phong trong mắt bọn hắn, chính là vua của bọn họ. U Hồn Chi Vương vốn định đoạt phép Tần Trường Phong, kết quả trái lại bị Tần Trường Phong thốn phệ, chẳng khác nào hắn hết thể đều bị Tần Trường Phong đoạt được Tần Trường Phong chỉ cần lấy trong đầu ký ức đến tiến hành điều khiển, những thứ này vô biên vô tận hữu hồn liên tất cả đều sẽ nghe lệnh ý. ý có thể nói, U Hồn chi vương đã chờ đợi vô tận năm tháng, lại trái lại thành toàn Tần Trường Phong, chống giống đạt được một cỗ có thể ở Nguyên Thủy Tiên cảnh bên trong gia joy lực lượng kinh khủng. Triêu Tuyết kinh ngạc, bọn hắn tất cả đều sẽ nghe lời ngươi. Tần Trường Phong nghiêm túc giải chính, là tất cả đều nghe lệnh của nữ đế. Đã nữ nhân này đã trầm mê ở thân phận đóng vai bên trong không thể tự kiềm chế, vậy liền thỏa thích thỏa mãn nàng đi, liền xem như là nàng sắp xuôi sẹo Vậy thì đi thôi. Cánh thần mở ra, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết tại vô biên Đú Hồn chen chúc dưới từ không trung gạo thét mà qua, chỗ đi qua tất cả đều như thai thần tàn phá bơ bãi, hết thể tồn tại đều muốn tránh lui, không có bất kỳ cái gì sinh linh dám ngăn tại phía trước. Tần Trường Phong thậm chí thả ra bộ phận Đú Hồn lần theo ma hoàng đám người rời đi phương hướng tìm kiếm, nhưng là hạ quyết tâm, một khi phát hiện tung tích của bọn hắn, nếu như còn ở lại chỗ này, mạnh phế tích trong di tích lời nói, liền dẫn Đú Hồn đại quân đi hảo hảo báo đáp Đông Tróc Có thủ báo, chưa từng có sửa đổi, nhưng không phải nhất định phải tại chỗ báo, giống như, như chó điên cắn không ngừng mà là giống một con rắn độc đồng dạng, không cắn thì thôi, mới mở miệng liền nhất định phải một kích mất mạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 904. Nếu như lần này thật có thể tìm tới 12 văn đạo hoa tiên trùng, ta cho rằng người hẳn là tìm một chỗ nhanh chóng đem tiên trùng luyện hóa, nếu không khó tránh khỏi đem dài lắm ngộng, thú hổ như là ma hoàng cùng mặt vô địch đám người nếu như dẫn đầu dung hợp tiên trùng luyện hóa ra bản thân tiên khí phôi thai, liền có thể có được chân tiên lực lượng cùng ngươi chống lại, thậm chí áp chế ngươi rồi đi đến viện cổ thần quốc chân tôn thần cung trên đường, Chiêu Tuyết tại Tần Trưởng Phong dưới cánh chim nghiêm túc nói: "Tình huống của ta đại thủ, người cũng không phải không biết, đơn độc thật giả tiên trùng còn chưa đủ, cho dù là 12 văn tiên trùng cũng không được." Tần Trưởng Phong nhẹ nhàng gật đầu, xem như công nhận nàng, bởi vì nguyên thủy tiên cảnh bên trong không cách nào chân chính thành tiên, phải đi đi ra bên ngoài thiên giới mới được, lại có thể tiến hành bước đầu tiên đem tiên trùng luyện hóa thành thức hải tiên khí, như vậy liền ngang ngửa với đã có được tiên căn cơ, chỉ kém trời xanh đại đạo tán thành cùng tờ mà thôi, đã có thể từ tiên khí bên trong thu hoạch được bộ phận chân tiên lực lượng lựa bước chân tiên không đủ để hình dung loại kia viễn diệu cảnh giới, hẳn là dùng chuẩn tiên càng thêm thích hợp, hơn nữa như mặt vô địch loại này cái thế thiên kêu giống như tồn tại, cho dù chỉ là chuẩn tiên cũng tuyệt đối có thể đường đường chính chính đánh với chân tiên một trận, càng không nói đến ma hoàng hoặc đạo hoàng bực này vốn cũng không yếu tại tần trưởng phong đạo tôn. Nếu để cho bọn hắn sớm luyện hóa ra tiên khí, tần trưởng phong tại tiểu mạc không có ở đây dưới tình huống, chỉ sợ còn thật sự không cách nào lại cùng bọn hắn chống lại. Bất quá dù vậy, hắn cũng không thể là vì khả năng thai họa ngầm liền xáo trộn kế hoạch của mình. Lấy thiên mệnh thật giả vì tiên đạo cơ thành tiên, là của hắn yêu cầu thấp nhất. Về phần cái khắc pháp tắc cùng tiểu mạc nơi đó, về sau lại tìm cơ hội từ từ mưu đổ chính là. Mặc dù tuyệt đại đa số thiên giới tu sĩ thành tiên cơ duyên đều đến từ Nguyên Thủy Tiên cảnh, nhưng cũng không phải nói toàn bộ thiên giới, cũng không phải là chỉ có Nguyên Thủy Tiên cảnh bên trong mới có thành tiên cơ duyên, thí dụ như Thiên Quốc Thánh vực trí vô thiên tôn cái vị kia sư mình, chính là tại chưa đi đến vào Nguyên Thủy Tiên cảnh dưới tình huống đồng thời lấy hai đại vô thượng pháp tắc chứng đạo. Đã có lần thứ nhất, tự nhiên là có thể có lần thứ nhị, đối với tần trưởng mà nói, mặc kệ nhiều khó khăn, chỉ cần có hy vọng là được. Cho nên, hắn nếu muốn luyện hóa tiên khí liên nhất định phải đồng thời có được thiên mệnh cùng thật giả hai đại pháp tắc tiên trùng mới được. Tân Trương Phong đột nhiên lời nói xoay chuyển, chấm ngâm nói, nếu không, nếu như tìm được thật giả Đạo Hoa, ngươi liền lấy Tiệt Thần chân tiên trùng dung luyện thức hải tiên khí đi. Triều Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, xoé mà thận trọng nói, cái này không được đâu, dù sao tìm tới viên này chín văn tiên trùng thời điểm ta cũng không có giúp đỡ được gì. Thân là nữ đế, nàng tự nhiên muốn duy trì uy nghi cùng lòng dạ, có thể nào tùy tiện bày ra chính mình chân thực ý đồ, thì nộ không lộ là yêu cầu cơ bản nhất. A, quên đi, ta là xưa nay sẽ không ép buộc, cũng không dám để nữ đế khó xử. Triều Tuyết Nói cho cùng, hai người bọn họ bây giờ quan hệ cực kỳ đạt thủ, nói có ngăn cách lại tính mạng tương liên, lúc khi tối hậu trọng yếu, đều có thể vì đối phương làm bất cứ chuyện gì, có thể lại không tính là thân mật vô gian, luôn có một tầng giấy cửa sổ không có xuyên phá, làm không được hoàn toàn thẳng thắn đối đãi. Như đổi lại là chu chỉ nhược hoặc phiêu nhứ, Elizabeth bên trong bất kỳ một cái nào, cái kia còn có nhiều như vậy suy tính cùng so đo. Đến rồi, không biết qua bao lâu, trước mắt vung đại địa bên trên một mảnh đổ nát thê lương phế tích bên trong, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện to lớn lúc, thần trưởng phong trầm giọng nhắc nhở. Tòa cung điện kia, cao chót vót tại hơn 10 bên trong bên ngoài. Dưới ánh mặt trời chiếu xạ ra trong trèo sáng rực, như một tòa thủy tinh cung, lại như biển cả Minh Châu giống như tô điểm tại tràn đầy phế tích đại địa chí thượng. Cái này đích xác là thượng cổ vô thượng chân tôn thần cung, cũng từng lịch chiến hỏa, bị đánh đến sụp đổ, nhưng lại có người đem chữa trị, tái hiện bộ phận năm đó thần quốc thị cảnh. Trong thần cung bên ngoài trên trời dưới đất đều có khí tức cường đại sinh linh tuần tra đề phòng, mi tâm tất cả đều có đạo phụ, hành động chỉnh tề như quân đội, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, không là bình thường quân lính Người nào dám vào cảnh thần cung? Tần Trương Phong cùng chiêu Tuyết giữa không chung ở trên cao nhìn xuống quan sát, bao nhiêu hô hấp công phu đã bị phát hiện, lập tức có người lao đến, phát ra quát lệnh. Siêu siêu xiêu. Đội một nguyên thủy chân cảnh tu sĩ như mũi tên rời cùng bắn như điện đến, sắc ý nghiêm nghị, lại căn bản cũng không cho bọn hắn mở miệng cơ hội giải thích, người người trên người phát sáng, đều tự lộ ra một loại hết sức cổ quái đại đạo ba động, trong tay ngưng vì chiến binh, có vàng sáng chiến kích, tản ra rõ ràng đại địa chi lực ba động, nhưng kia đại kích đánh xuống lúc, khí tức lại cũng không giống như hùng sơn núi lớn áp mà xuống, mà là cho người một loại sóng đảo mãnh liệt cảm giác. Có huyền hắc đạo kiếm Pháp tắc ba độc lấy Hắc Ám làm chủ, nhưng quỷ dị là, kiếm khí gào thét mà qua, chẳng những không có âm lảnh chi ý, ngược lại nhiệt độ cao càng quái, trời cao kỳ đốt. Còn có thanh đồng bảo đỉnh, trong đỉnh dâng trào ra vô biên đan hỏa, nhưng mà kia vàng dòng hỏa diễm quét sạch, mang tới nhưng là những nơi đi qua từng khúc băng phong. Như thế đủ loại không phải là ít, tất cả đều là uy năng cùng đại đạo ba động một trời một vực, mười phần quỷ dị. Hơn 10 đạo chiến binh thuận theo chủ nhân lấy mau tới đến vụ cận về sau, tùy theo ầm chém xuống. Oen. Phong trái tùy tiện mở ra, liền mười mấy đạo binh toàn bộ ngăn lại, cũng lấy nghiền ép thế hắn toàn bộ Những thứ này đạt binh bên trên kỳ quỷ đạo lực không thể bảo là không khó quấn, bọn chúng vi phạm đã biết thiên địa quy luật, nếu như dựa theo cố định mạch suy nghĩ đi ứng đối, như lấy quang minh khu chủ hắc ám, lấy nước dập lửa các loại, chẳng những sẽ nổi lên không được tác dụng, còn có thể thiệt thòi lớn. Bởi vì trên bản chất, tản ra thổ chi pháp tắc ba động cũng không phải là đại địa, tản ra hắc ám pháp tắc ba động cũng không phải hắc ám. Chỉ bất quá, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì cổ quái đều chỉ có bị nghiền ép phần, thật giống như mặc cho ngươi thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, một hạt đạn đi qua toàn bộ cơ ngã. Mấy mấy tên thần cung tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Nhìn về phía người trước mặt không khỏi lộ ra thật sâu sợ hãi. Bọn hắn tự biết thực lực của mình, tu luyện chính là Nguyên Thủy Tiên cảnh vô thượng chính đạo, Vì thượng cổ thần quốc diệt vong, thiên đạo đại biến về sau, Kỳ Nguyên mới bên trong đạn sinh các sinh linh kinh lịch kéo dài 5 tháng năm ròng từ đó khai sáng ra tới một đầu con đường tu hành. Đường này cùng thượng cổ thần quốc con đường không thông, cùng hủy diệt thần quốc cổ tiên lộ khác biệt, cùng thiên giới thần quốc chân tiên lộ cũng không hề quan hệ, chính là từ đầu tới đuôi đạn sinh tại Nguyên Thủy cảnh, chuyên vị này cảnh sinh linh mà ra đời con đường tu hành. Đường này đi đến phần cuối có thể hay không xuất hiện cùng thiên giới thần quốc chân tiên lộ tiên đế đồng dạng vô thượng tồn tại không được biết, nhưng ít ra hiện tại, Nguyên Thủy Tiên cảnh bên trong dĩ nhiên sinh ra siêu việt bất luận cái gì thần quốc thiên tôn cường giả, bọn hắn không có nắm giữ bất luận cái gì pháp tắc 10 thành áo nghĩa, không tính là tiên, nhưng lại có được có thể so với tiên lực lượng. Bọn hắn từ tiến vào Nguyên Thủy Tiên cảnh thiên giới tu sĩ trong miệng biết được tiên tôn chính là siêu phàm thoát tục, chứng đạo trường sinh nhân vật, bởi vậy liền cũng tự xưng là tiên, chỉ là vì có chỗ khác nhau, mới khác xưng là quân. Tại Nguyên Thủy Tiên cảnh bên trong, đầu này tu hành con đường chính là bí mật bất truyền cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều có tư cách tu luyện, cho nên những tu luyện này chính thống đại đạo thần cung hộ vệ tu sĩ xưa nay có bao nhiêu cao ngạo có thể nghĩ. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù rất sớm trước kia liền sớm biết rõ giới nhóm sắp bị mở ra, mỗi quá ngàn năm sẽ xuất hiện một lần mạ rượu đởm muốn giáng lâm, có thể cao ngạo bọn hắn cũng không có quá để vào mắt, cho rằng đi qua trong năm tháng, nguyên thủy tiên cảnh sở dĩ sẽ bị một lần lại một lần cướp đoạt tiên chủng, bản thổ sinh linh cũng vô lực ngăn cản, chẳng qua là người trong quá khứ quá yếu mà thôi. Bây giờ thuộc về bọn hắn tu hành chi đạo đã đạt đến 10 phần hoàn thiện cảnh giới, tương giả số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Có lý do tin tưởng trấn áp hết thể mạ đạo đở, để Nguyên Thủy Chân Cảnh sinh linh nắm giữ chính mình vận mệnh lịch sử sứ mệnh sẽ tại bọn hắn thế hệ này hoàn thành. Kết quả, hiện thực rất tàn khốc, bọn hắn những thứ này tại Nguyên Thủy Tiên Cảnh đã tính được là không tầm thường cường giá nhân vật, tại ngoại giới cường giả trước mặt y nguyên như con kiến hơi nhỏ yếu. Mà tần trường phong nơi này, lại cũng như mày, trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc. Để hắn cảm thấy ngạc nhiên không phải thực lực của những người này, mà là bọn hắn lực lượng, thực sự kỳ quỷ điểm. Những cái kia lấy đạo lực ngưng kết bình, hẳn là đại địa chi lực ngưng tụ chiến kích cuối cùng hóa thành dòng lũ, núi đá như mặt nước lưu động, bao phủ hết thảy. Cảm đạo kiếm nứt ra vỡ phát nhiệt độ cao tiếp cận hành tinh, nếu không phải đối mặt là Tần Trường Phong, đồng dạng thiên tôn cũng không dám nói có thể thông dòng tiếp nhận. Còn có kế Hỏa Đạo Bảo đỉnh, lại như cực đông nguyên, đem phụ cận hết thể đều muốn bao phòng, hơn nữa so bình thường cực đông hàn khí càng kinh khủng chính là, vậy chỉ cần kia trong đỉnh đan hỏa quang mang chiếu rọi địa phương, đều biết tùy theo quỷ dị lâm vào nhiệt độ cực thấp độ, mà không cần phải bình thường khí đông như thế cần thông qua không khí các loại chất môi giới tiếp xúc truyền bá. Mười mấy mấy niệm đạo binh, liền không có một cái là bình thường, tất cả đều cùng đại địa chi thủy, nóng bỏng lạnh lạnh hỏa cùng loại, phá vỡ đã biết đại đạo pháp tất cả nghĩa. Cái này tại giới tình huống bình thường là căn bản không có khả năng phát sinh, bởi vì thiên giới tu sĩ, bất kể như thế nào tu luyện, đều là đối với tuyên hủ cổ tồn tại đại đạo áo nghĩa tiến hành nắm giữ cùng vận dụng, khác nhau chỉ ở tại vận dụng phương thức khác biệt mà thôi, lại không thể để pháp tắc bản thân phát sinh cải biến. Loại này quỷ dị cải biến, tuyệt không phải hai loại pháp tác hợp đạo mà ra đời lực lượng. Bởi vì bình thường hợp đạo, như nước cùng đất hợp đạo lực lượng, nhất định là đồng thời có nước cùng đất hai loại lực lượng, chỉ là đem thăng hoa mà thôi, mà vừa mới trước kia chiến kích, lại rõ ràng chỉ có đại địa chi lực, chỉ là cái này đại địa chi lực không ngừng vì trạng thái cố định núi đá, lại hóa thành dòng lũ. Phản vật tại nó nơi đó, đất vốn là hẳn là chất lòng dòng lũ, có thể bao phủ vật vật, mà không phải nặng nề đại địa cùng sơn nhạc. 21. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 905. Như thế kỳ dị tình huống, thật là tần Trường Phong trước đây chưa từng gặp, trong lòng ngạc nhiên tột đỉnh, bất quá dưới mắt còn muốn chuyện quan trọng hơn, liền tạm thời đem lòng hiếu kỳ để xuống, lớn tiếng nói: "Để các ngươi chủ nhân đi ra, nhà ta nữ đế có khoản giao dịch muốn cùng hắn đàm." Vô lễ Kêu mười mấy tên trong thần cung tu sĩ rõ ràng đã bị tần trường phong một kích chân áp bọn hắn tất cả mọi người thực lực hụ sợ, nhưng một khi dính đến chủ nhân của bọn hắn lúc, lại cùng nhau lộ ra kêu càng chi sắc, người cầm đầu càng là hứ lệnh, tiên quân cỡ nào tổn quý, chúng ta tại thần cung hầu hạ hàng trăm hàng ngàn năm muốn cầu kiến tiên dung cũng không như phải, há lại các người ngoại giới ti tu muốn gặp là có thể gặp, làm cản Tần trường phong giận dữ, nhà ta nữ đế nhân vật bậc nào, chính thống hoàng duệ. Lúc mới sinh ra Thiên Hàng dị tượng tử khí ba vạn dặm, Nhật Nguyệt Đồng Huy thần điệu ngâm tại trên chín tầng trời, Long Huyết vượng tụy thân thể cao quý không tả nổi, uy hiệu màu vàng ngọc trận vương hoa tuyệt đại, nguyện ý tự hạ thấp địa vị tự mình đến gặp ngươi gia chủ nhân liền đã là hắn vạn năm tu không đến cơ duyên tạo hóa, các ngươi những thứ này nô bộc không biết trời cao đất rộng, lại dám cầu xuất. Côn luôn. Nữ đế. Đối mặt mọi người không khỏi bỗng nhiên kinh hãi, ánh mắt tại tần trưởng phong cùng chiêu tuyết trên mặt quan sát, lộ ra thật sâu kinh nghi. Nếu như có thể dễ như trở bàn tay trấn áp bọn hắn tất cả mọi người tần Trường Phong cũng chỉ là bên cạnh vị này áo trắng nữ đế thuộc hạ, người nữ kia đế tự thân tu vi cùng chiến lực lại đem cỡ nào kinh thế hai tụ. Nghĩ tới đây, nhìn về hướng Chiêu Tuyết lúc, ánh mắt liền không khỏi mang theo một tia kính sợ, vô luận như thế nào, có thể làm cho tần Trường Phong bực này cường giả chính mình nói ra vừa rồi như vậy lời nói, cô gái mặc áo trắng này tuyệt nhiên là Cửu Thiên phía trên nhân vật. Ầm ầm năm. Ngay vào lúc này, từ Nguy Nga Thần cung trường, đột nhiên truyền đến một trận thiên lôi giống như âm thanh, dần dần quét tán đến toàn bộ thiên địa, tùy theo một đạo hồng quang phóng lên trời, như kinh hồng chợ hiện. Đột nhiên sẹt qua trời cao, gào thét mà tới. Trước mắt, Trường Hồng đột nhiên đứng im, tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết trước người nhiều thêm một bóng người. Đây là một cái nam tử, mặc một bộ áo xanh, lỗi lạc mà mờ mịt, cùng hiện thân lúc kinh thiên động địa động tính khác biệt, cả người nhìn lại rất là nhàn, phảng phất xem thấu thế sự, vạn vật không vào trong lòng. Bái Kiến Tiên Quân. Trung quanh thần cung tu sĩ nhìn thấy nam tử sau lập tức cùng nhau quỳ lại, không khỏi lộ ra kính sợ cùng vẻ cung nhiệt. Hiển nhiên, hắn chính là tòa này thần chủ nhân, cảnh hồn tiên quân. Cảnh hồn tiên quân đầu tiên là nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, sau đó đối với Tiêu Tuyết Mắt không chút thay đổi nói, ngươi muốn cùng bản quân làm cái gì giao dịch? Tiêu Tuyết Mắt Phượng lấy dư quang liếc mắt Tần Trường Phong liếc mắt, áo trắng tung bay, nàng lấy nửa đế phong thái náo né nói, dùng ngươi tính mạng trao đổi ngươi nuôi dưỡng ở thần cung bên trong đả hoa, khoản giao dịch này như thế nào? Không buồn trả lời, vạn cổ khó gặp hảo giao dịch. Cảnh hồn tiên quân đột nhiên nở nụ cười, lấy đem hai tay sau lưng, nói, bạn quân nơi này cũng có giao dịch. Dùng trong tay các ngươi 9 văn đổi lấy các ngươi hai cái mệnh, như thế nào? Làm sao ngươi biết trong tay chúng ta có 9 văn tiên trùng?" Tần Trương Phong cùng Triêu Tuyết đồng thời giận mình. Cảnh Hồn Tiên Quân trả lời, "Các ngươi không phải ta cảnh sinh linh, như thế nào biết rõ phẩm 9 văn trở lên tiên trùng một khi xuất thế, chúng ta tiên quân liền tự nhiên đều có thể cảm ứng được hắn tồn tại." Hỏi nhiều một câu, Nguyên Thủy Tiên Cảnh bên trong như các hạ dạng này tiên quân có bao nhiêu? Tần Trương Phong sắc mặt cổ quái, giống như đang tính toán cái gì. Cảnh Hồn Tiên Quân phảng phất không thấy, vẫn như cũng trực đáp, "Không nhiều, vẻn vẹn ta biết, không, cao hơn 10 cái." Triêu sâu xa nói, "Như thế nói đến, bản đế chỉ cần đem các ngươi không đến 10 người từng cái giết trừ." Liên tự nhiên không có người lại biết rõ trong tay ta có 9 văn tiên trùng rồi. Cảnh hồn tiên quân mỉm cười, "Là đạo lý này, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi trước bãi bình bản quân, nếu không rất không cần phải lại lo lắng bị người gì nhớ, bởi vì này chính là bản quân muốn cân nhắc chuyện." Triệu Tuyết ngay vậy, mắt vượng liếc về phía Tần Trường Phong, "Vô Tiên, còn chờ cái gì đâu, nhanh đi cùng bản đế đem hắn trấn áp, chỉ cấp ngươi ba chiêu cơ hội, vượt qua một chiêu liền phạt quỳ hắc chinh phục 1 năm." Vô Tiên xin nghe nữ đế mệnh lệnh. Tần Trường mệnh, khắp nơi lộ ra đối với mỹ lệ nữ đế đại nhân kính yêu. "Dùng ngươi tu vi, lại cam nguyện một người phụ nữ ra giỏi." Thật sự để cho người một lời khó nói hết ta. Cảnh hồn tiên quân thờ dài, hắn đã không có cấp thấp nguyên thủy tiên cảnh sinh linh thông có hẹn bọn, cũng không có cao đẳng sinh linh quen cô kiệt đạo, phàm phật cũng chỉ là một cái bình thường nhân gian sinh linh, thậm chí so thiên giới thiên tôn nhón còn muốn bình thường. Người biết cái gì?" Tần Trương Phong khinh thường nói, yêu một người, liền cam tâm tình nguyện vì nàng trả giá hết thảy, cho dù núi đao biển lửa, vực sâu vạn trượng, đều không cần một chút nữa mày. Nhưng loại này chí cao vô thượng vĩ đại tình cảm sâu đậm, các ngươi những thứ này hết ngồi đáy giếng sinh linh, là sẽ không hiểu. Thật vĩ đại tình yêu, làm cho người kính nể bất quá bạn quân ngược lại là cho rằng vô luận như thế nào yêu một người cũng không trả lời lạc lối chính mình, quá mức hèn mọn tình yêu chú định không có kết quả gì tốt. Mặt khác, ba chiêu cơ hội đối với người mà nói quá quý giá, người muốn tận khả năng chân quý mới được. Cảnh hồn tiên quân vẻ mặt thành thật cùng Tần Trường Phong tham khảo một chút đối với tình yêu đã hiểu, sau đó đột nhiên cả người lạnh nhạt chi ý thu vào, bán ra một cỗ như vực sâu không đáy giống như rộng lớn khó lường khí thế. Tiên quân dạy bảo, vô tiên khắc trong tâm khảm, chỉ than thế sự vô thường, nếu không phải ngươi ta sinh mà đối địch, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tri kỷ tri kỷ. Tần Phong từ đầu đến cuối trên mặt ý cười Cảm giác lên thương thật sự là thần kỳ, tuyến cổ bất biến thiên địa pháp tắc cùng trật tự lại có thể dựng dục ra mọi loại bất đồng sinh linh, cho tới sâu kiến, từ thiên đế, đều có đều tự đặc điểm, đều có chi kỳ đối với thiên địa tự hỏi. Thoại âm rơi xuống lúc, hắn cũng đã xuất thủ, thần thánh hai cánh dương lên, đầy trời phù văn màu vàng như như lông vũ bay ra, hắn triển khai dị tượng. Kim sắc đạo phù không ngừng phân hợp, trước mắt ngưng tụ làm 12 viên thần thánh minh châu, như hạo nguyệt giống như treo ở bầu trời, Vô đạo mặt trời quang đều bị che lậy, phương viên vạn hận lại cái này 12 vòng thần nguyệt hóa Sau một khắc, theo thần trường phong đưa tay một chỉ, Thiên điệu biến sắc, toàn bộ cảnh hồn thần cung phía trên hư không đều tại vật mẹo, giữa thiên điệu lực hút đại biến, tất cả sự vật đều có loại phiêu nhiên muốn bay cảm giác, bởi vì kêu 12 vầng trăng sáng lại giờ phút này nối thành một mảnh từ thương tiên rơi xuống. 12 viên định hải thần châu. Tần trường phong đã từng tôn khệ, bây giờ càng trọng hiển hóa, nhưng lại không chỉ là lại xuất hiện báo châu, mà là dùng tới làm vật trung gian, đã dung nạp thiên thai chi uy. Đến rồi bây giờ, tần trường phong đối với tam thai vận dụng trải qua d Bất tri bất giác liền thoát ly cố định hình thức, nhất là tại nắm giữ dị tượng cùng thần thông kết hợp pháp môn về sau, Thiên Điệu Nhân Tam Thai liền triệt để thoát ly vừa có giản khung gông cùng xiển xích, trở nên tùy tâm sở dục lên. Lấy phi vụ hóa mưa to, là thiên hai, lấy bức tranh phong ấn hư không, là thiên hai. Bây giờ lấy dị tượng hiện hóa Định Hải Thần Châu, từ thương thiên mà rơi, rơi vỡ hết thảy, cũng là đến từ trời xanh thiên phạt. Vạn biến không rời trong đó, hắn dĩ nhiên minh bạch, Thiên Điệu Nhân Tam tinh hoa, cũng không phải là thần thông thánh pháp khẩu quyết tâm pháp, mà là loại kia trở thiên hình phạt Thiên tinh túy là cái gì? Hư không chi thủy, Dòng sông thời gian, vận mệnh chi hỏa. Cho nên, vô luận tiên thai tế ra lúc hình thái làm sao biến hóa, kỳ thật đều tại 12 cái chữ bên trong phạm vi. Lúc này, kia định hải thần châu biến thành hạo nguyệt mặt ngoài, trên thực tế liền tất cả đều là đại dương mênh mông dòng lũ, kia là hư không chi hải, mỗi một giọt nước biển đều là hư không chi lực ngưng tụ. Từng viên nguyệt vẫn thiên sao băng rơi, tại trời cao kéo ra thật dài đuôi lửa, giống như phi vũ thánh tiến đồng dạng, trong khi đi tới gần, lại như chân long giống như gào thét địa, khắp nơi chỉ là thế gian cũng chẳng có bao nhiêu người có thể nhìn ra hảo diệu bên trong mà thôi. Đây mới thật sự là đạo đế vĩ lực, bất kỳ cái gì một viên Mật Châu đập ra, đều có thể bỏ ra một mảnh hư không chi hải, hoặc chôn vùi hết thảy, hoặc mang theo tất cả mọi thứ đồng thời ngã vào hai chiều thế gian, cũng triệt để xóa bỏ. Đây là tần trường phong tiến vào Nguyên Thủy Tiên cảnh, chém giết này cảnh sinh linh, thôn phệ đại lượng Nguyên Thủy Tiên phù sau dị tượng năng lực sau khi tăng lên, thần thông uy lực tùy theo có thể thăng hoa. Nếu như phía trước cướp đoạt Bắc Văn Tiên trùng lúc, mặt vô địch gặp phải là như vậy thiên hai, hắn cho dù mở ra Thiên Ma Đệ Lục biến cùng đệ thất biến cũng không tê tại sự tình, đừng nói sông phá phong ấn, không bị hen sát 12 lần đều muốn làm cho người sợ hai than như thế đại đạo sát phạt, quả nhiên là giới này sinh linh sợ tổng chưa thấy qua, thần quốc trong ngoài tất cả mọi người nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, dạng này vô thượng sát phạt, trong mắt bọn hắn quả là kinh thế hai tụ. Chỉ có một mình đối mặt hết thảy sát phạt cảnh hồn tiên quân từ đầu đến cuối đạm mạc thông dòng, là 12 viên định hải thần châu hợp thành 12 ngay cả tinh anh đến trước mặt lúc, hắn không lui mà tiến tới, chân trái tiến về phía trước một bước phóng ra, đồng thời tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Diệt. Cũng chỉ có đơn giản như vậy một chữ, tại hắn thoại âm rơi xuống trong mắt, mang theo trường hồng quán Nhật hung chi thế thương hải châu liền cùng ngón tay của hắn đụng vào ở trung một chỗ. Dựa theo bình thường quy luật, sau đó phải sao hắn từ ngón tay bắt đầu, cả người hoặc bị từng khúc vỡ nát chôn bụi, hoặc bị hàng duy phong ấn, hoặc là đại đạo chi lực kịch liệt va chạm, bộc phát ra kinh thiên dư ba. Có thể kết quả lại là tại vô cùng ăn tinh quỷ dị bên trong, viên kia hạ nguyệt giống như không gian thần châu không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất, trực tiếp hóa thành hư vô cái chủng loại kia, cũng chưa từng có bất kỳ sụp đổ giải thể quá trình, phảng phất nó từ bắt đầu đến cuối cùng sẽ không từng xuất hiện. Một chữ, một chỉ mà tôi, vậy mà liền diệt tiên giới đạo đế một đạo vô thượng sát phạt pháp. Giờ phút này, Chiêu Tuyết đều bị kinh trụ, nàng vẹn vẹn cảm giác được từ cảnh hồn tiên quân đầu ngón tay từng có một cỗ thần bí đại đạo ba động xuất hiện qua, tối nghĩa vô cùng, kỳ quỷ đến không cách nào hình dung, lấy nàng Bắc Văn rộng biết, lại cũng nhìn không ra kia đến tột cùng là thuộc về cái gì pháp tắc ba động. Luôn xuất phát tụy, chan rễ lẽ lại. Hắn pháp tắc đại đạo chính là cái này bốn chữ bản thân. Tân Trường Phong nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác mình khả năng phát hiện một cái vạn cổ đến nay tu hành trong lịch sử kỳ tích. Kết hợp lúc trước chút thần cung tu sĩ đồng dạng cổ quái đại đạo ba động, ngoại trừ đáp án này, hắn thực sự nghĩ không ra cảnh hồn tiên quân đến cùng là làm sao tại không thôi động bất luận cái gì đã biết đại đạo pháp tắc lực lượng dưới tình huống, đem hắn thiên thai thần thông cho một chỉ điểm diện. Mà một khi đáp án này chính xác, vậy liền mang ý nghĩa ở nơi này nguyên thủy tiên cảnh bên trong sinh linh, vợ ơ mà đi ra một đầu tự sáng tạo pháp tắc đại đạo kinh khủng con đường tu hành. chương 906 Đây chính là nguyên thủy tiên cảnh đạo. Mạnh đến mức cổ quả A. Tần trường phong trong lòng không thể bảo là không chấn động, trên đời vẫn còn có loại này chính mình sáng tạo pháp tắc đạo, làm cho không người nào có thể tin tưởng đồng thời cũng khó có thể tiếp nhận. Diệt! Diệt! Diệt! Cảnh hồn tiên quân như gió mát mây trôi giống như lạnh nhạt tự nhiên, đưa tay chỉ thiên 12 viên định Hải thần Châu biến thành Tinh liền kẻ trước xuống Kẻ sau tiến lên mà ở hắn ở giữa tầng diệt, ngay cả diễm hỏa cũng không bắn ra liền tất cả đều trực tiếp biến mất. Lúc này cảnh hồn tiên quân, như trời xanh đứng đầu, miệng vàng lời ngọc, thế gian vạn sự vân vân, nói sinh liền sinh, nói diệt liền diệt. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp bạn quân một quyền. Cảnh hồn tiên quân đột nhiên động, đi bộ nhàn nhã giống như chắp tay hướng về phía trước, toàn thân đều trở nên mông lung, như ẩn như hiện, phảng phất tại hư ảo cùng chân thực ở giữa lu li bất định, tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ trong mắt đã đến trưởng trước người, tay phải nắm tay ra. Một quyển này, hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt tự nhiên chỉ là cực kỳ phổ thông một quyền đồng dạng, đã không có tạo thành to lớn thế thế, cũng không thấy đại đạo uy minh. Chấn áp. Cảnh hồn tiên quân miệng phun chân luôn, tiếp lấy loại kia kỳ quỷ tối nghĩa pháp tắc ba động lại xuất hiện, lấy hắn bàn tay làm trung tâm khuyết tán ra đến, gần như chỉ ở không đến một trượng trong khoảng cách khuyết tán, nhưng khi hắn đạo qua lúc, tần trường phong lập tức cảm thấy một cô kinh khủng vô biên lực vô hình chấn áp mà tới. Cố lực lượng này, không biết đến từ nơi nào, bốn phương tạm hướng, trên trời dưới đất, thậm chí trong cơ thể nguyên thần đều trực tiếp cảm nhận được bàng bạc to ép, phản phất toàn bộ vũ trụ đột nhiên lấy hắn làm trung tâm co vào. Cả thể áp lực trong nháy mắt hướng hắn mãnh liệt mà đến, muốn đem hắn triệt để trấn áp. Đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Tần Trường Phong lông mày cau chặt. Không phải đến từ nhục thân ma lực, cũng không phải đến từ bất luận cái gì đã biết đại đạo đạo uy, mấy loại vô thượng pháp tắc bên trong vô luận vận mệnh, thời không hay là thật ra các loại đều cùng với không hợp, nhưng chính là không thèm nói đạo lý muốn đem hắn trấn áp, muốn cho hắn khuất phục, mất đi hết thể hành động cùng năng lực phản kháng. Loại này quỷ dị tình cảnh, để Tần Trường Phong cảm giác mình phảng phất là một cái máy tính trong trò chơi nhân vật, mà cảnh hồn tiên quân thì là tại thế giới chân thật điều khiển người chơi, hắn trực tiếp xuống đặt chỉ lệnh, nhân vật trò chơi nhất định phải tuân theo không có bất kỳ cái gì đạo lý đáng nói. Đây quả thực đã không phải là về mặt chiến lược tranh phong, mà là cấp độ sinh mệnh, như là tiên cùng phàm ở giữa chiến lệnh. Nhưng mà cái này nguyên bản không có khả năng phát sinh, nguyên thủy tiên cảnh bên trong bất luận cái gì sinh linh đều không có cách nào nắm giữ 10 thành pháp tắc áo nghĩa chứng đạo chân tiên, cho dù này cảnh sinh linh mở ra lối riêng, đi ra một đầu kỳ quỷ tu hành chi đạo, có thể khiến cho chí cường giả có được có thể so với chân tiên chiến lược, nhưng cũng hẳn chỉ là cùng tầng trường phong, cái này đạo đế tại sàn sàn với nhau mà thôi, như thế nào xuất hiện hiện tại loại này bị toàn diện áp chế. Không có chút nào lực trở tay tình huống. Trừ phi cảnh hồn tiên quân chính là tiên vương cấp bậc tồn tại còn tạm được, nhưng hắn nếu là tiên vương, Nguyên Thủy Tiên cảnh có sao lại để thiên giới thần quốc 7 đại thánh vực cấp trắng trận tiên trùng. Ta thừa nhận đạo của ngươi, ta tạm thời phá giải không được, nhưng ngươi nghĩ muốn dễ dàng như vậy liền trấn áp ta, nhưng cũng là Thiên Hoang Dạ đẩm rồi. Tần Trưởng Phong lạnh nhích đảo, trong đôi mắt tinh quang bạc phun, nguyên bản hòa vào nhục thân vô hình không gian nguyên thần bỗng nhiên hiện hóa, một đạo thần hồn hình bóng bóng xuất hiện, thân hình, hình dạng Trưởng không khác nhau chút nào, khác nhau ở chỗ cái sau thần sắc cả vòng quanh màu hoa, sau đầu có chín đạo thần hoàn, cổ vững hằng Đây là Thiên Đế Nguyên Thần. Tần Trường Phong Thiên Đạo Nguyên Thần vô hình vô tướng, có thể diễn hóa các loại hình thái, lúc này lấy Thiên Đế hình xuất hiện, chính là muốn dùng Thiên Đế duy ngã độc tôn, không thể mạo phạm bản bệnh thiên uy trong cự đến từ vô hình trấn áp. Ông 4. Cảnh Hồn Tiên Tôn cùng Tần Trường Phong đều không lúc đích, nhưng trong hư không lại đột nhiên chuyển ra lấm phong tiếng thét, tại tất cả mọi người nhìn không thấy địa phương, một loại hung hiểm vô cùng tranh phong đang tại kịch liệt bộc phát. Tần Trường Phong đối với Cảnh Hồn Tiên quân năng lực, hoàn toàn chính xác có chỗ suy đoán, nhưng này sao trong thời gian ngắn Chưa đủ khiến hắn nghiên cứu triệt để cũng tìm ra hắn sơ hở hoặc ứng đối phương pháp, trong lúc mix up cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến, kế hoạt tự thân cực hạn chi lực, thăng hoa nguyên thần, làm chính mình viên mãn vô khuyết, vững như thành đồng đồng dạng. Như thế vô luận ngoại giới có dạng gì quỷ dị công kích giáng lâm, chỉ cần hắn bảo vệ chặt nguyên thần, liền có thể cưỡng ép chịu đựng được. Hết thảy trong miệng nói đến rất đơn giản, kỳ thực công hiệp vô cùng, chỉ cần tần trưởng phong lộ ra một kia phá khen, phòng xuất hiện bất kỳ một cái nhỏ xíu chỗ thủng, đều sẽ là đê cao vỡ điểm báo trước, tiếp xuống binh bại như núi đổ, liền lại không trở mình bị. Giờ này khắc này, Phương viên vạn vọng bên trong giữa thiên địa tất cả đều lâm vào tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh run rẩy bẩy, cảm giác diệt thế to cấp sắp hàng lâm giống như phát ra từ nội tâm sợ hãi. Không có ích lợi gì, ta nói là ta nói, ta đạo thánh luôn, nói muốn trấn áp ngươi, liền nhất định sẽ trấn áp ngươi. Cảnh hồn tiên quân mở miệng lần nữa, mỗi một chữ hạ xuống, từ tay hắn trong lòng bàn tay chuyển ra loại kia quỷ dị đại đạo ba động liền cường thịnh một phần, mà tần trường phong thừa nhận vô hình áp lực liền tùy theo tăng trưởng. Đạo thánh luôn, kim đạo, luôn suất nói cái gì liền nhất định là cái gì, không cho bất luận kẻ nào chống lại một chữ cuối cùng âm kết thúc lúc, tần trưởng phong thừa nhận vô hình áp lực đã làm cho hắn như cùng ở tại đối mặt một tôn tiên vương, sau một khắc vô luận thân thể, nguyên thần vẫn là tinh thần tín ngưỡng đều muốn toàn diện thất thủ, mà kết quả, chính là hắn bị triệt để trấn áp, từ đây tại cảnh hồn tiên quân trước mặt không đúng, nói gì ngay nấy. Triêu Tuyết thần sắc nghiêm trọng, tuyệt thế khuynh thành trên khuôn mặt như ngưng kết xương lạnh đổng dạng, nàng va tần trưởng phong có vi diệu nhân quả cảm ứng, tự nhiên có thể cảm giác được tần trưởng phong tình hiện tại mười phần cái này cảnh hồn tiên quân lực lượng thực sự quá quỷ dị, vượt qua dự liệu của bọn hắn thì cũng thôi đi càng hoàn toàn lật đổ bọn hắn cho tới nay đối với đại đạo pháp tắc cùng thiên địa trật tự quy luật đã hiểu. Thật giống như tại thế gian, tất cả mọi người biết rõ hỏa năng sinh ra nhiệt lượng, thủy năng hóa thành hơi thủy, bởi vậy gặp được lửa lúc liền sẽ giữ một khoảng cách tránh cho bị bỏng, gặp được nước thời gian sẽ bảo trì không bị bao trùm đến phần cổ trở lên tránh cho người ngủ. Nhưng khi có một ngày, lửa phát ra quang cũng có thể làm cho không người nào có thể hô hấp lúc, phàm nhân còn có thể tránh né sao? Nhân quả vì tuyến, vận mệnh tương liên, nguyên thần liên hệ. Triêu Tuyết trong lòng nghiệm, chuẩn bị mở ra hắn và Tần Trường Phong ở giữa cái kia đạo đạo lư nhân quả trùng cực năng lực, bởi vì nhân quả làm cầu nối để bọn hắn hai người vận mệnh triệt để nối liền cùng một chỗ, như thế đem chính mình nguyên thần lực lượng cùng đại đạo tu vi cùng hưởng cho Tần Trường Phong. Lúc trước Tần Trường Phong tại linh giới vô thượng cuộc chiến một trận cuối cùng đối mặt Lưu Tiên Tiên Tôn lúc, chính là nàng dùng loại biện pháp này đem chính mình để quy thành sinh mệnh đại đạo cùng hưởng, để Tần Trường Phong tạm thời đã có được đạo này chung cực lực lượng, từ đó có thể sinh tử hai đạo vô thượng hợp đạo, một bộ đem Lưu Tiên Tiên Tôn đánh giết. Trước mắt, đây cũng là nàng duy nhất nghĩ đến khả năng giúp đỡ Tần Trường Phong phương pháp xử lý rồi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây thật ra là bọn hắn lớn nhất ác chủ bài cũng là bọn hắn hai cái vô luận nhìn lên tới cỡ nào ghét bỏ đối phương, đều nhất định phải cùng một chỗ hành động nguyên nhân. Bất quá ngay tại nàng tạo dựng đạo kia nhân quả cầu núi sắp kết nối lúc, tần trưởng phong nơi đó phát sinh kinh biến. Chỉ thấy hắn toàn thân cơ thể đều đông nhiên trở nên trong suốt, hóa thành lưu ly thánh thể đồng dạng, sau đó một bộ thần diệu vô biên đạo đồ xuất hiện tại trong mắt mọi người, hình như có chân long tại cửu thiên quan sát thế gian, hình như có phi vũ như hoa tuyết đầy trời, hình như có bạo thác hóa biển cả côn bằng du lịch trong đó, lại như có máu ngải thanh nguyệt giữa trời cùng chiếu hòa lẫn. Đạo đế thiên độ Tấm này tần Trường Phong chứng đế về sau chiến văn dị tượng hòa vào huyết nục sau biến thành thần bí nói đồ, lại tần Trường Phong kiệt lực chống lại cảnh hồn tiên quân trấn áp lúc tự phát hiện hiện. Trên thực tế, nó cảm ứng được một loại nào đó nguy cơ, cho nên tại lúc này tự động hiện hóa, cũng không có làm cái gì, chỉ là đế đồ khuyết tán ra đến, hết thảy chân long, phi vũ, bảo tháp cùng huyết nhật loại hình đường vân tất cả đều kéo dài vô hạn dần dần che kín. Dời lát, những cái kia nguyên bản vết tích liền đều khó mà tìm kiếm, thay vào đó là đạo văn trong cơ thể xuất hiện ở tần Trường Phong bên ngoài thần, như một kiện thần văn chiến y giống như khoác lên người. Lúc này, Tần Trưởng Phong cũng không cảm giác được tự thân lực lượng có cái gì tăng cường, vô luận nhục thân vẫn là nguyên thần đều không có quá lớn biến hóa, nhưng đến từ cảnh hồn tiên quân vô hình trấn áp lực lượng lại đột nhiên giảm bớt, như là nguyên bản đỉnh đầu đè ép 10 tòa đại sơn, hiện tại đột nhiên chỉ còn một nữa, để hắn đạt được vô cùng quý báu cơ hội thở dốc. Lúc này, cảnh hồn tiên quân hiển nhiên cũng đã nhận ra Tần Trưởng Phong trên người quỷ dị biến hóa, tựa hồ loại tình huống này cũng là hắn lần thứ nhất gặp được, cho nên xuất hiện trước mắt kinh ngạc. Siêu. Tần không nói hai lời, thi triển nhất niệm trực tiếp ngang đi ra mấy trượng, trong nháy mắt kéo ra cùng cảnh hồn tiên quân khoảng cách cũng liền tại rời đi trước mắt, Tần Trường Phong từ trong tới ngoài toàn thân chấn nhẹ, nguyên bản bao phủ ở trên người hết thảy áp lực đều đột nhiên biến mất. Trước một giây còn để Tần Trường Phong nửa chân đạp đến vào vạn kiếp bất phục vực sâu, một giây sau liền không có dấu hiệu nào không có. Cung cảnh hồn tiên quân kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, Tần Trường Phong trên người kinh khủng áp lực lập tức biến mất, cái này phát hiện để hắn trong mắt duệ quang bạ bắn, trong đầu một đạo linh quang hiện lên, đột nhiên minh ngộ. Cái này minh ngộ, cùng hồn quân sức chất có quan hệ, nói sát hơn, là Tần tìm được hắn nút điểm. Hạo thúc, Minh tộc xâm lấn, thiên đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. chương 907. Tại nguy hiểm nhất, sắp bị trấn áp thời điểm, đạo đế thiên đồ hiện hiện, hoàn toàn chính xác không có gia tăng tần trường phong bất kỳ lực lượng nào, nhưng lại có thể tương lai từ ở cảnh hồn tiên quân quỷ dị đại đạo ba động ngăn cách, làm cho huy lực giảm nhiều. Lúc này, tần trường phong chỉ là trong lòng biết đạo đế thiên đồ quả nhiên như hắn đã từng đoán như vậy, chất chứa thần bí không biết vĩ lực, lại cũng không biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Sau đó hắn bản năng kéo ra cùng cảnh hồn tiên quân khoảng cách, lại phát hiện hết thể nguy cơ đều biến mất, ý vị này cảnh hồn tiên quân lực lượng không cách nào phản kháng lại có thể tránh né, bởi vì công kích của hắn khoảng cách nhỏ đến tương cảm, không có gì bất ngờ xảy ra hóa, thậm chí nhất định phải cùng mục tiêu phát sinh thân thể tiếp xúc mới có thể hắn tác dụng. Cho nên, bất kể là phía trước chỉ diệt định hải thần châu vẫn là chấn áp tần trường phong, còn lại đều là tại rất gần khoảng cách dưới mới thi triển. Quả nhiên, thế gian không có gì là hoàn toàn vô địch, hết thể nhìn như vô địch đồ vật xem thấu về sau liền tất cả đều không đáng giá nhất tới. Cách hơn ngàn trượng, phong đối với cảnh hồn tiên quân mỉm cười nói: Khoảng cách này đối với hắn mà nói, đã là tuyệt đối an toàn. "Ngươi phát hiện sao?" Cảnh Hồn Tiên Quân trầm giọng nói, nhưng nếu như vậy liền coi chính mình đã đứng ở thế bất bại, vậy liền 10 phần sai, trong lòng ngươi đáp án chỉ là suy đoán, ngươi cuối cùng còn không có chân chính biết do chúng ta đại đạo chi bí. "Bây giờ là còn không có, nhưng ta rất nhanh có thể biết rồi." Tần Trường Phong không thể không thừa nhận, Cảnh Hồn Tiên Quân đại biểu Nguyên Thủy Tiên cảnh khác loại con đường tu hành hoàn toàn chính xác quỷ thần khó lường, diệu vượt tượng, thiếu chút nữa để hắn tại thuyền trong mương. Cũng bởi vậy, để hắn sinh ra vô cùng hứng thú Cái này hứng thú thậm chí vượt qua tiên chủng, bởi vì Đạo Đế Thiên Đồ chợt hiện chỗ biểu hiện ra năng lực, để hắn viên kia sao động tâm không khỏi đứng đầu lại không an mà lên. Nếu như, hắn chỉ là nói nếu như, vạn có một tia cơ hội mượn từ cảnh hồn tiên quân lực lượng nhìn thấy Đạo Đế Thiên Đồ chỗ sâu ẩn nút nói ra đâu. Dù hoặc quá lớn, cho dù chỉ có vạn nhất hy vọng, cũng muốn toàn lực ứng phó. Tiếp xuống, còn có một chiêu cuối cùng, thực không dám giấu giếm, ta ở bên ngoài thế giới vô luận tại cùng thế hệ vẫn là ở cùng cảnh, đều là vạn cổ vô song tồn tại, vô luận ngươi nghĩ vì chính mình vẫn là vì nguyên thủy tiên cảnh chứng minh cái gì, đây đều là cơ hội cuối cùng rồi. Lúc này, Tần Trường Phong đã hoàn toàn từ trước nỗi khiếp sợ vẫn còn bên trong hoàn hồn, một lần nữa lộ ra thuộc về Vô Tiên Đạo Đế tự phụ. Thoại âm rơi xuống lúc, quanh người hắn thần văn đầy trời, mỗi một cái ký hiệu đều kìm quang sáng lạ, dị tượng lại xuất hiện, hắn bị một phương tiên phù tĩnh thổ vần quanh, như là thần đế. Tiếp theo, vô đạo mặt trời hóa thành vô đạo ưu nguyệt, thiên điệu thanh minh, có hay không âm thanh chi phong thổi qua, liền gặp hư không khắp nơi xình sen. Hoa nở thập nhị phẩm, là vì kia, là người hai chi nguyệt. kia, là hơi thở thổi chi phong. Cảnh hồn tiên quân hai con người bên trong lập tức hiện hiện hồng liên hư ảnh, đây không phải là hắn nhìn thấy hồng liên về sau hình ảnh, mà là trong cơ thể đã có hồng liên cắm dễ, nghiệp hỏa đốt người biểu tượng. Toàn bộ di tích phế tích đều ở vào Thật Giả Đại vực bên trong, nơi này Thật Giả Pháp Tắc Đại Đạo ba động nồng nặc nhất, cho nên làm tần trưởng phong hết sức chăm chú thực sự tâm thay lúc, kia đến từ ở Thật Giả Pháp chi lực đại đạo sát phạt cũng là trước nay chưa có kinh khủng. Trong nháy mắt mà tôi, cảnh hồn tiên quân cả người liền có rút lại 1 3, phản toàn thân tinh khí dịch đều bị sấy khô. Nguyên bản ở trung quanh trong hư không quan sát từ đằng xa cảnh hồn thần cũng tư sĩ. Càng là đã toàn bộ tất cả đều vô thanh vô tức tịch diệt, thân cùng hồn đều biến mất không thấy gì nữa, đã từng sở tại địa phương từng đóa từng đóa hồng liên hiện hiện, sau đó lại sụp đổ vì vô tận đạo phủ, dung nhập vô đạo dị tượng bên trong khiến cho kia u nguyệt lực lượng càng cường tính hơn. Trên trời cao, u nguyệt chậm rãi chuyển động, dưới bầu trời thiên địa gặp liền tùy theo sinh ra cơ hồ không thể phát hiện không quan trọng chi phong. Phạm ngọn gió kia chỗ quá chốc, chúng sinh trong lòng đều sinh hồng liên, hồng liên hấp thu nhân quả tiến chân thực hiển hóa, sinh ra nghiệt hỏa, nghiệp hỏa vô biên, đốt cháy bản thân. Đây cũng là đến từ trời xanh tiếp phạt, không hỏi công tội. Không hỏi thiệt ác, chỉ vì thân ở kiếp trùng, cho nên liền không thể không chết. Ta đạo phía dưới, ta vĩnh sinh bất diệt, người thương không được ta. Cảnh hồn tiên quân mặt không biểu tình, mắt sáng lên, chậm rãi mở miệng phun ra tám chữ, thân ta vĩnh hằng, vạn pháp bất xâm. Vừa mới nói xong, liền gặp hắn trong con mắt hồng liên liền dần dần che kín, hiện nhiên nghiệp hòa tại dập tắt, tựa hồ hắn lúc này thật sự đã là vĩnh hằng bất diệt chi thể, cho dù ở nơi này thật giả đại vực bên trong kinh khủng vô biên hơi thở thổi tâm thai cũng lại không gây thương tổn được hắn. Sau đó, hắn càng lạp cất bước, chủ động hướng về tần trường phong đi đến. Như thế rất nhanh liền tiến vào trời xanh vô đạo dị tượng bên trong phạm vi, khắp thiên đạo phù lập tức chen chúc đi lên, bắt đầu không lọt chỗ nào phân giải hắn. Diệt. Cảnh hồn tiên quân chữa diệt quyết lại xuất hiện, từ quanh thân bên ngoài thần các nơi tràn ngập ra loại kia cổ quái đại đạo ba động, liền muốn như phía trước chôn vùi định hải thần châu đồng dạng đem hết thảy đạo phù tất cả đều trực tiếp vơ biến mất, kết quả hắn dựa dòng dỗi nguyên thủy tiên giới cơ hồ chưa bại một lần lực lượng lại tại giờ phút này gặp đối thủ. Khắc không ngờ bến đại đạo tiên phù vấp tới, hoàn toàn chính xác có một bộ phận bị hắn đại đạo ba động cho tiêu diệt, nhưng cùng lúc đó, còn có một phần phân tiên phù cũng trái lại đem hắn phát ra lực lượng phân giải. Mã Thành Đạo phủ trái lại tiếp tục vây công hắn. Đây là hai loại kham vi đại đạo đỉnh phong lực lượng va chạm, sáng chói vô cùng, kinh diễm thế gian. Cảnh hồn tiên quân rốt cục động dung, trong mắt hiện hiện vẻ sợ hãi, đây quả thật là hắn lần thứ nhất gặp được có người có thể trái lại đem hắn đại đạo chi lực khắc chế. Phải biết, đại đạo của hắn căn cơ, đến từ thời đại thượng cổ vùng đất này chủ nhân phủ cảnh thần quốc duy nhất chân tôn lưu lại di trạch, đại đạo bản nguyên tiên tiên cấp độ độ cao không cách nào tưởng tượng, là lấy tại ngày xưa, cho dù gặp được cảnh giới giống nhau đối thủ, hắn cũng có thể bằng vào bản chất cao hơn đại đạo bản nguyên đem trấn áp. Nhưng bây giờ Hắn lại chỉ có thể cùng Tần Trường Phong tiến hành rằng có tiêu hao. Hắn luôn xuất pháp tùy đại đạo, hoàn toàn chính xác có thể để cho hắn tại tự thân có khả năng chạm đến cực nhỏ phạm vi bên trong trở thành thiên đạo giống như cơ hồ không gì làm không được, nhưng loại này không gì làm không được cũng cần đến từ hắn tự thân lực lượng duy trì. Cho nên dưới mắt mức tiêu hao này, đối với hắn mà nói rõ hiện bất lợi. Bởi vì Tần Trường Phong vô đạo dị tượng chẳng những có thể lấy phân giải, còn có thể trái lại đem địch nhân lực lượng chuyển hóa làm chính mình, cứ kéo dài tình huống như thế, cảnh hồn tiên quân cũng có khả năng hao qua được hắn. huống hồ cho dù chỉ luận căn cơ hùng hầu, Phong cũng dám nói mình tuyệt không kém hơn bất luận kẻ nào. Thân ta hóa côn bằng, cực nhanh vô lượng. Cảnh hồn tiên quân lại một lần thi triển luôn suất pháp tùy thánh đạo, pháp lệnh vừa ra, liền để cho mình hóa thành côn bằng thân thể, thu được cực nhanh, đối với loại sinh linh này tới nói, 90000 bên trong bầu trời đều có thể đang hô hấp ở giữa phù giêu mà tới, chớ nói chi là chỉ là ngàn trượng không đến khoảng cách. Còn chưa dứt lời dưới, hắn liền lần nữa đi vào tần trượng phong phụ cận. Hiển nhiên, tần trượng phong phòng đoán không sai, cảnh hồn tiên quân lực lượng kinh khủng, luôn cơ có thể xác lệnh hết thể, nhưng mà hắn đại đạo chi lực có khả năng ảnh hưởng phạm vi cực kỳ có hạn mà toàn bị hạn chế tại tự thân có khả năng chạm đến địa phương, liền khiến cho hắn ngược quả nghĩ giải quyết triệt để chiến đấu, nhất định phải cạn kiệt hết thể tới gần mục tiêu. Chuyện này với hắn mà nói, vốn không phải rất khó khăn, bởi vì hắn có thể tạm thời cải biến tự thân, thu hoạch được cực nhanh. Nhưng mà hắn lần này cần đối mặt là Trần Trường Phong, ngay tại hắn chớp mắt từ côn bằng trở lại hình người một chỉ không tiếng động điểm ra lúc, Trần Trường Phong trước người bạch quang lóe lên, khí tức của thời gian ngập trời mà lên, một bóng người đột nhiên ngưng tụ. Người này toàn thân áo trắng trắng như mỗi một cây sợi tóc đều thẳng tắp mà rơi, không thấy một tia gờ giáp, phản phất vừa mới bị người vô cùng tỉ mỉ trải qua một lần chưa từng có thể thả ra cái gì như thế, nhưng lại để con sống tất cả mọi người sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Phản phất hắn liền ở nơi đó, nhưng lại làm cho bọn họ khó mà ngưỡng vọng. Vô Tiên phủ. Trước người đều phát hiện tương lai đạo ảnh. Tại cảnh hồn tiên quân chỉ điểm một chút lúc đến, đạo này cùng Tần Trường Phong dung mạo không khác nhau chút nào, tương lai đạo ảnh cũng đưa tay một chỉ điểm qua. Vâng anh. Một tiếng vang thật lớn, tháng bại trong nháy mắt công bố, Tần Trường Phong cùng cảnh hồn tiên quân đồng thời lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Tần Trường Phong tự biết đạo này vô tiên phù cường đại, dùng công thay thủ, có thể mượn dùng tương lai lực lượng, một khi triển khai, tiên pháp phần cuối không cùng tranh phong, chỉ cần lực lượng của hắn không khố kiện, cỗ này đạo ảnh liền sẽ là hắn trước người vô địch phòng ngự, gần như không có khả năng phá diệt. Mà khi dưới, lại tại cảnh hồn tiên quân một chỉ phía dưới bị tiêu diệt. Ngày xưa hắn thi triển vô tiên phù lúc, quá khứ cùng tương lai đạo ảnh đều là bởi vì hắn tự thân lực lượng bị hao hết mới biến mất, đây là lần thứ nhất xuất hiện bị người cưỡng ép đánh vỡ tình huống. Mà cảnh hồn tiên quân nơi này, ngoại trừ sợ hai thán phục bên ngoài, càng có sợ hãi. Thật sự là hắn một chỉ điểm diệt vô tiên phù biến thành tương lai ảnh nhưng tự thân lại gặp phải kịch sáng tạo. Tại hai ngón tay va chạm trong nháy mắt, từ cái này cố đạo ảnh bên trong, vọt tới một cỗ mênh mông khó lường đại đạo ba động, chẳng những đem hắn luôn xuất pháp tùy đại đại áp chế, càng trực tiếp chấn động hắn đại đạo bản nguyên, làm hắn thực lực trong nháy mắt giảm nhiều. Dùng ngươi cảnh giới, làm sao có thể có được dạng này đạo lực? Cảnh hồn tiên quân hoãn sợ, trong mối vẫn không có cách giải, loại kia đại đạo ba động mạnh, hoàn toàn không phải là bọn hắn cảnh giới cỡ này có thể có được, chỉ là trước mắt đã không lo được cái khác, thân ảnh nhất biến lại xuất hiện côn bằng hình quay đầu liền cánh bay về phía phía trước đại địa bên trên cảnh hồn thần cung. Tần Trưởng Phong người ngoài này người chiến lực mạnh, thực sự cũng sâu sắc vượt qua dự liệu của hắn, hắn vốn có một lần cơ hội tuyệt hảo, đó chính là ngay từ đầu Tần Trưởng Phong còn chưa nhìn tấu lực lượng của hắn lúc, hắn xuất kỳ bất y điểm hướng Tần Trưởng Phong một chỉ. Hơn nữa, bằng vào Tần Trưởng Phong từ chỗ không thấy quỷ dị đại đạo chi lực, hắn cơ hồ đã thành công, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở nội tình bên trên. Từ Thiên Tôn cực cảnh thăng hoa mà đến Đạo Đế có thể danh xưng nhưng cùng chân tiên đánh một trận, tự có hắn siêu phàm nhập thánh chỗ, Đạo Đế thiên tồn tại, tuyền không phải hắn có thể sớm nghĩ đến. Chạy được hòa thượng chạy được nếu sao? Tần Trương Phong cười dưới, lập tức mang theo chiêu Tuyết Đồ Tiêu, không có gì bất ngờ xảy ra, thân thủ đạo tổn thương cảnh hồn tiên quân sẽ mang bọn hắn nhìn thấy gốc kia sinh ra 12 đạo tiên văn đạo hoa. Vô luận vậy có phải hay không bọn hắn mong đợi 12 văn tiên chủng, đều tuyệt đối là khó lường bảo vật, có lý do tin tưởng cảnh hồn tiên quân mặc dù có thể có được ngôn xuất pháp tụy bực này đáng sợ đã đến quỷ dị đại đạo chí lực, đóa kêu đạo hoa nhất định không thể bỏ qua công lao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 908. Thời kỳ cổ. Từng lần lấy vô cực phù cảnh thần quốc tại vô thượng chân tôn Viễn Trinh ngoại giới ngược lại khách tự tha hương về sau liền tình thế kịch biến, lâm vào chuyển tiếp đột ngột thất bại chi thế, cho đến bị đến từ ngoại giới báo thù đại quân triệt để hủy diệt, tất cả uy hoàng cùng vinh quang liền đều cùng thần thành đồng dạng hóa thành phế tích. Sau đó 5 tháng tang thương, thế sự chìm nổi, thẳng đến kỷ nguyên mới bên trong, một tồn tại tỉnh tiên chất có 102 nguyên thủy tiên cảnh tiên quân quốc khởi, tại cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích cung, hồn, Ở nơi này thật đại bên trong tất cả cảnh sinh linh đều có lý do trở mong vị này cái thế tiên quân chắc chắn dẫn đầu bọn hắn tái hiện ngày xưa vô thượng thần quốc vinh quang. Hơn nữa, tại hôm nay phía trước, cảnh hồn tiên quân chỗ đi mỗi một bước đều có thể sưng hoàn mỹ, đưa cho tiên cảnh các sinh linh vô cùng chờ mong, nhưng mà thế sự vô thượng, hòa phục khó liệu, đời này đến nay đánh đầu tháng đó cảnh hồn tiên quân bại, thảm bại tại đến từ ngoại giới lão đế, tự thân đạo thể bị thương, chỉ có thể trốn về thần cung, để bằng vào tại trong thần cung chuẩn bị ở sau chống tự cường định. sau lưng cảnh hồn tiên quân, siu siu siu. Hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh từ trong cung điện xông ra. Tất cả đều là thủ hộ thần cung tiên cảnh sinh linh, chính là nuôi binh ngàn ngày dùng binh chỉ một giờ, đi qua bọn hắn tại cảnh hồn tiên quân che chở cho uy phong lẫm liệt tung hoành năng dọc, bây giờ tiên quân chủ nhân gặp nạn, bọn hắn liền nhất định phải đứng ra. Dù là làm trả giá tính mạng, trung trinh làm cho người đọc dung, nhưng loại này chết nhẹ tựa lông hồng. Tân Trương Phong ở trên cao nhìn xuống quan sát, trên mặt nhẹ mỉm cười, tiện tay con ngón đung ra, hết thảy vọt tới thần cung hộ vệ liền tất cả đều một trận, trong cơ thể sinh ra vàng dòng thần hỏa, đốt người luyện hồn, ra bên ngoài cơ thể hòa lẫn, sẽ tại hư không dung hợp thành một đóa to lớn hồng liên. Bành Bảy, bảy bốn. Cảnh hồn thần cung cường đại nhất một nhóm người thủ hộ gặp được đến từ bên ngoài giới đạo đế thần thông, không kịp kêu thảm thiết, vô năng chống cự, trước mắt liền bị từ trong cơ thể mà thành hơi thở thổi nghiệp hòa đốt cháy hết sạch, chỉ có khói xanh cùng chó cốt phiêu tán. Kẻ yếu đối mặt cường giả lúc bất đắc di cùng nhỏ bé, tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cường giả vi tôn, bốn chữ này mới là thiên đạo bên giới vĩnh hằng bất biến trật tự. Một cách mà thôi, cảnh hồn thần cung cường đại nhất một nhóm tu sĩ liền như vậy tan thành mây khói, những người còn lại đều sợ hãi, lại không người dám rất sâu tiến lên. Bất quá bọn hắn hy sinh cũng không phải không có chút ý nghĩa nào, cuối cùng vì cảnh hồn tiên quân tranh thủ đến rồi một chút thời gian, cái này trong chốc lát, bóng người hắn liền đã ẩn vào liên miên trong cung điện biến mất không thấy gì nữa. Tân Trường Phong lơ đếm, tay trái nâng lên, mà không thay đổi hướng xuống nhấn một cái, trong hư không kia nhiều đốt cháy cường giả huyết nục mà sinh to lớn hồng liên hướng xuống đánh rơi xuống, oanh một tiếng, phương viên mấy ngàn bên trong đại địa kịch chấn, nơi đó buộc phát chói mắt qua mang, phòng ngự hộ liệt, giữ vững được không đến 3 cái hô hấp thời gian về sau ầm vang Lúc này Toàn bộ thần cung hết thể hệ thống phòng ngự đều đã sụp đổ, Tần Trưởng Phong phía trước một mảnh đường bằng phẳng, lại không có bất luận cái gì chướng ngại. Cảnh Hồn Tiên Quân tránh khỏi ánh mắt, lại không thể thoát được Tần Trưởng Phong thần niệm quá chặt. Hắn thân thủ đạo tổn thương, thực lực đại giảm, đã là ngay cả thành trì trên người dấu ấn tinh thần cũng không thể. Tần Trưởng Phong thánh thiên thần lực dương ra, đem hư không áo nghĩa kích phát đến cực hạn, cưỡng ép xuyên toa không gian, một bước vượt qua trời cao, vào thần nội bộ, sau đó lại một lóe, liền trực tiếp xuất hiện sau lưng Cảnh Hồn Quân. Đây là một cổ địa, ngọc sàn nhà, linh dương móc sừng mát. Phản vật tiên kim tạo thành, cây cột vân vân đều lộ ra thương của khí tức, kia là năm tháng lắng đọng mà thành, không có bất kỳ cái gì cái khác phương thức có thể thay thế. Nơi này hoa cỏ phồn thịnh, trên tiễn lá đều quanh quẩn lấy tiên quang giống như đạo văn, giống như tiên thảo, lại như là đang tại thai nghén bên trong tiên chủng, bày ra lấy nơi này tuyệt thế bất phàm. Chật, Tân Trường Phong cùng Chiêu Tuyết ánh mắt liền bị cảnh hồn tiên quân sau lưng cảnh tượng hấp dẫn, chỉ thấy nơi đó có một tòa ao, màu ngà sữa ao nước ở trong một góc thánh bạch kỳ hoa ánh sáng nhạt mờ, hoa nở 12 cánh, mỗi một cánh bên trên đều có một đạo kim văn, lạ, cuồn nghiêm ẩn ẩn lại để cho người sinh ra một loại kính sợ cảm giác, phảng phất đây không phải một đóa hoa, mà là trời xanh hiện hóa ở nhân gian một đạo pháp tướng. 12 văn đạo hoa tiên chủng. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết ánh mắt nhất thời rơi vào phía trên, một cái chốc mắt không né mắt, con mắt đều muốn thẳng. Nếu như suy đoán là thật, như vậy gốc này đạo hoa giá trị cũng quá lớn hơn rồi, có hắn đối bọn hắn những thứ này đang đứng ở thành tiên quan cậu người, mang ý nghĩa tất nhiên tiên vương cự đầu chi tôn, có thể xưng vô giá trị bảo. Một khi tin tức truyền ra, tất cả tiến vào nguyên thủy tiên quốc người đều biết không tiếc hết thảy tới cất Phật, ngăn Phật đều vô dụng. Cho dù là đồng môn đều vô cùng có khả năng vì vậy mà trở mặt thành thủ, chém giết lẫn nhau. Kỳ thật, ta cho rằng ngươi nhà nữ đế phía trước nói giao dịch rất tốt, ta dùng gốc này đã hoa để đổi mệnh của ta, như thế nào? Cảnh hồn tiên quân đột nhiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, yếu ớt nói, "Tần Trương phóng ánh mắt chớp lên, ngạo nghễ hử lạnh, quá muộn, ngươi nói giao dịch liền giao dịch, nói không giao dịch sẽ không giao dịch, nhà ta nữ đế không muốn mặt mũi sao?" Triêu Tuyết Trừng mắt nhìn, có chút im lặng, nàng gái này nữ đại đa số sau kỳ thật đều cũng không có cái gì bài diện, đó chính là cự tuyệt. Cảnh hồn tiên quân bỗng nhiên nở nụ cười, lại gặp loại kia lạnh nhạt tự nhiên thần sắc. Sâu xa nói: "Ngươi có biết ta vì cái gì tên Cảnh Hồn?" Đại khái, "Cha ngươi họ Cảnh, mẹ ngươi họ Hồn." Tân Trường Phong cấp ra đáp án của mình, nhìn như lại lại theo thói quen nói cời lạnh, nội tâm kỳ thực đã cảnh giác đến rồi cực hạn, bởi vì từ nguyên thần nơi đó truyền đến một loại dự cảm bất thường, phảng phất một loại nào đó nguy cơ đang tại Giang Lâm. Cảnh Hồn Tiên Quân đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đã biến làm lạnh lùng, thậm chí lộ ra một tia dữ tợn, dơ thẳng lên trời lạnh rít gào, bởi vì ta là cái này phù Cảnh Quốc phế tích hồn. rơi xuống, thân thể của hắn thế mà một tiếng, chính mình nát. Huyết vụ bao phủ Từ trong đến bên ngoài triệt để vỡ nát, phản phất thân ở trong triệt cảnh, tự biết hết cách xoay chuyển dưới tình huống không cam lòng bị hủy lộng, cho nên tự mình kết thúc rồi. Nhưng Thần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết lại không chút nào nghĩ như vậy, trước tiên liền dâng lên mấy tầng hộ thuẫn, Thần Trường Phong thậm chí tế ra cựu phong thánh ấn, trực tiếp thánh hóa thành thần giáp quái thân, giáp này bao hàm chí nhân vô kỳ thật giả vô thượng áo nghĩa, có thể thủ hộ nhục thân vĩnh hằng bất diệt. Sau một khắc, trong giao đạo hoa đem hết thể huyết vụ thù, nhiên xoay, phương viên mấy vạn bên trong bên trong địa tùy theo chấn động, càn ngược, trời lở đất, phản này vì toàn bộ thế giới trung tâm. Không kịp tần trường phong cùng chiêu Tuyết suy nghĩ nhiều, Đạo Hoa đem kia đạo huyết vụ hóa làm một bộ huyết quang phun đến, tiên cổ yếu ớt, như điện mà bắn, chớp mắt đi vào tần trường phong trước người, hết thảy hộ thuẫn tất cả đều vô dụng, bị trong nháy mắt xuyên thủ, kia chí vô thần giáp cũng thùng rông tiêu to, vẻn vẹn sinh ra một tia gợn sóng. Kia huyết quang bên trong có thật giả đại đạo chí cao vô thượng bản nguyên áo nghĩa. Ông năm. Tần Trường Phong đầu trầm xuống, như bị tự truy hoành trong nháy mắt biến, trong miệng nổi bật hai chữ, đoạt fact. Đoạt fact, là Đoạn này đang gặp công kích, mà đối phương chính là hồn quân. Một cái giây lát, Hắn liền đã minh bạch tất cả ngọn nguồn. Ngươi lai, like, cảnh hồn tiên quân trên bản chất cũng thuộc về U hồn nhất tộc, nếu như nói tần trưởng phong phía trước gặp phải là U hồn chi vương, kia cảnh hồn tiên quân chính là hoàn toàn xứng đáng U hồn chi hoàng. Còn lại U hồn đều là thượng cổ thần quốc tu sĩ chết ở nói trong chiến đấu oan hồn biến thành, mà cảnh hồn tiên quân nhưng là toàn bộ phù cảnh thần quốc ý chí bất khuất trong năm tháng hấp thu đạo niệm ngưng tụ mà thành, cho nên mình tài năng tụy tiện đạt được di trạch, cho nên mới có thể có được loại kia cái thế tiên trở thành tiên cảnh tu hành pháp người khai sáng trong. Hơn nữa hắn còn đã vượt qua hữu hồn nhất tộc cả đời chỉ có thể đoạt phách một lần gông cùng xiềng xích, mỗi lần đoạt phách về sau, chỉ cần khôi phục một đoạn thời gian liền có thể lần nữa đoạt phách, trước mắt hắn không thể nghi ngờ là đang thi triển chính mình loại này chủng tộc năng lực, một khi thành công chẳng những trực tiếp trừ đi cái này đại địch, càng có thể đem Tần Trường Phong nguyên thần, nhập thân cùng với tu vi hết thảy đều chiếm làm của riêng. Si tâm vọng tưởng. Tần Trường Phong nổi giận, trong nguyên thần phong lẫn hắc ám bản nguyên huyết kia bộ phận hiện hóa, hóa màu đen. liền trái lại tiên quân vào trong cơ thể hắn nguyên trái lại thôn Cảnh hồn tiên quân cùng với đối kháng Đồng thời, Tần Trường Phong trong cơ thể phát ra âm thanh, nguyên thần của người cùng căn cơ mạnh, hoàn toàn chính xác kinh thế hai tục, vượt quá tưởng tượng, nhưng ở phù cảnh thần quốc bên trong, ta hồn lực vô cùng vô tận, hao tổn đều mãi chết người rồi. Tần Trường Phong tất nhiên là không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cảnh hồn tiên quân nói chính là sự thật. Hắn đã là thần nước phế tích cảnh hồn, ở chỗ này liền giống như đứa con của số phận, mặc dù không cách nào trực tiếp thu hoạch lực lượng, nhưng luận đến tinh thần ý chí, lại cơ hội là vĩnh hằng bất diệt, trừ phi đem toàn bộ thần quốc phế tích triệt để diệt. Như thế, Tần Trường Phong cùng với tiêu hao nguyên thần lực lượng, tự nhiên hậu quả không ổn. Chiêu tuyết Lúc này, Tần Trường Phong chỉ có thể cầu trợ ở ngoại lực, hơn nữa lúc này có thể giúp hắn cũng chỉ có bên cạnh chiêu Tuyết rồi. Triêu Tuyết tử cũng nhìn ra tình hình của hắn không ổn, mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Ai nha, phu quân đại nhân, ta muốn thế nào giúp người, đánh chết ngươi sao?" Như vậy hắn liền loạn không được nữa. Tần Trường Phong thiếu chút nữa không có thổ huyết, một bên cùng cảnh hồn tiên quân đối kháng, một bên lên tiếng, "Đi rút ra đóa kia đạo hoa, phong ấn." Hắn suy đoán cảnh hồn tiên quân nói mình là phù cảnh thần quốc cảnh hồn có chút nói quá sự thật, nếu là như thế, hiện tại mảnh này phế tích bên trên liền xác nhận triệt để vô địch, phía trước làm sao lại bị đánh tổn thương? Cho nên hắn vô cùng vô tận hồn lực nguồn gốc, rất có thể chính là đóa kia đạo hoa, hoặc là nói hoa là hắn hấp thu thần quốc phế tích lực lượng thông đạo. Điều này cũng làm cho giải thích hắn vì cái gì nhất định phải về tới đây mới hướng tần trưởng phong khởi xướng đoạn phách một kích cuối cùng. A, vậy ta đi nhìn thử một chút, phu quân đại nhân đừng nóng đợi a. Chiêu Tuyết theo lời tiến lên bay vào trong hồ, đưa tay định đem kia đóa thánh có 12 đạo tiên văn đạo hoa nhỏ tận gốc, kết quả xoạt một tiếng, từ đạo hoa trung ương trong nhụy hoa bắn ra một đạo tiên ánh sáng, như kiếm khí đồng dạng, trong nháy mắt đâm xuyên bàn tay của nàng, mấy giọt máu tươi hạ xuống, bị hoa hấp thu quang càng thêm xá lạ. Vô dụng, ta cùng với Đạo Hoa tính mạng tương liên, trừ phi ta chết, nếu không ngươi không động được Đạo Hoa. Cảnh hồn tiên quân lời này kỳ thật còn có hậu lực câu, đó chính là không động được Đạo Hoa, liền xóa bỏ không sống hắn, kể từ đó liền mười cái không giải được bê tắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 909. Nữ nhân, ngươi cùng hắn là đạo lư sao? Bên cạnh an tâm nhìn xem chính là, ta đoạt phách thành công thay vào đó về sau, ngươi như cũng là bộ thân thể này đạo lư. Hơn nữa khi đó ta chỉ biết mạnh mẽ hơn hắn, ngày sau để ngươi trở thành chân chính nữ đế thì thế nào?" Cảnh hồn tiên quân tại tần trường phong trong cơ thể lên tiếng, nghĩ muốn ổn định Chiêu Tuyết, làm cho nàng đừng có lại quấy rối, hiển nhiên Chiêu Tuyết mặc dù xúc động không được đả hoa, nhưng hắn không muốn ra hiện vạn nhất ngoài ý muốn. "Có thật không?" Chiêu Tuyết đôi mắt đẹp sáng như tuyết, thả ra thần quang, rõ ràng đã ý động. Không thể không thừa nhận, cảnh hồn tiên quân mở ra lời nói phi thường có sức hấp dẫn, bởi vì một khi hắn thành công, liền trở tại cấp bậc tần trường phong thần, nhập thân, tu vi, ký ức cùng với cùng những người khác nhân quả vân vân, giống như là kế thừa tần trưởng phong cái này đạo đế toàn bộ, ngoài ra bản thân hắn vẫn là cảnh hồn tiên quân, trong tay nắm giữ ngôn xuất pháp tụ bực này đáng sợ đại đạo, cùng với phù cảnh thần quốc bên trong di tích nhiều giống như nội tình. Khi đó, ta tần trưởng phong cùng cảnh hồn tiên quân hai người lực lượng vào một thân hắn, không có chút nào ngoài ý muốn lại so với nguyên bản tần trưởng phong mạnh hơn, bất kể là trước mắt chiến lực vẫn là nội tình. Như thế, Chiêu Tuyết liền nắm giữ một cái cường đại hơn đạo lực, tương lai có thể được đến trợ lực tự nhiên lớn hơn. Bản quân ngôn suất pháp tụ, chưa từng lời nói dối, đây là đạo luật, không thể vi phạm. Chỉ cần ngươi sống chết mặc bay, Ta hiện tại liền có thể hứa ngươi viên kia chín văn tiên trùng, ngoài ra bằng vào ta tại giới này căn cơ, dẫn ngươi đi cái khác đại vực tìm kiếm tiên trùng cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều, kia mấy đại vực bên trong tiên quân đều biết cho ta mặt mũi. Cảnh hồn tiên quân nói chắc như đinh đóng cột, mỗi một câu nói đều rất thản nhiên, bởi vì không có nói sai tất yếu, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn chính xác không thể nói chuyện, nếu không ngôn xuất pháp tùy tri đạo liền sẽ bị hao tổn. Ta còn có cái cuối cùng yêu cầu. Triêu Tuyết cười híp mắt mày, người đang vui vẻ thời điểm càng thêm mỹ lệ, chỉ thấy nàng khuôn mặt như vẽ, thanh mà diễm lệ, áo trắng phất phối, giống như dưới chín tầng trời phàm tiên tử đượm dáng. nói Cảnh hồn tiên quân âm thanh bình ổn, hắn đã tính trước, dĩ nhiên tay cầm nắm chắc thắng lợi, bởi vì vô luận từ phương diện nào nhìn, hắn mở ra điều kiện triêu Tuyết đều không có lý do cự tuyệt. Mặt khác, hắn đã sớm nhìn ra chiêu Tuyết vẫn có sự tử ân ầm, bởi vậy phỏng đoán nàng cùng tần trưởng phong quan hệ trong đó cũng không tới thân mật vô gian tình trạng, thế là mới khiến cho thu mua lôi kéo có thành công khả năng. Dù sao thiên hạ hỗn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nốn náo đều là lợi đi, bao nhiêu thể non hẹn biển vợ chồng đến cuối cùng đều biết vì lợi trở mặt, chớ nói chi là bọn hắn loại này như gần như xa đồng bạn. Chiêu tuyết chân thành nói, chờ ngươi sau khi thành công cho ta hát một lần hoàn chỉnh chinh phục. Cảnh Hồn Tiên Quân không chút suy nghĩ liền đáp ứng, hắn thấy bất quá là hát một bài ca mà thôi, có gì ghê gớm đâu, quá dễ dàng. Vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Triêu Tuyết ăn một chút cười to, đầy đặn bộ ngực sữa theo tiếng cười chập trùng, tại dưới ánh mắt chiếu ra mạng lớn tuyết trắng hương thơm, chỉ tiếc giờ phút này không người thưởng thức cảnh đẹp. Ngay cả họ hàng gần nhất người cũng rời bỏ người, cùng đồ mặt lộ, nhưng có gì luôn. Cảnh Hồn Tiên Quân hướng Tần Trường phong phát động tâm lý thế công, nghĩ muốn tan rã ý chí của hắn, sớm làm giải quyết hết thảy. Tang nghĩ nói, Triêu Tuyết ngươi chính là cái bị trì. Tần Trường Phong có thể có cái gì tốt lời nói, hắn trước mắt cũng là còn không có thật đến cùng đồ mạt lộ tình cảnh, chỉ là trong lòng khó chịu là khẳng định. Không nói chuyện ân tiết cứ giẫm đi xuống, hắn nguyên thần chấn động, đột nhiên một cỗ lạ lẫm mà cảm giác quen thuộc vọt tới, thần hồn chi lực đột nhiên tăng vọt, phản phất cùng tiểu mạc hợp thể lúc lực lượng ra tăng mấy liệt, nhưng trước mắt tiểu mạc tự nhiên không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Là Chiêu Tuyết. Thời điểm then chốt, nàng dẫn động đạo lực nhân quả, đem chính mình tu vi cùng nguyên lực cùng cho đạt được như vậy một cỗ ngoại lai like lực lượng tương trợ, tại nguyên thần tranh trong chiến lực trong nháy mắt bao tác Trái lại đem Cảnh Hồn Tiên Quân áp chế gắt gao. Cảnh Hồn Tiên Quân có đạo tiêu vào sau lưng duy trì, thần hồn chi lực hoàn toàn chính xác vô cùng vô tận, nhưng Chiêu Tuyết đem tự thân nguyên thần cộng minh về sau, thần trưởng phong lấy được tăng cường, không chỉ là thần hồn chi lực tổng lượng càng nhiều, lực lượng mạnh nhất cũng lớn hơn. Liên giống như là hai cái đại lực sĩ tại vừa tay, nguyên bản thần trưởng phong cùng Cảnh Hồn Tiên Quân thế lực ngang nhau, chỉ bất quá Cảnh Hồn Tiên Quân sức chịu đựng mạnh hơn, có thể chống đỡ càng lâu, một lúc sau, làm trưởng phong kiệt lực thời điểm liền muốn bị thua. Nhưng mà Chiêu đột nhiên ra nhập vào, cũng rồi ra một cái tay, cùng thần trưởng phong đồng thời dùng sức, Cảnh Hồn Tiên Quân tự nhiên khó địch nổi. Hắn hộ kinh lại đủ, tại ngay từ đầu đã bị nghiền ép sau cũng đem không hề có tác dụng. Nữ nhân, ngươi có ý tứ gì, không phải đã đồng ý sao? Cảnh hồn tiên quân giận dữ căm tâm, Chiêu Tuyết rõ ràng nói với hắn nửa ngày lại đột nhiên ra tay giúp tần Trường Phong, hành vi ti tiện quả là làm cho người giận sôi. Chuyện cười, ta cùng với phu quân từ gặp nhau quen biết lại đến hiểu nhau yêu nhau, cùng nhau đi tới tương cứu trong lúc hoạn nạn, đồng sinh cộng tử, sống nương tựa lẫn nhau, kinh lịch bao nhiêu long đong gặp chắc trở mới có thể đôi tụ song phi, tình cảm của chúng ta há lại ngươi có thể hiểu. Muốn cho ta công phản quân, đời này không có khả năng sau không có khả năng, xuống chút nữa mười đời cũng không thể. Chiêu Tuyết khẽ nói, thanh âm không lớn, lại khiến người nghe được rõ ràng, lộ ra nhu tình, lộ ra si niệm, phảng phất thật sự một cái yêu cực kỳ trượng phu thê tử phát ra lời thề. Tần Trường Phong ngầm tự cười gằn, loại lời này nếu là Chu Chỉ Nhược nói ra, vậy dĩ nhiên để hắn cảm động không thể hồi báo, nhưng nếu từ chiêu Tuyết nữ nhân này trong miệng lóe ra đến, vậy liền tuyệt đối đừng quá tưởng thật, bằng không thì cuối cùng chân tướng công bố, rơi vào cái tự mình đa tình hạ trạng liền xấu chết, không phải bị nữ nhân này cười cả một đời không thể. Chỉ bất quá, cảnh hồn tiên quân tự nhiên không biết trong đó nội tình Đồng thời hắn cũng không có thời gian đi cân nhắc những thứ này, trước mắt bày ở trước mặt hắn là như thế nào thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Phải biết, nguyên thần đoạt phách chi tranh từ trước đến nay hung hiểm vô cùng, bên thắng ăn sạch, kẻ bại không có gì cả. Đạo Hoa Cựu Truyện, Hoa Nợ Văn Cổ, bằng vào ta chi đạo, mười chân tôn lại xuất hiện. Trong lúc nguy cấp, cảnh hồn tiên quân tế ra át chủ bài cuối cùng, linh chỉ bên trong Đạo Hoa liên tục chuyển động 9 lần, trong mấy mắt, thiên địa hư không, năm tháng trường hà, phảng phất tất cả đều bị nơi chuyện, lớn bao la hùng vĩ khí tức mãnh liệt mà đến, quang âm ngực dòng. Vốn đã trở thành phế tích thần thành phi tốc phục hồi như cũ, từng tôn cường cực thế gian cường giả cũng nhất nhất phục sinh. Tình ngọc và cổ, thần quốc tái hiện. Đây là cực kỳ bao la hùng vĩ một màn kinh người, càng vào lúc này, tần Trường Phong trong cơ thể, cảnh hồn tiên quân nguyên thần dung mạo khí chất bỗng nhiên lại biến, cả người áo xanh, giống như một cái nho sĩ, có thể đáy mắt chỗ sâu đều là khai thiên tích địa, vũ trụ sinh diệt cảnh tượng. Hắn cái gì cũng không làm, thậm chí không có chân chính hiện lộ thế gian, nhưng khi hắn tại tần Trường Phong trong cơ thể sau khi xuất hiện, ngoại giới toàn bộ thật giả đại vực đều yên tĩnh, trên đời không tiếng động, tất cả sinh linh càng là bay thẳng đến nơi này quỳ lạy, thần thánh mà trang nghiêm không ngừng giập đầu. Vạn cổ về sau lại xuất hiện, cuối cùng chỉ là hư ảo, ta không phải hắn, thời đại kia đã kết thúc. Người kia thì thào nói nhỏ, ánh mắt nhìn qua phương xa, giống như xuyên thấu hư không, thấy được toàn bộ thiên địa, từ đầu đến cuối đều không nhìn tần trưởng phong liếc mắt, phảng phất như vậy một con kiến hôi, cũng không đang ra hắn cô ý túi đầu nhìn chăm chú. Người cũng đại biểu không được đã từng thân quốc, người chỉ là người, lệ tình nhân quả, ta giúp người một lần. Người kia thân ảnh bắt đầu sáng tối chập chờn, mơ hồ một lần nữa lộ ra cảnh hồn tiên quân bộ dáng. Từ ngoại giới đại đạo bên trong rõ ràng truyền đến một mãnh liệt kháng cự cùng áp bách chi ý không cho loại người như hắn cấm kỵ lại xuất hiện thế gian. Nhưng ở bị đại đạo xóa bỏ trước, hắn hướng Thần Trường Phong điểm ra một chỉ. Một chỉ này đáng sợ cực hạn, Thần Trường Phong lấy Hắc ám Nguyên Thần biến thành vòng xoáy trong nháy mắt xụp đổ, sau đó một cỗ kinh khủng vô biên ý chí vọt tới, muốn đem Hắn Nguyên Thần trấn áp. Công Đức Kim Quang. Vạn quân thời điểm nguy kịch, Thần Trường Phong gầm thét đem hết thảy còn lại Công Đức Kim Quang đều thế ra, hình thành một đạo Tiên Thiên Công Đức Tiên Phủ ra chỉ ở bản thân, khiến Hắn Nguyên Thần cùng nhục thân Kim Quang va như là phủ thêm một kiện Tiên Thiên ý, ý, triệu hoán ra vĩnh hằng thân thể Công đức kim quang lực lượng trong nháy mắt này buộc phát ra vô lượng vĩ lực, làm cho Tần Trưởng Phong tại kia trong chốc lát hóa thành vĩnh hằng vô địch, giúp hắn đỡ được chí mạng sát kiếp. "A, là người Kia hư hư thực thực thần quốc chân tôn tại phát hiện nam tử áo xanh một khắc cuối cùng rốt cục nhìn Tần Trưởng Phong liếc mắt, tùy theo lộ ra một loại cực kỳ kinh ngạc cùng thần tình phức tạp, khó nói lên lời, hình như có vô số lời nói muốn nói, nhưng cuối cùng, hắn cái gì cũng không còn kịp nói ra, thiên đạo không cho phép hắn tồn tại ở thế gian, chợt đệ xóa bỏ. Tần không muốn cái kia cái cuối cùng biểu lộ là có ý gì, trong lòng tất cả đều là lòng còn sợ hãi. Cảnh hồn tiên quân Triệu Hoàn cái này hiển nhiên cũng không phải thật sự là thần quốc chư tôn, hắn thực lực trên lệch rất xa, bằng không hắn căn bản không khả năng chống nổi đến. Đương nhiên, lấy cảnh hồn tiên quân cảnh giới, nghĩ muốn hoàn chỉnh lại xuất hiện thượng cổ chí cao vô thượng cường giả, bản thân liền là không thể nào. Hiện tại, đến phiên ngươi cùng đồ mặt lộ, bất quá ngươi không cần nói gì ngôn, bởi vì ta không có hứng thú nghe. Tân Trương Phong hừ lạnh, nguyên thần hiển hóa, mang theo công đức kim quang dư lực nhào về phía cảnh hồn vô này bại đã phân, lại không có bất cái gì lo lắng. Như thôn hồn Tri vương Trái lại đoạn phách cảnh hồn tiên quân nguyên thần về sau, trong đầu tùy theo thêm ra vô số hỗn tạp ký ức, thần quốc quá độ, nhân sinh kinh lịch, tu hành cảm ngộ vân vân. Những thứ khác tần trường phong đều không có hứng thú trực tiếp xóa bỏ, chỉ có liên quan tới tu hành ký ức, hắn thật sâu lâm vào trong đó khó mà tự kiềm chế, như thử như say. Bởi vì hắn cùng hắn trước phòng đoán kém không xa, cảnh hồn tiên quân luôn xuất pháp tùy chi đạo, quả nhiên là nguyên bản thiên địa đại đạo bên trong không có, vì hắn trước hết nhất khai sáng, có thể nói hắn là đạo này chi tổ. Chỉ là, loại này quỷ dị chi đạo cũng không phải là hoàn toàn chưa từng có khai sáng, càng tiếp cận chân tướng thuyết pháp sát nhận thôi diễn cải tạo. Bất kể là phổ thông thần cung tu sĩ thủy tri đại địa, băng chi lửa vẫn là cảnh hồn tiên quân ngôn xuất pháp tùy, đều là trên thế gian đã có pháp tắc đại đạo trên cơ sở sinh ra, chỉ bất quá bởi vì nguyên thủy chân cảnh thiên đạo tại viễn cổ nói trong chiến đấu có hại, đoạn tuyệt nắm giữ 10 thành pháp tắc áo nghĩa con đường thành tiên, cho nên này cảnh sinh linh vì truy cầu siêu thoát chi lực không thể không mở ra lối riêng. Đã thế gian đã có pháp tắc không cho phép bọn hắn thành đạo, vậy bọn hắn liền đi chính mình đạo. Lấy cảnh hồn tiên quân ngôn pháp tùy làm ví dụ, chính là tại thật giả đại đạo trên cơ sở diễn biến mà đến, hắn hạch tâm bản chất vẫn là thật giả hư thực, cái gọi là ngôn xuất pháp tùy, trên đại thể cũng chính là hóa hư làm thật. Nhưng ngôn suất pháp tùy đặt chân ở Thật Giả Đại Đạo nhưng lại vượt qua bề ngoài, luận đến uy năng hùng mạnh, vượt qua bất luận cái gì lấy Thật Giả Đại Đạo thi triển thần thông. Đây cũng là này cảnh sinh linh tự sáng tạo đại đạo ưu thế, bởi vì bọn họ là đại đạo chi tổ, cho nên đem đại đạo áo nghĩa chuyển hóa làm chân thực công phạt lúc chỉ cần ý niệm khẽ động là được, thậm chí không cần thần thông đến chuyển hóa, hơn nữa bởi vì những thứ này đại đạo vì bọn họ chỗ một mình sáng tạo, người bên ngoài khó biết sâu cạn, tự nhiên cũng liền khó mà phản bị. Đương nhiên, loại này con đường tu hành cũng có được không thể tránh né thế yếu. Bởi vì những thứ này đại đạo vì chính bọn hắn sáng tạo, cho nên không cho tại thiên đạo không nhận trời xanh tán thành, cũng chỉ có thể tồn tại ở lấy tự thân lục thân khai sáng bên trong tiểu thiên địa, đây cũng là cảnh hồn tiên quân công kích khoảng cách rất ngắn nguyên nhân chỗ. Một khi hắn thần thông rời đi tự thân tiểu thiên địa bao trùm phạm vi, ngay lập tức sẽ bị ngoại giới tự nhiên đại đạo cảm ứng, tiếp lấy hợp nhau tấn công, trực tiếp chôn vùi. Như là loại này vi phạm thiên địa chính thống trật tự quy luật dị loại, trời xanh tuyệt không cho phép hắn tồn tại ở thế gian. Chân tướng rốt cục công bố, thần trường phong cũng tiếp cận hoàn thành, nhưng hắn vẫn không có lập tức tỉnh lại, mà là lâm vào cảng sâu trong tư. Mặc dù cảnh hồn tiên quân chỗ đi tự sáng tạo pháp tắc chi lộ có cực lớn thiếu hụt, nhưng vẫn như cũ có thể xưng kinh diễm vạn cổ, hắn không có thể tị miễn mà nghĩ đến. Nếu có thể đền bù thiếu hụt, đạo này phải chăng liền cử thế vô địch. Phải biết, bất luận cái gì tự sáng tạo cải tạo pháp tắc, đều tất nhiên là cùng tự thân nhất tương hợp. Chương 910. Nguyên Thủy Tiên Cảnh, thật giả đại vực, thượng cổ thần đô phê tích cảnh hồn thần cung bên trong, linh chỉ bên cạnh tần trường phong nhắm mắt ngồi xếp bằng Từ cảnh hồn tiên quân bị hắn trái lại thôn phệ, thật vất và tại phế tích bên trong quật khởi, đã có một chút phi phạm khí tượng cảnh hồn thần cung thế lực liền trong nháy mắt xuất độ, tan đàn sẽ ngã, trong cung điện còn sót lại tu sĩ phần lớn hoàng hốt trốn đi, chỉ có số người cực ít kiên định mà thủ hộ tại linh chỉ cách đó không xa. Những người này đều có một cái điểm giống nhau, tất cả đều xuất từ hữu hồn nhất tộc, đoạt phế sau khi thành công có thể sinh ra linh trí. Có đoạt phế đối tượng liền đã có được cường đại tu vi, cho nên bọn hắn một khi xá, liền trực tiếp kế thừa đã có được hết thảy, có đoạt xá đối tượng chỉ là phổ thông sinh linh, nhưng y nguyên có thể tu hành. Dưới sự chỉ điểm của Cảnh Hồn Tiên Quân có thể tu hành có thành tựu. Bọn hắn sợ dĩ thủ hộ ở chỗ này là bởi vì người Định Tần Trưởng Phong là bọn hắn tân hoàng. Đũ Hồn nhất tộc không lấy huyết mạch tương liên, mà lấy dấu ấn tinh thần tụ tập, Tần Trưởng Phong đem Cảnh Hồn Tiên Quân cái này đũ hồn chi hoàng triệt để thôn vệ, liền tùy theo lấy được Cảnh Hồn Tiên Quân đũ hồn hoàng giả ân ký, cái này ấn ký nếu không băng diệt, Đũ Hồn nhất tộc liền không có khả năng lại sinh ra cái khác hoàng giả. Cứ Đây cũng chính là bọn hắn những thứ này hữu hồn tộc tinh nhuệ không có chút nào sinh ra vì cảnh hồn tiên quân báo thủ ý niệm nguyên nhân chỗ. Như Tần Trưởng Phong là trực tiếp đem cảnh hồn tiên quân chém thần hồn câu diệt, bọn hắn tự nhiên không chết bỏ qua, có thể Tần Trưởng Phong là thay vào đó, giống như là tân vương đánh bại cũ vương. Triêu Tuyết đứng thẳng tại Tần Trưởng Phong bên cạnh, tóc xanh như suối, cười nói tự nhiên, đây là một cái suất trấn mã đặc biệt tiên tử. Nàng đang chờ Tần Trưởng Phong tỉnh lại, cũng là đang vì hắn đạo, như đối thủ là ma hoặc hồn quân tầng thứ này tồn tại, nàng tự nhiên khó đi nổi, nhưng nếu chỉ là những thứ này, nguyên thủy tiên cảnh bên trong đạn sinh đồng dạng cứng, giả, Nàng một người liền đủ để trở thành một đạo lệch trời rồi. Dù sao cũng là bằng bạn sự đánh lên thiên giới vô thượng tiên tôn, sợ dĩ những ngày qua bên trong xinh đẹp không bằng trước kia, chỉ vì giải bạn Tần Trướng Phong bên người, bị hắn quang mang che đậy mà thôi. Tần Trướng Phong tại lĩnh nộ cái gì, nàng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, chỉ thì không cách nào xác định, hơn nữa bất kể là cái gì, nàng đều không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi. Dĩ nhiên đội chủ cảnh hồn thần cung bên trên có vô tận hữu hồn xoay quanh, dưới có hồn tộc chiêu tuyết thủ hộ, không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy đến Tần Năm tháng không tiếng động, nhoáng một cái chính là mấy tháng. Theo thời gian trôi qua, tần trường phong trên người bắt đầu xuất hiện dị tượng, khi thì kinh văn đầy trời, tiên hoa vạn trượng, khi thì cực điểm u ám, từ trên trời dưới mặt đất vọt tới vô biên sát phạt cùng kháng cự chí lực, cơ hồ muốn đem hắn xóa bỏ, phảng phất hắn đã là thiên đạo chỗ không cho cấm kỵ. Dung động nhất chính là có khi từ hắn trong cơ thể biết bay ra một bước đại đạo tiên đồ, cùng lúc trước hiện lộ qua đế đồ đã có rõ ràng khác nhau, các loại chiến văn sen lẫn diễn hóa, đã hoàn toàn nhìn không ra năm đại thánh ấn vết tích, hơn nữa từ trong đó mấy lần tràn ngập ra một loại hùng hồn uy nghiêm đến đáng sợ đại đạo ba động, để chiêu tuyết có loại đám này động so 10 thành tiên đạo pháp còn mênh mông hơn cảm giác. Triệu Tuyết cũng từ đầu đến cuối bạn ở một bên, trong lúc đó cũng không hề rời đi, đi tìm tiên trùng, bởi vì nàng không thể tin được cách đó không xa những cái kia u hồn tông nhân, cũng sẽ không khả năng đem ngộ đạo bên trong tần trưởng phong một người bỏ ở nơi này. Chuyện này đối với nàng mà nói, nhưng thật ra là có tương đương tổn thất lớn, bởi vì bọn hắn chuyến này tiến vào Nguyên Thủy Tiên cảnh, có thể dừng lại thời gian dài nhất chỉ có một năm không đến, một khi kỳ hạn tới gần, nhất định phải kích hoạt trên người trước khi tiến vào liền in dấu xuống không gian ấn ký truyền tống về tiên giới, nếu không liền muốn đợi thêm 1000 năm, thẳng đến Nguyên Thủy cảnh thông hướng tiên giới đại môn lần tiếp theo mở ra. Tục truyền thiên giới tu sĩ thời gian dài dừng lại nguyên thủy tiên giới, trên người sẽ bị một loại quỷ dị vô hình mượn dụ ăn mòn, hậu quả mười phần kinh khủng, đều lại thánh vực người biết chuyện cơ hồ cũng không nguyện đề cập, chỉ là cảnh cáo hắn nhóm nhất định không thể quá hạn, thời gian vừa đến liền lập tức trở về về, dù là có một viên chín văn tiên trùng đang ở trước mắt có thể đụng tay đến cũng không thể lưu luyến. Cho nên, chiêu tuyết thời gian quý giá cứ như vậy bội tiếp tần trưởng Phong Tiêu hao hơn phân nữa, hơn nữa tần trưởng Phong không có tỉnh lại, loại này vô ích còn đem tiếp tục. Nếu nàng một mình đi thần thành trong di tích tìm kiếm, không dám nói bắt văn trở lên tiên chủng, mấy tháng này thời gian tìm tới một hai cái thất văn nên vẫn là không có vấn đề. Cũng không biết trải qua bao lâu, nguyên bản một mực kiên nhẫn chờ đợi Triều Tuyết bỗng lông mày nhăn lại, hơi hơi thất thần, phảng phất tại lắng nghe cái gì, một lát sau mắt phượng bên trong hiện lên một vẻ dị sắc, tiếp lấy nhìn về hướng Tần Trường Phong tự lầm bẩm: "Thiên mệnh thần thành, thượng cổ thứ nhất chân tôn bảo khố sắp xuất thế, nhất định chất chứa chí bảo. Nhiều nhất còn 1 tháng nữa thời gian, khi đó vô luận như thế nào, chúng ta đều phải lên đường đã chạy tới." Nàng lời này hiển nhiên là nói cho Trường Phong nghe, nguyên thủy có 9 đại quốc, mệnh vì đó một, lại hẳn là đệ nhất thiên tôn. Hắn khi còn sống xây bảo khố sắp mở ra, không hề nghi ngờ là cơ duyên to lớn, vô luận như thế nào cũng không dùng sai qua. Bảy đại thánh vực tiến vào Nguyên Thủy Tiên cảnh, người cơ hồ tất cả đều đã chạy tới, Triêu Lam nữ hoàng thông qua mộng nữ ở giữa vết mạch cảm ứng cho nàng truyền tin, liền để cho nàng và Tần Trường Phong mau chóng đi qua, nếu không cổ thương thánh vực chỉnh thể bên trên ở thế yếu, rất khó tranh qua cái khác mấy vực. Tần Trường Phong mặc dù hết sức chăm chú tại cảnh hồn tiên quân kỳ quỷ đại đạo, nhưng vẫn là có một tia thần đặt ở ngoại giới đề phòng, bởi vậy tự nhiên nghe được Triêu mệnh vốn là hắn dự định về mục đích nơi, bây giờ lại gặp chân tôn bảo khố như thế, Đương nhiên nhất định phải chạy tới kiếm một trận canh, dù là Dĩ nhiên Nghĩ cũng biết, cái hắn muốn vận mệnh đạo đỉnh cấp tiên chủng tại trong bảo khố xuất hiện xác suất khẳng định phải so với hắn nó địa phương lớn được nhiều. Chỉ bất quá hắn giờ phút này đối mặt với một cái đối với tương lai ảnh hưởng to lớn vô cùng lựa chọn, phải chăng còn muốn tiếp tục đi thiên giới chân tiên nói. Cảnh hồn tiên quân tự sáng tạo pháp tắc chí lộ, từ căn nguyên nói lên, lúc đầu tu luyện, cùng thiên giới tu sĩ cũng không có quá lớn khác biệt, cũng là lĩnh ngộ thiên địa lại đạo, giữ hắn áo nghĩa, thẳng đến ngưng tụ bản nguyên pháp thì một bước, bắt đầu bất động. Nếu như ngưng tụ là chính thống đại đạo bản nguyên Tương lai bọn hắn không cách nào nắm giữ 10 thành pháp tắc áo nghĩa chứng đạo thành tiên, tu luyện được cho dù tốt, tinh tiến lại nhanh, kết quả là điểm cuối cùng cũng là một đạo không thể vượt qua là trời. Vô tận 5 tháng đến nay, chưa từng có người nào tại Nguyên Thủy Tiên cảnh giữa thiên địa bước qua một bước kia. Thế là, kẻ đến sau nản lòng thoái chí phía dưới triệt để vứt bỏ tự nhiên đại đạo, ngược lại đem tự thân nhục thể luyện hóa thành tiểu thiên địa, sau đó ở trong đó dựng dục ra hoàn toàn thuộc về mình đại đạo pháp tắc bản nguyên. Cái này vùng trời nhỏ, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, tiểu thế giới bên ngoài thiên đạm mênh cổ yếu ớt, nói không được có người thành tiên. Liền nhất định sẽ không để cho bất luận cái gì sinh linh siêu thoát, nhưng ở trong tiểu thế giới, bọn hắn chính là chính mình trời xanh chỗ thể, chính là thiên đạo ý chí. Nơi này hết thể trên lý luận đều có thể hoàn toàn không nhận đại thiên trật tự quy luật tước thúc, cho nên mới có thể để bọn hắn đạo có được đủ loại không thể tưởng tượng quỷ dị lực lượng, hoàn toàn phá vỡ đã biết thế giới quan. Những cái kia tự sáng tạo bản nguyên pháp tắc, tại giới này, bản xưng là thương tiên bản nguyên, nó ý ta vì trời xanh, duy ta đầu tiên. Hắn thay nén quá trình, cũng không phải hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tùy tâm sở dục sáng tạo, mà là muốn dùng một viên hoặc mấy viên tiên trùng làm căn cơ, trên cơ sở đó đối với đã có pháp tác áo nghĩa tiến hành lấy hay bỏ cải tạo, cuối cùng khiến cho thoát thai hoàn cốt, trở thành một loại hoàn toàn mới đại đạo. Nói ngắn gọn, bất kỳ cái gì một cái ngưng tụ ra thương tiên bản nguyên sinh linh, đều nhất định đầu tiên là một cái kiện xuất tiên đạo tu sĩ, đối với một loại nào đó thiên địa đại đạo lĩnh ngộ trí ít tại 6 thành trở lên. Bởi vì chỉ có đối với hắn hiểu rõ tại tâm, mới có thể tiến hành thôi diễn viết lại. Mới đại đạo cũng có hắn tất nhiên muốn phù hợp vũ trụ căn bản logic, nếu không kia pháp liền không cách nào sinh ra, hoặc là mới xuất hiện liền lập tức sụp đổ tan rã. Tập lấy Thương Tiên bản nguyên thai nghén sau khi thành công tu hành, cũng cùng tiên giới tu sĩ cùng loại. Chỉ bất quá tần trường phong tu luyện của bọn hắn là từng bước nắm giữ thế gian đã có pháp tác áo nghĩa, mà nguyên thủy tiên cảnh người tu hành thì là tiếp tục bù đắp chính mình Thương Tiên đại đạo, thẳng đến đạt đến một cái tương đối viên mãn cảnh giới, liền có thể đạt được siêu thoát, có được trường tồn cùng thế gian, vạn cổ bất hủ sinh mệnh cùng vĩ lực. Tần trường phong dáng lâm cảnh hồn thần cũng đến nay gặp phải Thương Tiên đạo tu hành giả bên trong, ngay từ đầu những cái kiếm ngưng tụ ra đại bình, cũng như võ giả giống như cầm trong tay chém giết chặt cây, phần lớn đều là vừa mới ngưng tụ ra Thương Tiên bản nguyên. Giờ phút này thủ hộ tại linh chỉ cách đó không xa u hồn tổng nhân, hắn thương tiên đại đạo cảnh giới thì tương đương với phổ thông tiên tôn, về phần cảnh hồn tiên quân, liền không hề nghi ngờ đã là tiểu viên mãn bất hủ tiên cảnh. Rồi, Tân Trương Phong đối với Thương Tiên nói cảm thấy hứng thú, thậm chí nghĩ muốn tu luyện, ngoại trừ coi trọng lực lượng bị dị ngang ngược bên ngoài, càng bởi vì loại này khai sáng bản thân chi đạo con đường, dĩ nhiên để hắn nhìn đến so chân tiên nói cao hơn, càng sâu xa hơn tương lai. Hắn vì cái gì sẽ cho rằng Thương Tiên nói tiềm lực có thể sẽ so chân tiên nói càng lớn? Cái này muốn từ chân tiên nói tại chân tiên về sau tu hành trên bản chất nói đến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt chênh phong. Chương 911. Chân Tiên nói, nắm giữ một loại nào đó đại đạo pháp tắc 10 thành áo nghĩa người phi thăng thành tiên, đem tự thân tiên đạo pháp tắc hết thể trùng cực áo nghĩa toàn bộ hiểu thấu đạo, một ý niệm các loại trùng cực áo nghĩa hóa thành vô thượng thần thông, đối với loại này đại đạo mỗi một cái biến hóa, mỗi một loại năng lực đều rõ ràng tại tâm, như cánh tay sai sử, cuối cùng đem nguyên thần hóa thành vĩnh hằng đạo thần người, là Tiên vương. Nói cách khác, Vô Thượng Thiên Tôn thông qua dung hợp tiên chủng, có thể nắm giữ một loại nào đó đại đạo toàn bộ pháp tắc áo nghĩa, nhưng loại này nắm giữ lại càng nhiều chỉ là có được, mà cũng không phải là triệt để hấp thu chuyển hóa làm chính mình. Thật giống như tiên chủng là một bộ lớn đạo tiên trải qua, Thiên Tôn đem tiên kinh luyện hóa thành tiên khí, tất nhiên là có thể mượn dùng hắn bộ phận tiên lực, nhưng nếu nói đúng tiên kinh hết thể kinh văn đều đã hiểu thấu triệt, vậy hiển nhiên chính là không thể nào. Từ đệ cửu thành vô thượng đến thứ thập thành viên mãn, mặc dù nhìn như chỉ có một thành tiến nhưng trên thực tế một cái thành tích chưa nói dày so trước đó chính thành thêm lên còn nhiều hơn. Cho nên, bất kỳ cái gì vừa mới chứng đạo chân tiên, cũng chỉ là mở ra tiên môn, nhưng lại chưa chính thức có được tiên đạo. Từ chân tiên đến tiên vương tu luyện, chính là đem bản mệnh tiên khí bên trong tích chứa tiên kinh triệt để lĩnh ngộ thấu triệt quá trình. Là một gã chân tiên tấn thăng một cái nào đó đại đạo tiên vương về sau, hắn chính là cái kia một đạo người chấp trưởng, đạo này trung cực áo nghĩa vô luận có mấy chủng, bọn hắn cơ hồ tất cả đều nắm giữ. Lấy hư không pháp tắc làm thí dụ, Trần Trường Phong biết đến vĩ độ trung cực áo nghĩa liền chia làm hàng duy cùng hàng duy, lấy hắn bây giờ năng lực cùng cảnh giới, cũng chỉ là chuyên chú vào hàng duy cái hướng kia mà thôi. Các khắc có được không gian nguyên thần pháp tắc tiên tôn cũng phần lớn như thế, chỉ có thể khuynh hướng một cái nào đó phương hướng, mà Tiên Vương thì lại khác, nếu muốn tấn thăng hư không tiên vương, liền nhất định đối với thang duy cùng hàng duy đều như lòng bàn tay. Bên này là tiên vương mạnh mẽ nguyên nhân căn bản, tại bọn hắn đại đạo lĩnh vực bên trong, bọn họ là tuyệt đối vương giả. Hư không tiên tiên vương chỉ dùng hô hấp đều có thể cải thiên hoán địa, thời gian tiên vương một ánh mắt liền có thể để năm tháng đạo lưu, Thái Dương tiên vương từ nhắm mắt đến mở mắt chính là khai thiên tích địa quang minh sinh ra. Như thế đủ loại khó mà nói hết tóm lại tại đại đạo tiên vương trước mặt, mặc ngươi có bao nhiêu loại pháp tắc hợp đạo, mặc ngươi mạnh bao nhiêu thần thông vô địch, cũng chỉ là hoa bên trong sức tưởng tượng đồ vật mà thôi. Chư phi, là lấy hai loại trở lên đại đạo ngưng tụ vĩnh hằng đạo thần tân thăng tiên vương, dưới tình huống như vậy hợp đạo uy lực mạnh, uy thế tự định, chấn nhiếp vạn cổ, khó có thể tưởng tượng. Nhưng cuối cùng, tiên vương cũng từ đầu đến cuối chỉ là thiên địa đại đạo người ký sinh, bọn hắn lực lượng mạnh hơn, cũng không có vượt qua thiên đạo gông cùng xiển xích, nói theo một ý nghĩa nào đó, vẫn như cũng là đại đạo nô lệ cũng không có đáng, nếu có một ngày đại đạo không còn tán thành bọn hắn, vô thượng tu vi liền một lần tân thế chỉ có càng bên trên hơn tiên đế, tại đã có 10 thành pháp tắc áo nghĩa bên trên khai sáng ra độc nhất vô nhị thứ 11 thành, mới được xưng tụng chân chính siêu thoát người. Nhưng này đã là chân tiên nói cuối, lấy tần trường phong hiện tại vị trí đi xem, xa xôi đến khó mà ngứa vọng. Mà thương tiên đạo tắc khác biệt, nó đang ngưng tụ bản nguyên pháp tắc thời điểm, liền trực tiếp bắt đầu thoát khỏi thiên địa giáp thúc, đi con đường của mình, từ tự do phương diện này đến xem, bọn hắn cũng đã là có thể so với tiên đế siêu thoát người. Đây chính là vì cái gì tần trường phong sẽ cho rằng thương tiên nói tiềm lực có thể sẽ so chân tiên nói lớn hơn. Nếu tương lai có một ngày toàn bộ vũ trụ hủy diệt, như vậy thiên đạo bên trong hết thảy chân tiên ngoại trừ tiên đế bên ngoài, đều sẽ theo vũ trụ cùng một chỗ tịch diệt, bởi vì duy trì bọn hắn tồn tại quy luật trật tự băng diệt, mà thương tiên đạo tu sĩ thì có không nhỏ cơ hội bằng vào thể nội thế giới cùng tự thân chi đạo bảo trụ nguyên thần. Mặc dù đạo này đạo huy đang thi trên lúc có thiếu sót thật lớn, có thể hắn ưu thế cũng là vô cùng rõ ràng, chính là chân tiên nói vĩnh viễn không cách nào với tới. Cho nên, chỉ cần có thể đem thương tiên nói thiếu hụt đền bù, như vậy đạo này không hề nghi ngờ có cơ hội vấn đỉnh mạnh nhất tu hành con đường. Mấu chốt liền ở chỗ, cái này thiếu có thể đền bù sao? Từ Thương Tiên nói bị khai sáng đến nay, vấn đề này liền quấn quanh ở hết thảy đạo này tu sĩ thần hồn bên trong, một đời lại một đời, không biết được bao nhiêu cường giả cạn kiệt hết thể dò xét, nghị muốn giải trừ hoặc là yếu bất thiên địa đại đạo đối với bọn hắn áp chế cùng sắp xếp lần, từ đó làm bọn hắn đạo uy không còn chỉ là cực hạn tại tự thân phủ cận cực nhỏ phạm vi bên trong. Rất nhiều người làm bỏ ra suốt đời tâm huyết, thậm chí có bất hủ tiên quân làm mà vẫn lạc, nhưng cuối cùng đều không có đạt được mong muốn đáp án, chí ít tại cảnh hồn tiên quân trong trí nhớ, Tần không có tìm được. Tại vô số lần thất bại cùng thất vọng về sau, đại đa số tiên quân đều không thể không lựa chọn từ bỏ. Ngược lại nghiên cứu như thế nào mức độ lớn nhất đền bù tự thân thiếu hụt, thí dụ như phong ấn, thí dụ như cực nhanh, thí dụ như hư không xuyên qua, hết thể đều chỉ vì có thể ở trong thời gian ngắn nhất tới gần địch nhân. Thế là, liền tạo thành toàn bộ nguyên thủy tiên cảnh đại năng, chiến đấu phong cách đều rất giống thế giới người phàm võ giả, tại bảo trì khoảng cách nhất định dưới tình huống có thể xương tuyệt đối an toàn, có thể một khi bọn hắn tới gần, muốn nên đón vận rủi chính là bọn họ địch nhân tự thân, hắn trong nháy mắt có khả năng bạo phát sát phạt mãnh liệt cùng mạnh mẽ, tuyệt đối có thể làm cho hết thảy cùng cảnh ngoại giới tu sĩ làm sợ hãi. Tần Trường Phong cũng không có tự đại đến cho là mình lại so với Nguyên Thủy Tiên cảnh từ nói chiến về sau kỵ nguyên khởi động lại đến nay, đạn sinh tất cả cường giả đều càng kiên xuất, có thể bằng vào chính mình tuyệt thế tại hoa liền giải quyết bọn hắn đều không giải quyết được vấn đề khó khăn. Chỉ bất quá so với những cái kia cả đời đều tại Nguyên Thủy Tiên cảnh tìm kiếm thương tiên đạo cường giả nhóm, Tần Trường Phong có một cái bọn hắn tuyệt đối không cách nào so sánh hữu thế, đó chính là hắn đến từ ngoài giới, tu luyện là chính thống chân tiên nói, càng tại chân tiên nói thiên tôn chi nhanh này đi tới cực hạn, đạo thành đế, bởi vậy tầm mắt so với bọn hắn càng rộng lớn hơn, có thể từ bọn hắn căn bản nghĩ không ra, cũng vô pháp chạm đến góc độ đi suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, từ thương thần đạo góc độ đến xem, trừ phi để thương thần bản nguyên đạt được trời xanh tán thành, nếu không bất luận cái gì cố gắng đều là hư ảo. Có thể thương thần bản nguyên từ vừa mới bắt đầu chính là bất dung tại vũ trụ đại đạo dị loại, phàm nghịch mà tồn tại, một khi phát hiện liền muốn trực tiếp xóa bỏ, không có bất kỳ cái gì đạo lực có thể giảng, cũng không có ai bất luận cái gì cứu vãn phòng bị. Nhưng nếu như dùng chân tiên bản nguyên vi áo ngoài, bao trùm ở bên trong thương tiên bản nguyên đâu, như thế phải chăng có thể mạn tiên quá hải. Lúc trước mấy tháng thế gian bên trong, tần trường phong tuyệt đại đa số thời điểm đều tại tiến hành loại này nếm thử. Quân thân hiện hiện dị tượng cũng phần lớn bởi vậy tạo ra. Mặt khác, hắn thôn phệ cảnh hồn tiên quân nguyên thần về sau, cũng không có thể kế thừa hắn luôn xuất pháp tùy chi đạo toàn bộ tu vi, bởi vì có rất lớn một bộ phận bản nguyên tại đoạt xá trước tự bạo bên trong tổn thất hết. Cảnh hồn tiên quân hiển nhiên đã sớm chỉ muốn thoát khỏi thương tiên nói chói buộc, bởi vậy đang quyết định đoạt phách tần trưởng phong dưới tình huống, tự nhiên cũng sẽ không tất lại chân quý chính mình tu vi. Nay làm cho tần trưởng phong mười phần hận, bất quá còn sót lại một bộ phận thương tiên đạo lực lượng, cũng là đầy đủ để hắn tiến hành man tiên thí nghiệm, đáng tiếc là cho đến nay mỗi một lần nếm thử đều là lấy thất bại kết thúc. Vô hắn dùng thiên mệnh tật giả, nhất quả Từ vong hoặc trong không gian loại kia đại đạo ba động bao trùm luôn xuất pháp tùy lực lượng, kết quả đều tại ly thể trong nháy mắt bị thiên địa đại đạo cảm giác, sau đó trực tiếp xóa bỏ, bởi vì tần trưởng phong tự thân đại đạo chi lực bản thân cũng là đến từ ở thiên đạo, đánh đi ra sau liền cùng thiên địa đại đạo sinh ra cảm ứng, như thế bí mật trong đó tự nhiên cũng liền không cách nào lại che giấu. Liên tục không ngừng thất bại, để hắn không thể không tiếp nhận một sự thật. Đường này không thông. Tần Trưởng Phong không phải xem thường đương tha người, hắn rất sớm trước kia liền suy nghĩ, chân tiên nói cho dù đi đến phần cuối lại như thế nào đâu? Dù gớm nhất cũng bất quá là lại xuất hiện viễn cổ tiên đế chi huy mà thôi, lại không thể lại siêu việt trên đó, bởi vì từ xưa đến nay chân tiên đạo tu sĩ sao mà nhiều, nếu có thể siêu việt, sớm đã có người thành công. Hướng chi, chân tiên con đường chính là đại đạo trên phong, tranh độ người mêng mông vô tận, đường cũng chỉ có một đầu, vạn cổ đến nay, có thể chân chính vượt qua bể khổ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người còn lại tất cả đều chết đuối trong bể khổ, toàn bộ thiên giới thần quốc bảy đại vực, từ trước tới nay đi lại, từng sinh ra người mạnh nhất cũng bất quá là tiên vương mà thôi, cũng không một cái đế tôn. Thương tiên đạo tắc khác biệt, là một đầu hi hữu làm người biết con đường. Người khai sáng tránh không được muốn vượt mọi chông gai, kinh lịch một chút không tưởng tượng nổi khó khăn cùng lồng lòng, nhưng rất nhiều thời điểm, đi một đầu không, có ai đi qua đường cũng càng dễ dàng trở thành đứng tại đỉnh phong bên trên duy nhất. Thương Thiên bản nguyên, pháp tắc nguyên thần, tiên đạo, tiên chú ủng, tiên khí. Lấy tiên khí thay thế nhập thân. Chầm tứ hồi lâu, ngay tại chiêu tuyết tự lẩm bẩm thời điểm, tần Trường Phong trong đầu một đạo linh quang tựa như tia chớp xẹt qua, trong nội tâm sinh ra không thể áp chế kích động. Đã đơn giản đạo lực bao khỏa vô dụng, Phong liền thêm một bước, tư trực tiếp thương bản dung nhập lớn đạo tiên khí bên trong khả năng, như thế đem tiên khí luyện thành một vùng trời nhỏ. Sau đó trực tiếp lấy tiên khí mang theo Thương Tiên đại đạo chi lực đi xa khoảng cách công phạt, trên lý luận cùng tự thân tới gần cũng không khác biệt. Mặc dù lấy tiên khí trực tiếp công kích, muốn tránh chịu nhất định phong hiểm, có thể tiên khí đã xưng là khí, liền từ ngay từ đầu chính là vì công phạt tranh đấu. Hơn nữa làm như vậy chỗ tốt là hắn có thể Thương Tiên nói cùng Chân Tiên nói đồng thời tu luyện, cho dù Thương Tiên nói vạn nhất đi không thông, cũng có thể tiếp tục tại Chân Tiên trên đường tiến lên. Từ đầu đến cuối cẩn thận suy tư mấy lần, tần trường phong vững tin của mình kế hoạch chí ít có lý luận bên trên có thể đi, dung hợp tiên trùng làm từng bước luyện hóa ra tiên khí. Đồng thời lấy bộ phận tiên trùng lực lượng hoặc là dứt khoát lấy một cái khắc viên tiên chủng làm cơ sở, dựng dục ra Thương Tiên bản nguyên giấu tại tiên cung bên trong. Tiên cung bản thân liền là vì dung nạp nguyên thần mà sinh ra, trời sinh tự thành một vũ giới, như thế liên tục mở tích trong cơ thể thiên địa chỉnh tự đều tổng tắc, Thương thần bản nguyên ở trong đó không có khả năng bị thiên đạo cảm giác. Đương nhiên, những thứ này cũng còn chỉ là tầng trường phong tưởng tượng, thương kế hoạch thực hiện trong quá trình nhất định sẽ gặp được không tưởng tượng được khó khăn, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều cho rằng đáng giá thử một lần, bởi vì kém nhất, hắn cũng có thể tại nguy cấp lúc từ bỏ thai nghén Thương Tiên bản nguyên, quy củ đi chân tiên lộ. Về phần xấu nhất loại tình huống kia, hai đạo tất cả đều thất bại, con đường phía trước triệt để là tuyệt, không phải không có khả năng xuất hiện, mà là xác suất 10 phần nhỏ, thế gian vốn cũng không có bất cứ chuyện gì là hoàn toàn không, có gió nguy hiểm, khác nhau chỉ ở tại phong hiểm cùng thu hoạch so sánh, có đáng giá hay không đi mạo hiểm mà thôi. Mà giờ khác này, tần trường phong cho rằng giá trị tuyệt đối đến thử một lần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 912. Tâm niệm cố định. Tần Trường Phong liền đem suy nghĩ từ trong trầm tư thu hồi, đột nhiên mở mắt ra, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trong linh trì, đem kia đóa 20 đạo tiên văn phối hợp đạo hoa gảy trong tay. Chiêu Tuyết đôi mắt đẹp sáng như tuyết, nhìn chăm chú đóa kia vỏ ngoài giống như băng điêu ngọc chắc giống như đạo hoa một cái chớp mắt không né mắt, cũng lộ ra vẻ hỏi thăm. Tần Trường Phong biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, khẽ lắc đầu, thở dài, cái này có thể nói là kia toàn bộ nguyên thủy chân cảnh duy nhất thật giả đạo hoa, cũng có thể nói không phải. Bởi vì hoàn chỉnh đạo hoa ở trên một kỳ bị hủy bời nói trong chiến đấu, một cái đóa một cái kỳ một lần nữa là sinh, đáng tiếc muốn cho nó lại xuất hiện 12 văn đạo hoa tiến hóa. Còn cần tại Nguyên Thủy Tiên cảnh bên trong thai ngén cực kỳ dài lâu thời gian, mà chúng ta không có khả năng đưa nó lưu tại nơi này. Thì ra là thế. Triêu Tuyết trong lòng hiểu rõ, mỗi một đóa 12 văn đạo hoa đều là thiên địa tự nhiên mà sinh, hơn nữa thế gian duy nhất, nhưng từ sinh ra đến chân chính nở rộ, cần một đoạn kéo dài năm tháng, hiện tại tần trưởng phong như là đã đem đóa này đã hoa bẻ, liền mang ý nghĩa đoạn tuyệt nó viên mãn khả năng. Từ đây, đóa này đã hoa liền như ngừng lại giờ khác này, thậm chí nó cũng không nữa là thật giả đạo hoa, chỉ là một viên bất phàm trùng mà thôi, tương lai tại thật giả đại vực giữa thiên địa, tự nhiên lại sẽ một lần nữa ngưng tụ ra đạo hoa hạt giống mà nối nghiệp tiếp theo thanh nén. Đạo hoa bị tần trường phong từ thai nghẽo nao bẻ sau quang hoa liền có điều đổi liễm, không bằng lúc trước dạng chói lọi, quan trọng nhất là trên đó có vài miếng cánh hoa cùng tiên văn đều hóa thành hạt ánh sáng phiêu tán, phản phất bọn chúng phía trước cũng chỉ là hư ảnh, chỉ là quá mức rất giống, lầm để cho người tưởng rằng chân thực mà thôi. Cuối cùng đóa này đạo hoa tại tần trường phong trong tay còn lại 9 mảnh cánh hoa, nương theo 9 đạo tiên văn, ý vị này nó thuộc về 9 văn tiên trùng liệt kê. không tiệm trong thuyết chí cao vô thượng 12 văn, nhưng ở 9 bên trong lại tất nhiên có được vấn đỉnh mạnh nhất tiên trùng tứ cách. Đáng tiếc, nó vốn nên có cản huy rực rỡ tương lai. Triêu Tuyết cả mắt đều là thở dài. Tần Trương Phong nói, có cái gì tốt đáng tiếc, ngươi sao không suy nghĩ, nó gặp được ta mới là nó lớn nhất tạo hóa. Chiêu Tuyết nhẹ tênh, "A, lời này nói thế nào?" Tần Trương Phong nạo nghệ ngẩng đầu, "Theo ta cùng nhau chinh chiến tiết lộ, đăng lâm trên 9 tầng trời, tướng uy danh truyền lượn chư thiên, há không so là một đóa hoa được người tán thưởng muốn may mắn được nhiều? Có lẽ hoa chỉ nguyện ý được người tán thưởng đâu." Chiêu Tuyết giống như cười mà chế nhạo, ngắn gọn trong giọng nói lại dường như có ý riêng. Tần Trương Phong cười khẽ, "Ta không thích nó bị người khác thưởng thức, nó cũng chỉ có thể cho ta xem." Thoại âm rơi xuống, Triêu Tuyết không tiếp tục trả lời. Bởi vì Tần trưởng Phong đột nhiên đem hai tay đều giơ tới, hai bàn tay tâm đều sạc sỡ loá mắt, tiên hoa rặng rỡ, hai cái tiên trùng hiện ra trên đó. Tay trái là tế đàn hình thái tế thần chân tiên chủng, tay phải là chín văn đạo hoa. "Chọn một đi, đây là báo đáp ơn cứu mạng của ta." Triệu Tuyết cười yếu ớt, trong mắt sáng không hiểu tình cảm chớp động. "Không, ấn cứu mạng ngoại trừ lấy thân báo đáp bên ngoài không thể hồi báo." Tần Trường Phong cười trả lời, "Đây là chia 5 năm." "Chia năm năm?" Mang ý nghĩa hắn cuối cùng đem chính mình đặt ở ngang hàng vị trí bên trên đối đãi, mà không phải phụ thuộc sao. Triệu Tuyết cũng không làm bộ làm tịch. Ngọc Thủ phất qua, trực tiếp lấy đi Tần Trưởng Phong trong tay trái tế thần chân tiên trùng, này vốn chính là nàng mong đợi thật lâu. Về phần tại sao chọn một cái viên, liền chỉ có chính nàng biết rồi, nếu như đơn thuần tương đối tiềm lực lời nói, chín văn đạo hoa rõ ràng muốn tại tế thần chân tiên trùng phía trên, cái trước dù sao cũng là 12 văn đạo hoa hẳn giống, cho dù không thể hoàn toàn nợ dụ, nhưng nội tình đặt tại đó, tương lai luyện hóa thành tiên khí về sau, tất có huyền diệu không biết ý năng. Ngươi sẽ không hỏi một chút lúc trước ta vì cái gì sẽ giúp ngươi, mà không phải đáp ứng cảnh hồn tiên quân sao? Ngươi không phải là nói sao, cùng ta tình sâu kim thật, yêu nhau sâu vô cùng. Tần Trương Phong triển khai thánh dực, chuẩn bị rời đi nơi này chạy tới vận mệnh đại vực, đi tranh đoạt chân tôn trong bảo khố vô lượng tạo hóa. Về phân luyện đúc tiên khí, chân tiên cùng thương tiên hai đạo đồng tu sự tình, như cũng còn thiếu một viên thiên mệnh tiên trùng. Cho dù trong suy nghĩ dĩ nhiên đem thương tiên nói xem như tự thân tương lai bản thứ nhất mạng lớn nói, vốn lấy phòng ngừa văn nhất, chân tiên lộ thành tiên một bước này bên trên, vẫn muốn dựa theo cố định kế hoạch, lấy thiên mệnh thật giả vì chân tiên tăng cơ Kết quả tốt nhất, tự nhiên là có thể ở chân tôn trong bảo khố tìm tới có thể cùng 9 văn đạo hoa sánh vai tiên trùng, bởi vì chỉ có như vậy, thiên mệnh cùng thật giả hai đạo mới có thể tại bản mệnh tiên khí bên trong đạt đến cân bằng. Cần ta vì ngươi hộ đạo, để ngươi luyện hóa tiên trùng rèn đúc tiên khí sao? Tân Trường Phong nhìn về hướng Triêu Tuyết, lấy 9 văn tiên trùng thành đạo, tuyệt đối xứng với Triêu Tuyết thân phận, hơn nữa cũng gần như không có khả năng lại tìm đến tốt hơn, hơn nữa nàng như luyện thành tiên khí, bước vào nửa bước tiên cảnh thực lực tăng nhiều phía dưới, đối với chân tôn trong bảo khố tranh cũng càng vì có lợi. Chiêu tuyết trả lời, trước không đổi, ta muốn thấy nhìn có thể hay không tìm tới một viên vận mệnh tiên trùng. Tần Trương Phong kinh ngạc không thôi, ngươi lại còn tu luyện vận mệnh đạo. Bằng không thì ta làm sao có tư cách làm của ngươi nữa đế. Triều Tuyết tiến cười, ngươi không biết chuyện còn nhiều nữa, nếu không phải vận mệnh đạo quá mức huyền chát chát, không cách nào bước vào vô thượng chi cảnh, ta đã sớm bắt trước mâu hoàng trùng kích đạo hoàng rồi. Nói cho cùng vẫn là thiên phú tài tình không đủ, ta cũng tu luyện vận mệnh đến, còn không phải chứng đạo đế tôn. Tần Trương Phong cười gắn, y nguyên không đổi được yêu cùng Triều Tuyết cái và quen thuộc. Triều Tuyết không biết nói gì Từ phi thăng thiên giới cùng tần trường phong sớm chiều ở chung đến nay, hắn sớm đã không thể không thừa nhận, luận đến thiên tư, trước mặt vị này vô tiên đạo đế coi là thật hoang cổ tuyệt kim, vặn cổ đến nay có thể cùng so sánh nhau người đều không có mấy cái, nặng cái này đã từng linh giới tuổi trẻ thiên tôn bên trong người số một, ở tại trước mặt khó tránh khỏi có loại bị nhật nguyệt huy che giấu cảm giác. Ngay tại tần trường phong cùng chiêu tuyết muốn lúc rời đi, canh giữ ở cách đó không xa ưu hồn tộc nhân vội vàng hỏi, xin hỏi ngô hoàng, muốn đi nơi nào? Chôn Vệ cảnh hồn tiên quân ký ức tần trường phong tự nhiên đối bọn hắn tại sao xứng chính mình vì hoàng hiệu rõ tại tâm, nghĩ đến du hồn nhất tộc cũng không mất vì hắn tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong một sự giúp đỡ lớn, liền trầm giọng nói, ta phải đi thiên mệnh đại vực mở ra thượng cổ chân tôn bảo khố, các ngươi có thể nguyện theo ta cùng nhau đi tới. Chiều Tuyết sau khi nghe xong, giúp hắn nói bổ sung, chân tôn trong bảo khố bảo vật cơ duyên chắc hẳn rất nhiều, các ngươi cùng nhau tiến vào không thể nói trước cũng có thể được bộ phận tạo hóa. Hồi bẩm hoàng, chúng ta không cầu cơ duyên tạo hóa, chỉ cầu có thể cùng tôn thượng sóng vai mã chiến. Mấy tên hồn tộc nhân trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ mừng như điên ý. Đây chính là thượng cổ thần quốc chân tôn lưu lại bảo khố a, thân là nguyên thủy tiên cảnh thổ xanh thổ dưỡng sinh linh, bọn hắn rõ ràng hơn kia ý vị như thế nào. Tốt. chống giống nhiều hơn một đám tay chân, tần trường phong tâm tình thật tốt, cười nói, như lần này hết thảy thuận lợi, ta hứa các ngươi u hồn nhất tộc một cái quang minh rực rỡ tương lai. Như thế nào tương lai đối với u hồn tộc mà nói là được quang minh sáng lạ. Nhất rõ ràng người, không gì bằng siêu thoát phương này tàn phá thiên lung, có thể đi đến mọi giới, kiến thức chân chính rộng lớn tiến địa, ở phương diện này, tần trường phong bản thân đến từ bên ngoài giới, không thể nghi ngờ muốn so cảnh hồn tiên quân cũng có ưu thế rất nhiều. Một lát sau, Tần Trường Phong cùng chiêu Tuyết từ cảnh hồn thần cung bên trong phóng lên tận trời, phía sau bọn họ thì là khắp nơi đen ngàn nghị thân ảnh, trong đó tuyệt đại đa số đều là không có linh thức phổ thông ngũ hồn, nhưng đã đoạt phép qua cường giả cũng có số trăm người, như một đội đại quân giống như đảo qua bầu trời, những nơi đi qua, trên trời dưới đất sinh linh đều nghe ngóng rồi chuẩn. Từ thật giả đại vực đến vận mệnh đại vực, không có truyền trống trận, chỉ có thể hoành độ hư không bay qua, hơn nữa nguyên thủy tiên cảnh tuy nhiên tại thượng cổ nói trong chiến đấu bị đánh đến vỡ tan không chịu nổi, nhưng vẫn như cũng rộng lớn vô cùng, mỗi một mảnh lớn vực vẹn vẹn khu vực trung tâm đều khắp không bờ bến, gần như chỉ ở thật giả đại vực Từ trung ương thần thành phế tích đến biên cảnh đều dùng đi gần tới thời gian nửa tháng. Đây là tần Trường Phong triển khai hư không cực nhanh, mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ xuyên qua dưới tình huống. Cũng may chính là Thật giả Đại vực cùng Vận Mệnh Đại vực bản thân liền tiếp giáp, ở giữa không cần lại xuyên qua cái khác đại vực, nếu không thời gian một tháng bên trong bọn hắn có thể hay không cảm thấy trấn tôn bạo khu vị trí coi là thật rất treo. Cùng Thật giả Đại vực so sánh, Vận Mệnh Đại vực lộ ra một loại càng thêm nồng nặc mờ mịt khí tức, thậm chí mỗi một gốc hoa cỏ cây cối đều có loại thần bí khó lường cảm giác, trong lúc đó tần Trường Phong từ cao thiên quan sát, liền phát hiện qua mấy viên tiên trùng, chỉ là phẩm cấp đều tại ngũ văn trở xuống. Để hắn không có hứng thú làm chỉ hoãn vốn cũng không nhiều thời giờ. Đồng thời, trên đường đi cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Đối mặt như vậy một chi kinh khủng u hồn đại quân, kẻ yếu không dám ngăn cản, mà cường giả vô tứ ảnh, lại chưa từng gặp qua như cảnh hồn tiên quân đồng dạng tồn tại. Có thể suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyên Thủy Tiên cảnh tiên của nhóm, từ lâu nhận được Trần Tôn bảo khố sắp mở ra tin tức, bởi vậy chạy tới. Một đường hành hành không sợ, làm tầng trường phong trên người đều do tại toàn lực đi đường mà dính vào phong Trần lúc, phía trước bằng bản phẳng đại địa trên đột nhiên cao chót vót lên hai cái to lớn của đá. Như hồng hoang thế giới bất chu sơn đồng dạng, thẳng tắp thẳng nhập mây xanh, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Lúc này, tất cả mọi người tinh thần chấn động, bởi vì mục đích nơi chân tôn bảo khố cuối cùng đã tới. Chương 913. Hai cái cột đá như núi cao cao chót vót cùng đại địa chi thượng, từ trên xuống dưới thẳng tắp dọc đứng, hắn thượng cổ vụng đường vân dày đặc, tất cả đều là thượng cổ dấu vết lưu lại, thâu sơ giản lược đi xem, hình như có nhật nguyện tinh thần, hình như có cỏ cây trùng cá, lại như có chu tức kích thiên cùng thanh long đẳng tại tiêu, cẳng có khai thiên tích địa cùng to kiếp đời vân vân. Mỗi một đạo đường vân đều thần bí khó lường, khó mà tìm tòi nghiên cứu kỳ chân ý. Giờ khắc này ở hai cái trụ trời ở giữa phía trước trên đất trống cùng với chúng quanh hư không, đã có rất nhiều cường giả tụ tập, đến từ thiên giới thần quốc bảy đại vực tu sĩ chỉ cần còn sống, theo tần trường phong cùng chiêu Tuyết đến, liền dĩ nhiên toàn bộ hội tụ ở nơi này. Đồng thời, tần trường phong lúc chạy tới, vừa mới bắt gặp thánh vực ở giữa, tựa hồ đang bạo phát một loại nào đó xung đột, to to nhỏ nhỏ lại có hơn 10 người đồng thời đang xuất thủ. Trong đó có một cái chiến trường nhân vật chính, chính là mặt Vô Địch cùng Ma Diệp tự nhiên. Mạc Vô Địch dĩ nhiên tế ra Thiên Ma biến thứ 6 cùng thứ 7 nhập biến, trong mắt trái ổn dương, mắt phải bên trong ngần hắn thẳng hư không, đứng chắp tay. Vẻn vẻn lấy thiên mục nhìn chăm chú, hai loại cực đạo gọn sóng quét tán, tựa như thiên ma thanh kiếm quét ngang thiên địa giống như, những nơi đi qua tận bì chôn bụi. Đây là mặt Vô Địch vô địch thần thông, bắt nguồn từ hắn thôn vẻ một đầu tiên cảnh tinh không cự thú huyết mạch lực lượng, loại này tinh không cự thú hình thể to lớn vô biên, lấy nhật nguyệt làm thức ăn, chiến lực mạnh cùng cảnh bên trong căn bản chính là vô địch tồn tại, nếu không phải số lượng rất ít, và năm đều khó mà nhìn thấy một tôn, chỉ sợ toàn bộ tinh không đều đã bị bộ tộc này thống trị. Vừa vào nguyên thủy lúc, chính là lấy loại này thiên kiếm hập đạo. Trạm phá tần trưởng phong hai chiều hư không bức tranh phong ấn, tại sớm hơn phía trước, hắn càn từng đã đánh bại hết thảy thần quốc thiên tôn, trong đó liền bao quát ma diệp tự nhiên vị này cổ thương đệ nhất thiên tôn. Bây giờ lần nữa tranh phong, ma diệp tự nhiên so với kia lúc càng cường đại hơn, tu luyện ra thương thần cự nhân tộc một đạo chí cường huyết mạch thần thông. Chỉ thấy hắn thần khu tại nguyên bản trăm trượng cự nhân thân thể trên cơ sở, đột nhiên thu nhỏ, trước mắt cũng chỉ thừa lại chín trượng thân thể, những lúc này hắn toàn đều biến thành kim sắc, thân đều cháy động lên kim thần hỏa, đốt mặc hư không, đốt mặt vô Nhất là hắn người chính là Tạ cái này vận mệnh đại đạo ba động cực kỳ mãnh liệt địa phương, kim sắc đạo hỏa không điểm đứt đốt trong hư không lực lượng vận mệnh, khiến cho hỏa diễm càng ngày càng hung hực, sáng chói vô cùng, người đứng xem nhìn tới đây một màn đều bị động dung. Trên thực tế, Thương Thần cự nhân tộc mặc dù có thể trở thành đương kim cổ thương thánh vực đệ nhất cường tộc, hắn gậy vào căn bản, chính là bọn hắn trong huyết mạch tiên thiên tích chứa mêng mêng hỏa chủng, hỏa này chỉ có đang tu luyện đều cảnh giới nhất định lúc mới có thể kích phát, hơn nữa cường cực thế gian, bởi vì trên bản chất, nó thuộc về vận mệnh chi hỏa. Thương Thần ý, mêng ngông chi thần, mà mêng người, chính là thiên đạo trời xanh. Mặt vô địch mặt không biểu tình đã không kinh miệt tuổi gần, cũng không tự phụ cao ngạo, chỉ có không hề bận tâm đạm mạc. Sau một khắc, hắn tóc đen phất dương, trong mắt bắn ra hai đạo kiếm quang đột nhiên tại hư không xoắn lẫn kim sắc cùng ngân sắc dung hợp, hóa thành một vệ rực sáng chi quang chém xuống, càn khôn chấn chớn, phất chung quanh trong hư không tràn ngập hùng hồn vận mệnh đại đạo đều bị rung chuyển, chổ đáng sợ làm cho người biến sắc. Một tiếng ầm vang, ma diệp tự nhiên ngoài thân mênh mông thần hỏa giống như mênh mông thác nước buốc lên bên trên cửu thiên sau đó xuống, giống như một phiến bên trên thương thiên lửa như đại dương đập xuống, kết quả thần hỏa thác nước bị tách ra, biện lửa hướng về hai bên mãnh liệt mà đi, rực sáng tiên kiếm như thương lãng phân thủy. Như khai thiên tích địa. Ẩm. Ma Diệp tự nhiên một cước đạp ở cứng rắn tiên thổ đại địa chí thượng, dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, trung quanh bùn đất tất cả đều hiện ra lưu ly chất, có thể thấy được thừa nhận lấy như thế nào to ép cùng nhiệt độ cao. Phu cận xem cuộc chiến cổ thương thánh vực người tất cả đều thần sắc khẽ biến, bởi vì Ma Diệp tự nhiên một cước này là lưu lại. Tại cùng mặt vô địch đấu pháp bên trong, hắn lần nữa rơi xuống hạ phòng. Nguyên một kiếm này, xa so với lúc trước càng mạnh hơn. Ma Diệp tự nhiên không ngạo không tự ti, vẫn như ổn trọng như núi, chỉ là trong ánh mắt bao nhiêu lộ ra mấy phần sợ hãi thán phục, nguyên mông vận mệnh chi hỏa đều bị áp chế. Hiển nhiên không phải hắn tại tiên tôn cảnh giới này yếu, mà là đối phương quá mạnh mẽ. Nhất nguyệt hợp đạo về sau một kiếm, lộ ra rõ ràng tiên tri khí tức. Mặt Vô Địch trả lời, ngươi cũng không kém, chỉ bất quá một bước chiến lệnh, từng bước chiến lệnh, chỉ cần ta không cho cơ hội, ngươi cả đời này đều chỉ có thể tại sau lưng ta đuổi theo. Đặt vào tiên cảnh mới là tu hành chân chính bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, hiện tại liền xuống khẳng định không khỏi quá sớm. Ma Diệp tự nhiên bình tĩnh nói một câu, sau đó ngựa khí một trận, trầm nói, lần này coi như chúng ta cổ thương thánh vực tài nghệ không bằng người, tiến vào chân tôn bảo khố thông đạo từ các ngươi lựa trước. Bọn hắn sợ gì giao đấu? là bởi vì chân tôn bảo khố đại môn mở ra về sau, tổng cộng có thiên địa nhân 3 cái thông đạo, đều tự chỉ cho phép 9 người tiến vào, cho nên lần này có thể chân chính tiến vào chân tôn bảo khố, tổng cộng cũng chỉ có 27 người, bình quân đến mỗi cái thánh vực, càng là chỉ có không đến 4 người mà thôi. Bởi vậy vì tranh đoạt càng nhiều danh nghịch, cùng với lựa chọn tiến vào thông đạo, 7 đại thánh vực lẫn nhau ở giữa đã tiến hành đến vòng quyết đấu, bao quát linh giới phi thăng mà đến đạo hoàng cùng đạo đế đều tham dự tiến đến, mặc dù cũng chỉ là điểm đến là rừng, cũng sẽ không tại còn không có tiến vào bảo khố thời điểm liền động sát chiêu, nhưng cũng cơ bản có thể đánh giá ra đều tự thực lực. Kỳ thật danh ngạch bình quân xuống tới không kém nhiều, chỉ có một thánh vực sẽ chỉ có ba cái danh ngạch, chân chính để bọn hắn làm tranh đấu không nghỉ, là tiến vào thông đạo, bởi vì thiên địa nhân ba cái thông đạo vô luận từ chỗ nào phương diện suy đoán, từ thiên môn bên trong tiến vào đều có thể là tốt nhất. Mà khác, cùng tại vùng biển cấm kỵ kinh lịch thần cốt thương hội khảo nghiệm lúc đồng dạng, cổ thương thánh vực tại tần trưởng phong không có ở đây dưới tình huống, vừa đáng thương luân lạc tới một tên sau cùng. Triều Lam nữ hoàng cùng hắn nói mấy tôn đạo tôn ở giữa chiến đấu thắng bại như thế nào tạm thời không nói đến, còn sót lại vô thượng thiên tôn bên trong ma diệp tự nhiên một người thực sự một cây chẳng chống nhà. Châm đã Ta nói cổ thương thánh vực muốn bốn cái danh nghịch, chí ít hai người tiến vào tiên đạo, các vị ở tại đây có ai phản đối? Phía chân trời tần trường phong mang theo hữu hồn tộc đại quân mãnh liệt mà đến, hắn như là đã đổi tới, tự nhiên muốn vì cổ thương thánh vực tranh thủ nên có lợi ích, hơn nữa hắn tự nhận là chính mình nói lên điều kiện đã tương đương bản phận, không có chút nào công phu sư thường ngoạn. Hắn chính là đạo đế tri tôn, cùng Chiêu Lam nữ hoàng ở chung một chỗ, chính là đế hoàng liên thủ, cái khác mấy đại thánh vực cái nào có thể cùng bọn hắn chống lại. Đạo lý này hiển nhiên tất cả mọi người hiểu, cho nên thoại âm rơi xuống về sau, đại đa số người đều giữ lặng, chỉ có mặt vô địch nhìn về phía hắn. Ánh mắt xâm Trần Điệp nói: "Vô Tiên Đạo Đế, lúc này không cùng đi ngài, ngươi bây giờ cũng không giống như vừa tiến vào Nguyên Thủy Tiên cảnh lúc như thế có thể hoành hành không sợ." Tần Trường Phong cười khẽ: "A, ý của ngươi là ngươi bây giờ có thể ngăn ta? Không cần ta xuất thủ, sư lệ ta liền có thể để ngươi có chỗ thú liễm." Mặt Vô Địch hơi hơi nghiêng người, liền gặp từ phía sau hắn đi ra một tên Ma La Thánh vực Vô thượng Tiên Tôn, người này tại Ma La Thánh vực Tiên Tôn cảnh xếp hạng gần như chỉ ở hắn phía dưới, giờ phút này trực diện Phong, lại triển lộ ra một cỗ căng chí ý, thậm chí mơ hồ mang theo một loại phát ra từ linh hồn coi thượng. Đây không phải cố làm ra vẻ bí nguy trang mà là chân thực ý chí bày ra. Cái này mười phần quỷ dị, phải biết tại Thật giả Đại vực tranh đoạt huyết vân tiên trùng lúc, vị này thiên tôn còn tại Tần Trưởng Phong đạo uy phía dưới ngay cả tới gần cũng không dám, hoảng sợ như chó nhà có tăng. Nếu không phải không có từ trên người hắn cảm giác được hú hồn tộc khí thức, Tần Trưởng Phong không phải hoài nghi hắn là bị hú hồn đoạt phép không thể, nếu không một người làm sao có thể tại mấy tháng ở giữa liền phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bài trừ hết thảy không có khả năng về sau, liên chỉ còn cái cuối cùng đã tán. Đó chính là hắn tại trong khoảng thời gian này, thực lực gia tăng mãnh liệt, cho tới tự tin không kém gì Tần Trưởng Phong, có thể cùng chống lại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, có thể có cái gì tiến bộ. Ngay tại tần trường phong mang theo vài phần ý cân nhắc quan sát lúc, vị kia ma la thứ nhị thiền tôn xuất thủ. Chỉ thấy hắn tóc đen chưa rường, từ mi tâm lộ ra nghiêm nghị chi ý, uy nghiêm vô tận, sau đó chói lọi tiên hoa bên trong, một đạo huyết quang bay ra, phóng tới cao Tiên. Ông muốn. Cửu thiên văn minh, kia vết quang tại bầu trời nhanh chóng hiện hóa, chớp mắt hóa thành một phiến huyết vân đập xuống, trong hư không lúc không ngừng biến ảo thái, có lúc là lôi đỉnh chí có lúc là biển máu thiên cung, có khi thậm chí là thiên đế cùng ma thần vân, vân mỗi một lần biến ảo đều tràn ngập ra hoàn toàn khác biệt sát ý. Hơn nữa Hắn thành thể cực kỳ làm người kinh hãi, đem giữa thiên địa thật giả đại đạo đều áp chế, không giờ khắc nào không triển lộ ra vô thượng đại đạo ý cảnh. Cái này, chẳng lẽ là tiên khí? Có người lên tiếng kinh hô, nhận ra cái này có thể là lấy tiên trùng luyện hóa mà thành tiên khí phôi thai. Một khi luyện hóa ra tiên khí, liền có thể sớm thu hoạch tiên đạo chí lực, Ma La Thánh vực thứ nhị Tiên Tôn lúc này trạng thái, không thể nghi ngờ cùng này phòng đoán vô cùng tương xứng. Hơn nữa Tần Trường Phong còn biết bọn hắn đã từng từng chiếm được huyết đầu chấn sát Uy, chính là đạo sắp phạt. Chân lý luận ở đây người không có ai có thể không nhìn. Nhưng mà Tần Trường Phong đối mặt ở đây, chỉ là đưa tay một chỉ, thần sắc so mặt vô địch trước bộ dáng còn muốn lạnh nhạt, thẳng đến kia biến ảo khó lường Tiên cung đã ép đến đỉnh đầu lúc, một gió mát mây trôi giống như phun ra một chữ, diệt. Sau một khắc, cả thế gian chấn động. Chương 914. Kia không ngừng biến ảo hình thái Huyết Vân Tiên cung, tại cuối cùng trong nháy mắt ngưng tụ làm một phương tiên ấn. Từ lâu đến cuối, đều có tám đạo tiên quang như thần hoàn giống như quấn quanh, mang ý nghĩa căn cơ làm một viên bắt Vân Tiên trùng. Huyết Vân Tiên chủng chính là cường giả thời thượng cổ huyết khí hóa xương mù sau hấp thu thiên địa đại đạo tinh hoa ngưng tụ mà thành, sinh ra liền chí âm chí nhu, theo thần ấn hạ xuống, huyết vụ ba phủ, nhìn lên tới nhẹ như phù vân, nhưng lại đem hết thể chúng quanh tất cả đều tan đi, tại âm nu bên trong giấu dếm chí uy chí mãnh. Tần Trương Phong lấy ngón tay điểm tới, đạo đế trưởng sinh thân thể đều tại trong nháy mắt bị ăn mòn mất máu thịt, lộ ra bạch cốt, chói mắt kinh tâm. Mọi người không khỏi chấn động, đây chính là tiên cung vi, để một cái nguyên bản tại Tần trước mặt ngay cả ngẩng đầu nhìn chăm chú cũng không dám thiên tôn, bây giờ lại có thể để hắn tụ thương. Bát Vân Tiên chủng không để cho người thất vọng. Tiên khí cũng không thẹn hắn siêu thoát đạo khí thân phận. Duy nhất khiến mọi người cảm thấy bất ngờ là, như vậy một viên có thể xưng vô thượng tiên chủng, mà la thánh vực tại sao phải cho vị này thứ nhĩ tiên tôn sử dụng, mà không phải từ ma hoàng hoặc mặt vô địch luyện hóa. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là vô luận ma hoàng vẫn là mặt vô địch đều tầm cao khí ngạo, tự cho mình phi phạm, đối với tiên đạo cần cũng gắng đạt tới vô thượng hoàn mỹ, cho nên cho dù bắt văn tiên chủng, trong lòng bọn họ cũng chỉ là bị tuyển mà thôi, mục tiêu thứ nhất tự nhiên là chín văn tiên chủng. Hơn nữa, cổ thần quốc chân bảo khố ngoài ý muốn mở ra, để bọn hắn thu hoạch được chín tiên chủng cơ hội gia tăng thật lớn. Đương nhiên, hai người này nguyện đem huyết vân thiên, tiên thiên loại cho thứ nhị tiên tôn, chỉ vì trong tay bọn họ đã chuẩn bị cất mặt khác mấy cái tiên trùng. Cũng không biết là bọn hắn lần này khí vận kinh người, vẫn là nguyên thủy tiên cảnh tiên trùng dựng dục 5 tháng dài đẵng sau ở thời đại này tập trung xuất hiện, bởi vậy bảy đại thánh vực người tiến vào nguyên thủy tiên cảnh về sau, lấy được cao cấp tiên trùng số lượng rõ ràng cao hơn ngày xưa. Lấy bắt vân tiên trùng tạo thành tiên khí chí uy chí mạnh, đừng nói mọi người ở đây, chính là ngoại giới tinh thần dưới thâm tới đây ra kinh ngạc thậm chí này dùng cái gì loại tiên kim, nhưng bằng nó có thể ở trong chốc lát để vô tiên đạo đế thủ thường, cũng đủ để được xương tụng kinh diễm. Nhưng mà ngay sau đó, làm tần trường phong trong miệng đọc lên cái kia diệt chữ về sau, tất cả kinh diễm liền trong nháy mắt tất cả đều biến thành chấn động, hóa thành sợ hãi. Hoàng sợ chỉ thấy kia huyết vụ đẩy trời, kia tử chi âm chí nhu diện hóa xuất trí cương trí cường thiên ấn, lại trong chốc lát nhanh chóng sụp đổ, tan rã. Mặc Kệ có ngập trời chi huy, Mặc Kệ có cái thế tiết lực, tất cả đều vô dụng, tại tần trường phong đầu ngón tay không ngừng chôn bụi, hướng người đợi biểu hiện ra cái gì mới thật sự là chí cương trí cường, bá đạo vô cực. Không có thần thông vết tích, không cần bí pháp gia trì. Vẹn vẹn chỉ có một cái chữ diện, luôn suất phát tụy, sắc lệnh trời xanh. Không được. Ma La Thánh vực thứ nhị Thiên Tôn thần sắc kỳ biến, cảm thấy một loại cực kỳ không ổn trách nạn khí tức, phản phất đại nạn lâm đầu, vội vàng lấy thần niệm triệu hoán, nghĩ muốn đem tự thân tiên khí thu hồi. Kết quả vẫn là đã chậm, phất một tiếng, nương theo như vậy một đạo kêu rên, Ma La thứ nhị Thiên Tôn khệ miệng chảy ra vết máu, rơi tại mọi người trong mắt lộ ra như thế chói mắt kinh tâm, hắn chịu đả thương, mà lại là đạo tổn thương. Bản mệnh tiên khí cùng nguyên thần một thể, tính mạng dự quan, bởi vậy cường đại không thể nghi ngờ, chỉ khi nào tiên khí chịu đến to lớn phá hư, liền sẽ trực tiếp tấn trả tự thân. Đối với hắn mà nói, duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn thu hồi tiên khí phản ứng còn không tính quá muộn, hoặc là tần trưởng phong hạ thủ lưu tình, để hắn cuối cùng đem tiên khí thu hồi lại, mặc dù đã tổn hại, nhưng cuối cùng còn bảo lưu lại chữa trị cơ hội, mà không phải triệt để băng diệt. Đây là cái gì lực lượng? Ngắn ngủ yên tĩnh về sau chính là cả thế gian xôn xao, một chỉ mà thôi, thiếu chút nữa liền tiêu diệt một tôn tiên khí, bảy đại thánh vực người thậm chí phân biệt không ra kia lóe lên một cái rồi biến mất pháp tắc ba động đến thuộc cùng thuộc về loại nào đại đạo. Tất cả mọi người trong đầu không ngừng chiếu lại Phạm Phật một khắc này đã trở thành vĩnh hằng, tại kia dạng một chỉ trước mặt, thế gian cái khác hết thảy đạo và pháp đều đã mất đi hà quang. Cổ Thương Thánh vực danh ngạch quyết định như vậy đi, các vị còn có người nào dị nghị? Tân Trương Phong cười nhìn đám người, lấy được nhưng là một mảnh im lặng, Ma La thứ nhị tiền tôn ví dụ đặt tại đó, giờ này khắc này, đang lộng thanh kia một chỉ đến tụt cùng là cái gì đạo dày phía trước, ai muốn trở thành kế tiếp bị điểm chúng người? Kia một chỉ đáng sợ nhất địa phương, ở chỗ ai cũng nhìn không ra tích chứa trong đó chính là loại nào đại đạo pháp tắc, như thế liền không cách nào tính nhắm vào phòng ngự, càng không cách nào khắc chế. Cái này cùng Vô Tiên Đạo Đế ngày xưa thần thông pháp tắc cùng đại đạo con đường tất cả đều khác biệt, lộ ra 10 phần quỷ dị, mà cái này loại quỷ dị tại không người biết do hắn bí mật thời điểm, liền tượng trưng cho thực lực sâu không lường được. Các vị đạo tôn, bao quát cùng Tần Trường Phong có đại ơn oán đạo hoàng cũng không lên tiếng, bây giờ Vô Tiên Đạo Đế, thật có loại kia lực áp đương thời khí phách. Đương nhiên, cũng chỉ là hiện tại mà thôi, thành tiên trước cường thế cũng không thể duy trì quá lâu, hết thể cuối cùng vẫn là muốn chờ phi thăng chứng đạo về sau mới có thể thấy rõ ràng, khi đó mới là công bố đến cùng ai mới là khoảng cách cửu thiên chi đỉnh gần nhất một cái kia thời điểm. Chỉ có trong hư không ẩn nốt nguyên thủy tiên cảnh tiên tôn nhóm ánh mắt hơi trầm xuống, rơi trên người Tần Trường Phong, có người kinh nghi lên tiếng, cảnh hồn tiên quân luôn xuất phát thủy. Chẳng lẽ, chẳng lẽ câu nói kế tiếp không cần nói, bởi vì nhìn thấy theo sắt Tần Trường Phong sau lưng mà đến đủ hồn tộc Mên Ngông nhiều u hồi lúc, liền có thể minh bạch hết thảy. Ngay cả cảnh hồn tiên quân đều vẫn lạc, thậm chí bị người cướp đi hết thảy, đến tột cùng là ta cảnh các vị tổ tiên cùng cực suất đời tâm tiên nói không bằng chân tiên, hay là ta các loại thiên tư tài không kịp ngoại giới tiêu hùng? có người thở dài, âm thanh mang theo rõ ràng thân thở cùng bi thương, tại trong phạm vi nhỏ truyền vàng, cảnh hồn tiên quân tại nguyên thủy chân cảnh bên trong, đúng là sừng sững ở đỉnh phong, có thể đếm được trên đầu ngón tay vô thượng tồn tại, là có khả năng nhất đột phá tiên quân một bước này đạp vào cảnh giới cao hơn, thậm chí dẫn đầu tiền cảnh sinh linh quật khởi, tái hiện tiên cảnh thần quốc thượng của vinh quang người một trong. Nhưng đến đi đầu, lại chết bởi ngoại giới tu sĩ tay, vì nguyên cô đơn, để bọn hắn những thứ này là tiên quân người không khỏi động lây, tâm đến. Nếu như thế, cổ thương danh liền như vậy đi, còn lại chúng đại lại bàn về. Cùng lúc đó bảy đại thánh vực nơi đó yên lặng một lát sau, cuối cùng từ thánh đế đánh vỡ bình tĩnh, ánh mắt của hắn lướt qua Tần Trường Phong nơi này, lúc gần có ý cười, hơn nữa thoại âm rơi xuống cũng không người phản bác. Xem như từng cùng Minh đế thịnh sương thánh minh nhị đế tồn tại, hắn tại linh giới tu sĩ trong lòng địa vị cực cao, chính là còn lại mấy tên đạo hoàng cũng nguyện cho hắn thể diện này. Sau đó còn giữ lại 6 đại thánh vực lẫn nhau có thi thí, để xác định tiến vào chân tôn bảo khố danh nghịch cùng phương thức, những thứ này không có quan hệ gì với Tần Trường Phong tự nhiên cũng không quan tâm chút nào. Đợi hết thể có kết luận về sau, ba quát tần trưởng phong ở bên trong, mấy đại đạo tôn đồng thời thôi động đạo lực, liên thủ đánh kích hai cái to lớn cột đá ở giữa hư không. Hiển nhiên, đây chính là mở ra chân tôn bảo tàng đại môn phương pháp, tại tần trưởng phong đến trước khi, liền đã bị thánh đế cùng Phật hoàng đám người tìm tòi rõ ràng. Ầm ầm năm, đạo quang bắn ra bốn phía, bầu trời kịch chấn, chỉ thấy nguyên gốc mảnh hư vô trống trải hư không tại tuyệt thế công pháp giẫy không có bị đánh xuyên qua, mà là sinh ra vô biên vạn sóng, dần dần khuếch ra đến, hình thành vòng xoáy giống như ngừng thôn phệ đạo cùng pháp động. Lúc này lại nhìn liền phát hiện kia hai cái nhìn như độc lập bổ sung liên quan cột đá cực kỳ giống một tòa cánh cửa cực lớn hai cái cửa, chỉ bắt quá cửa này quá cao, quá lớn, thẳng nhập bầu trời mây xanh, mới không có bị người phát hiện phía trên cảnh cửa mà thôi. Mà cái kia không ngừng chết xạ ra quang mang tại thạch trụ ở giữa chít xạ vòng xoáy, chính là đang bị mở ra thông đạo. Cùng một thời gian, tại vòng xoáy quang môn đối mặt, nguyên thủy chân cảnh tiên quân nhóm từng cái hiện thân, ẩn ẩn có 8 9 người nhiều, từ một bên khác tự mình hành kích vòng xoáy. Mặc dù nhìn như hành kích là cùng một chỗ, mở ra cũng là đồng dạng thông đạo, nhưng bọn hắn cùng ngoại giới sinh linh đều tự từ một mặt tiến vào, không ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là bảo tàng mở ra quý củ. Thượng cổ thần quốc chân tôn tự nhiên không có khả năng lưu lại quy củ như vậy, khả năng duy nhất là đã từng có ngoại giới cường giả từng tiến vào cái này bảo tàng, cũng trên cửa lưu lại dạng này phong ấn. Đây cũng là tiên quân nhóm không có tham dự vào bảy đại thánh vực danh mạch phân phối tranh đoạt bên trong nguyên nhân, bọn hắn nơi đó một bên cũng chưa thiên địa nhân ba cái thông đạo, nhưng lẫn nhau ở giữa hiểu rõ, ai mạnh ai yếu đều lòng dạo biết rõ sớm có kết luận, bởi vậy cũng sẽ không vì thế mà ra tay đánh nhau. Công. Từ hư vô chỗ sâu truyền đến thần bí mà thanh tịnh thanh âm, như đạo trung tại vọng, tiếp lấy hai cái cột đá ở giữa hào quang ngút trời. San chói cực hạn để cho người không mở mắt được, cẳng có uy hoàng hạo đã khí tức như vỡ đê từ vòng xoáy bên trong tuấn gia, như là nắm giữ vận mệnh đại đạo thượng cổ thần quốc chân tôn sắp từ đó đi ra, ra lệnh tôn nhóm đều cảm thấy hai hùng khí vĩ, khó mà đối mặt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hết thể dị tượng đều hừng hực đến cực hạn, ngay sau đó thịnh cực mà suy, đương đạo âm tất cả đều lắng lại, làm quang mang tất cả đều biến mất về sau, hai cái trụ đá trung gian vòng xoáy không thấy, thay vào đó là ở đó xuất hiện ba cái quang môn, lấy nguyên thủy đạo phù phân biệt hiện hóa ra ba chữ, từ trên xuống dưới theo thứ tự là trời, người, địa. Ba tòa quang môn theo thứ tự sắp xếp như là tam giới tồn tại ở thế gian ở giữa trật tự. Bảng khố thông đạo mở ra, đám người tất cả đều vô cùng kích động, Phản Vật đã thấy vô thượng tiên chủng, chí cường pháp bảo cùng với đến không hết linh đang thần dược tại hướng bọn hắn quát. Bậy, bậy. 3 4. Tần Trưởng Phong không nói hai lời, lôi kéo Chiêu Tuyết rượi vào hướng trên cùng thiên môn. Ba cái thông đạo có lẽ không phần cao thấp, mỗi cái có mỗi cái cơ duyên tạm hóa, nhưng Tần Trưởng Phong rất quả cường, rất tùy hứng, chỉ nguyện đi cựu trên. Từ thiên môn người tiến vào phi thăng lên thương thiên đỉnh, Phong tiên tướng, thiên có hai đại thiên đế, các ngươi có thể chọn thứ nhất vì đó thuộc hạ. Xông qua thiên môn, trải qua chớp mắt thất thần về sau, tần Trường Phong trước mắt liền đột nhiên quang mang vận trượng, như cùng đi đến rồi một cái bền lòng bên trong, đồng thời bên thai vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, để hắn cảm thấy lạ lẫm mà quen thuộc, bởi vì cùng chủ náo thanh âm tại một số phương diện rất giống nhau. Cùng lúc đó, đại lượng tin tức trống rỗng tràn vào trong đầu, tất cả đều là liên quan tới Chân Tôn Bảo Khố ký cảnh giới thiệu, kết quả mới thứ nhìn xong đoạn thứ nhất, cả người hắn liền đứng ở chỗ đó, trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin chấn động. Nguyên lai, like, cái gọi là Chân Tôn tàng, cũng không phải là một cái bảo khố, mà là một cái bí cảnh, thậm chí hẳn là gọi là một cái thế giới. Thế giới này nên là trời xanh, sự rộng lớn trình độ không thể tìm tòi nghiên cứu, kia làm thiên địa nhân tam giới, thiên giới có thiên đỉnh, thống ngự và tiên, nhân giới có thần triều, hiệu lệnh ước vạn tu sĩ, địa giới có minh phủ, chấp trưởng tam giới luân hồi. Tam giới ở giữa từ xưa đến nay liền tranh đấu không tu, thậm chí đã từng bộ phát qua vài lần nói chiến, toàn bộ tam giới đều bị chiến hỏa quét sạch, thây năm ước vạn. Tam giới đều có cường giả vô số, trong đó người mạnh nhất nghe nói chính là cùng thượng cổ thần quốc chân tôn cùng cảnh kinh khủng tồn tại. Phải biết, thượng cổ chân tôn như tại đương thời, chính là vô cùng sát thực không thể nghi ngờ tiên đế cấp bậc. Loại này cường giả chí tôn tổng cộng có không đến 10 người. Tiên đỉnh hai đại thiên đế đứng hàng trong đó. Hắn và Chiêu Tuyết thông qua thiên môn tiến vào thế giới kia, liền ngang ngửa với Phi Thăng giống như sẽ bị trực tiếp chuyển tống đến tiên giới, tiếp nhận sắp phòng, căn cứ đều tự năng lực thu hoạch được thiên đỉnh tiên trước, vì thiên đế hiệu mệnh, từ đó đạt được công văn thu hoạch bọn hắn nghi tới độ vật. Hết thảy đều lộ ra chân thật như vậy, không chút nào giống như là một cái hư hào bí cảnh, nhưng nếu như thế giới này là chân thật, kia tồn tại nhiều như vậy thiên đế cấp cường giả thế giới, chẳng phải là so tiên giới cấp độ còn cao hơn. Thật muốn đo, tiên giới chỉ sợ mới là tiên đế nhóm trong mắt chất chứa bảo tàng cảnh. Cảm giác này Làm sao như thế giống lấy người thí luyện thân phận tiến vào huyễn tưởng thế giới thí luyện. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết liếc nhau, cũng không nhìn đến rồi trong mắt đối phương vẻ kinh nghi, Chân Tôn Bảo Khố chân tướng thực sự quá ngoài dự liệu, từ đã biết tin tức đến xem, Bảo Khố căn bản chính là một cái nguy trang, chẳng qua là tiến vào cái này thượng thương thế giới thông đạo mà thôi. Xin hỏi chúng ta chỗ tiến vào thế giới là chân thật vẫn là hư ảo? Tần Trường Phong hướng về hư không đặt câu hỏi, hắn mặc dù không thấy được người, nhưng biết rõ nhất định sẽ đạt được trả lời chắc chắn. Quả nhiên, lúc trước ngân thanh trả lời, vận mệnh vô thượng, cái gì gọi là hư thực? Hết tệ cần chính các ngươi đi tìm tòi nghiên cứu. Chỉ có một điểm cần nhớ kỹ, vô luận các ngươi từ bên trong lấy được cái gì đều có thể chân thật mang ra, chỉ khi nào các ngươi ở bên trong đã mất đi cái gì, cũng đem vĩnh viễn mất đi, bao quát sinh mệnh. Tần Trường Phong nghe vậy trong lòng run lên, lại hỏi, thiên địa nhân ba cái thông đạo tiến vào sẽ có cái gì khác nhau? Thiên môn phi thăng thiên đỉnh, nhân môn giáng sinh nhân giới, địa môn rơi vào u minh. Mỗi cái có mỗi cái cơ duyên, mỗi cái có mỗi cái tạo hóa, cũng mỗi cái có mỗi cái hung hiểm, hết thảy vẫn cần các ngươi tự mình thể ngộ, chỉ bắt qua chúng sinh hướng lên, cho nên người đời nhiều cho rằng thiên môn chí cao, trong lòng các ngươi như cũng cho rằng như vậy, liền cũng có chút ít không thể Thanh âm kia ngu ngึ, cùng chủ nào xuất hiện hết sức rõ ràng bất động. Hắn phản phất có được chính mình cảm xúc. Đó lấy, âm thanh lại vang lên, các ngươi còn có một lần cuối cùng đặt câu hỏi cơ hội, nghĩ kỹ lại mở miệng đi. Tân Trương Phong cùng Chiêu Tuyết trầm ngâm nói nhỏ một lát, cuối cùng từ Chiêu Tuyết hỏi, thượng thương thế giới là do ai khai sáng, thần quốc chân tôn sao? Đã đối phương không muốn nói thẳng thế giới này đến tuột cùng là chân thực vẫn là hư ảo, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy bàn sao chắc kích, nếu như là thần quốc chân khai sáng, liền có thể là hư ảo. Bởi vì hắn không có khả năng ở một cái tự sáng tạo bên trong thế giới dựng dục ra nhiều như vậy cùng hắn cùng cảnh vô thượng cường giả. Đối mặt vấn đề này, cái thanh niên kia trầm mặt một lát sau mới yếu ớt trả lời, ta chỉ là bị người lưu tại giới môn bên trong một đạo thân nghiệm, vì lui tới người giải hoặc, cũng không biết tất cả bí mật. Nhưng các người sao không suy nghĩ một chút, thế giới kia tại sao tên là trời xanh? The S, một chương, đây là sự thực đang vì kết cục chôn bút. Chương 915. Thượng thương thế giới tiên đỉnh có hai đại thiên đế, một cái tôn hiệu dây cùng vũ thiên đế, một cái khác tiên ngự cổ. Hai đại thiên đế mặc dù cùng thuộc một cái thiên đỉnh Nhưng hiển nhiên có đều tự thế lực, chia làm Đông Tây hai cung cùng tồn tại, thanh âm thần bí để Tân Trương Phong cùng Tiêu Tuyết chọn một gia nhập, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì như là bọn hắn loại này phi thăng mà đến người, Thiên đỉnh thường tượng liền sẽ tiếp đón được, tự sẽ rất có nghề tiêu chuẩn quá trình tiếc nãi, lấy Thiên Đế chi tôn, căn bản sẽ không đi gặp bọn hắn chút ít này không đáng nói đến tiểu nhân vật. Tân Trương Phong cùng Tiêu Tuyết tùy ý lựa chọn phi thăng đi ngự cổ thiên tôn sở thuộc Đông cung đình, tiếp lấy mang lên, liền từ bên trong hư không biến mất, sau một khắc khôi phục lúc, đã xuất hiện tại một mảnh rộng lớn bao la hùng vĩ khu kiến trúc bên trong. Ánh mắt chiếu tới chỗ Tiên vụ lựa lờ, thánh khiết vô cùng, mờ mịt mông lung, để cho người cơ hội cho là mình thân ở thần ngộng bên trong. Bọn hắn đứng ở một tòa trên tế đàn, phong cách cùng thiên giới tinh thần vòng xoáy dưới thác nước tòa kia lại có mấy phần rất giống, chỉ bất qua dưới chân tòa này rõ ràng muốn khổng lồ rất nhiều, bao quát phụ cận kiến trúc, cũng không khỏi lộ ra nguy nga bao la hùng vĩ. Mơ hồ trong đó hình như có tiếng chuông quanh quẩn, du dương mà thanh viễn, tràn đầy thần thánh cùng tưởng hòa khí tức. Vì thăng giạ người nào, xưng ra. Một thanh đột nhiên lên, Tần Trường theo tiếng kêu nhìn lại, liền chỉ thấy tại bọn hắn mặt, thình lình đứng đấy mấy tên tu sĩ. Ngụy Trư cầm đầu nam tử cầm trong tay một bản danh sách bên ngoài, thân mặc tú y bên ngoài, những người còn lại toàn bộ mặc chế tạo huyền thành cổ giáp, nhìn không chớp mắt, khí thế nghiêm nghị. Tại Hạ Tân Trường Phong, đây là của ta đạo lư chiêu tuyết, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh. Tần Trường Phong ha cười, vừa đến bảo địa chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là ít xuất hiện điểm tốt. Kia xúc lấy trỏm dâu dê nam tử trung niên một bên lấy một chi ngọc bút ở ngoài sáng triệt bên trên viết, một bên trả lời, ta chính là thiên đỉnh tiếp dẫn tiến quan, nên đón các ngươi những thứ này người phi thăng, cũng an bài đến tiếp sau công việc là của ta chỗ chức trách, cho nên ngươi không cần hỏi nhiều nên để ngươi biết đến tự sẽ để ngươi biết rõ. Lời còn chưa dứt, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết bên cạnh Bạch Quang lóe lên, lại có hai đạo nhân ảnh xuất hiện, nhưng lại Ú Lê Thánh vực vậy đối tỉ muội Ú Liên cùng Ú Nguyệt, không thể nghi ngờ các nàng chính là Ú Lê Thánh vực từ Thiên Môn bên trong tiến vào bảo hộ người, cũng cùng Tần Trường Phong bọn hắn đồng dạng lựa chọn trở thành Ngự Cố Thiên Đế dưới chướng bộ hạ. Nam tử trung niên hướng hai nữ nhìn thoáng qua, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, lập trong tay lên, lấy ra bảo, đối với bốn người chiếu. Đều là tiên tôn cảnh, bất quá có một người rất là thù. Nam tử trung niên hơi hơi trầm ngâm, nhìn Tần Trường Phong liếc mắt, sau đó thu liễm cảm xúc, nói tiếp: "Các người đều là vô thượng tiên tôn, chỉ cần dung luyện tiên chủng liền có thể thành tiên nhân vật, cũng coi như là có chút tu vi, dựa theo quy củ có thể đạt được ngũ phẩm tiên trước. Hiện tại có hai lựa chọn cho các người, thứ nhất Ngự Thiên Quân gia huý, đi quân bộ chú địa đưa tin sau có thể xuất lĩnh một chi ngàn người thiên quân. Thứ hai vì gia nhập ám quyết đi, hành đầu ở trong bóng tối, vì thiên đình giải quyết không thể bày ở ngoài sáng tới sự tình. Theo tiếng nói mà đến, còn có một đạo đã bao hàm rất nhiều tin tức thần nhiệm, thu sơ giản lược giới thiệu thiên đình cơ bản nhất quyền lợi cơ cấu." cùng cái càn miêu tả gia nhập quân bộ cùng ám quyết ti khác nhau. Quân bộ tên như ý nghĩa, là trên danh nghĩa trưởng quản hết thảy thiên đình đại quân cơ cấu tối cao nhất, chính là thiên đế quân lệnh cũng muốn thông qua quân bộ mới có thể truyền đạt, thiên đình có cái gì hai cùng cũng chỉ có một cái quân bộ, hạ hạt tứ đại tiên quân, ngự thiên quân vì đó chung chi một. Ngự thiên quân thống xoáy tối cao vì quân đốc, này quân đốc cũng không phải người thí luyện đã từng trải qua quân đốc phẩm cấp, mà là hoàn toàn xứng đáng một quân đốc chủ, Xưa nay chỉ có tu vi cao thâm mà chắc, chiến lược mập trời, gần như chỉ ở thiên đế phía dưới thiên vương có tư cách đảm nhiệm. Này tiên vương tự nhiên cũng không phải tiên tôn biển sưng cái kia thiên vương, chính là thiên đỉnh chi vương, dưới một người, chúng sinh phía trên vô thượng tồn tại. Quân độc phía dưới vì các bộ tướng quân, tướng quân phía dưới là phó tướng, phó tướng phía dưới mới là giáo úy, ngũ phẩm cấp bậc không gọi được quá cao, nhưng cũng tuyệt không tính thấp, có thể một mình thống lĩnh một quân chính là chứng minh. Trên thực tế cái này thượng thương thế giới cường giả như mây, thậm chí thô sơ giản lược so sánh giới phát hiện so thiên giới thế mạnh hơn, nhưng cũng cũng không phải là tất cả mọi người sinh ra chính là thiên nhân chân tiên, tuyệt đại đa số sinh linh đồng dạng cần từng bước từng bước tu luyện. Cho nên chiêu Tuyết cùng U tộc tỷ muội dạng này vô thượng thiên tôn, chính là tại Thiên đỉnh cũng thuộc về trung kiến cấp bậc lực lượng, tuyệt không phải A Miêu A cậu giống như tiện tay chảo một cái, chính là một mảng lớn. Người Thiên đỉnh tự nhiên cũng không biết Tần Trường Phong bọn hắn từ đâu mà đến, bọn hắn đối với cái này cũng không chút nào quan tâm. Thượng thương thế giới rộng lớn vô biên, thống ngự tứ hải bát phương, phàm là tu vi cảnh giới đạt đến yêu cầu người, đều có thể chịu đến Thiên đỉnh triệu hoán phi thăng, trải qua khảo nghiệm liền có thể trở thành người Thiên đỉnh. Một cái khác lựa chọn ám quyết ti thì là Thiên ám bộ, phụ trách tình báo, ám sát, xử quyết phản loại hình không coi là gì âm u sự tình. Thành viên cấp thấp nhất vì ám điểm, trên đó có ám vệ, ám sát, lại trên đó chính là có thể khiến người nhớ kỹ danh hiệu tài quyết giả hoặc thẩm phán giả rồi. Hai cái này khác nhau ở chỗ tài quyết giả thiên hướng về động thủ, mà thẩm phán giả càng thiên hướng về động não. Đương nhiên thực lực là căn bản, trong hắc ám thế giới thực lực vi tôn 4 chữ này có hắn đột hiện, chỉ là có đôi khi mưu kế cũng là thực lực một bộ phận. Lại trên đó chính là phụ trách dùng miệng ra chỉ huy đại lão, cũng có mấy cái cấp bậc, tần trường phong bọn họ là tạm thời không cần nghĩ, bọn hắn lớn nhất đãi ngộ chính là trực tiếp thu hoạch được tài quyết giả hoặc thẩm phán giả thân phận. Đương nhiên Ám quyết ti bên trong tài quyết giả cùng thẩm phán giả nhân số đông đảo, thực lực cũng vì vậy mà cao thấp không đều, trong đó cường đại người vì vô thượng trợ tiên, mượn nhờ bí bảo thậm chí dám ám sát thiên vương, kẻ yếu chỉ là phổ thông thiên tôn. Có thể hay không chính thành là đen âm thầm làm cho người nghe tin đã sợ mất mật từ thần, có thể hay không ngồi vững vàng vị trí, hết thảy đều còn cần kinh lịch thực chiến kiểm nghiệm. Thế nào mắt xem xét, gia nhập quân bộ tựa hồ so gia nhập ám quyết ti muốn an toàn được nhiều, cái trước dù sao ở vào trong đại quân, cho dù đại chiến mở ra, xung quanh cũng có tin tưởng được chiến hữu, mà cái sau rõ ràng phải được tưởng ra vào sắt chằng, du đầu ở bên bờ sinh tử. Nhưng chính là nguy cơ cùng thu hoạch cùng tồn tại, chỉ cần bỏ ra mới có thu hoạch, ám quyết ti mặc dù nguy hiểm hệ số rất cao, có thể đạt được công hơn tốc độ cũng muốn nhanh hơn nhiều, mà công hơn chính là duy nhất có thể từ thiên đình bảo vật khố sổ sách bên trong tìm tới. Tân Trường Phong bọn hắn phía trước tại Nguyên Thủy Tiên cảnh bên trong khó mà tìm kiếm chín văn tiên trùng, tại thiên đình bảo khố bên trong nhưng là tính ra hàng trăm, hơn nữa các loại vô thượng đại đạo thuộc tính đều có, bao quát vận mệnh tiên trùng. Chúng ta gia nhập quân bộ Ngự Quân. Ú Liên cùng U Nguyệt không biết xuất phát từ loại nào cân nhắc, gần như chỉ ở trầm ngâm một chút sau liền làm ra quyết đoán. Nam tử trung niên người dẫn đường nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trong tay danh sách cẩn câu vẽ lên mới bút, liền hướng sau lưng thuộc hạ nói, mang hai vị đại nhân đi quân bộ đưa tin. Vâng. Hai tên giáp xanh tu sĩ tiến lên một bước đồng ý. Ú Liên cùng U Nguyệt trước khi đi nhìn về hướng Tần Trưởng Phong cùng Tiêu Tuyết, hai vị lựa chọn như thế nào? Cái này hai tỷ muội song báo thai đồng dạng, dáng dấp giống nhau như lúc, Thành, chỉ là thiếu đi mấy phần sinh khí, trông lạnh lùng như Trưởng Phong mỉm cười, trả lời, chúng ta chuẩn bị đi ám quyết đi. Cho nên chỉ sợ không thể cùng các ngươi đồng hành. Muội muội ưu liên giống như so tỷ tỷ sống sóng một chút, nghe vậy lệ phép cười nói, vậy liền này quay qua, lấy vô tiên đạo đế tài năng cái thế, nghĩ đến tại đen ám tu la trận cũng có thể đánh đầu thằng đó. Nhờ lời chúc của ngươi. Tần Trường Phong thần sắc thoáng có chút cổ quái, có đôi khi làm người khác khích lệ hắn lúc hắn ngược lại sẽ có loại cảm giác bất an, bởi vì tại nhân quả trên đường, có một loại lực lượng thần bí, xưng là phản sữa. Sau đó không cần nhiều lời, hết thảy đều dựa theo cố định quá trình đi, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết bị mang đến ám quyết ti, gặp được bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp Một cái mặt trắng không dâu toàn thân áo trắng không nhiễm trần thế tuổi trẻ nam nhân. Nói tuổi trẻ chỉ là bề ngoài và khí chất nhìn lên đứng lên, hắn chân chính tuổi tác, tu luyện bao lâu, liền không thể nào tham dò rồi. Cái này hai khối là các ngươi lệnh bài, sau đó cho mình lấy một cái danh hiệu liền có thể rời đi đi lĩnh nhiệm vụ. Vị thủ trưởng này tự xưng không lo quần, ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách về sau, trước người trưng bày tử đồng lương hương, khói xanh lượn lờ, làm cho trong hư không tràn ngập một loại kỳ dị mùi thơm, hắn mắt cũng không chợn, ném tới hai khối lệnh bài liền muốn giống như tần trưởng phong cùng triêu tuyết rời đi. Triêu Tuyết trong mắt ánh sáng lóe lên, cười nói: "Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ vừa đến thiên đỉnh, vạn sự hồ đồ, còn xin đại nhân chỉ điểm chúng ta một chút sống nguyên phận yếu quyết." Nhưng mà vị đại nhân kia chỉ là thẳng nhiên nói: "Các người đi ra hỏi tham một chút, không lo quân cùng ai trong vòng một ngày nói chuyện vượt qua ba câu." Chiêu Tuyết có chút không hiểu, còn muốn hỏi lại, kết quả chờ đến vị đại nhân kia câu nói sau cùng, chỉ có một chữ: "Lan." Chương 916. Thân lại ám quyết ti một trong những cự đầu không lo quân rõ ràng tính tình cổ quái không tốt liên hệ, tần Trường Phong cùng Triêu Tuyết bị không có pháp dược khác, chỉ có thể rời đi. Thật thật hai người bọn họ cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu, tính tình cũng là xưa nay không tốt chủ, nhưng đến nơi này cũng phải ngoan ngoan tu liễm, bởi vì chưa từng lo quân nơi đó mơ hồ chuyển tới khí tức, áp đảo bọn hắn đã biết chân tiên phía trên. Cũng may chính là không lo quân không chào đón, nhưng ám quyết ti bên trong còn có khác người khác tiếp đãi, kỹ càng giới thiệu các mặt phải chú ý hạng mục công việc. Cho bọn hắn dẫn đường chính là ám quyết ti bên trong một cái lao tu sĩ, tu vi không cao, thiên tôn cũng chưa tới, làm người cũng rất khéo đưa đẩy, một bên dẫn bọn hắn quen thuộc quyết ti một bên cười nói, hai vị đại nhân chớ để ở trong lòng. Quan thượng chỉ là không thích nhiều lời mà thôi, nhưng đối với bộ hạ vẫn là cứ tốt, bao che khuyết điểm tên tam giới đều biết, về sau các ngươi thì sẽ biết. Như hắn người kiểu này liền giống như là nhỏ lệ, chỉ ở ám quyết ti tổng bộ làm một chút văn chức làm việc, tức ít còn sống nói xưa nay không tham dự bên ngoài hành động, bởi vậy mặc dù già đời, nhưng phẩm cấp cũng không cao, cho dù Tần Trưởng Phong cùng chiêu Tuyết chỉ là mới tới, cũng phải cùng cung tính kính. Hai vị đại nhân đừng trách ti trước nhiều chuyện, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được chiến công cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng tuyệt đối không thể quá mức mạo hiểm, sao nếu như mất mạng, lại nhiều công huân cũng vô dụng, còn có Lão tu sĩ nói xong hơi hơi dừng một chút, thần sắc đột nhiên vô cùng trở nên nghiêm túc, nói: "Hai vị đã phi thăng thiên giới gia nhập Thiên đỉnh, liền cùng trước kia quá khứ tất cả đều nhất đạo lưỡng đoạn, từ đây chỉ là Thiên đỉnh chiến tướng. Thiên đỉnh cấm luật cần phải tuân thủ, tuyệt đối không thể làm ra làm trái sự tình, nếu không ám quyết ti đối phó địch nhân thủ đoạn chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống hai vị trên thân." Hắn đây là tại nhắc nhở Tần Trường Phong cùng Tiêu Tuyết, nhìn như bọn hắn vừa mới phi thăng liền thu hoạch được cao vị, không có trải qua nghiêm mật tra, nhưng trên thực tế bọn hắn như sinh ra hai lòng, làm bất luận cái gì tổn hại Thiên đỉnh lợi chuyện đều chạy không khỏi truy tra, Am quyết ti bên trong cũng có một cái lực lượng, chuyên môn chính là quét sạch thiên đỉnh phản đồ. Mặt khác, thiên đỉnh đối với bọn hắn phòng bị cũng còn lâu mới có được nhìn lên tới thấp như vậy, mà là thể hiện tại phương phương diện diện trong lúc vô hình. Thí dụ như tại nhận lấy nhiệm vụ bên trên, có chút cơ mật, đối với một ít địa phương chiến cuộc sẽ tạo thành mấu chốt ảnh hưởng nhiệm vụ bọn hắn liền không cách nào xem xét, lại càng không cần phải nói đi làm. Có cái gì nhiệm vụ có thể nhận lấy, không lo quân cho bọn hắn trên lệnh bài liền có thể trực tiếp xem xét, đồng thời công văn có thể đổi ban trưởng cũng ở trong đó. Tần Trường Phong trực tiếp điểm mở tiên chủng kia một phần chủng loại, nhìn qua phía trên nhất mấy cái 9 văn vận mệnh tiên chủng danh tự lâm vào chẳng tư. Vận mệnh vị chư đạo đứng đầu, 9 văn lại là tiên văn số 1, bởi vậy đi ra con kia tồn tại ở truyền thuyết bên trong 12 văn đạo hoa bên ngoài, dạng này tiên chủng liền có thể xưng là vô thượng bên trong vô thượng, thế gian mạnh nhất tiên chủng rồi. Tại Nguyên Thủy Tiên Giới, khả năng bảy đại thánh vực tất cả mọi người cùng cực có khả năng, cũng không nhất định có thể tìm tới một viên, nhưng ở Tiên đỉnh trong bạo khố, lại khoảng chừng 5 mai liệt ở nơi đó. Trong đó có một viên tên là Vĩnh Hằng Tiên phù loại, phối hợp chín đạo tiên văn, vì cả thế gian hiếm thấy trước tiên đạo phù hình thái. Danh xưng tuyên, cổ mà sinh, vĩnh hằng bất diệt. Bởi vì trời xanh vô đạo dị tượng duyên cớ thần trường phong đối với viên này tiên trùng căn bản không có chút nào năng lực chống cự, trước tiên tiểu hạ định quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn cạn kiệt hết Thể biện pháp đem đổi được tay. Chỉ cần cầm tới viên này đạo phù tiên trùng, hắn nguyên thủy tiên cảnh chi hành mục đích liền viên mãn hoàn thành, tiếp xuống luyện hóa tiên khí, hai đạo đồng tu, chứng đạo thành tiên liền ở trong tầm tay. Ngoài ra, còn có một viên chín văn vận mệnh tiên trùng tên là thiên mệnh tiên quang loại, không có cố định thái, chỉ là một đạo biến ảo khó lường ánh sáng, so huyết vân thiên, tiên loại còn muốn mộng ảo vô thượng. Hắn trong giới thiệu xưng hắn chất chứa khai thiên lực địa thiên mệnh khí vận, dùng tới luyện hóa ra tiên khí, có cơ hội sinh ra nghịch lịch tiên cải bệnh vô thượng vĩ lực. Sở dĩ đối với viên này tiên trùng ngoài định mức chú ý, là bởi vì Chiêu Tuyết nhìn chúng nó. Lao tu sĩ mang theo tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết xuyên qua trọng trọng điệp điệp hành lang đại điện, trên đường đi gặp phải trên mặt người phần lớn được sương ngủ, lấy thần niệm đều không thể thấy rõ, lại ngay cả thần hồn ba động cũng cùng nhau che đậy, để cho người căn bản nhìn không ra thân phận hắn tộc. Lão tu sĩ khuyên Trần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết cũng làm như thế, bởi vì ám quyết ti nhân thân phận đả tộc, một khi bại lộ vô cùng có khả năng rước lấy phiền toái không cần thiết, tỉ như cựu gia truy sát. Tần Trưởng Phong biết nghe lời cảnh gián, cuối cùng đi vào một tòa hơi có vẻ âm trầm cổ điện, ở trong đó gặp được một cái toàn thân đều bị bóng ma bao phủ lão giả. Lão giả này tại Ám quyết Tỳ địa vị không bằng không lo quân, nhưng ở Tần Trưởng Phong bọn hắn phía trên, hết thể người mới nhiệm vụ lần thứ nhất đều muốn tới đây. Trong bóng tối lão giả như chim ưng ánh mắt lại Tần Trưởng Phong cùng chiêu Tuyết trên người hơi hơi đánh giá một chút, liền mở miệng phát ra thanh âm trầm thấp, nói: "Các ngươi mới vừa vào Ám Quế nhiệm vụ lần thứ nhất nhất định phải là khảo nghiệm nhiệm vụ, khảo nghiệm tu vi của các ngươi, năng lực, tâm tính cùng với trung thành." Thông qua khảo nghiệm các ngươi mới có thể thực sự trở thành ám quyết tin người, nếu không hậu quả các ngươi khẳng định không muốn biết, bất quá tuy là khảo. Nghiệm nhiệm vụ, nhưng lấy được công hơn nhưng là bình thường, cũng sẽ không để các ngươi lãng phí thời giờ, các ngươi còn có cái gì vấn đề? Không có vấn đề bản tọa liền cho các ngươi rút ra nhiệm vụ. Triêu Tuyết ngậm miệng không nói, bởi vì Tam Tòng Sáo Đức nói cho nàng lúc này chỉ có chủ nhân một gia mới có thể nói chuyện. Tân Trướng Phong trên mặt hiện hiện tiểu dung, cố gắng để cho mình nhìn lên tới rất thân thiện, nói, chúng ta nghĩ muốn có thể thu hoạch đại lượng công tích. Lão giả kia ánh mắt hơi chấm xuống, ngươi muốn bao nhiêu công phần? Lượng lớn, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là có thể trực tiếp đổi một viên chín văn vận mệnh tiên trùng, không. Tần Trương Phong nói xong đột nhiên dừng lại, nhìn Chiêu Tuyết liếc mắt về sau, chính trọng giải chính, là hai cái. Người xác định chính mình không có nói sai, là đổi hai cái chín văn tiên mệnh tiên trùng công vân. Cho dù thân ở trong bóng tối, lão giả thần sắc cũng rõ ràng từng có chớp mắt ngớ trẻ, phản phất bị Tần Trương Phong lợi nói hùng hồn cho sợ ngây người. Tần Trương Phong khiêm tốn trả lời, không sai, chính là hai cái, không phải ba cái, càng không phải là bốn cái. Tự mình hiểu lấy thuộc hạ vẫn phải có, vượt qua hai cái không phải ta năng lực có khả năng đạt tới rồi. Tiên tính Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được giống như tĩnh mịch. Lão giả tọa trấn tòa đại điện này kéo dài 5 tháng, thấy qua người mới không biết phần mình, nhưng tần trường phong cái này lại thật sự là hắn lần thứ nhất gặp được, một mình trầm mặc hơn nửa ngày mới thu liễm tâm thần, đưa tay trước người hư không nhẹ nhàng một vệt, mở ra một màn ánh sáng yếu ớt nói ra, "Đã ngươi khiêm nhường như vậy, lão phu nếu không thành toàn ngươi cũng bây giờ nói không đi qua, ta chỗ này hoàn toàn chính xác có một cái nhiệm vụ ban thưởng 10 phần phong phú, các ngươi chỉ cần hoàn thành, hai cái chín văn tiên trùng nên vấn đề không lớn." Theo tiếng nói vang lên, hắn mở ra màn ánh sáng bên trong hiện ra ảnh hình ảnh, kia là một tòa màu đen cử thành Phu viên mấy trăm giảm, tường thành cao không biết mấy ngàn trượng, giống như một đầu tinh không cự thú phủ phục tại đại địa tri thượng. Thành này tên là Nghịch Điểm Thành, chính là thiên đình một cái phản nghịch sự kiện, đến nay đã hơn ngàn năm, bởi vì một ít nguyên nhân, thiên đình đại quân không cách nào trực tiếp công thành san bằng nơi đó, cho nên đem đầu sỏ chứ bỏ chức trách liền rơi trên người ám quyết kỳ, cách mỗi mấy chục trên trăm năm liền sẽ mưu đồ một lần hành động, vô cầu đem chính pháp, nhưng tất cả đều đã thất bại, tham dự hành động thẩm phán giả cùng tại quyết dạ phần lớn chiến tử tại chỗ, ít có người còn sống. Trở về, ngươi chỉ cần có thể đem hắn ám sát, công hơn trăm vạn điểm. Chín văn tiên mệnh tiên trùng đổi giá cả tại 400 đến 600 ngàn công hơn một viên không giống nhau, cho nên trăm vạn điểm công lao hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm có thể đổi hai cái, chỉ là, Tân Trương Phong não môn đổ mồ hôi, có chút im lặng nói, có thể làm cho thiên đình hơn ngàn năm bất lực người, chắc hẳn ít nhất cũng là một cái tiên vương cấp cự phế đi, chúng ta làm sao ám sát? Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể thu hoạch lượng lớn công hơn nhiệm vụ tất nhiên gian nan đến cực điểm, nhưng bây giờ cái này cũng quá mức đầu, căn bản không có bất cứ hy vọng nào, lấy hắn thực lực bây giờ, nhiều nhất cùng chân tiên bên trong cường giả cùng chết một trận, Khiêu chiến tiên vương cấp cự đầu chính là chịu chết rồi. Lão giả bình chân như vậy nói, ngươi có chớ không biết, kia phản nghịch bản thân tu vi cũng không cao, cũng bất quá thiên tôn cảnh mà thôi, chỉ là bên cạnh hắn tụ tập một chút cường giả thủ hộ, bởi vậy mới khiến cho đi qua hành động tất cả đều thất bại, nhưng hoàn mỹ đến đâu phòng ngự cũng hầu như sẽ có lỗ hách, cho nên các ngươi lách qua hắn người thủ hộ trực tiếp đem chém xuống, cơ hội trên lý luận vẫn là tồn tại. Tần Trương Phong trầm mặc, trên lý luận, cái này nói chuyện xác thực thành lập. Nhưng mà lý luận cuối cùng chỉ là lý luận, tiên nhân tất không phàm nhân, không cần ăn uống ngủ nghỉ, hoàn toàn có thể làm được như hình với bóng thủ hộ, bởi vậy nghĩ muốn lách qua mục tiêu người thủ hộ trực tiếp đem chém giết nói nghe thì dễ. Nếu như nhiệm vụ thất bại, ta có thể hay không một lần nữa xác nhận những nhiệm vụ khác?" Tần Trương Phong trầm giọng hỏi, hắn vẫn là quyết định thử một lần, bởi vì tiến vào lúc trước cái thanh âm thần bí liền nhắc nhở qua hắn, bọn hắn có thể trên này thường thế giới không thể dừng lại quá lâu, nếu không liền không cách nào trở lại nguyên thủy tiên cảnh. Hơn nữa, một khi vượt qua trở về thiên giới kỳ hạn, bọn hắn coi như trở lại nguyên thủy tiên cảnh, cũng chỉ có thể ở lại nơi đó chờ đợi cả năm, chịu đựng kinh khủng nguy "Có thể, nhưng xem như trừng phạt, các ngươi lần tiếp theo nhiệm vụ đem không có ban thưởng. Vậy nhiệm vụ này, chúng ta tiếp nhận." Tần Trương Phong lúc này đã nghĩ Lúc này Triêu Tuyết Rốt cục nhịn không được yếu ớt truyền âm nói, loại này chuyện chịu chết, ngươi có phải hay không nên chừng cầu một chút ý kiến của ta. Tần Trương Phong bình tĩnh trả lời, ta cho rằng ngươi biết vui vẻ sao nhóm Rốt cục muốn thực hiện đồng sinh cộng tử nguyện vọng rồi. Cùng lúc đó, lão giả gật đầu, đem ghi chép nhiệm vụ tin tức cặn kẽ quyển trục đưa cho Tần Trương Phong, đi thôi, giống như ngươi cùng người khác bất đồng tuổi trẻ tuấn kiệt, Lao phu hết sức coi trọng, ngươi rất có thể trở thành thiên đỉnh mới thần thoại, toàn bộ ám quyết ti đều sẽ bởi vì một mình ngươi mà vì chân thế gian. Tần Trường Phong nội tâm cảm động, cáo tử trước không khỏi lớn tiếng nói, lão đại nhân yên tâm, Trưởng Phong nhất định không phụ kỳ vọng cao. Đợi hai người thân ảnh từ đại điện biến mất, lao giả nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, nói một mình nói thầm lên, không lo quân vốn là đủ cổ quái, làm sao phân phối cho hắn người cũng như vậy kỳ hoa. Chỉ mong ngươi có thể còn sống trở về đi. Ngươi nếu biết hắn lần này đi giữ nhiều lành ít, tại sao còn muốn cho hắn nhiệm vụ này? Trong hư không tầng tối đột nhiên vang lên một thanh âm khác. Lao giả sâu xa nói, không thử một chút làm sao biết được hay không, vạn nhất liền thành đâu. Ngay cả như ngươi loại này tuổi tác người đều tin tưởng kỳ tích. Không, ta tin tưởng kỳ hoa luôn có thể ngoài người ta dự liệu. Chương 917 Thượng thương thế giới tiên đỉnh tên đầy đủ là Thánh Cổ Thiên Đỉnh, Thiên Đỉnh tọa lạc ở hư không tiên thổ phía trên, cung điện liên miên, mỗi một tòa nguy nga tiên đỉnh đều lóe ra cổ lao trận pháp qua mang, từ xa nhìn lại, như từng quả minh châu đồng dạng hòa lẫn, phù quang sen lẫn, cộng đồng chống đỡ lấy một tầng cựu thải màn sáng đem trọn tòa thiên cung thủ hộ. Cùng nay tòa Thiên Đỉnh bao la hùng vĩ uy nghiêm so sánh, tần trường phong cùng chiêu tuyết tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong cảnh kể mới là danh phủ kỳ thiên cung. Như một mảnh thương giống như đắp lên chúng sinh đỉnh đầu thiên đỉnh bên trong, cũng không biết ẩn đi bao nhiêu cái thế cứng, giả. Tần Trường Phong đứng ở một tòa cao tới trăm trượng trên tế đàn dương mắt tứ phương, y nguyên có rất nhiều địa phương chỉ có thể ngưỡng vọng. Tự thân như thế nhỏ bé, là mỗi một cái vừa mới phi thăng người thiên đỉnh bản năng cảm ngộ. Thiên đình bên trong cường giả nhiều như sao trời, bọn hắn giờ phút này liên lặng vô danh, vì công văn mà liều mạng, tại thượng vị giả trong mắt, cũng không phải chính là mang mang lục lục sâu kiến. Thậm chí, các đại nhân vật ngay cả chính nhãn tương khán hương thú đều không có. Giấy lát, làm tế đàn tại một tên thiên đỉnh tu sĩ điều khiển dâng lên lúc, hết tâm trạng ánh mắt thu hồi, lộ ra vẻ lâm nhiên. Không thể nghi ngờ Vạn tế đàn này cũng là một tòa truyền tống trận, mà lại là thâm ảo nhất mạnh mẽ loại kia. Hiển nhiên, hắn và Chiêu Tuyết vẫn chưa chân chính tại Thánh Cổ Tiên Đình bên trong kiến thức một phen, liền bị trực tiếp đưa đi hoàn thành nhiệm vụ. Sắp truyền tống trước khi đi, cái kia một mực cho bọn hắn dẫn đường lao giả cuối cùng dặn dò, hai vị đại nhân, truyền tống mục đích nơi là khoảng cách nghịch điểm thành gần nhất Hồng Mông Quan, các ngươi trong đó có thể bằng lệnh bài điều khiển phụ cận lệ thuộc vào ám quyết ti ám điệp, ám vệ cùng ám sát, cũng có thể hướng trong quan thủ sứ xin giúp đỡ, nhưng quân bộ cùng ám quyết ti từ trước đến nay như gần như xa, vị đại nhân kia có thể hay không ra tay giúp đỡ khó mà nói trước. Tần Trường Phong đã tại tính toán cái kia gian khổ nhiệm vụ đến tuột cùng nên như thế nào hoàn thành, tựa hồ không có nghe được, Chiêu Tuyết thấy vậy hướng lao giả cười nói, đã tạm nhắc nhở, lần này nếu có thể toàn thân trở ra, chúng ta vợ chồng hai người tất có chỗ báo. Lão giả vội vàng kiềm nường, đại nhân nói quá lời, này vốn chính là thuộc hạ chỗ chức trách. Bệnh. Bệnh. Sau một khắc, tế đàn trận văn quang mang lập loé, hai vị thần quang phóng lên tận trời, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết liền bị chuyển tống rời đi, trước mắt biến mất không còn tăm tích. Lao giả nhìn qua tế đàn, hồi lâu sau thở dài, hai vị này có phi phàm phong thái, đáng tiếc tuyển cái thập tử vô sinh nhiệm vụ một bên phụ trách kích hoạt tế đàn trận văn mở ra truyền thống tu sĩ nghe vậy kinh ngạc nói, lao hóa đầu, hai người này mới vừa vận phi thăng mà thôi, một trận chiến đấu cũng không trải qua, ngươi rửi vào cái gì liền dám nói bọn hắn bất phàm. Nơi này chính là Thiên đỉnh, cho dù tại bọn hắn chỗ cũng được sừng tụng tiên điều, nhưng ở Thiên đỉnh lại coi là cái gì? Ta tại ám quyết ti nên đón mang đến mấy trăm năm năm, thấy qua phi thăng giả làm gì cũng có hơn nghìn người, tự hỏi điểm ấy nhìn người ánh mắt vẫn phải có. hơn nữa ngươi có biết bọn hắn tại thượng quan đại nhân nơi đó trực tiếp nếu có thể đạt được đội chín văn thiên mệnh tiên chủng công hoàn nhiệm vụ." Lão giả bởi vì cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy, Xưa nay giúp người làm việc thiện ai cũng không đắc tội, bởi vậy bị lấy cái lao xảo quyệt ngoại hiệu, chính văn tiên mệnh tiên trùng. Tu sĩ kia rõ ràng giật mình, sợ hay nói, may mà bọn họ cũng dám mở miệng a, đây chính là cấp cao nhất tiên trùng, ở trong thiên đỉnh không biết có bao nhiêu thiên tôn ngấp nghé, lại chỉ có thể trông mong nhìn xem, cửa ải khó khăn ngươi nói bọn hắn thập tử vô sinh, có thể thu hoạch trăm vạn công hơn nhiệm vụ, đối bọn hắn mà nói nhất định là tuyệt lộ. Lao giả lắc đầu cười khổ, thế sự không tuyệt đối, bọn hắn đã dám mở miệng, chắc hẳn vẫn là có mấy phần phân khích. Thượng quan đại nhân đều nói kỳ vọng hắn có thể trở thành thiên đỉnh mới thần thoại, chúng ta bực này xem kịch người liền tạm thời mọi mắt mong chờ đi, cuối cùng chúng ta ngay cả liệu mình đánh cược một lần dũng khí cũng không có, cũng chỉ có thể nhìn hắn người hô mưa gọi gió. Thoại âm rơi xuống, chỉ còn im lặng, bọn hắn mặc dù đi vào thiên đỉnh thời gian rất dài, nhưng lại phát hiện tự thân thiên phú trong này so ra mà nói lộ ra như thế bình thường, ngay từ đầu cũng là lòng mang trùng kích tiến tôn, thậm chí tiên vương trở thành thiên đình cự đầu chí lớn, nhưng cuối cùng bị phát hiện thực từ từ thôi bình hết thảy lòng dạ, đến bây giờ chỉ còn lại hai cái trông coi bản trước được chăng hay chớ thiên đỉnh tiểu lệ rồi. Trong mắt còn có Vô Du Quân, vị kia cho Tần Trưởng Phong cùng Triêu Tuyết phân công nhiệm vụ lão giả tới tìm hắn, nói cũng phải hai người bọn họ. Quân thượng, kia hai cái mới tới tiếp lĩnh nhiệm thành nhiệm vụ. Lão giả toàn thân vẫn như cũ bóng ma ba phủ, đứng ở nơi đó, thân ảnh lộ ra rất cao lớn, như một cái hùng bí vậy. Vô Du Quân trước người lưu hương bên trong bay ra một sợi như chân long giống như khói xanh, hắn lạnh nhạt nói, ngươi nói ngươi tin tưởng kỳ hoa luôn có thể ngoài người ta dự liệu, bản quân nhớ kỹ lần trước có người đón lấy nhiệm vụ này lúc, ngươi nói là tin tưởng trên đời vô sự có chí người nhất định công thành, kết quả một cái cũng chưa trở lại. Lão giả nghe vậy trên mặt bóng ma chớp động, cười khan nói, quân thượng có chớ không biết, lão phu cũng không nói sai, chỉ là những người kêu ý chí không đủ kiên định mà thôi, nhưng lần này thật sự không, giống, ta coi lấy kia kỳ hoa là cái có thể thành sự. Ông. Vô Ưu quân trước người tử hưng lô đột nhiên phát ra đạo mình, tiếp lấy bay ra kia một sợi chân long khói xanh huyền hóa, một phân thành hai, trong chớp mắt hóa thành hai cái trắng muốt tinh đan, tản ra tiên hoa phiêu lạc đến trước mặt lão giả, nhìn lại vô cùng chân thực, may may nhìn không ra trước một giây bọn chúng vẫn chỉ là một đạo khói lò. Cái này hai viên minh đan giúp đỡ bọn hắn che thân phận khí tức chui vào nghịch thành chỉ cần bọn hắn không toàn lực xuất thủ liền sẽ không bại lộ, chiệt để kích phát lúc càng có thể bộc phát ra tuyệt thế một kích. Lão giả nghe vậy đại hỷ, đây cũng chính là hắn đến tìm Vô Ưu quân mục đích, trên thực tế toàn bộ Thiên Đình không có bất kỳ cái gì một cái thế lực so Ám quyết Ti càng hy vọng tiêu diệt nghịch thiên thành, Ám Quế Ti bên trong cũng không có bất luận kẻ nào so với hắn càng đối với nơi đó muốn trừ đi cho thông thái. Bởi vì cái này vài năm nay, Ám Quế Ti tại Ác Ngộng thành tổn binh hào tướng, cơ hồ đã trở thành toàn bộ Thiên Đình chuyện cười, hơn nữa trong đó đại bộ phận hành động đều là do hắn đến sai khiến, cho tới hiện tại cái này đã trở thành khắc vào trên mặt hắn sỉ nhục. Cho nên, Ám Quyết Ti có thể thu được trăm vạn công hơn nhiệm vụ cũng không chỉ một cái, nhưng nghe nói Tần trưởng Phong yêu cầu về sau, hắn lập tức liền đem cái này nhiệm vụ nói ra. Đả Tạ quân thượng. Lão giả thầm nghĩ có cái này hai viên thanh minh đang tương trợ, Tần trưởng Phong hai người hoàn thành nhiệm vụ hy vọng chí ít tăng lên hai thành, mặc dù là từ số 0 đến 2, nhưng cũng là bay vọt về chất. Hắn vui vẻ phía dưới vốn muốn cáo từ rời đi, nhưng cuối cùng lại tại trần chờ sau quỷ sứ thần vẫn được. Quân thượng, từ Thiên Đế bệ quan, còn nói tại chúng sinh, thiên đỉnh quân hùng cùng nổi lên, lòng người lưu động, Quyết Ti tại trong khe hẹp tình cảnh càng thêm vị diệu. Bây giờ nghe đồn đế cung chỗ sâu chuyển đến tin tức, Thiên đế tự hồ có xuất quan dấu hiệu, bởi vậy có người ngồi không yên, sóng ngầm mấy liệt, có một số việc chúng ta chỉ sợ cũng nên sớm tính phản rồi. Vô Ưu Quân nghe vậy lại mặt không biểu tình, chần nhiên nói: "Hôm nay ngươi nghĩ nghe bản quân nói thứ từ câu nói sao?" Lão giả nhất thời run lên, lại không nhiều lời, chắp tay tối lui. Cùng lúc đó, Trần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết bị chuyển tống đến một tòa thành quan phía trên, trước tiên đã bị trước mắt hùng vĩ ma quỷ quật cảnh tượng rung động. Dưới chân bọn hắn thành quan, tọa lạc ở đại địa chi thượng, lại liên tiếp thiên mịch, ở chúng quanh quấn, đưa tay liền có thể chạm đến tinh thần cao vào mây trời tường thành như sơn lĩnh liên miên vô tận, tả hữu đều trong không đến phần cuối, giống như một đạo lạch trời giống như, đem tường thành trong ngoài chia cắt vì hai cái kiên quyết thế giới khác nhau. Tường thành trong sinh linh dày đặc, kiến trúc thành đàn, cho tới phàm nhân, từ thi thôn, tất cả đều có thể tìm được, thậm chí một ít địa phương ẩn ẩn truyền ra chân tiên khí tức, khắp nơi lộ ra hoang cổ khí tức, người người trên mặt hiện hiện nghiêm nghị chi ý, đối với chung quanh hết thảy đều tràn ngập đề phòng, cho dù phàm nhân cũng lộ ra hung hãn vô cùng, đây là một tòa to lớn quân doanh, mỗi người đều là tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chém giết chiến sĩ. Bất quá mặc dù bầu không khí nghiêm trọng, Nhưng thành quan bên trong bên này tốt xấu coi như có sinh cơ. Tường thành bên ngoài nhưng là một vùng tăm tối, Hắc ám đại địa, bầu trời tăm tối, liên nguyệt hoa tinh huy đều tại lướt qua thành quan đạo này, giới hạn sau liền cực nhanh suy yếu, để kia không nhìn thấy phần cuối Hắc ám thế giới một mảnh hỗn độn, tràn ngập cảm giác các bạch. Trong mơ hồ, có thể thấy được trong hư không tối tăm có từng đạo hữu ảnh phiêu động, giống như người, giống như quỷ, giống như yêu thú, giống như tiên thần. Như có như không, cực kỳ quỷ dị, trong bóng đêm động, cũng không tới gần thành, nhưng như cũng làm cho người cảm thấy bất an. Căng sa Hác ám đại địa bên trên một tòa thành chỉ như cự thú phụ phục, nhìn chăm chú thành quan bên này, tùy thời đều muốn bạo khởi cắn người khác, cùng tần trưởng phong tại ám quyết ti bên trong xác nhận nhiệm vụ lúc thấy hình ảnh đồng dạng, không thể nghi ngờ đây cũng là nghịch tiềm thành. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên văng lên. 1.500 năm trăm năm trước, thiên đình tiếp đón được một tên phi thăng giả, như ngươi đồng dạng, thiên tôn cảnh liền, có tiên cảnh chiến lực lại sở tu đại đạo 10 phần quỷ dị chưa từng người gặp qua. Hắn tự sưng sợ tu chi đạo lấy rèn luyện bảo thể là chủ, nhục thân chiến lực cũng sắc thực kinh người, một khi bị hắn tiếp cận 10 bước bên trong, cho dù toàn bộ ở trong Thiên đỉnh Chân Tiên, có thể cùng chống lại người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bằng vào cả người mạnh mẽ chiến lực, hắn tại ngắn ngủi trăm năm thế gian bên trong liền nhanh chóng quật khởi, Thù Phong Vũ Thiên quân tướng quân độc lĩnh một vệ, cũng được xưng tụng là uy danh hiển hách, Thiên đỉnh các bộ cự đầu phía dưới phong thái vô song nhân vật. Chỉ quá về phạm phải tội, vương, bị cả thế gian truy sát, lên trời không đường xuống đất không cửa phía dưới xuất số ít thân tín trốn đi, xâm nhập hư, liền như vậy sáng lập nghịch thành. Thoài âm rơi xuống. Một bóng người đột nhiên ở nơi này, một đoạn trên tường thành trống rỗng xuất hiện, đây là một cái thanh ý lao giả, khuôn mặt khô gầy, dưới cằm giữ lại không ngắn không dài sợi dâu, cho người một loại lạnh lùng nghiêm nghị cảm giác. Lão phu Ám quyết Ti ảm hư trường thành lạc Nhật quan chỉ huy sứ, gặp qua hai vị. Lao giả tự giới thiệu, cùng lúc đó phụ cận hơn 10 đạo người áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện, dần dần đem chúng quanh một đoạn này tường thành phong tuyệt, để trong này đối thoại bay không ra nữa chứ. Gặp qua chỉ huy sứ đại nhân, Tần Phong cười chắp tay. Ám Quế Ti có hai bộ song hành hệ thống, một bộ là tổng bộ lệ thuộc trực tiếp, nội danh có tính thẩm phán giả cùng tài quyết giả phần lớn là một cái hệ thống. Tần trường phong cùng chiêu tuyết hiện tại cũng thuộc về trong đó. Một bộ khác chính là ám quyết ti tại thiên đình các nơi thiết lập phân bố bộ, có lớn có nhỏ, có sáng có tối, phụ trách giám thị các nơi, cũng vì tổng bộ trực tiếp tới hoàn thành nhiệm vụ người cung cấp các loại đủ khả năng trợ rút, thí dụ như tin tức thu thập chờ Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 918 ám quyết đi tại thiên đỉnh các nơi phân bộ trưởng quan, phần lớn thụ phong chỉ huy sứ, mà trước mắt vị này Lạc Nhật quan chỉ huy sứ đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là sớm từ tổng bộ biết được Tần Trưởng Phong cùng chiêu Tuyết sắp đến tin tức, cho nên hiện thân vì bọn họ cung cấp hiệp trợ. Mà hắn gặp mặt sau lời nói, cũng xác thực đối với Tần Trưởng Phong nhiệm vụ có rất lớn trợ giúp. Chính là biết người biết ta trong trận trăm thắng, chỉ ít hắn đối với nhiệm vụ mục tiêu có một thứ đại khái như thế hiểu rõ. Tần Trưởng Phong chủ trừ một chút, cười nói: "Xin hỏi chỉ huy sứ, đã kêu phản như thế đáng hận, vì sao thiên đỉnh không trực tiếp phái thiên quân xuất quan san bằng nghịch thành?" Lão giả trầm giọng nói, bởi vì ảm hư hung hiểm, đại quân không thể trực tiếp xuất quan, nếu không một khi gặp bất trắc, toàn bộ thiên đình đều sẽ nguyên khí đại thương. Ảm hư chính là trường thành bên ngoài hắc ám thế giới, thiên đế từng xưng là tận cùng thế giới, ý là kia là vũ trụ biên giới, cuối cùng tích nơi, chất chứa muốn hủy diệt toàn bộ thế giới đại khủng bố, bình thường tu sĩ vô luận người nào tiến vào bên trong, đều sẽ chịu đến cuối cùng tích men rủa, nếu chỉ là thời gian ngắn chỉ cần trở lại trời xanh còn có thể dần dần tiêu trừ, nhưng một khi thời gian quá dài liền sẽ sinh ra các loại đáng sợ bất trắc kết quả, có người nổi điên, có người trừ. Tiếp hóa thành 10 bạ có người biến thành một người khác cùng đi qua hoàn toàn đoạn tuyệt, tóm lại đều tránh không được thân tử đạo tiêu, ngay cả tiên vương đều không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa kia nguyên dược chi lực sẽ còn theo 5 tháng dần dần hướng giới nội quái tán, thế là thái cổ lúc, thiên đế liên thủ nhân gian cùng địa ngục chí tôn hợp cả thế gian lực lượng rèn đúc vượt ngang tam giới ảm hư trường thành, lấy ngăn cản cuối cùng tích mượn dược quái tán. Kia nguyên dược nếu như thế đáng sợ, nhưng vì sao nghịch điểm thành có thể ở ảm hư bình yên tồn tại? Hơn nữa vì sao thiên đỉnh đáng cự đầu, thậm chí đế vì sao không cường thế giáng lâm, lấy vô thượng vĩ lực đem san bằng Nghe Chỉ Huy sứ lời nói, Trần Trường Phong cùng Tiêu Tuyết cuối cùng đã minh bạch cái kia thiên đình phản nghịch tại sao chỉ có thể giao cho Ám quyết Ty đến giải quyết, mà không phải thiên quân trực tiếp săn bằng, bởi vì tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản là không có cách tại Ám Hư nơi bên trong lâu dài dừng lại, nhưng bọn hắn vẫn có chỗ không rõ. Thứ nhất, kia phản nghịch mặc dù tự thân cũng không thành thiên, nhưng lại có một loại vô cùng quỷ dị năng lực, chính là có thể để cho quay trung quanh tại hắn người trùng quanh khỏi bị cuối cùng tịch mên rủa, cho nên chỉ cần có hắn tỏa chấn, nguy hiểm thành chính là một mảnh ở vào tịch diệt chi bên trong Đây là chúng ta đằng sau mới biết được, cũng là hắn có thể đứng thẳng Ám Hư cùng thiên đỉnh đối kháng nguyên nhân chỗ. Thứ hai, kia phản nghịch bên người cũng có tiên vương cấp tồn tại thủ hộ, hơn nữa không chỉ một vị, cho nên thiên đỉnh đại nhân vật nhóm đi thiếu đi vô dụng, đi nhiều hơn thiên đỉnh không người tọa chấn, địa phương khác liền sẽ làm người thời lúc, cần biết thiên đỉnh đích nhân cũng không ít, về phần thiên đế, đều đã bê quan mấy vạn năm, cho dù không có bế quan, cũng không khả năng vì một cái nho nhỏ thiên tôn phản nghịch liền tự thân xuất thủ, nếu không càng chứng minh chúng ta vô năng. Tự hồ xem ở tần trường phong cùng chiêu Tuyết liền muốn đi đặt mình vào nguy hiểm, hơn nữa rất có thể một đi không trở lại thượng, chỉ hy không sợ phiền phức giải nói, còn nữa tiên vương khí thế quá mạnh. Vừa tiến vào ảm hư bên trong cũng sẽ bị cảm ứng được, như là mặt trời trong đêm tối giống như dễ thấy, Ngụy Điểm Thành người nhìn thấy tự sẽ trước tiên làm ra phòng bị, ngược lại là Tiền Tôn còn có thể cải trang chui vào nghịch Điểm Thành tùy thời mà động. Tân Trường Phong nghe vậy trầm mặc lên, hai tay vịn không biết lấy loại nào hủy đi liệu đúc thành tường thành từng đống, nhìn chăm chú trong bóng tối phụ phục nghịch Điểm Thành, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, đây là hắn tại trầm ngâm miểu tượng. Hồi lâu sau mới nghe hắn trầm giọng nói, ta muốn có khả năng thu tập được có quan hệ nghịch kia phản nghịch hết liệu, bao cách của hắn, yêu thích cùng với bên người người thủ hộ tin tức vân vân. Chỉ Huy nói, không có vấn đề. Hai vị không ngại đi trước thành quan bên trong nghỉ ngơi, sau đó tư liệu liền sẽ đưa đến. Tân Trường Phong cùng Tiêu Tuyết từ không gì không thể, thời gian của bọn hắn rất cấm, nhưng còn không đến mức vội vàng đến ngay cả mài đao công phu đều không có, huống hồ không làm tốt tưởng chuẩn bị mưu đồ liền tùy tiện hành động, đó chính là thật sự tự tìm đường chết rồi. Thành quan bên trong quả nhiên chính là một tòa to đại quân doanh, mặc chế tạo giáp trụ đều là thiên đỉnh chính thức đại quân, mặc dù không thuộc về đẳng cấp cao nhất tứ đại thiên quân liệt kê, nhưng cũng là kém hơn một bậc vệ quân, lệ thuộc vào Ngự Thiên quân, xem như quân, chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thái cổ lúc tam giới chi tôn liên thủ, tập chơi sanh lực lượng rèn đúc ngăn cách dạng hư thế giới trưởng thành, cũng tại cuối cùng tích nguyên rựa chi lực nồng nặc yếu kém quan khẩu kiến tạo nhất thành, phái trọng binh chiến thủ, Lạc Nhật quan chính là một trong số đó, bởi vậy tấm này cảnh tượng cũng sẽ không đủ lạ lạ. Về phần trong thành phàm nhân cung cấp thấp tu sĩ, từ các loại nguyên nhân tụ tập ở chỗ này, phần lớn là vì trong thành quân đội phục vụ, tựa như một đám làm sinh tồn mà bận rộn bề kiến, gặp được tần trưởng một đoàn người đều nhao, nhao lui đến hai bên đường, tối đầu tối đầu, cùng tính mà chờ bọn hắn sau khi rời đi mới càng trọng tụ lại tiếp tục chuyện lúc trước. Tần Trường Phong cùng Triêu Tuyết chuyến này không phải đến dung loạn, lạc nhật quan bên trong cũng kém xa thiên cung như thế rộng lớn an nhàn, bởi vậy chỉ uy sứ cho bọn hắn an bài chỗ ở cũng chỉ là có thể dung thân phổ thông phủ để mà thôi. Hai người từ cũng không để ý, đợi chỉ còn bọn hắn lúc, Tần Trường Phong ưu nhiên hỏi, đối với nhiệm vụ của chúng ta nữ đế đại nhân có gì kiến giải? Không dám, tang tổng sáu đức có lời nữ tử muốn hết thảy đều tuân theo phu quân, thiết thân cũng không dám ăn nói linh tinh. Triêu Tuyết mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Tần khẽ, quân đại nhân tội, cứ việc tỏ gan nói đi. Triêu Tuyết chần nói, tang nghĩ nói chính là Ta có thể lưu tại nơi này các loại phu quân đại nhân vì phu quân đại nhân cầu phúc, đợi ngài trở về sao?" Tần Trương Phong im lặng, hơn nửa ngày mới hừ lạnh nói, "Không được, ta hết lần này tới lần khác muốn lôi kéo ngươi cùng chết." Triêu Tuyết lúc này nở nụ cười, "Quynh Quốc quân thành, tự có cùng hắn nàng nữ tử đều kiên quyết bất đồng tùy tiện thoải mái, tiếp thân tin tưởng lấy phu quân đại nhân anh minh thần võ, tuyệt thế phong thái, tuyệt sẽ không làm một điểm điểm khó khăn làm khó." Lời này vẫn còn nói đến đúng, Tần Trương Phong nhìn xem Triêu không khỏi thở dài, thật hâm mộ ngươi có thể có một cái như vậy hoàn phu quân. Triêu Tuyết trừng mắt nhìn, không biết nói gì. Một lát sau, Trị Huy Sư liền đem Tần Trường Phong cần tư liệu đều đưa tới, to to nhỏ nhỏ mấy chục khối ngọc giản, bên trong ghi chép có quan hệ nghịch điểm thành hết thảy, cũng không biết phải bao lâu mới có thể toàn bộ nhìn xong, hơn nữa còn cần chỉnh lý trong đó tin tức hữu dụng. Có thể kết quả, vừa mới lấy thần nghiệm do xét đến khối thứ nhất trong ngọc giản tin tức về sau, Tần Trường Phong cả người liền giật mình. Rợn rợn. Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, đọc lên như vậy vị kia sáng tạo nghịch điểm thành thiên giới phản nghịch danh tự, Tần Trường Phong tự nhiên không có khả năng gặp qua đối phương, nhưng hắn vẫn quen thuộc cái tên này, là từ cảnh hồn tiên quân trong trí nhớ. Hơn 1000 năm trước, Nguyên Thủy Thiên Cảnh vận mệnh đại vực bên trong từng có một vị tiên quân, uy trấn tiên cảnh, cuộc đời chưa bại một lần, kia là cảnh hồn tiên quân ở tại trước mặt cũng bất quá là cái kẻ đuổi theo mà thôi, chỉ là tại hắn lộng lẫy nhất thời điểm lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, rốt cuộc không tại Nguyên Thủy Tiên cảnh bên trong suốt hiện qua, thậm chí rất nhiều người phỏng đoán hắn có thể là tham dò siêu thoát tiên quân phương pháp lúc ngoài ý muốn vất lạc. Vị này Nguyên Thủy Tiên cảnh bên trong tiên cổ vô song tiên quân danh tự chính là Dực Dỡ, kết hợp với hắn cũng là phi thăng đi vào tiên đình, lấy lục thân chiến lực mà xương đặt điểm, liền không thể không để tận trưởng phong sinh ra liên tục rồi. Nếu như là vậy, vậy thì có ý tứ Tần Trường Phong khỏe miệng lộ ra ý cười, hết thể là thật, vậy cái này bí mật giá trị nhưng lớn lắm, lớn bao nhiêu? Hai cái chín văn vận mệnh tiên trùng. Tần Trường Phong vốn chỉ là vì trong thời gian ngắn nhất đạt được chín văn vận mệnh tiên trùng cho nên nếm thử một phen, nhưng danh giới cuối cùng là thế nào tại nghịch điểm thành thực địa do xét sau phát hiện chuyện không thể làm liền không chút do dự rút đi, tuyệt sẽ không tranh thủ kia một phần ngàn vạn cơ hội, nhưng bây giờ biết do bí mật này về sau, hắn cảm giác mình cơ hội tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, dù là vẫn chỉ có một hai thành, cũng đã đáng giá buông tay đánh cược một lần. Có quan hệ nghịch điểm thành tin tức rất nhiều, Ám quyết trước trách vốn là có một phần là thu thập báo liên quan tới rực rỡ người này hết thảy, chỉ cần có thể tìm được tin tức cơ hội toàn bộ đều đặt ở tần trưởng phong trước mặt, cho nên hiển nhiên không phải một lát liền có thể nhìn xong, dù là có chiêu tuyết hỗ trợ cũng không được. 10 ngày sau, Lạc Nhật quan một đoạn vắng vẻ trên tường thành, mấy đạo nhân ảnh đứng sừng sững, ngoại trừ tần trưởng phong cùng chiêu tuyết bên ngoài, còn có chỉ uy sứ cùng một tên nữ tử áo xanh. Cô gái này tự xưng Thanh Hoa, cũng là lệ thuộc vào tái quyết ty tổng bộ Tài quyết giả, hơn nữa rất có uy danh. Trên thực tế toàn bộ tài quyết ti, tại quyết giả cùng thẩm phán giả tại tại quyết ti bên trong cùng ngoại bộ đều có một cái xếp hạng, ngoại bộ xếp hạng tự nhiên là căn cứ ngày xưa chiến tích, từ chuyện tốt người bày ra tổng kết, có nhất định giá trị tham khảo, nhưng không thể tin hoàn toàn. Bên trong xếp hạng chính là thực lực chân chính thứ hạng, xếp hạng càng cao tự nhiên lại tài quyết ti địa vị càng cao, vô luận có thể xác nhận nhân vật vẫn là hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng đều càng tốt, xếp hạng thứ 10 chính là tiền vương, cự đầu nghe được danh tự sau đều phải xin lòng đề phòng. Mà Thanh Hoa tại tại quyết ti bên trong xếp thứ 13 Trí ích bây giờ tần trưởng phong cùng Triêu Tuyết chỉ có thể ngớ vọng, đồng thời bởi vì xếp hạng nguyên nhân, bọn hắn nhìn thấy đối phương còn phải chờ xuống cấp tự xử, nếu không phải người mang nhiệm vụ trọng yếu, cơ hồ muốn nói gì ngay nấy, đây chính là thiên đình trật tự, an bình tường hỏa phía dưới ẩn núp là ở khắp mọi nơi xâm nghiêm phân chia giai cấp. Cái này hai viên thanh minh đan là quân thượng cho các người, cụ thể diệu dụng đều tại bên trong ngọc giản, còn có những thứ này minh linh nước, có thể trì hoãn cảm hương nguyên dụ phát tác thời gian, thiên diễm tinh chỉ cần bóp nát liền có thể phát ra tín hiệu. Phương viên ngàn dặm đều có thể gặp, nhưng lần này ngươi chỉ có tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành sử dụng chúng ta mới có thể chạy tới mang các ngươi trở về, nếu không nhiệm vụ thất bại không có người sẽ đi cho các ngươi nhà xác. Thanh Hoa đưa qua một chút đan dược pháp khí đồng thời, mà không thay đổi dặn dò, nàng tự ám quyết ti bản bộ chạy đến chính là vì tặng đồ, cùng với những cái khác dám quyết ti tài quyết giả đồng dạng, nàng khuôn mặt bị một tầng xương mù giống như lụa mỏng che khuất, nên là pháp bảo nào đó, có thể cách trở thần thức rõ xét. Đa Trường Phong đem tất cả mọi thứ toàn bộ vui vẻ nhận, rằng đạo lý có những thứ này hắn cơ hội lại tăng lên chí ít một thành. Ai biết Thanh Hoa chỉ là lạnh lùng nói Không cần, giống ngươi như vậy tự cho mình siêu phàm người ta thấy hơn nhiều, nhất là vừa mới phi thăng thiên đỉnh, cho rằng công hơn tất cả đều như lấy đồ trong túi giống như dễ như trở bàn tay, kết quả là lại ngay cả nhiệm vụ thứ nhất đều không hoàn thành sẽ chết tại bỏ mạng. Tân Trưởng Phong nghe cũng không sinh khí, ngược lại cười nói, ngươi cho là chúng ta không về được. Thanh Hoa thản nhiên nói, là tất cả người đều cho rằng. Tân Trưởng Phong nhìn về hướng tiếp dẫn xứ, cái sau quay đầu sang chỗ khác, không nói một lời cũng không nghi ngờ là ngậm cửa nhận. Tôi được, nhớ kỹ ngày khác ta đổi chính văn thiên mệnh tiên chủ lúc, cũng có ngươi cho ta tự thân đưa tới. Tần Trương Phong cười ha ha, lôi kéo Chiêu Tuyết Phiêu nhiên như khởi, trưởng thành hộ thuẫn bên trong dâng lên một sóng, xuất hiện một lỗ hổng để bọn hắn xuyên qua sau đó lại nhanh chóng khép lại, thân ảnh của hai người đi xa, biến mất ở trong bóng tối. Chương 919. Mặt đất màu đen, bầu trời màu đen, hành hầu trong đó như là đặc chân vô gian địa ngục, hết thể đều có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật, phảng phất đặt mình vào một trận không có phần cõi ác ngục. Ám Hư, danh xưng tận cùng vũ trụ, có thể làm thiên đế đều kiêng kỵ, thực sự thần bí mà đáng sợ. Tần cùng Chiêu Tuyết chạy qua ba, rốt cục đi vào nghịch địa thành dưới. Lúc này bọn hắn đâu còn có nửa điểm đã từng phong thái tuyệt thế, chỉ là hai cái mặt mũi tràn đầy tiểu tuy, mi tâm có một đạo ám văn người đáng thương mà thôi. Cái này ám văn chính là ảm hư bên trong kinh khủng nhất cuối cùng tịch nguyên rủa, không biết từ đâu mà đến, chỉ cần thân ở ảm hư, liền sẽ bị hắn cuốn thân, không cách nào giải trừ, cũng vô pháp truy tìm đến nó đến tột cùng cắm rễ ở tự thân nơi nào, nhưng này loại đại họa lâm đầu chẳng lành cảm giác lại tại theo ám văn rõ ràng mà càng ngày càng tăng. Toàn bộ ảm hư bên trong, hoang vu vô tận, không thấy bất luận cái gì nguyên sinh sinh mệnh, ngay cả một cây cỏ đều chưa từng thấy đến có chỉ là trong hư vô bồi hồi bóng đen, chính là Tần Trường Phong từng tại lạc nhật quan trên tường thành nhìn thấy qua những cái kia. Hình thái không chừng, không phải quỷ không phải người, không phải yêu không phải thần càng không phải là tiên, không có ý thức, chỉ là chẳng có mục đích du dãng, cũng cực ít chủ động phát động công kích, Tần Trường Phong từng dùng thần niệm giam cầm một đạo, nghĩ muốn đem luyện hóa, nhìn xem đến tuột cùng là cái gì. Kết quả một cỗ hỗn loạn mà ngang ngược khí tức tràn vào trong đầu, nguyên thần trong nháy mắt làm chấn động, làm hắn hai mắt xích hồng phía dưới thiếu chút nữa nội mặc dù bằng vào thiên đạo nguyên thần cường đại cuối cùng đem này hỗn loạn ý chí trấn áp thành chủ có thể ngay sau đó lại phát hiện mi tâm cuối cùng tích nguyên rủa ám văn tăng lên gấp đôi, ý vị này hắn chịu đến nguyên rủa sâu hơn, từ đây không dám tiếp tục trêu chọc những cái kia quỷ dị đồ vật. Lý Điềm Thành không kịp lạc Nhật Quan nguy nga hùng hồn, nhưng tọa lạc tại ám hư chi địa, càng khiến người ta cảm thấy kiềm nén. Tân Trường Phong cùng Triêu Tuyết đứng ở cửa thành trước, cảm giác được một loại không tiếng động tang thương cùng bi thương, toàn này từ vừa mới bắt đầu đã bị đánh bên trên phản nghịch tiêu khí thành trì, một cái sự. Người đến là ai, vì sao đi vào thành? Trên tường thành cùng trước cửa thành, đều có binh sĩ trấn giữ, mặc trên người giáp trụ rõ ràng không kịp lạc Nhật Quan Thiên Đình đại quân sáng rõ, có thể tản ra mãnh liệt hơn lệnh thấu xương chi khí, tràn đầy vết thương áo giáp cùng chiến binh bên trên khắp nơi có thể thấy được máu tươi khô cạn sau đỏ sẫm chi xác. Về phần niệm thành, cùng lịch tiệm thành là một cái ý tứ, chỉ là Thiên Đình không thừa nhận tòa thành này tồn tại, cho nên ở phía trước tăng thêm cái ngữ chữ, lấy đó vũ nục. Đối mặt kiểm tra, rõ ràng nhìn lên tới rất nghẹo phong lại chắp hai tay sau lưng, ngạo nói, ta hồn, các ngươi đi thông báo các ngươi thành chủ, liền nói cố nhân tới thăm, đến lúc đó hắn tự sẽ để các ngươi mời ta tiến trình. Lúc này Hắn lấy vô vô quân thanh minh đàn ẩn tàng phi tức, huyền hóa hình dáng tướng mạo, vô luận bề ngoài vẫn là khí chất đều cùng cảnh hồn tiên quân không khác nhau chút nào. Hắn thôn phệ cảnh hồn tiên quân tất cả trí nhớ, bởi vậy giờ phút này nói mình chính là cảnh hồn tiên quân đều có thể. Thành chủ cố nhân, cửa thành binh sĩ nghe vậy đều kinh nghi, dù sao nhìn Tần Trường Phong đã tinh trước dáng vẽ không chút nào giống như là làm bộ, nếu thật là thành chủ bằng hữu, vậy bọn hắn thật là đắc tội không nổi. Xin mời hai vị chờ một lát, chúng ta cái này đi trong thành thông báo. Cái này thủ thành tiểu đội trưởng không dám chần chờ, liền chuẩn bị đi trước nội thành bẩm báo, nhưng vào lúc này Mấy thân ảnh đột nhiên từ nơi xa phiêu nhiên mà tới, là mấy tên nữ tử, một người cầm đầu áo bào trắng cấp luật, ngọc thể nhẹ nhàng, dung mạo đạm mạc bên trong lộ ra cao quý. Mấy tên khác nữ tử áo vàng hiển nhiên là thị nữ của nàng, ẩn ẩn đưa nàng chen trúc ở giữa, lại trên nét mặt đều lộ ra mọi mệt chi ý, trên người cũng phần lớn nhuộm vết máu, rõ ràng vừa mới trải qua chiến đấu. Mấy người rơi vào trước cửa thành, trước cửa thành vệ binh lập tức lộ ra vẻ cung kính, cùng nhau hành lễ, gặp qua ngư nhận tử. Áo trắng nữ nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu ngắm nhìn tối tăng tĩnh mịch xa, nói ra, để trên tường thành người chú ý đề phòng, khả năng có hư tộc đổ tới. Vệ binh đội trưởng nghe vậy thần sắc lập tức giun lên, phảng phất nữ tử trong miệng hư tộc mười phần đáng sợ, để thân ở trong thành hắn đều cảm thấy hồi hộ đồng ý một tiếng sau vội vàng xoay người hướng trên tường thành đi, về phân giúp Tần Trưởng Phong truyền lời chuyện tự nhiên quên mất không còn muôn mảnh. Đởng xưng là Ngư Nhạn tiên tử nữ tử áo trắng tiếp lấy nhìn về hướng Tần Trưởng Phong, thôi hơi đánh giá liếc mắt, thản nhiên nói: "Ta nương theo chủ nhân bên người hơn 1000 năm, còn chưa từng nghe qua hắn có một cái tên là cảnh hồn cố nhân, huống hồ chủ nhân trở lại gia thiên đình lúc thế gian đều là địch, thật nếu là cùng chủ nhân, có cho nên các hạ còn có thể sống được ly khai thiên đình đi tới nơi này." Cô nương làm gì nhiều lời. Bừng này vì có thể ở trong thành đạt được che chở liền loạn bấu víu quan hệ người những năm này chúng ta thấy còn ít sao. Đúng đấy, những người này bản sự của mình không tốt, tại Thiên đình không tiếp tục chờ được nữa, hoặc là đắc tội người, chỉ có thể đến chúng ta hiểm thành tử nạn, lại không dám đi bên ngoài lấy quặng rết hư tộc trả không nổi tiền thuê nhà, cũng chỉ có thể trộm được lừa lấy, loại người này để ý tới làm cái gì, trực tiếp đổi đi ra chính là. Nói chuyện là nữ tử áo trắng bên cạnh thị nữ, các nàng xem lấy Tần Trưởng Phong cùng chiêu Tuyết mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý, cũng may chính là hai người đều là da mặt cực dày nhân vật, mặt cũng không mang đỏ một chút. Ta với người gia chủ nhân nhận biết mấy Ngươi còn không biết ở chỗ nào không tin một mực đi thông báo một tiếng Tần Trường phong cái nói mặc dù lòng dạ rộng lớn nhưng bị người như vậy chỉ cây dâu mà mang cây hoệ nói là lừa đảo hắn bao nhiêu cũng có chút khó chịu ngu xuẩn mắtôn khôn. được không biết tốt xấu chúng ta vì muốn tốt cho người mới tốt tâm nhắc nhở ngườiơi không cần có ý nghĩ xấu nếu không thật bị và Trần coi như chủ nhân không tức giận cái khác người hộ đạo cũng không tha cho như người loại này bại hoại chủ nhân tuyên bố người mấy cái thị nữ một bộ không có thuốc nào cứu được nữa bộáng nhìn xem tầng chư phòng mà nữ tử áo trắng mặc dù không nói gì lại trực tiếp bắt đầu từ trước người hắn đi tới Nhìn không chớp mắt, coi như hắn và chiêu Tuyết không tồn tại đồng dạng. Tân Trường Phong im lặng, ngày xưa hắn như thế nào đi nữa dù là bị mỉ thị, cũng tốt xấu có người cùng hắn đánh phá miệng, mà bây giờ mấy vị này không nhìn thẳng hắn, để hắn có loại không chỗ gắng sức cảm giác, phiền muộn đến muốn thổ huyết. Xù. Đột nhiên, một đạo duệ khiếu chi thanh tử phương xa sâu trong bóng tối cấp tốc chuyển đến, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, liền chỉ thấy một đạo lôi quang mang theo sát ý vô biên lướt qua màu đen bầu trời, trong chớp mắt liền đi tới trước mắt, mà mục tiêu chính là cái kia cô gái mặc áo trắng. Không tốt, là hư tộc thần tướng truy sát đến đây. Mấy tên hoàng y thị nữ phản ứng nhanh nhất, nhịn không được hét lên kinh ngạc, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ thời điểm, không chút do dự động thân tiến lên tạo thành một đạo nhân tường đem nữ tử áo trắng ngăn ở phía sau. Lúc này, trên tường thành đề phòng tu sĩ cũng phản ứng cực nhanh, lập tức kích hoạt pháp trận, dâng lên một đạo huyền quang lưu chuyển vòng bảo hộ, ngị muốn đem kia đạo sát khí nghiêm nghị lôi quang ngăn cản. Kết quả, chỉ nghe soạt một tiếng thanh vang, vừa mới ngưng tụ còn chưa còn kịp vững chắc vòng bảo hộ mắt bị mở một khe, tốc, hai tên nữ tê bảo, kết quả cũng bị trong nháy mắt đánh nát, sau đó ngay cả tự thân tại bị lôi quang xuyên qua sau đều bịt một tiếng. Hóa thành khói xanh cho bụi độ tan. Lúc này Lôi kia quang mới hiện ra chân dung, đúng là một cây phủ văn răng đầy xuống trưởng, lấp lóe bên ngông lôi quang, thần thần có loại diệt thế khí tức, nhìn lên tới vô cùng kinh khủng. Thời khắc nguy cấp, hư không chấn động, nữ tử áo trắng trong tay trái xuất hiện một cái bình ngọc, mới lớn chừng ngón cái, bị nàng bóp chặt lấy, trong đó một giọt đỏ tươi bên trong mang theo kim hoàng máu tươi nhất thời hé lộ, hướng Lôi kia đỉnh chiến thương kích đi, liền chỉ thấy sở hướng thương cùng máu tươi đụng vào về sau, lại giống như là tuyết gặp liệt hỏa đồng dạng, nhanh chóng tan rã tăng dã, nháy mắt liền hoàn toàn biến mất vô hình, kinh khủng một cái cũng không có thể đạt đến chém xuống nữ tử áo trắng mục đích, lại dám trực tiếp công kích điểm thành, các người là nghĩ triệt để khai chiến sao? Nữ tử áo trắng nhìn chăm chú sâu trong bóng tối, lạnh lùng hét lớn, Người cầm cái gì không nên cầm đồ vật, trong lòng mình không có đếm. Hỗ hồ bằng chỉ là một tòa phản nghịch xây thành trì, cũng có tư cách cùng tộc ta khai chiến. Nếu không phải xem ở các ngươi có thể bổn nôn tiên đình phấn thượng, sớm đã sát bằng. Theo âm thanh, một đạo cao lớn bóng đen từ u ám trong hư không chậm rãi đi ra, nhưng là một cái cả người hắc giáp kỵ sĩ, mặt không biểu tình, như tảng đá điêu khắc đồng dạng, con mắt lạnh lùng nhìn chằm nữ tử áo trắng. Toàn thân tối tăm luân giáp sát khí bao phủ. Kỵ sĩ trong tay dẫn theo một cây chiến thương, lôi văn lập loé, hiện ra một cố để cho người dùng mình không do khí tức, phản phất đây là một cán địa thế thương. Hắn giới hung tọa kỵ cũng mười phần quỷ bí, tương tự thiên mã, nhưng không có hai cánh, bốn vó đặc cùng, những nơi đi qua đều lưu lại ngọn lửa màu đen. Nhất làm cho người hồi hộp chính là hắn Mi Tâm, cũng có được một viên màu đen ấn ký, hơn nữa tản ra vô cùng mãnh liệt nguyên dược khí thức, cùng cùng rùa tướng. Trong cửa thành, không biết người nào kinh hô, nói ra một cái làm cho người sợ hai xương hô. Trung quân niệm thành tu sĩ sớm đã từng cái sắc mặt trắng bệnh, đồng thời trên tường thành dồn dập tiếng trung liên miên bất tuyệt. Vẹn vẹn một người đến, liền để cả tòa thành chỉ như Lâm Đại Địch, có thể thấy được người tới đáng sợ đến mức nào. Thư tộc cũng không phải là một cái huyết mạch tương thừa tộc đàn, mà là hết thể ảm hư sinh linh gọi chung. Ảm hư mặc dù hoang vu tịch liêu, tràn ngập tịch trốn mùi rủ, nhưng cũng, cũng không phải là hoàn toàn không có sinh mệnh tồn tại. Những sinh linh này năng lực đều có bất đồng, tu hành đạo cũng thiên, kỳ quái quái, nhưng có một cái điểm giống nhau, đó chính là mi tâm đều có chung cực miền ký, hơn nữa ẩn càng sâu người chiến lực càng mạnh. Cho nên Có người suy đoán hư tộc rất có thể là trời xanh giới nội sinh linh bị nguyên rủa ăn mòn sau mất đi thần trí biến thành, cùng tử vong pháp tắc hắc ám bản nguyên huyết ăn mòn chuyển hóa có chút tương tự, nhưng mà trên thực tế cả hai chênh lệch cực xa. Hắc ám bản nguyên huyết chuyển hóa sau sinh linh, vẫn như cũ thuộc về khi còn sống chủng tộc, chỉ là trong cơ thể nhiều hắc ám chi lực mà thôi, nhưng bị cuối cùng tích nguyên rủa chuyển hóa về sau, giữ vững bề ngoài cùng lực lượng, nhưng trên bản chất cũng đã hoàn toàn hóa thành một loại khắc quỷ dị sinh mệnh, rõ ràng nhất đặc điểm chính là có thân thể nhưng không có huyết đủ, có thần niệm cũng không nguyên thần, quỷ dị khó lường. Hơn nữa trên thực tế, hư tộc không có khả năng thật sự hoàn toàn do trời xanh tu sĩ chuyển hóa mà thành, bởi vì tại Ảm hư trường thành bị kiến tạo về sau, giới nội sinh linh liền cực ít tiến vào Ảm hư, coi như tiến vào Ảm hư để nguyên dược triệt để phát tác cũng là số ít. Ngoài ra, nguyên dược phát tác kết quả có rất nhiều loại, có thể bị thành công chuyển hóa cũng chỉ có số rất ít cùng giả, cho nên vẹn vẹn từ về số lượng phán đoán, liền biết chân chính thai nghén hư tộc, còn có nguyên nhân khác, kia trời xanh bên trong không người đặt chân qua Ảm sâu, ngốn, đi đáng sợ mà không làm người biết bí mật. Tiếng thành bên trong, có hai tôn tiên vương trấn thủ, người giám mạnh mẽ xuống tới. Mười cái hô hấp bên trong, giết ngươi vậy là đủ rồi. Hắc giáp kỵ sĩ trên khuôn mặt từ đầu đến cuối không có một tia biểu lộ, phảng phất một cái thạch nhân đang phát ra âm thanh. Nữ tử áo trắng nghe vậy hai mắt hơi chầm xuống, hư tộc địa phương đáng sợ nhất một trong chính là bọn họ không chút nào sợ chết, thậm chí có thể nói căn bản cũng không biết rõ chết là gì, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, đồng quy vu tận loại sự tình này đối bọn hắn mà nói quá dĩ nhiên. Cho nên, trước mặt vị này hưu tộc thần tướng như khăng khăng muốn nàng, trong thành chủ nhân của nàng cùng người hộ đạo chỉ sợ thật sự không kịp cứu nàng. Không phải Tiên Vương cảnh người hộ đạo chiến lực không đủ, mà là hiểm thành tọa lạc ở hư cảnh đặc thù hoàn cảnh, để thành chủ cùng người hộ đạo đều không thể không thời điểm hao phí tâm thần duy trì hiểm thành mặt chịu cuối cùng tích muyễn dù an mọn, khó tránh khỏi không cách nào lại trước tiên xuất thủ. Bởi vậy tại tường thành bên ngoài, cho dù chỉ có vài chục bước khoảng cách, cũng là một đạo sinh tử giới hạn. Chết đi, sinh mạng tồn tại vốn là không có chút ý nghĩa nào, hết thể cuối cùng rồi sẽ quy về tự diệt. Hắc giáp thần tướng tay cầm chiến thương, dụng ngựa hướng về phía trước, đột nhiên từ rất gần đến động, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, phát ra vô tận quang. Sau lưng Vô Biên Hắc Ám ánh liệt, như diện thế vực sâu giáng lâm, muốn đem phía trước hết thảy thôn phệ. Oanh! Nữ tử áo trắng đánh ra một thức thần thông, một vòng thiên nguyệt từ đầu ngón tay bay ra, vô thượng đại đạo pháp tắc khí tức vô cùng mãnh liệt, lại bị lôi quang một kích liền tan nát, nàng toàn thân run lên, chịu đến phản chấn, khỏe miệng nhất thời huyết thủy chảy dài, tỏ rõ lấy trên lệch cỡ nào to lớn, thư tộc thần tướng sát phạt căn bản không dạng đạo lý. Diệt! Thời điểm mấu chốt nhất, Trần Trường Phong đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng, một chỉ điểm ra, miệng phun một chữ, Luân xuất phát thủy, thương thiên lệnh. Chớp mắt ánh minh về sau, toàn bộ thiên địa chợt lâm vào tĩnh Cửa thành phủ cận tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chơ chối, nhìn qua Thần Trường Phong ngón tay, cùng tại hắn đầu ngón tay trước cực nhanh tán loạn hư tộc thần tướng, đều hóa đá tại chỗ. Kia cường thế mà đến, bá đạo vô song hư tộc thần tướng mà ngay cả trước khi chết thanh âm đều không phát ra được. Đây chính là thương tiên nói, mêng nông đại đạo có thể chạm đến bên trong phạm vi liền cơ hội vô địch tại thế. Ngày đó thôn phệ cảnh hồn tiên quân về sau, Thần Trường Phong mặc dù không thể đạt được đại đạo của hắn bản nguyên, nhưng dựa vào hắn nguyên bên trong tích chứa phận lượng, vẫn có thể thi triển luôn xuất pháp tùy tri đạo, chỉ là lực lượng này không có bản nguyên, liền trở tại vô can chi thủy. Dùng một chút liền ít đi một chút, trừ phi hắn có thể lại tập hợp bản nguyên. Thứ tộc thần tướng lại bị một chỉ điểm diệt, cho dù không phải tiên vương cũng là mạnh chân tiên, loại này tồn tại tại sao có thể là lừa đảo? Hẳn là, hắn thật sự là thành chủ cố nhân. Vừa nghĩ đến đây, nữ tử áo trắng cùng nàng còn giữ lại mấy tên thị nữ nhất thời du lên, thấy lại hướng tần trưởng phong ánh mắt liền biến thành vô cùng trở nên phức tạp. Lúc này, từ nội thành truyền đến một đạo mờ mịt thanh âm. Ngư nhạn, quân bạn cũ cảnh hồn tiên quân trước mắt, lại xuất thủ cứu tính mệnh của ngươi, còn không nói lời tạ. Nữ tử áo trắng nghe vậy, Lập tức cung kính bái nói, nô tỳ có mắt không trọng, phía trước chậm trễ tiên quân, mong rằng tiên quân thứ tội. Triêu Tuyết chủ động tiến lên giữ chặt nữ tử áo trắng bàn tay, cười nói, không sao, tiên quân lòng dạ rộng lớn, sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này, muội muội không cần để ý. The End, chỉ có một chương. Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 920. Ngư Nhạn chỉ là chủ nhân nô Thị, vạn vạn không dám cùng quý nhân tỷ muội tương sướng. Ngư tiên tử nghĩ muốn đưa bàn tay rút về, lại bị Triêu cho vẹn vẹn nắm chặt không núc núc tí nào, cái sau càng là cười nói, muội muội chẳng lẽ là xem thường tỷ tỷ. Nàng Liệu Định nữ từ này mặc dù tự xưng tỷ tỷ, nhưng có thể ở Lục Ly Tiên quân bên người làm bạn ngần năm, chắc hẳn không là bình thường thân phận, nói cách khác có thể là hắn thân bên cạnh một cái đột phá khẩu. Nư Nhạn tiên tử rơi vào đường cùng, chỉ có thể hơi có vẻ cứng ngắc cười cười, nói: "Xin mời hai vị khách quý theo nô tỷ vào thành thôi, chủ nhân trường cư phụ thành chủ không tiện tự thân nên đón, kính xin thứ lỗi. Xin mời tiên tử dẫn đường." Tân cũng giống như Triêu Tuyết vẻ mặt ôn hòa, khắp nơi thể hiện chính nhân quân tử chi phong, cùng này khắp dịu dàng hiện thực bộ dáng Triêu Tuyết ở chung một chỗ tựa như một đôi làm cho người hâm mộ thần tiên quy lữ. Mấy tên hoàng y thị nữ nhìn tới đây một màn, lại nghĩ tới lúc trước chút tự cho là đúng trời đối, đều xấu hổ cúi đầu, âm thầm lộ ra vẻ kính sợ. Tân Trương Phong một chỉ trấn diệt hư tộc thần tướng, tại trong lòng các nàng lưu lại quá sâu sắc ấn tượng, tựa như thần thoại đồng dạng. Phải biết hư tộc không sợ sinh tử, lúc chiến đấu hung tàn ngang ngược, cực kỳ đáng sợ, thần tướng càng là trong đó cường giả. Cảnh giới bên trên đối ứng thượng thượng thế giới bên trong chân tiên, nhưng tu vi không sai biệt lắm thần tướng cùng chân tiên chiến đấu, lại thường thường là hư tộc thần tướng cuối cùng thắng được. Mới vừa tôn này thần tướng Toàn bộ hiểm thành bên trong chỉ sợ cũng chỉ có thành chủ cùng hai vị tiên vương người hộ đạo xuất thủ mới có thể đem trấn áp, mà cái này vị cảnh hồn tiên quân lại tại trong nháy mắt làm đến, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa hắn cũng là tiên vương cảnh vô thượng tồn tại. Sự thật đương nhiên không có đơn giản như vậy, tần Trường Phong có thể một chỉ trấn sát thần tướng, mấu chốt ở châu ngôn xuất pháp tùy lực lượng kỳ quỷ mạnh mẽ, đừng nói kia thần tướng, coi như toàn bộ thượng thương thế giới đều không có người gặp qua loại này đại đạo, không có phòng bị phía dưới tự nhiên cực dễ dàng chúng chiêu, nếu để cho hắn có phòng bị, liền không khả năng dễ dàng như vậy rồi. Chỉ là bây giờ toàn bộ nghịch điểm thành bên trong Ngoại trừ thành chủ lục ly tiên quân cùng chiêu tuyết bên ngoài, lại không người biết rõ bí mật này. Sau đó, Tần Trường Phong cùng chiêu tuyết đi theo bạch ly tiên tử dưới sự hướng dẫn trải qua cửa thành, rốt cục tiến vào nghịch tiềm thành bên trong. Một bước vào nghịch tiềm thành, Tần Trường Phong liền lập tức cảm nhận được một cỗ thần bí pháp tắc ba động ở trong thành quyết tán, lộ ra vận mệnh khí thức, nhưng lại có chỗ khác biệt. Hơn nữa thân ở trong đó về sau, mi tâm cuối cùng tịch nguyền rùa lập tức mở đi. Hiển nhiên đây chính là nghịch tiềm thành có thể Thu nữa càng đến gần trong thành, thần bí pháp tắc ba động càng mạnh, cuối cùng tích nguyên rủa khí tức liền càng yếu ớt, đợi đến bọn hắn đi vào phụ thành chủ lúc trước, phảng phất đã bị triệt để phong ấn. Chỉ bất quá, mặc dù nguyên rủa khí tức biến yếu, nhưng ám văn nhưng thủy trùng không có biến mất, không từng có giảm bất chút nào. Y vị này nguyên rủa cũng không có bị khu trục, mà chỉ là bị áp chế, một khi rời đi nội thành, rất có thể liền sẽ lập tức phát tác. Tiềm thành lập thành hơn 1000 năm, cũng coi như có chút lịch sử, nội thành tổng cộng có 3 tung 3 hành lục đầu chủ đạo, đem chọn tòa chưa cắt đến ngay ngắn rõ ràng, càng đến gần nội thành phương tiện hoa. Vô luận kiến trúc vẫn là tu sĩ đều phải so tới gần ngoài thành địa phương có khí độ rất nhiều. Tiềm thành vì phản thành, tiếp thu cũng nhiều là thiên đình không tiếp tục chờ được nữa cùng đường mạt lộ tu sĩ, nhưng bọn hắn cũng không thể chống rống liền phải đến che chở. Nội thành mỗi một miếng đất địa, mỗi một kiện phòng ốc kiến trúc đều thuộc về thuộc Vô thành chủ, tất cả mọi người chỉ có thể thuê lại, mà tiền thuê nhà càng đến gần nội thành địa phương càng cao. Vì tiền thuê nhà, tìm nơi nương tựa hiểm thành tu sĩ không thể không mỗi ngày lựa chọn sử dụng tương đối an toàn thời gian đi ngoài thành đảm bỏ, hoặc là cùng hư tộc chiến đấu. Nếu không một khi trả không nổi tiền thuê nhà liền sẽ bị vô tình đuổi đi ra, áp lực sinh tồn không thể bảo là không lớn. Địa phương tốt ở chỗ nơi này theo thực lực vi tôn, ngoại trừ số rất ít thành quy bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lệnh cấm ước thúc, khiến cho thiên đỉnh bên trong không cách nào đặt chân người phần lớn đều biết nghĩ hết tất cả biện pháp vượt qua ảm hư trường thành lén qua đến nơi này, tiếp theo sáng tạo ra thành này dị dạng phù linh. Chỉ bất quá như tại thánh cổ thiên đỉnh so sánh với, khí tượng nhưng là rất có không bằng, chỉ có lợi cho trung ương một tòa tháp cao 10 phần nhìn chăm chú, các loại đường vân dày đặc, phát ra vô tận tiên mang. Trong thành có thể áp chế cuối cùng tích nguyên dược ba động chính là từ nơi này phát ra. Cho nên, đây là một tòa tiết tháp, cũng là toàn bộ hiểm thành mệnh mạch hải tâm. Tân Trương Phong cùng Chiêu Tuyết bị Ngư Nhạn Tiên Tử mang vào trong tháp, dưới chân trận văn quang mang lóe lên, liền trực tiếp bị truyền tống đến đỉnh tháp, gặp được bọn hắn, cái này mục tiêu, đã từng lục ly tiên quân, bây giờ rực rỡ phảng nghịch. Cảnh hồn, nghĩ không ra ngươi ta gặp lại, nhưng là như thế con cảnh, ngươi cũng tiến vào tòa kia thiên môn. Lục Ly giải, mặt tú, màu trắng, thần thái thông dong hòa. Thủ tức cảm khái lúc vẫn trên mặt ý cười, chậm nhìn lại phảng phất một tên đọc đủ thứ thi thư nho sĩ đồng dạng. Đúng vậy, chân Tôn bảo tàng ngoài ý muốn mở ra, chúng ta đồng thời xâm nhập, lại không nghĩ không có gặp bảo tàng, lại đi tới không hiểu thượng thương thế giới. Tần Trường Phong đơn giản đáp lại, từ cảnh hồn tiên quân góc độ nói rõ tiền căn hậu quả, hơn nữa mỗi một chữ đều là thật, không có nửa câu lời nói dối. Nói chuyện đồng thời Tần Trường Phong ngầm tự quan sát bốn phía, chỉ thấy tòa này tiên tháp chỗ cao nhất không hề giống một cái trận pháp trung tâm đất nằm cốt, càng giống là một cái lộ thiên đình đài, tứ phía đều là bạch ngọc trắng, xa mắt liền có thể quan sát cả tòa uy nghiêm. Mạc Khắc hắn cũng không có nhìn thấy hai vị kia trong truyền thuyết Tiên Vương người hộ đạo, nhưng trong mơ hồ lại cảm giác được có hai đạo cực kỳ bên ngông hùng hồn thần niệm bao phủ trên người mình, phản phất giám thị lấy nhất cử nhất động của mình. Chiêu Tuyết thi tại Ngư Nhạn Tiên tử dưới sự hướng dẫn đi vào đại cao cách đó không xa bàn Ngọc trước, thưởng trà ngắm hoa, được không hòa hợp, trong khoảng thời gian ngắn liền thành một đôi chị em tốt vậy. "À, ngươi nếu là đi tiên môn phi thăng thiên đỉnh, chắc hẳn hẳn là được sách phong tiên đỉnh tiên trước, làm sao sẽ luân lạc tới tới đây?" Tiên cười nhìn cũng mỉm cười nhìn qua hắn, nói, "Ta tới dưới quân mệnh lệnh." Ầm. Nư Nhạn tiên tử bên kia, trong tay giận theo ấm trà đột nhiên xuống đất, ngã xuống đất vỡ thành mấy chỗ phiến, sắc mặt nàng trắng bệ, không khí chung quanh cũng đột nhiên ngưng kết, lạnh thấu xương. Tần Trường Phong càng cảm nhận được gầm thầm bao phủ hai đạo thần niệm bên trong truyền đến lạnh thấu xương sát ý, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đột nhiên gây khó khăn, đem hắn từ trong ra ngoài ép thành bột mịn. Thật sự là lời hắn nói quá đáng sợ, mới mở miệng liền muốn giết ở loại này trong thành có được vô thượng tôn vinh thành chủ, những người này có thể nào không ra lý ý. Duy trì có lục giáng, khác, hai tay tại bên trên cười nói, làm sao cái sắp pháp? Nói một chút, ta Phi Thăng Thiên Đình liền bị phân phối đến rồi ám quyết ti, nhận được nhiệm vụ thứ nhất chính là diệt trừ trời nghịch điểm thành thiên đình nghịch tặc, nhưng thẳng đến thu được cặn kẽ nhiệm vụ tin tức về sau, mới biết được cái này nghịch tặc đúng là gọi rực rỡ. Lục Ly Tiên Quân cười nhận nói, cho nên ngươi liền trực tiếp nói rõ thân phận, dùng cái này để tới gần ta, đi vào mười bước bên trong. Điểm thành trên không đột nhiên tụ lên một mảnh mây đen, đem vốn là 10 phần ánh sao yêu ớt cũng triệt để che lấp, làm cho đại địa càng thêm hám cũng có quỷ tiếng gió lên, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Tần Trường Phong giống như không có chút nào cảm giác được tình cảnh của mình 10 phần không ổn, trả lời, 10 bước bên trong là thường tiên nói tốt nhất thi triển khoảng cách Bất quá cái này ưu thế đối với người ta mà nói là giống nhau Ta có thể tại 10 bước bên trong giết người, người cũng có thể ở 10 bước bên trong giết ta Hốn hồ bên cạnh ngươi còn có hai tồn tiên vương thủ hộ, cơ hội của ta muốn so người nhóc được nhiều Rất thú vị, người nói cho ta những thứ này, là yên tâm có chỗ dựa chắc Hay là chuẩn bị vứt bỏ mình ném ngầm Lục ly tiên quân quay đầu quan sát tỉ mị Tần Trường Phong một phen cũng vẹn vẹn chỉ là gặp qua gặp mặt mà thôi, khi đó cảnh hồn tiên quân mới vừa vặn khai sáng luôn xuất pháp tùy tri đạo, nói cách khác còn không lọt vào mắt hắn, lại không nghĩ rằng bây giờ gặp lại, lại trở nên để hắn có chút nhìn không thấu. Đương nhiên, bởi vì Tần Trưởng Phong từng thôn vẻ qua cảnh hồn tiên quân môn thần, còn có Vô yêu quân thanh minh đàn tương trợ, cho nên hắn cũng không thể nhìn ra sơ hở gì. Tần Trưởng Phong cũng đi tới rảo chân trước, cùng hắn đứng song vai, quan sát tiệm thành bên trong như con kiến hôi mang mang lục lục đám người, nói ra, ta trực tiếp làm rõ hết thảy, chính là muốn cùng tiên quân làm một vụ giao dịch. Giao dịch Lục Ly Tiên Quân cười nói, "Ta không cho rằng vừa mới phi thăng thiên đỉnh ngươi có đầy đủ thẻ đánh bạc cùng ta giao dịch, tại Nguyên Thủy Tiên cảnh, ta vô địch lúc ngươi còn chỉ có thể ngưỡng vọng, bây giờ ngươi có thể cùng ta sống vai, đó cũng là ta cho phép ngươi đứng ở chỗ này kết quả." Nguyên Thủy Tiên cảnh lúc bọn hắn trên lệnh không cần nhiều lời, bây giờ tại trời sinh giới, hắn mặc dù là thiên đình phàm địch, nhưng cũng là người đứng đầu một thành, dưới trướng có hai tên tiên vương cảnh người hộ đạo, luận đến thực lực, thiên đỉnh bên trong rất nhiều cự đầu cũng không sánh nổi hắn, ở đâu là Tần Trường Phong, cái này nhỏ nhỏ ám quyết ti tại quyết giả có thể lãnh động. Nhưng mà Tần Phong từ đầu đến cuối một bộ đã tính trước dáng vẻ, Hắn đã dám nhắc tới đi ra, liền tự nhiên có đả động đối phương năm chắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 921. Một viên Cửu văn chiến mệnh tiên trùng. Tân Trường Phong giơ ra một ngón tay, trầm giọng nói, ta hoàn thành nhiệm vụ lần này có thể thu lấy được trăm vạn công phần, có thể đổi đổi hai cái Cửu văn chiến mệnh tiên trùng, hai người chúng ta mỗi loại viên, như thế nào? Cửu văn mệnh tiên trùng chính là đi ra hư vô mở mịt 12 văn đạo hoa bên ngoài, tiên trùng bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại, bởi vì vận mệnh pháp tắc là Loại này tiên trùng so với cái khác vô thượng đại đạo chín văn tiên trùng còn muốn hiếm thấy được nhiều, nguyên thủy chân cảnh bên trong kỵ nguyên khởi động lại đến nay đều chưa từng xuất hiện qua mấy cái. Lục Ly tiên quân khai sáng thương tiên nói, chính là từ vận mệnh pháp tác sửa chữa mà đến, cho nên chín văn thiên mệnh tiên trùng bên trong tích chứa vận mệnh náo nghĩa, có thể nhường cho hắn loại suy, đối với hắn đột phá tự thân đại đạo gông cùng xiển thích, có tác dụng vô cùng trọng yếu. Hơn nữa từ ám quyết ti cho tư liệu đến xem, Lục Ly quân tại lúc cũng không có từng chiếm được loại này vô thượng tiên trùng, mà tiên trùng tại thượng thương thế giới lại chỉ có giới nội mới có thể thay ngăn, bởi vậy nếu như hắn còn muốn đạt được 9 văn tiên mệnh tiên chủng, để tự thân đại đạo có chỗ đột phá, tần trường phong đưa tới chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Còn nữa, không có ai sẽ ghét bỏ trên tay đỉnh cấp tiên trùng nhiều, bởi vì mỗi một cái tiên trùng đều chất chứa vận mệnh pháp tắc bất đồng vận dụng huyền bí, cho nên đối với lục ly tiên quân Ngộ đạo ý nghĩa đều là trọng yếu giống vậy, cũng sẽ không bởi vì từng có qua một viên liền giảm bớt. Đây chính là tần trường phong tự tin có thể đánh động hắn lực lượng chỗ, đây là hắn dự bên trong kết quả tốt nhất. Chỉ cần diễn biến một tuần kịch liền có thể dễ như trở bàn tay đạt được một viên chín văn thiên mệnh tiên chủng, trên đời sẽ không còn có so với này tốt hơn mua bán. Khi thật so với chém chém giết giết, Tần Trường Phong càng muốn dùng cả hai cùng có lợi phương thức trực tiếp người nào làm ăn theo như nhu cầu. Ý của ngươi là để cho ta làm bộ chết ở trên tay của ngươi." Lục Ly Tiên Quân nói, "Ý nghĩ rất tốt, nhưng ngươi có biết thiên đỉnh cự đầu đều có như thế nào thông thiên thủ đoạn? Ta chết thật hay là giả chết, bọn hắn há có thể không biết? Cái này đích xác là một nan đề, Tần Trường Phong cũng đã sớm nghĩ đến, nhưng hắn nơi này tìm không thấy biện pháp giải quyết, cho nên nhún rất quang côn nói ra: Đây chính là ngươi cần suy tính chuyện, tin tưởng lấy Lục Ly Tiên Quân cùng hai vị Tiên Vương người hộ đạo năng lực, tất có sách lược và toán. Ngươi ngược lại là biết làm ăn, chỗ tốt mỗi người một nửa, vấn đề khó khăn lại ném cho ta một người." Lục Ly Tiên Quân nhẹ mỉm cười, tiếp lấy ngựa khi sâu kín nói, "Bất quá ta cho rằng ngươi ở nơi này khoản giao dịch bên trong tác dụng không đủ để có được một viên Chín Văn Tiên Mệnh Tiên Trùng, cho nên vấn đề khó khăn để ta giải quyết, nhưng hai cái tiên trùng ta đều muốn, ngươi cho rằng như thế nào?" "Vậy ta phải đến rồi cái gì?" Tân Trương ánh mắt chấp động, "Giúp làm không công một trận sao?" Lục Ly Tiên Quân đột nhiên quay người, Nhìn về phía cách đó không xa một bộ thân mật bộ dáng chiêu tuyết cùng Ngư Nhạn tiên tử, mỉm cười, ngươi đặt được chính là ngươi cùng nàng mệnh, như thế vẫn chưa đủ sao? Tiếp xuống ngươi một mình trở về, mang theo đem ta ám sát thần thoại trở về phụ mệnh, sau đó đổi hai cái tiên trùng trở về trao đổi vị này xinh đẹp tiên tử. Cho nên ta lễ tình chúng ta cùng đi từ ở Nguyên Thủy Tiên cảnh về mặt tình Cam tới đây là tự tiệm phiền phức. Tân Trường Phong không có khả năng tiếp nhận điều kiện như vậy, hắn mục đích là tiên loại, nếu không chính là lãng phí thời gian. Không thể nói như thế, còn gặt hái được nhiệm vụ sau khi hoàn thành tại Thiên đỉnh bên trong gia tăng mãnh liệt danh vọng, tại ám quyết ti bên trong cấp bậc cũng sẽ đại thắng. Càng quan trọng hơn là ngươi còn chiếm được ta hữu nghị, về sau có ta ở đây âm thầm trợ trợ, ngươi tại Thiên đỉnh bên trong quyền hành sẽ còn càng ngày càng tăng, đến lúc đó tích lũy đầy đủ công hơn lại đổi một hai cái chín văn tiên trùng cũng không khó. Lục Ly tiên quân chắp hai tay sau lưng, ngữ khí là nhạt, trên nét mặt lại tràn ngập tự tin, hắn chắc chắn tần trưởng phong không cách nào cự tuyệt hắn điều kiện. Hắn thấy, so với Nguyên Thủy chân cảnh, cái này thượng thương thế giới mới thật sự là đại thế giới, so sánh cùng nhau, Nguyên Thủy chân cảnh bất quá là một cái tàn phá lồng giam mà thôi, bây giờ cảnh hồn tiên quân đã vượt qua lồng giam phi thăng thiên đỉnh, như vậy trong này địa vị tự đối hắn mà nói liền vô cùng trọng yếu. Bởi vì tại Thiên đỉnh bên trong, địa vị và quyền hành càng cao, có thể có được tu hành tài nguyên cũng càng nhiều, nghĩ muốn đột phá tự thân cửa trước, Đăng Lâm, kia chí cao vô thượng đỉnh phòng, cũng chỉ có thể từ Thiên đỉnh quái vật khổng lồ này bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Không nói trước những cái kia tiên trùng linh đan bí bảo, vẹn vẹn Thiên đỉnh từ xưa đến nay cường giả lưu lại đại đạo cảm ngộ cùng tu hành công đắc, chính là một tòa vô giá bảo tàng, có hắn đối bọn hắn loại này nghĩ muốn tự thân khai sáng mới nói người mà nói, trước người thành bại bên trong tổng kết kinh nghiệm nhất là Hàn Trọng Yếu nhưng mà hắn không biết chính là Tần Trường Phong cũng không phải là đến từ Nguyên Thủy Chân cảnh cảnh hồn tiên quân, mà là đến từ tiên giới Tần Trường Phong, trong này cũng không thể dừng lại quá lâu, cho nên hắn nói đồ vật, vô luận cái gọi là hữu nghị vẫn là ở thiên đỉnh quyền hành địa vị, đối với Tần Trường Phong mà nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Tiên quân giỏi tính toán a, kể từ đó, chẳng những dễ như ăn bánh lấy được hai cái vô thượng tiên trùng, càng là có thể nhờ vào đó ve sầu thoát xác, để rực rỡ nghịch tập cái thân phận này triệt để chôn xuống, chính mình thay tên đổi họ trở lại thiên đỉnh, ngày sau hành không cột thời, trở thành thiên đỉnh cự đầu cũng sẽ không làm cho người ngoài ý mớn. Tần trường phong đột nhiên có một loại chính mình từ đầu tới đôi đều bị tính kế cảm giác, phản phất. Lục ly tiên quân sớm đã ngờ tới hắn sẽ đến, hơn nữa sớm chuẩn bị tốt hết thầy. Lục ly tiên quân thẳng như nói, ta chỉ là đi qua đường, trải qua sự tình nhiều hơn ngươi mà thôi, đừng nản trí, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng có thể như ta đây vậy. Tần trường phong nghe vậy, quay đầu nhìn về hướng chiêu tuyết bên kia, sâu xa nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta đổi tiên trùng sau sẽ trở về đổi nàng, có lẽ nàng trong lòng ta địa vị cũng không có cao như vậy. Giữa bọn hắn đối thoại đều chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe đạo, chí ít Triêu Tuyết cùng Ngư Nhạn Tiên tử bên kia là nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhưng lúc này Triêu Tuyết lại phảng phất tâm hữu linh tê giống như đột nhiên quay đầu nhìn sang, gặp Tần Trường Phong cũng chính nhìn qua nàng liền nở nụ cười xinh đẹp. "Tốt như vậy đạo lư ngươi cũng nhẫn tâm bức bỏ sao?" Lục Ly Tiên quân đột nhiên một bộ nhìn xem cha nam bộ dáng nhìn xem Tần Trường Phong, khinh bị nói, còn tốt không có làm cho nàng nghe được, bằng không thì ta tở hở tở sự không nhẫn tâm thấy được nàng thương tâm gần chết bộ dáng. lặng, là thật không biết nói gì. Luận đến trường tình, toàn bộ Thiên đỉnh có thể cùng Lục Ly Tiên quân so sánh nhau, người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết, hắn lúc trước sợ dĩ Mưu Phản Thiên đỉnh cũng là bởi vì nữ tử đắc tội Thiên đỉnh cư đầu, đối phương từng để hắn giao ra nữ tử kia, liền có thể không truy cửu nữa, nhưng hắn quả quyết cự tuyệt, ngày xưa nữ tử kia chính là mà bây giờ ngư nhạn tiên tử. "Tuấn hồn, nếu như ngươi không dám đến, ta chỉ cần một lần nữa hiện thân, ngươi lửa lấy công lao tội danh nhưng là ngồi vững, đến lúc đó đừng nói tiên chủng, có thể giữ được hay không mệnh đều là hai chuyện." Lục Tiên quân tính toán không bỏ sót, phá hỏng tần sau cùng may mắn. "Xem ra ta là không có lựa chọn nào khác." Tần Trường Phong nhận mệnh lệnh dạng, lưỡi khí rốt cục mềm nhũn xuống dưới, hiện tại vấn đề duy nhất là, ngươi chuẩn bị làm sao để ám quyết ti cùng chính xác Thiên đỉnh tin tưởng ngươi đã chết. Lục Ly Tiên còn nói, rất đơn giản, người ta trong này toàn lực đánh một trận, vô luận kết quả như thế nào, người hộ đạo cũng sẽ không xuất thủ. Nếu như ngươi thắng, chứng minh thật có của ngươi giết ta thực lực, nếu như ngươi tại loại tình huống này đều không thể để cho ta tán thành, kia dứt thoát liền lưu tại nơi này đi, nếu không về Thiên đỉnh cũng không có ai tin tưởng ngươi có thể ám sát ta. Hiển nhiên, nghĩ muốn để ám quyết ti tin tưởng Tần Trường Phong thật sự ám sát nghịch tiệm thành thành chủ không hề dễ dàng, nếu không có chứng cứ xác thực, cùng với không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ sự thực, Thiên Đình không có khả năng tiếp nhận hắn có thể hoàn thành cái này thần thoại. Cho nên, hết thảy đều muốn thật, chân thật chém giết, chân thật chiến đấu, muốn cho trong thành ám quyết ti người nằm vùng nhìn thấy, tận mắt thấy Tần Trường Phong chém giết lục ly tiên quân. Ầm ầm. Đột nhiên thiên địa bạ mình, tựa như thiên lôi gào thét, từ cửa thành bên kia truyền đến, tiếp lấy cũng chỉ cảm giác thiên giêu địa động giống như, cả tòa nghịch thành đều tại rung động liệt, một cỗ tốc ý đột nhiên mãnh liệt mà tới. Dương mắt nhìn lại, cũng chỉ gặp hắc ám phía chân trời, một đám như thần ma bóng người bỗng nhiên giáng lâm, người người khí thế ngập trời, những nơi đi qua, trời đất xô đổ, tinh không đều giống như đang băng liệt. Hư tộc thần vương vờn ý mà tự thân giáng lâm, hơn nữa không chỉ một tôn. Tiên đỉnh tháp quả nhiên trong hư không bỗng nhiên truyền đến hồi hộp thanh âm, lời nói bên trong bao hàm tin tức làm cho người thần hồn run rẩy dữ dội. Hư tộc thần vương, đây chính là cùng Thiên đỉnh tiên vương cùng cảnh vô thượng tồn tại. Bây giờ không chỉ một vị thần vương khí thế hùng hổ giáng lâm, hiển nhiên lai dạ bất tiện, chẳng lẽ là làm trước bị tần trưởng phong một chỉ trấn này thần tướng báo thủ? Đương nhiên, cũng có khả năng là vì Ngư Nhạn tiên tử cầm như thế không nên cầm đồ vật mà đến, nhưng vô luận như thế nào, hư tập đại quân ác cảnh, sát khí sôi trào, tại Ẩm Hư bên trong sừng sững hơn ngàn năm lịch niệm thành muốn đứng trước lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Trên tường thành trong nháy mắt chống trận lên mình, gấp rút vô cùng, phát trận quang mang từ nội thành các nơi dâng lên, giống như một tòa nguyên bản bình tĩnh núi lửa bị nhen lửa giống như, cả tòa phản nghịch chi thành trong nháy mắt hóa thành một tòa cự đại binh doanh, tất cả tu sĩ đều phóng tới thành. Môi hở răng như hiểm thành bị phá, bọn hắn làm mất đi sau cùng chỗ tại Ẩm bên trong, thứ này cũng ngang với tử vong. Chương 922. Giết. Hư tộc đại quân không cho bất luận cái gì đàm phán cơ hội, khẽ rửa gần dễ đi lập tức công thành. Chiến đấu khốc liệt trong nháy mắt mở ra, quang mang bạo thả, thiên địa huynh minh, khắp nơi đều là tiên huy đại phủ, khắp nơi đều là năng lượng lu lưu, huyết vụ ba phủ, vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, màu máu liền nhiễm đỏ trời cao. Cùng lúc đó, Trần Trường Phong lại tại phi tốc tính toán. Lúc này hư tộc đại quân đột nhiên đánh tới, đến tột cùng là trùng hợp vẫn là hết thảy sớm có dự Điểm nguy cơ sớm tối, hắn va chiêu nên như thế nào tự xử, lại có thể từ đó đạt được cái gì? Thư tộc đại quân đột nhiên một kích hoàn toàn không ở kế hoạch của hắn bên trong, từ mặt ngoài nhìn, cái này tất nhiên sẽ để hiểm thành đại loạn, trong thành đại bộ phận lực lượng đều sẽ bị hư tộc hấp dẫn đi, cái này tự nhiên cho hắn đục nước béo có cơ hội. Chỉ là tương đối, bọn hắn cũng đem cùng nhau chịu đến hư tộc cường giả huy hiếp, như hiểm thành bị công phá, môi hở rằng lệnh đạo lý tương tự thích hợp với hắn và triêu tuyết, khi đó nghị muốn từ hư tộc đại quân trùng điệp trong đuổi dết phá vây, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản trong chốc lát Hư tộc cùng nghiệm thành ở giữa chiến đấu liền tiến vào gay cấn, nương tựa theo trong thành chỉ phát trận, trong thành tu si miễn cưỡng chặn hư tộc đại quân thế công, chỉ là ai cũng biết, nhược hư tộc thật sự động quyết tâm, tại Ảm hư về sau, liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bước tiến của bọn Hán. Oanh! Chiến cuộc cháy sáng thời điểm, hư tộc trong đại quân một tên thân hình cao lớn hắc giáp kỵ sĩ đột nhiên giơ lên trong tay lạnh tấu xương thần thương chỉ về phía trước, một đoàn tường thành lập tức sụp đổ, tính cả phía trên niệm thành tu sĩ cùng một chỗ trong nháy mắt tan thành mây khói, biến mất không hẹn vô tung. Mạnh mẽ cực kỳ, như thần như ma. Xa xa thấy cảnh này, tần Trường Phong cả người đều ngơ ngẩn. Không lúc đích, trong mắt Lộ Già khó có thể tin, không phải kinh hái tại tên này hư tộc thần vương thực lực, mà là người này, hắn đã từng thấy qua. Người này toàn thân hắc giáp phủ quang lượn lờ, trên mặt mang băng lánh mặt nạ, không nhìn thấy dung mạo, tọa hạ tọa kỵ làm một đầu giữ tận cổ thú, cổ như rồng, thân thể lại dường như kỳ lân, u hàn lang liệt, tại đạo mạc bên trong lộ ra một loại tuyệt thế bá đạo. Từ hắn cùng cổ thú trên người, Tần Trường Phong càng ẩn ẩn cảm nhận được một loại thần ma hợp thể khí tức của đại đạo. Nhưng Trường Phong sợ rĩ như vậy chấn kinh, là bởi vì tại hoàn mỹ thế giới lúc, từng có một tên hắc giáp kỵ sĩ từ tương lai vượt qua thời không trường hà mà đến mở miệng một câu chính là ta muốn lấy mạng người, mạnh mẽ vô biên, vẹn vẹn lấy một ánh mắt liền chém dụng hoàn mỹ thế giới một tôn tiên vương. Một lần kia, là tương lai ngoan nhân đại đế vượt qua thời không cứu lấy hắn, mà trước mắt vị này, cùng hắn tại hoàn mỹ thế giới lúc thấy hắc giáp kỵ sĩ, vô luận hình dáng tướng mạo vẫn là khí thế đều rất giống nhau, khác biệt duy nhất là lực lượng cảnh giới bên trên còn có điều chiến lệnh, tựa hồ lúc này kỵ sĩ còn không có cường đại như vậy. Hắn lại là đến từ thượng thương ảm hư hư tộc. Kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa cái này thượng thương thế giới cùng hoàn mỹ thế giới có một loại nào đó thần bí không biết liên hệ bằng không hắn không có khả năng xuất hiện tại một cái huyễn tưởng bên trong thế giới. Thượng thương, thượng thương phía trên, chẳng lẽ Thạch Hạo cuối cùng đi đến thượng thương phía trên chính là chỗ này. Trầm ngâm đến nơi đây lúc, thần Trường Phong dỗng nhiên trận to mắt, lộ ra trước nay chưa có vẻ chấn động. Nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy cái này thượng thương thế giới đem xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thần bí trọng yếu vô số lần, hơn nữa tuyệt không phải hoàn mỹ thế giới một cái huyễn tưởng thế giới phần cuối, bởi vì hắn chính mình cũng không phải là từ hoàn mỹ thế giới đi tới nơi này, mà là từ chân thật nguyên thủy chân cảnh bên trong tiến vào. Í vị này vô luận hư hào vẫn là chân thực, đều có không chỉ một cái tiến vào thượng thương thế giới thông đạo, nơi này hư thực sẽ lẫn, cường giả như mây, tiềm ẩn có thể hủy diệt vũ trụ trung cực kinh khủng. Bất luận nhìn thế nào, đều so với hắn nó bất luận cái gì thế giới đều càng giống là nguyên thủy nhất khởi nguyên thế giới. Thật là như vậy sao? Hay là nói, nó chỉ là hết thể hư huyễn thế giới trung cực nơi quy tụ. Tân Trường Phong lâm vào trầm tư không cách nào tự kềm chế, phát hiện này để hắn có loại ngoại ý muốn phát hiện kinh thiên đại bí cảm giác. Cảnh hồn, ta hai tên người hộ đạo đều đi trên tường cự hư tộc, ngươi bây giờ có thể yên tâm đánh với ta một trận. Lục Ly Tiên Quân thanh âm đem Tần Trưởng Phong từ trong trầm tư bừng tỉnh, lúc này mới phát giác gầm thầm nhìn chăm chú hai đạo hùng hồn thần niệm đều đã không thấy, mà tường thành bên kia thì xuất hiện hai đạo gái thế vô song thân ảnh, cùng hắc giáp kỵ sĩ cùng một vị khác hư tộc thần vương đại chiến ở chung một chỗ. Tần Trưởng Phong đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa rơi trên người cảnh hồn tiên quân, tự tiếu phi tiểu nói, "Ta nếu không cẩn thận thật đem ngươi giết, còn có thể sống được rời đi sao?" Đó là ngươi muốn cân nhắc chuyện, sau khi ta chết, đâu thèm hắn thiên Lúc này, Lục Quân cách lúc bước, giống như trùng hợp, lại như định săn tử lâu bất quá ta cho rằng người tốt nhất đừng lên tâm tư như vậy, bằng không thì trên lưng một cái không niệm tình xưa đeo danh, thực sự không phải ta mong muốn. Lục Ly Tiên Quân bỗng nhiên cất bước, bước đầu tiên hạ xuống, trên người hắn hiện hiện một đạo thần bí đường vân, mới nhìn phía dưới giống như một đạo thần hoàn giống như quay chung quanh tự thân, nhưng này chỉ là một đạo chiếu rọi mà ra vùng sáng, thần văn bản thân trực tiếp khắc ở da thịt của hắn phía trên. Thậm chí, trên da thịt cũng chỉ là biểu tượng, chân chính đường vân chính là nguyên tử ở trong cơ thể hắn. Đó lấy, bước thứ hai hạ xuống, Trên người hắn tùy theo lại hiện ra một đạo thần bí văn, lần này thần hoàn lớn hơn, lộ ra mênh mông vô song vận mệnh ký tức, trong lúc mơ hồ càng là có đại đạo thiên âm đang lặng lẽ vang lên. Tần Trương Phong đứng chắp tay, bất động không nói, nhìn đối phương tới gần, thần tình trên mặt không hề bất động, ai cũng không biết hắn tại suy nghĩ gì. Thương Tiên nói, đạo lực kỳ quỷ mà mạnh mẽ, duy nhất không đủ là đại đạo ba động không cách nào rời đi thân thể quá xa, cho nên mười bước bên trong chỉ là trên lý luận có thể triển khai sát phạt khoảng cách, nhưng trên thực tế càng đến gần lúc, uy lực liền càng mãnh liệt. Phong cùng Lục lý Tiên quân đối với cái này lòng biết rõ, cho nên đều đang đợi cái kia tốt nhất buộc phát điểm. Giờ này khắc này, tiểm Thành trong ngoài tiến hành cái này hai chỗ phong cách quỷ dị, nhưng tương tự trọng yếu chiến đấu. Tương Thành chỗ tiếng giết xôi chảo, huyết hoàng ngập trời. Nội Thành tiên thắp bên trên, hai cái cố nhân dị vừa gặp nhau, tại không tiếng động ở giữa ngưng tụ tuyệt thế sát chiêu. Hai người bọn họ vốn không tử hận, đồng thời trước đó cũng hứa hẹn qua giao dịch, trên lý luận chỉ cần diễn biến một tuần kịch là được, chỉ là tuần vui này nghĩ muốn lừa qua ám quyết ti trong thành thái mắt, nghĩ muốn làm cho cả người của Thiên Đình đều tin tưởng, nhất định phải là một trận chân chính đem hết toàn lực trăm giết. Chính như Lục Ly tiên quân lời nói, Tần Trường Phong ít nhất phải chứng minh hai tên tiên vương người hộ đạo không có ở đây dưới tình huống, hắn và Triêu Tuyết có một mình chém giết rực rỡ năng lực. Nếu không muốn để cho người tin tưởng bọn họ có thể hoàn thành cái này có thể xưng tuyệt cảnh nhiệm vụ, quả thực là thiên hoang dạ đảm. Hướng chi, Tần Trường Phong cùng Lục Ly Tiên Quân vẫn luôn tại lẫn nhau thăm dò, giờ. giờ phút này hư tộc đại quân đột kích, tình thế lại biến, trong lòng bọn họ sinh ra như thế nào biến hóa vi diệu, lại không được biết rồi. Bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm. Lục Ly Tiên Quân chắp hai tay sau lưng, nhẹ như mây khói dạo hướng về phía trước. Hắn cũng không phải là muốn thông qua cất bước đến để thăng khí thế mà là nhờ vào đó tới gần tìm kiếm tầng phong trên người sơ hở thương tiên nói đạo lực đặc thù mà quý bí cho nên thường xuyên phải không xuất thủ thì thôi vừa ra tay chính là phong lôi cùng điện đồng dạng trong nháy mắt chiến đến được hạn không phân được thắng bại thậm chí sinh tử cơ hội không sẽ lại tách ra cùng lúc đó chiêu tuyết cùng ngư nhạn tiên từ nơi đó bầu không khí cũng theo đó trở nên cổ quái hai nam nhân trong đó đại chiến các nàng tự nhiên không có khả năng giống như lúc trước dạng hài hòa chỉ là cũng không có ra tay đánh nhau mà thôi ông lụcly tiên quân bất thứ 8 hạ xuống lúc Cùng Tân Trương Phong đã gần tại gan tắc, trên người tám đạo thần văn chiếu sáng rạng rỡ, một cố khó mà nói rõ ui ác, không tiếng động bá phủ, cũng lộ ra chí thần chí thánh tiên đạo khí tức. Nghiễm nhiên trên người của hắn cũng không phải là thần văn, mà là vô thượng tiên văn. Tân Trương Phong con ngươi hơi hơi co rút lại, rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lấy hắn từ cảnh hồn tiên quân trong trí nhớ biết, Lục Ly tiên quân thương tiên đại đạo tên là bất hủ, thoát thai tử vận mệnh đại đạo, hắn tham khảo trình, cho cơ thể mình sinh ra văn, từ đó khiến cho thân đại đạo cùng Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hắn đã đem tự thân luyện hóa thành một viên cổ kim không thấy tiên trùng, thế gian duy nhất có được loại nào khó lường vĩ lực căn bản cũng không làm người biết. Bất văn hóa đạo, ta mệnh từ ta. Lục Ly Tiên Quân bỗng nhiên mở miệng, chỉ thấy toàn thân tiên văn như chân lòng giống như xoay quanh đan múa, phát ra linh tính, tựa hồ đã có được linh trí đồng dạng, sau đó tại chiêu tuyết sợ hai than trong ánh mắt, tám đạo tiên văn đột nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo bất hủ tiên quang từ hắn mi tâm chui vào, lưu lại một cái cổ khó lường dấu ấn bí ẩn. Lúc này lại nhìn Lục Ly Tiên Quân, hắn phảng trong nháy mắt biến thành người khác dung mạo vẫn như cũ, nhưng khí chất cũng đã phát sinh long trời lở đất đại biến, thậm chí ngay cả nguyên thần cùng đại đạo ba động đều cùng lúc trước có rất lớn khác biệt, Đạm Mạc nhìn chăm chú phía trước, như băng khắc khắc đá giống như, để cho người nhớ tới bốn chữ: Thái thượng vông tỉnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 923. Tiên tháp nội ngoại, vô số người ngưng mắt nhìn chăm chú, có trong tháp chiêu cùng lưu có thành hư tộc thần dừa hai tên người đạo, Càng có dấu trong bóng tối thiên đình quyết mà thám. Bọn hắn nghe không được Tần Trường Phong cùng rực rỡ nói cái gì, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn thấy chiến đấu tình hình. Cứ việc từ vừa mới bắt đầu sẽ không cho rằng Tần Trường Phong cùng chiêu Tuyết hai cái vừa mới phi thăng thiên đỉnh người mới có thể hoàn thành để ám quyết ti trên mặt tối tăm ngàn năm nhiệm vụ, nhưng lại không tự chủ được chờ mong hôm nay có thể thấy chứng thần lời nói sinh ra. Liên tại các phương nhìn chăm chú thời điểm, Lục Ly Tiên Quân đông nhiên đưa tay một trường, rõ ràng không thấy sáng lạn quan hoa, nhưng trong hư vô lại vang lên vô tận văn minh, giống như là thiên địa sơ khai đồng dạng, một đạo mênh mông ý chí giáng lâm, quan sát thế gian, chúa vạn vật hưng suy vong, mà cái này bản tay tựa như thượng thương chi thủ. Ngón tay phất qua chỗ, chính là vĩnh hằng không thể phản kháng vận mệnh tầm phán. Chấn áp, Tân Trường Phong không chút do dự, đưa tay một chỉ đối chọi gây gắt điểm ra đồng thời, đem trong cơ thể còn xuất lại luôn xuất pháp tùy đại đạo chi lực toàn bộ ngưng tụ tại đầu ngón tay, chấn áp hết thảy, dống nhiên để trong hư vô đại đạo thiên âm cũng vì đó yên tĩnh. Hắn lấy chính mình còn lại toàn bộ luôn xuất pháp tùy lực lượng đánh ra tuyệt thế một kích, cùng Lục Ly tiên quân tiến hành đối kháng. Chỉ cùng trưởng va chạm, thật là thương tiên trên đường hai đại phong lực lượng tối cực hạn sáng chói chánh phong. Vẫn không có kinh thiên động địa âm thanh, nhưng lại có lóa mắt vô tận qua màn. Tại kia tấp vuông ở giữa kịch liệt lập loé, giờ phút này tiên vương phía dưới, nếu có bất luận kẻ nào dám tới gần trong đó, đều trốn không thoát trong nháy mắt bị chôn vùi hạ trạng. Tần Trường Phong luôn xuất pháp tùy trấn áp hết thảy, một lời đã nói ra, mệnh ngông sắc lệnh, dù không được bất kỳ phản bác nào cũng tự tuyệt. Lục Ly tiên quân bất hộ thiên đạo càng thêm thần bí, tại mười bước bên trong, hắn thật sự đã trở thành thiên đạo hóa thân đồng dạng, đưa tay ở giữa liền có thể chúa tể chúng sinh vận mệnh, lúc này hắn không vẹn vẹn đạo, cũng là đặt đầu thương tiên thiên Thương tiên cực đạo phong. Cuối cùng nhưng là lấy tần trường phóng hướng về sau lùi gấp 3 bước kết thúc, mỗi một bước đều tại trên sàn nhà lưu lại một cái hố sâu. Kết quả như vậy, mang ý nghĩa hơn 1000 năm trước tại Nguyên Thủy Chân cảnh lúc, cảnh hồn tiên quân chỉ có thể ngưỡng vọng rực rỡ bóng lưng, bây giờ tại thượng thương thế giới, cũng ý nguyên khó mà hắn chống lại. Lục Ly tiên quân bất hữu chi đạo, thoát thai từ vận mệnh phát tắc, vốn là có trí cao chi ý, lúc này hắn đem 8 đạo tiên văn hòa vào bản thân, hoàn toàn kích hoạt lên trong đó tích chứa tiên đạo chất lực, liền giống như hắn đem tự thân viên này tiên trùng thực hiện trong thuyết biến, từ tiên trùng biến thành một tồn chân chính sinh linh. Đây chính là hắn đột nhiên khí chất đại biến nguyên nhân. Hắn lúc này đã không chỉ là lục ly tiên quân, mà là một loại khác tiên cổ không biết sinh mệnh. Tiên trùng thai ngén đến cực hạn lúc sinh ra linh trí hóa thành sinh mệnh, cho tới bây giờ cũng chỉ là truyền thuyết, vạn cổ đến nay chưa bao giờ có người thực sự được gặp, chỉ là từ hắn đạn sinh gian nan cùng căn cơ phỏng đoán, loại sinh mạng này một khi chân chính hiện thế, tất nhiên sẽ có được tiên thần khó địch nổi chi uy. Bây giờ, lục ly tiên quân thông qua tự thân kỳ lạ thương tiên đại đạo tại nhất định phương diện thượng tướng thực hiện, chỗ triển hiện lực thực sự vượt qua người đời tưởng tượng. Thí dụ như vừa rồi tranh phong bên trong, thượng thương chi thủ bên trong tích chứa thiên mệnh ý chí, liền có loại trí cao vô thượng ý cảnh áp đảo cái khắc hết thệ trên đại đạo, có hắn là thương tiên đại đạo, càng la ẩn ẩn bị hắn gắt gao khắc chế. Để hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, có một ngày hắn sẽ trở thành thương tiên nói đạo tổ đều lại không chút nào để tần trưởng phong cảm thấy ngoài ý muốn. Tại ám quyết tí lúc, phái phát nhiệm vụ lao giả từng nói rực rỡ bản thân tu vi cũng không cao, vẻn vẹn nương tựa theo hai tên tiên vương người hộ đạo thủ hộ, mới có thể tại thiên đỉnh dưới sự đổi rất bình yên vô sự, bây giờ xem ra câu nói này thực sự có sai lầm thiên lệch. Cho dù không có hai tên tiên vương người hộ đạo, Lục Ly quân cũng vẫn là vô địch giống như nhân vật, trừ phi có tiên vương cự đầu đích thân tới. Nếu không cái khác dám quyết ti tại quyết giả hoặc thẩm phán giả nghĩ muốn đem chú Sát, quả thực là người si nói mộng. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là chỉ có chút bản lãnh này sao? Cảnh hồn, ngươi làm ta quá là thất vọng. Khí chất đại biến lục ly tiên quân cười gần, không có chút nào ba động trong ánh mắt lộ ra một vẻ không che giấu chút nào khinh miệt chi ý, không phải cường giả đối với kẻ yếu mị thị, mà là thượng thượng đối với sâu kiến không nhìn. Để ngươi thất vọng ta, có phải hay không liên tiến đi đường thấp nhất giao dịch tư cách cũng không có. Tần Trương Phong cười trả lời, hắn cũng không phải Cảnh hồn tiên quân, rực rỡ nghĩa mai cùng hắn có quan hệ gì? Mẫu chốt không ở chỗ ta có hay không cho rằng có tư cách, mà là nhỏ yếu như vậy ngươi làm sao để cho người tin tưởng ngươi có thể chém giết ta. Cho nên nếu như ngươi năng lực chỉ giới hạn ở đây, vậy còn không bằng trực tiếp lưu lại. Thoại âm rơi xuống lúc, Lục Ly Tiên Quân tiến về phía trước một bước, xuất thủ lần nữa, lại là như thế bình thản không có gì lạ, nhưng lại có thể chúa tể vận mệnh một trường. Lần này, Tân Trường Phong trong cơ thể đã không có luôn xuất pháp tùy đại đạo chi lực, huống hồ lại tế ra bị áp chế đạo này lực cũng không có ý nghĩa, cho nên đột nhiên phủ đời trời, mênh mặt trời chiếu rọi Phong tế ra chính mình dị tượng, thượng thương vô đạo lấy vô đạo đối kháng vĩnh hằng thiên đạo. Đây là cái gì? Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho Lục Ly Tiên Quân bản tay một trận, Trước mắt thất thần, lấy hắn biết cảnh hồn tiên quân tu luyện là thương tiên nói, trên lý luận đại đạo ba động không thể vượt qua 10 bước bên ngoài, làm sao có thể có loại này phù văn từ từ che khuất bầu trời thủ đoạn. Người không phải là cảnh hồn. Bây giờ mới biết, hơi trễ. Tần Trường Phong đưa tay một chỉ, trên trời cao thần thánh mặt trời bên trong phù văn lập tức không ngừng sinh diệt, rất nhiều phù phân giải biến mất đồng thời, lại có mặt khác một chút phù văn nhanh chóng sinh ra, trong chớp mắt nguyên bản kim quang vạn mặt trời liền biến thành tối tăm. Tản ra khí tức tử vong nồng nặc tựa như địa ngục hạt nhân xuất hiện tại trong nhân thế. Hắc nhật bao phủ phía dưới, tia sáng màu đen chiếu xa chỗ, không ngừng hiện hiện màu đen đạo phù, đại địa bên trên hết thể đều bị tử vong ăn mòn, nhất là phía dưới chính giữa tòa này tiên tháp, tại bị màu đen đạo phù bao trùm quấn quanh về sau, nhất thời mất đi nguyên bản tiên hoa, ngược lại lộ ra vô biên tính mịch chi ý. Một tòa toàn thân tối tăm tháp cao hư ảnh đem bao trùm, tháp cao vô lượng, nhưng chỉ có 9 tầng, mỗi một tầng trung đô đứng thẳng một khối mộ địa. Địa tầng 12, Táng Lăng tháp. Tần Trường Phong lấy Tử vong Phủ văn đem dưới chân tiên tháp chuyển hóa làm Táng Lăng chi tháp, bởi vậy để Lục Ly tiên quân trực tiếp xuất hiện ở trên cùng tầng thứ 9 thân tháp bên trong. Lục Ly tiên quân giật mình bị biến, còn đến không kịp có chỗ ứng đối, cũng chỉ gặp trước người đột nhiên xuất hiện màu đen mộ bia phía trên cái kiếm màu máu danh tự phát sáng, tiếp lấy tinh thuần vô cùng sức mạnh tử Vọng Ba phủ, một đạo cao lớn mà kinh khủng thân ảnh đột nhiên từ mộ bia bên trong đi ra. Thi Hải Tiên Đế, vị này Tần Trường Phong tại mỹ thế giới chém giết, cũng là hắn cho đến nay chém giết qua người mạnh nhất được triệu hoán đi ra. Trên này thương thế giới, hắn khả năng không còn là tiên đế nhưng cũng tuyệt không phải chân tiên có thể lĩnh nổi, chiếu tần trường phong suy đoán, hắn còn sống lúc ít nhất cũng là tiên vương cấp cử đầu. Cửu văn hóa đạo, ta mệnh vĩnh hàng tại. Lục Ly tiên quân cảm nhận được nguy cơ, trên người bỗng nhiên tái hiện tiên văn, mà lại là xưa nay chưa từng có chí đạo, phải biết tại Nguyên Thủy Tiên cảnh lúc, hắn tối đa cũng chỉ có được 8 đạo tiên văn mà thôi, có thể thấy được đi vào thượng thương giới về sau, hắn mặc dù bị thiên đình truy sát, nhưng tu vi cũng không có dừng bước. Từ bắt văn đến chính văn, mặc dù chỉ nhiều hơn một văn, nhưng lại chưa từng phẩm đến vô thượng chấp biến. Chín văn hiện hiện sau lại như phía trước đồng dạng dung nhập bản thân, khí chất của hắn cùng nguyên thần ba độc liền tùy theo lại biến, ánh mắt bệ nghệ ở giữa nhìn xuống Thương Sinh, không kinh không sợ, vô hỷ vô bi, phàm Phật đã triệt để mất đi tình cảm, biến thành vĩnh hằng thiên mệnh. Tại trước mặt ta, dám xưng vĩnh hằng. Được triệu hoán đi ra ngoài thi hải tiên đế cởi gần, tiếp lấy mắt trái bên trong hóa thành đỏ như máu, ánh mắt lại rơi trên người Lục Ly tiên quân lúc, dĩ nhiên hóa thành một đạo huyết ấn. Tu Tại linh rơi này chém tiên tiên tôn, bây quân xa mạnh hơn Nhưng bây giờ tần trưởng phong nếu như lại rơi nữa gặp chiến trường kia, cũng có thể dễ như trở bàn tay một chỉ để chết Lưu Tiên Tiên Tôn. Phốc phốc. Huyết ấn tới người, Lục Ly Tiên quân kiên chỉ không được hai cái hô hấp, liền há mồm phun ra đọt sẩm máu tươi, rơi trên mặt đất, như điểm ngủ hoàng truyền ngàn tỷ nam nguyên tụ tử huyết đồng dạng, chói mắt kinh tâm. Chủ nhân. Cách đó không xa Ngư Nhạn Tiên tử lên tiếng kinh hồ, mặt mũi tràn đầy lo lắng lúc sớm đã phương tâm đại loạn, chỉ là loại kia chiến đấu hiển nhiên không phải nàng có khả năng thắng dự, huống vẹn vẹn chỉ là bên người Triêu Tuyết, đều là một đạo nàng không cách nào vượt qua chướng ngại. Ngươi không phải là cảnh hồn, đến cùng là ai? Lục Ly Tiên Quân hai mắt xích hồng, toàn thân khí huyết đã nóng bỏng như lửa, đồng thời sắc mặt lại xám đen đú ám, một cô tử vong hình dạng đã tại trên mặt hiện hiện. Tần Trừng Phong nói: "Tần Trừng Phong, hiện tại ngươi cũng có thể xưng ta là Thiên đỉnh tại quyết giả vô tiên." "Vô tiên, ta nhớ kỹ ngươi." Lục Ly Tiên Quân phát ra nói nhỏ, khóe miệng đột nhiên hiện hiện một vẻ vẻ quỷ dị, tiếp lấy cả người hắn đột nhiên bạo liệt, hóa thành huyết vụ tỏ khắp, đúng là tan xương nát thịt đồng dạng. Nhưng những không có lộ ra nét mừng, trong mắt ngược lại lộ ra ngưng trọng, hết thệ cũng không kết thúc. Chương 924. Lục Tiên Quân tự thân luyện hóa thành tiên thân bạn chính đạo tiên văn, sau đó cực điểm thăng hoa, tiên văn hợp nhất cho tại bản thân, bởi vậy làm cho tiên trùng sinh ra linh thức, tự thân trở thành tên cổ không thấy tiên trùng sinh mệnh, trên lý luận nhất định có được kinh thế vĩ lực, không nên dễ dàng như thế đã bị chém xuống. Quả nhiên, chỉ thấy kia trong huyết vụ đột nhiên bay ra một đạo bạch quang, chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai, quan sát trên trời, dưới mặt đất, luân hồi. Đây là thượng thương chi quang, cũng là bất hủ chi quang. Xoẹt một tiếng, bất hủ chi quang thấu thể mà qua, thi hải tiên đế tử vong thân thể lại bị trực tiếp chạm diện. Sau một khắc, Lục Ly tiên quân thân ảnh càng là từ trong huyết vụ tái hiện hiện lộ. Ta nói qua, ta mệnh vĩnh hằng tại, vận mệnh bất hủ, ta bất diệt, ngươi như thế nào giễu ta? Đây cũng là 9 Văn Tiên trùng hóa đạo về sau tích chứa vô thượng vĩ lực, bất hủ chi thân, thiên mệnh vĩnh hằng, phảng phất hắn giờ phút này đã là bất tử bất diệt. Ngay cả thi hải tiên đế kinh khủng một kích đều chỉ có thể để hắn bạo nát một lần mà thôi, lại không cách nào chân chính chấm giết, bất hủ tiên trùng nơi thân tại lúc này kinh diễm vạn đạo. Tần Trường Phong nghe vậy lại khôi phục lại bình tĩnh, sau đó mỉm cười nói, ta ức, đối với thương tiên nói như thế hiểu rõ cũng không giới ngươi. Nếu như ngươi thật có thể vĩnh hằng bất diệt, há lại sẽ bị thiên đỉnh truy sắt đến lên trời không đường xuống đất không cửa, bất đắc dĩ đi tới nơi này ám hư bên trong. Ngươi mới đến tụ thương thế nào biết nơi này ẩn giấu đi bao nhiêu đại bí mật. Ta sở dĩ phản bội chạy trốn tiên giới, chân tướng xa so với ngươi biết muốn phức tạp. Lục Ly Tiên quân nói chung chi ý, tựa hồ hắn phán xử Tiên đỉnh trốn xa ám hư, còn có không người biết đến nội tình, chỉ là giờ này khắc này, hắn cũng không muốn nói quá nhiều mà thôi. Lại mới vừa nói xong, chính là một trưởng hạ xuống, lại là kia trong còi u minh có thể chứa tệ hết thể thượng thương chi thủ, gần trong gang tấc, chính cũng không thể tránh. Chiêu tuyết Tần Trường Phong hét lớn, cách đó không xa Tiêu Tuyết nghe tiếng lập tức mở ra đạo lư nhân quả, đem tự thân đại đạo cùng hưởng cho Tần Trường Phong. Lúc này Tần Trường Phong cần không phải là của nàng thật giả đạo, cũng không phải nhân quả nói, mà là sinh mệnh đại đạo. Sinh cùng tử hợp đạo, địa tàng ôn thai cực cảnh thăng hoa. Hơn nữa lần này hợp đạo siêu việt ngày xưa, bởi vì bây giờ Tần Trường Phong đã là đạo đế, dơ tay nhấc chân ở giữa lực lượng đều cao thâm mặt chắc, căn bản không phải người bên ngoài có thể tưởng tượng. Đột nhiên, cũng chỉ gặp hợp đạo sau hắn thân ảnh cực kỳ khác thường dần dần ở nơi này táng lăng chi tháp trong tầng thứ 9 biến mất. Lúc này nhưng lại một đạo tịch mịch giống như từ vạn cổ trước kia chuyển tới âm thanh, tại trong tháp lặng yên quân quân. Sinh tử vô thường, ngươi chịu đựng nổi sao? Lời còn chưa dứt, đứng ở trung ương mộ bia huyết quang lấp lóe, lại có một đạo bóng người từ đó đi ra. Thân hình hắn bề ngoài cùng Tần Trường Phong đồng dạng, nhưng lại có thi hải tiên đế khí thế cùng tu vi ba đạo, phảng phất giờ này khắc này, Tần Trường Phong lấy tự thân làm vật trung gian, thu hoạch tử vòng khắc mặt đất mai táng thi hải tiên đế lực lượng. Sinh sinh tử, tử làm sinh vô tận lúc, chết liền vô thượng. Bởi vậy sinh tử hợp đạo phía dưới, ở nơi này táng chi tháp bên trong thi hải đế chính là cùng lục ly tiên quân đồng dạng vĩnh sinh bất tử giống như tồn tại, không có khả năng bị chằm diệt. Hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo, lại tại giờ phút này thể hiện rồi rất giống nhau uy năng, cho nên người đời thường nói đại đạo ngàn vạn trăm sông đổ về một biển, không phải là không có đạo lý. Thoại âm rơi xuống, toán như thi đế tần trưởng phong sợi tóc đứng đấy, ánh mắt đạm mạc đến cực hạn, sau đó bắn ra hừng hực trùng sáng. Hắn vận dụng thuộc về thi hải tiên đế mạnh nhất cấm kỵ chiêu, lục ly tiên quân lập tức toàn thân dây, như bị sét đánh, hắn nhiên cảm thấy một trận đại nạn lâm đầu hoàng hốt cảm giác, trong lúc vô hình có một loại đại đạo vĩ lực muốn đem hắn xóa bỏ, cái gì vĩnh hằng? Cái gì vận mệnh, cái gì thương tiên đại đạo tất cả đều vô dụng. Bởi vì vài ngàn năm trước nguyên thủy chân cảnh bên trong, đột nhiên có một con tràn đầy thi khí đại thủ xuất hiện, ngở dộ vô lượng hắc ám chí lực, cách 5 tháng thời không, muốn em còn chưa thành đạo hắn chân sát. Đây mới thực là tuyệt sát, đã đương thời không giết được người, vậy liền đến quá khứ đưa ngươi sớm mốc chết, cùng ngày xưa hắc giáp kỵ sĩ đi hoàn mỹ thế giới chặn giết chính tần trưởng phong lúc không có sai biệt, chỉ bất quá đổi tần trưởng phong đi chặn giết người khác mà thôi. Như thế thủ đoạn, lúc đầu nhất định phải nắm giữ thời gian đại đạo tối cao áo nghĩa mới có thể thi triển, nhưng lúc này Tần Trưởng Phong thân hóa thi hài tiên đế, mượn từ thi đế tu vi có thể thi triển như thế thủ đoạn mất trời. Địa tàng ôn hai chi thần bí mật cũng đáng sợ, chẳng những vượt qua người ngoài tưởng tượng, càng là ngay cả Tần Trưởng Phong tự thân cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ, trong đó y nguyên còn có rất nhiều bí mật chờ đợi phát giác. R lát, tất cả đại đạo ba động lắng lại, hết thể hết thể đều bình tĩnh lại. Trong tháp, niên nữ nghiêng thành ngư nhạn tiên tử cả người đứng ở chỗ đó, sắc mặt trắng bệch, tâm như cho tản. Ngoài tháp, Hàng ngàn hàng vạn đôi thông qua các loại thủ đoạn ngắm nhìn nơi này, ánh mắt tất cả đều ngưng kết, lộ ra thật sâu khó có thể tin. Chỉ thấy tần trưởng phong trước mặt, Lục Ly Tiên Quân thân ảnh lần nữa nộ thành huyết vụ, chỉ là lần này, hắn rốt cuộc không thể một lần nữa ngưng tụ, hắn vĩnh hằng đại đạo bị phá, vài ngàn năm trước còn chưa khai sáng đạo này, lúc hắn bị vượt qua thời không trận giết, hắn hôm nay cũng liền đã mất đi lực lượng, đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Loại thủ đoạn này chính là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, thượng thương bị tuyệt đại số vương cự đầu cũng không dám khi chuyện, bởi vì năm tháng có nhất quả, có luân thường chính tự, từ tương lai cưỡng ép chặn giết đi qua giả. Một khi thành công liền tất nhiên sẽ gặp kinh khủng nhân quả cùng 5 tháng cắn trả. Chỗ cùng người đều không thể tưởng tượng, Tần Trường Phong một cái thiếu tôn, có được cỡ nào thần hùng, chẳng những thi triển loại này cấm kỵ chiêu, lại nhìn lên tới hoàn toàn không có chịu đến cắn trả dáng vẻ. Trên thực tế, bọn hắn tất nhiên là không biết, Tần Trường Phong không phải là không có chịu đến tán trả, mà là cái này cắn trả tất cả đều từ Thi Hải Tiên Đế thừa nhận lấy. Thi Hải Tiên Đế đã chết, không thể thừa nhận quá nhiều nhân quả, nhưng còn dư lại vẫn là không có trực tiếp rơi trên người Tần Trường Phong, mà là từ triệu hoán Thi Hải Tiên Đế xuất tàng ôn thai hạ. Đối với Tần Trường Phong ảnh hưởng, chính là sau lần này Tương lai sẽ có rất dài một đoạn thời gian không cách nào lại tế ra điệu tàng ôn thai, thẳng đến đạo này nhân quả cắn trả trong năm tháng dần dần trừ khử. Trên bầu trời, huyết vụ hóa thành màu máu cho bụi bay xuống, giống như uy danh đã từng lừng lây thiên đình thậm chí thượng thương tam giới lục ly tiên quân tại hướng thế giới này tiến hành sau cùng cáo biệt. Tần Trưởng Phong nguyên bản ôm lấy thành ý tới làm sinh ý, nhưng Lục Ly tiên quân cũng không tán thành Tần Trưởng Phong thực lực, cho rằng không cùng hắn giao dịch tư cách, kết quả là nhưng vẫn là chết bởi Tần Trưởng Phong tay, hai cái tiên trùng đều thuộc về hắn. Lục quân có lẽ đã sớm tới là kịch làm. Thừa cơ thật sự chém giết hắn khả năng, nhưng lại tự phụ thực lực không tin Tần Trường Phong có năng lực như vậy, kết quả phát giác tình thế không đúng nghĩ hối hận lúc cũng đã không kịp. Mà Tần Trường Phong nơi này, cũng từ ngay từ đầu liền làm lấy hai tay dự định, nếu như giao dịch có thể thành tốt nhất, nếu như không thể thành, vậy cũng chỉ có thể tùy thời mà động. Lục Ly Tiên Quân đã cho hắn một cái cơ hội tuyệt hảo, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Hết thể hết thể đều kết thúc, những cái kia ngắm nhìn người thật lâu chưa có trở về thần, bọn hắn không thể tin được, từng để Thiên đỉnh hổ thẹn hơn ngàn năm phàm thật đã chết rồi, hơn nữa chết bởi hai cái mới vừa vận phi thăng không lâu ám quyết ti tài quyết dạ trong tay. Vạn cổ thần thoại, không gì bằng lạ. Chủ nhân, Nữ nhạn tiên tử đánh tới, đưa tay chụp tới, tự như muốn muốn đem Lục Ly tiên quân thân ảnh kéo trở về, chỉ là nàng cái gì cũng không thể bắt lấy. Dù là máu bụi, đều từ nàng giữa ngón tay gì rạo bay xuống. Đi a. Tân Trường Phong nhìn về hướng Chiêu Tuyết, bọn hắn chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần trả lời ám quyết ti phục mệnh liền có thể đạt được trăm vạn công phần, nhưng tiền để lúc bọn hắn trước từ nơi này trên chiến trường còn sống rời đi. Chủ thượng, thành chủ. Nhận biết Lục Ly tiên quân vẫn là Tường thành bên kia trên chiến trường lập tức vang lên kinh thiên động địa, nguy điểm thành nhất mạch tùy tùng của hắn đều kinh sợ, bao quát kia 2 tên tiên vương người hộ đạo ở bên trong, tất cả đều nộ khí sôi trào, sắc ý ngút trời. Điểm thành tu sĩ nghe lệnh, tất cả mọi người vì thành chủ báo thù. Trong hư không, một tôn toàn thân quang mang vờn quanh tiên vương người hộ đạo thoát khỏi hư tộc thần vương dây dưa, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Giết, vì thành chủ báo thù. Nguy điểm thành bên trong, vô số tu sĩ ầm tương ứng. trong nhất thời oanh thành đều tại động, vô biên ý vô tận tùy theo rất nhiều tu sĩ tất cả đều quay người, trực tiếp thẳng hướng trong thành tiên tháp bên này mang theo điên cuồng, mang theo tuyệt vọng. Bởi vì, Lục Ly Tiên Quân không chỉ là một cái thâm thụ kính trọng thành chủ, càng Lang Nghị Điểm Thành có thể ở Ám Hư bên trong mặt chịu cuối cùng tích nguyện rủ an ổn căn bản, cho nên Lục Ly Tiên Quân chết, mang ý nghĩa Lang Nghị Thành đã mất đi đặc chân ám hư ỉ vào, trong thành tất cả mọi người cho dù không có hư tộc truy sát cũng muốn đứng trước sinh tử lựa chọn, hoặc là liền bị nguyền rủa thôn phệ, hoặc là trở lại giới nội. Nhưng bọn hắn sở dĩ đi tới nơi này, cũng là bởi vì tại Thiên Đình nó không được, bây giờ như nào đây có thể trở về phải đi? Cho nên, Tần Trường Phong chém xuống lục ly tiên quân tương đương triệt để đoạn tuyệt bọn hắn về sau sinh tồn hy vọng, đối với này các loại thủ khấu, tự nhiên đều hận thấu xương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 925. Nổi giận tiên vương người hộ đạo liền giáng lâm đến tiên pháp trên không, không nói hai lời chính là một cước đạp xuống, bàng bạc vô tận tiên địa chi lực trong nháy mắt nhất có giác, như là nhân mặt nhân đồng dạng, vô tận Căn bản không cần bất luận cái gì thần thông tán vũ, liền có thể để cho người tuyệt vọng. Tiên vương chi uy, không thể phản kháng. Tôn này tiên vương quang mang vạn trượng, quanh thân trong vòng 10 trượng đều là tiên ngân giao thoa, sinh ra vô biên dị tượng, căn bản thấy không rõ hắn chân dùng, âm thanh cũng tràn ngập đậm mật, thậm chí ngay cả nam nữ đều không thể phân biệt, lộ ra vô cùng thần uy. Cùng lúc đó, càng có nhóm lớn nghịch tiệm thành tu sĩ đi vào tiên tháp trung quanh, đem thượng hạ tứ phương đều vây chật như nêm tối, giống như một tòa vững chắc lẩm giam, đem hai cái gai thành trụ ác tặc gắt giam trong đó mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, Tần Trường Phong cùng Triêu Tuyết đối mặt, lấy thần niệm trong nháy mắt sâu xa nói, nếu như hôm nay chết ở chỗ này, đến Hoàng Tuyển ngươi lễ tạ thần cùng ta đồng hành sao? Đương nhiên không nguyện ý. Chiêu Tuyết khinh bị mà nhìn hắn một cái, khẽ nói, ta còn không có muốn chết đây. Vậy liền giết ra ngoài đi, người ta cả đời này liền sống đến Thiên Hoang Địa lão, năm tháng phần cuối. Tần Trường Phong cười ha ha, Triêu Tuyết trên mặt cũng yên nhiên mỉm cười, da thịt trắng như tuyết, mắt sáng răng trắng, diễm lệ không gì sánh được. Chật, như cũng duy trì lấy đạo lực như quả, tâm ý tương thông hai người đồng thời đưa tay. Phân biệt hướng phía đỉnh đầu cùng ảm hư trường thành mặt trời lần ánh sáng phương hướng một chỉ, liền chỉ thấy hai đạo cơ hồ giống nhau như lúc kiếm khí ầm vang chém xuống ra. Kiếm khí toàn thân thành lũ, nở rộ căn bản không thuộc về bọn hắn tiên huy, phong mang đã ra, phía trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần đều đang lay động, phản phất muốn rơi xuống. Đây là cỡ nào kinh thế chi huy, cách vô tận hư không, liền muốn chạm lạc tinh thần. Không tốt, là thanh minh kiếm. Vô Ưu quân lại cho các người thanh minh kiếm khí. Phía trên người đạo nhìn thấy thanh kiếm khí trong nháy mắt liền hét lên kinh ngạc, khí này đối với hắn này vương mà nói, đều có lớn lao lực hiếp. Đó lấy Hắn hạ xuống bàn chân một trận, bị thanh minh kiếm khí cưỡng ép chặn. Đồng thời, tiên pháp Phương Đông, vậy được bảy vây rết mà đến nghịch điểm thành tu sĩ bị một đạo khắc thanh minh kiếm khí đều xoắn nát, hóa thành cho bụi, hài cốt không còn. Thiên đỉnh ám quyết ti tự đầu kiếm khí, tuyệt không phải bọn hắn có thể chống cự, nguyên bản kín không kẽ hở vây quanh bởi vậy trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ rách. Tân Trường Phong triển khai Thánh Thiên thần dự, đưa tay đem chiêu tuyết ôm vào lòng, theo kia lỗ hổng nháy mắt xung ra, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng hướng trốn người hộ đạo cùng cái khác thành tu sĩ nhìn tới đây một màn, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Nộ vang ở giữa tựa như tia chấp đội sát tới. Liên tại Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết tiếp nhận toàn bộ lực niệm thành truy sát lúc, ngoài thành trong hư không, tên địa cỡi giữ tận dị thú hấp giáp hư tộc thần vương nhìn tới đây một màn, lộ tại băng lãnh mặt nạ bên ngoài hai mắt nhìn chăm chú Tần Trường Phong bóng lưng, lộ ra vẻ do dự, xoáy mà tự lẩm bẩm, người này, ta làm sao ẩn ẩn có loại quen biết cảm giác, phản phất tại cái nào gặp qua, hơn nữa bởi vì hắn bị nhiều thua thiệt. Bên cạnh một tên khác hư tộc thần vương lắc đầu nói, suy nghĩ nhiều, không nói trước ngươi không khả năng gặp qua hắn, cũng chỉ nói hắn chỉ là một cái thiên tôn mà thôi, sao có thể để ngươi ăn thiệt thòi. Có lẽ vậy, Hán Giáp kỵ sĩ gật đầu, nhưng ngay sau đó trong mắt lộ ra hờ quăng, lệnh lập nói, "Nhưng ta không thích loại này không yên lòng cảm giác, cho nên vẫn là đem hắn trực tiếp lưu tại nơi này tốt." Nói xong, hắn dị thú bên dưới bốn vó khẽ động, hư không kịch chấn ở giữa, hướng về phía trước nhanh như chấp đi tới, lại cũng muốn tham dự đối với Tần Trưởng Phong truy sát. Giờ này khắc này, ảm hư ám sát trên bầu trời, hai đạo nhân ảnh cực nhanh mà đi. Trước người, ánh mắt chiếu tới chỗ chính là Lạc Nhược Quan, chỉ cần đi vào trong thành, Tần Trưởng Phong cùng Tiêu Tuyết Liên có thể triệt để an toàn, sau đó chính là đẩy trời công văn cùng vô thượng tiên chủng. Nhưng sau lưng, nhưng là vô cùng vô tận truy sát, những cái kia phổ thông tu sĩ có lẽ còn có thể không thèm để ý, nhưng hai tên tiên vương người hộ đạo cùng một tôn hư tộc thần vương bên trong bất kỳ một cái nào, đều đủ để để bọn hắn hiện tại chết không có chỗ chôn. Về phần kia Thiên Diễm tinh thạch đã sớm bị bốc nát, hóa thành một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, phá bùng nở rộ, hơn ngàn bên trong bên trong đều có thể thấy rõ ràng, phát ra cầu cứu tín hiệu. Chỉ là viện binh cũng không có thể lập tức đến, về phần đến cùng lúc nào mới có thể cảm thấy, hơn nữa coi như chạy tới, có thể hay không đứng vững ba tên tiên vương cấp cự đầu cũng là một nghi vấn lớn. Việc thành cùng hư tộc không phải vừa mới vẫn còn đang đánh sinh đánh chết sao, làm sao hiện tại đột nhiên liền liên thủ rồi? Triêu Tuyết Vạn phần không hiểu, nàng nguyên lai tưởng rằng tối đa cũng chỉ cần đối mặt lục ly tiên quân người hộ đạo truy sát, hơn nữa có hư tộc đại quân kiềm chế, áp lực của bọn hắn tất nhiên sẽ nhỏ rất nhiều. Có thể kết quả lại là tiên vương người hộ đạo cùng hư tộc thần vương đồng thời theo đuổi rết bọn hắn, Phàm Phật đã tạm thời vứt bỏ ân oán, thế phải trước giải quyết bọn hắn. Tần Trường Phong bao nhiêu có thể đoán được một chút nguyên nhân, chẳng qua là khi dưới làm sao thoát khỏi nguy cơ đối với hắn mà nói mới là trước mắt việc khẩn cấp. Lúc trước hắn đón lấy nhiệm vụ này, đồng thời dám vào nghịch thiên thành Tự nhiên cũng có nguy cơ thời điểm bảo mệnh ác chủ bài, bằng không hắn cũng có khả năng tùy tiện bại lộ thân phận. Võ Vũ Quân bàn cho Thanh Minh đan là một cái trong số đó, cũng xác thực cho bọn hắn sự giúp đỡ to lớn, nhưng tần trưởng phong lớn nhất ác chủ bài lại có khác hẳn vật, cũng không phải công đức kim vàng, từ hồng hoàng thế giới lấy được dư thừa kim quang sớm đã tại Nguyên Thủy Tiên cảnh bên trong lúc liền dùng xong rồi. Đáp án rất nhanh công bố, chỉ thấy tần trưởng phong mở ra trong tay, trong lòng bàn tay không gian chi môn mở ra, nhanh màu đỏ sẫm đất hiện, hiện lộ ra kinh khủng khí tử vong, như trong địa ngục ma Sau một khắc, hắn một tay lấy ma thổ búp Bội mủ bên trong có huyết khí ba phủ, một giọt máu đen tùy theo bảy ra thế gian. Kinh khủng vô biên chẳng lành khí tức càng thêm nồng đậm, tại lúc này đạt đến đỉnh điểm, cách mấy ngàn trượng, liền để những cái kia truy sát mà đến mộng nghiệm thành tu sĩ nhau nhau dừng lại, thần hồn làm run rẩy, trong lòng rùng mình, không còn dám tiến lên nửa bước. Hắc ám bản nguyên huyết. Không sai, chính là một giọt này liền từng tại hoàn mỹ thế giới bên trong tạo thành vạn cổ hắc ám họa kiếp dòng máu hắc phong chém giết đạo ma sau lấy được giọt thứ hai, bây giờ đưa nó lộ, phương viên vạn dạng bên trong không người không sợ hãi, không người không rung động. Đây là Ma đế chi huyết rồi có biết khiến hắn buộc phát sẽ có cái gì hậu quả. Tiên Vương người thủ hộ tựa hồ liếc mắt liền nhận ra giọt này máu đen lai lịch, tịnh xưng là Ma Đế chi huyết, làm cho Tần Trưởng Phong mười phần ngoài ý muốn, bởi vì cái này càng chứng minh cái này thượng thương thế giới cùng hoàn mỹ thế giới, thậm chí cùng tiên giới đều có cực sâu liên hệ. Xấu nhất cũng bất quá là cùng các vị đồng quy vu tận mà thôi. Tần Trưởng Phong thần sắc đạm mạc, giọt kia hoàn chỉnh dòng máu hắc ám đột nhiên tung bay đến mi tâm phía trước, dẫn động trong người hài tướng, nếu đem giọt này dòng máu hắc ám vào, không hề nghi ngờ liền có thể lại xuất hiện năm đó Hắc Ám Tiên Đế Chí Uy, thậm chí còn hơn. Chỉ là sau đại chiến, hắn còn có thể không trở về chính mình, chính là một cái thử thách to lớn. Đồng Quy Vô Tận, ta cho rằng ngươi còn không được. Hắc Giáp Kỵ Sĩ thúc đẩy tọa kỵ hướng về phía trước, tay cầm thần mâu, Hư tộc Thần Vương đáng sợ khí tức bao phủ mà đến, phô thiên cái địa, làm cho người như bị cự thiên cự sơn trấn áp, toàn thân xương cốt đều giống như muốn nổ tung đồng dạng. Hắc Ám bản nguyên huyết địa phương đáng sợ nhất ở chỗ thôn chuyển hóa, có thể làm cho một cái hoàn mỹ thế giới tiên đế đều bị ăn vẫn lạc chuyển thành thi hải tiên đế, nhưng Hư tộc sinh tại ảm Vốn là cùng trong vũ trụ kinh khủng nhất trung cực nguyên rủa cùng tồn tại, bởi vậy làm cho thủ hộ tiên vương đều kiêng kỵ hắc giáp bản nguyên huyết, tôn này hư tộc thần vương lại như không có gì. Tân Trường Phong nghe vậy ánh mắt hơi trầm xuống, từ sâu trong nội tâm chân thực cảm thụ tướng, tôn này hắc giáp kỵ sĩ cho hắn áp lực xa so với rực rỡ tiên tôn tiên vương người hộ đạo còn muốn lớn hơn, bởi vì hắn từng tại hoàn mỹ thế giới bên trong gặp qua kỵ sĩ càng cường đại lúc dáng vẻ. Ý vị này, bây giờ hư tộc vương ý không phải hắn tự hạ, tương lai hắn sẽ còn cố gắng tiến lên một bước, đạt đến một cái khác cao hơn vô thượng cảnh giới. Hơn nữa, vẹn vẹn coi như giới mà nói, Không quan tâm Hắc ám bản nguyên huyết hiếp hư tộc thần vương, cũng bị toàn thân hắn trở ra cơ hội trở nên mười phần sắc lợi. Hư tộc đại quân đột nhiên nổi kích, ở một mức độ nào đó giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, mà bây giờ cũng trở thành hắn đùa đòi mạng, không thể không nói chuyện thế gian có được có mất, nhất chắc nhất Ẩm thật sự phảng phất trong cõi u minh có ngày ý. Thần thú, theo ý kiến của ngươi, như hắn không đi, bản quân còn đi. Một tiếng nói nhỏ từ trong hư không đột nhiên vang lên, tiếp lấy một cái áo xanh nam từ lạc hướng xuất hiện, chớp mắt đã tới, nhanh như kinh hồng. Người này mày kiếm mắt sáng, dung trong lộ ra nghiêm, mặt trắng không râu. Quân thân khói xanh viu quấn, Vu trưởng không đứng chắc tay, một người đơn độc đối kháng hai tồn tiên vương người hộ đạo cùng một tên hư tộc thần vương lại thong dong tự nhiên, không hề sợ hãi. Ám quyết ti vô ưu quân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 926. Tại thời điểm mấu chốt nhất, đến từ Thiên Đình viện binh rốt cục xuất hiện. Ám quyết ti cự đầu vô đến, là mới xuống công tần mang đi. Thân thể của hắn phơn phở, từng sợi khói xanh như đại đạo mâu khí rủ xuống, trấn áp vạn hư vô minh, cho tới hắn hiện thân nơi này, Mi Tâm Vở Âm mà tạm thời không gặp được cuối cùng tích nguyện rủa vết tích. Đối mặt Vô Ưu Quân vấn hỏi, từ khi giáng lâm liền biểu hiện được hành hành không sợ hư tộc thần vương Vở Âm mà trầm mặc, hình như không nói mà chống đỡ, lại như không muốn dùng hư giả lời nói đến trả lời. Vô Ưu Quân, hắn đã giết ta hiềm thành thành chủ, cho dù cá chết lưới rách, chúng ta cũng sẽ không để hắn còn sống mang đi. Tiên tiên lạnh, không khả bởi vì một cái Vô Quân đến liền tiêuu này coi Vô Du Quân thản nhiên nói, cá chết lưới rách không giả, nhưng ngươi có từng gặp qua cá chết lao đoạn. Lục Ly Tiên Quân một vị khác tiên vương người hộ đạo cười gằn, bây giờ ngươi lấy một đệ ba, còn không phân rõ ai là cá ai là dao. Lúc này, Vô Du Quân ngoại thân khói xanh phân ra hai sợi phân biệt quấn quanh ở tần trưởng phong cùng chiêu tuyết trên người, sau đó thế mà trực tiếp quanh người, đem sau lưng tiên vương người hộ đạo cùng hư tộc thần vương xem như không có gì đồng dạng, mang theo hai người liền muốn rời khỏi. Vô Du Quân bản thân mình tìm đường chết. Tam đại vô cường giả đồng thời nổi giận, loại thái độ này cũng khinh người quá đáng. Nhưng mà Vô Quân cũng không bối đầu. Để ở sau lưng hai tay đầu ngón tay bắn ra, liền gặp khói xanh bên trong vang lên rủa khiếu chánh minh, chớp mắt khói xanh huyễn hóa, tiên quang bỗng nhiên hừng hực, bay thẳng bầu trời. Tiếp lấy ánh mắt chiếu tới chỗ hư không tất cả đều như mặt hồ giống như dập dờn, sau đó càng có nhân luân tử khí bức lên, nguyên bản u ám lạnh buốt cảm hư bỗng vô cùng nóng bỏng, phản phất toàn bộ thiên địa đều đã hóa thành một tòa hỏa lò, muốn đem trong lò hết thảy đều luyện hóa. Trên bầu trời, bóng nở dụ sáng chói quang, chúng sinh mắt bên trong, cái không biết ám, cỡ nào lại xuất hiện màu vàng mây, sáng dáng mây như bay vũ giống như bay xuống. Lượn vòng lấy, bay múa, cho đến ngưng làm một miệng thiên kiếm từ trên 9 tầng trời chém xuống. Khắp nơi bắt hoang, thậm chí quá khứ tương lai đại đạo ba động toàn bộ hướng về đạo này thiên kiếm hội tụ. Trong ngáy mắt, kỳ quang huy liền đã áp đảo nhật nguyệt tinh thần phía trên. Tam đại cường giả ánh mắt chấp động, chất đồng thời đối với thiên kiếm xuất thủ. Trong hư không nhất thời nổ lên một tiếng vang thật lớn, như trời trụ sụp đổ, như cổ chung đụng nhau, kinh hồn nhất khách, làm người ta sợ hãi. Quần quần dư ba từ trên xuống dưới quét sạch bắt phương, cái chỗ kia nghiêm nghiêm có một viên thái cổ tinh thần nộ tung thành lá sinh linh cấm khu, chính là tần trưởng phong cùng chiêu Tuyết nếu không phải bị Vô Ưu quân che chở, chỉ sợ đều khó mà bình yên vô sự. Giây lát, quang mang tiêu tán, chỉ thấy Trạm Thiên Chi kiếm cuối cùng bị Tam Đại Cự Đầu liên thủ đánh tan, nhưng khi kiếm khí hóa thành sương mù tán loạn lúc, Vô Ưu quân thân ảnh của ba người đã đi xa, mà bọn hắn trước người thì xuất hiện một đạo lệch trời giống như hồng câu vực sâu, không thấy gãy, đen như mực, như một đạo sinh tử giới hạn giống như, đem bọn hắn ngăn lại. Vực sâu lạch trời trước, hai tên tiên vương người hộ đạo cùng hư tộc thần vương mắt tối xuống. Dưới chân bọn hắn đại địa đã bị kiếm khí tàn phá bừa bãi đến cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng càng làm cho bọn hắn tâm thần chấn động, nhưng là chẳng biết lúc nào, bọn hắn không ngờ cùng nhau lui về sau ba bước. Một kiếm tiên vương lui. Đây chính là Vô Ưu Quân, từng ám quyết ti thứ nhất tại Quế Giả, bây giờ thiên đỉnh cư phách. Cho đến lúc này, mới nghe đạo Vô Ưu Quân lưu lại câu nói sau cùng tại trong hư vô yếu ớt vang lên. Nửa khắc đồng hồ về sau, không thương quân đến, các người ai ngờ cùng nghịch thành đồng táng. Thoại âm rơi xuống, sau lưng nhiên truyền đến nổ vang rung trời, quay đầu nhìn một cái, liền chỉ thấy hơn 10 bên trong bên ngoài điểm thành bên trong xuất hiện một đạo cái khe to lớn. Từ trong thành xuyên qua, đem tỏa thành lớn này nứt thành hai nửa, cơ hội hoàn toàn tan vỡ. Tam đại cự đầu không tiếng động im lặng, cũng không phải là bọn hắn liên thủ lại thật sự không chấn áp được vô ưu quân một người, mà là mỗi cái có mỗi cái cố kỵ. Hư tộc thờ phụ chính là diệt thế tri luận, cho rằng thượng thương giới nội hết thảy sinh linh đều là vũ trụ thiên đạo phía giới ký sinh trùng, ngoại trừ mang đến phá hư bên ngoài không còn gì khác, nhất định phải toàn bộ diệt vong, sau đó tại mới trong vũ trụ thai ngén sinh ra mới hoàn mỹ sinh mệnh. Cho nên, vạn cổ đến nay, hư tộc cùng giới nội thiên địa nhân tam giới liền tranh đấu không ngớt, lấy một tộc bên trong đối kháng tầng giới của tộc thực lực mạnh mẽ có thể thấy được long đốn. Chỉ bất quá hư tộc bên trong cũng có vài tòa đỉnh núi, hắc giáp kỵ sĩ cùng hắn thế lực sau lưng, đều không thể tiếp nhận tùy tiện chém giết vô ưu quân về sau, rất có thể phải đối mặt cùng thiên đỉnh toàn diện khai chiến. Mà hai tên tiên vương người hộ đạo, dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, bọn hắn tại mất đi lục ly tiên quân A che trở về sau, đem không cách nào lại tiếp tục lâu dài dừng lại tại âm hư, nếu không cũng phải bị cuối cùng tích nguyên rủa thất bởi vậy bọn hắn hiện tại cần có nhất suy tính là tương lai đi con đường nào. nếu như vô quân lời nói là thật, Ám quyết tìm một cái khác cự đầu không thương quân sắp chạy đến, như vậy bọn hắn tại trên thực lực cũng đem không chiếm được ưu thế. Cho nên, một mình lưu lại tần trưởng phong dễ dàng, nhưng nghị muốn lưu lại bị vô ưu quân mang đi tần trưởng phong cũng quá khó, ngắn ngủi do dự liền để bọn hắn đã mất đi thời cơ tốt nhất, sau đó cũng chỉ có thể nhìn xem mấy người rời đi. Như Lục Ly tiên quân còn sống, Thiên đỉnh cho dù tới ba tôn vô ưu quân dạng này cự đầu, bọn hắn cũng sẽ không lo lắng, chỉ cần dựa vào hiểm thành bên trong tiên tháp đại trận thủ vững, đợi đến một lúc sau, Thiên đỉnh cự đầu trên người cuối cùng tích phát, liền chính mình sẽ rút đi, nếu không liền vô cùng có khả năng ngược lại bị bọn hắn lưu tại ám Mà bây giờ rực rỡ chết rồi, thủ vương kéo dài liền không có chút ý nghĩa nào, bởi vì bọn hắn tự thân cũng sẽ chịu đến nguyên dù an mọn. Rực rỡ dù chết, nhưng các người lấy đi không nên cầm độ vật tộc ta y nguyên sẽ thu hồi. Hắc giáp kỵ sĩ hướng hai vị người hộ đạo lưu lại một câu nói như vậy, sau đó lạnh lùng rời đi. Hai tên người hộ đạo ở giữa thì là im lặng không tiếng động, lấy thần nghiệm giao lưu, chẳng biết tại sao. Theo tất cả mọi người đi xa, bọn hắn chỗ triền lộ nộ khí cùng sát ý dần dần lắng lại, cũng không quá để ý lục tiên chết. Theo quân trở lại Lạc Nhật nhận lấy trước nay chưa có nên đón. Cả tòa thành quan bên trong, hết thể đảm nhiệm nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều mang tính cùng sợ. Mặc kệ có như thế nào trùng hợp, mặc kệ chúng ở giữa quá trình như thế nào, bọn hắn chu sát thiên đình phản nghịch rực rỡ, hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành lúc sự thật không thể chối cái. Hai cái vừa mới phi thăng mà đến tiên tôn có thể làm được như thế, nếu như như thế mà còn không gọi là thần thoại, kia thế gian liền rốt cuộc không có gì có thể bị gọi là thần thoại. Nhất là ám quyết ti nhất hệ người, những cái kia cấp thấp thành viên xa xa trông thấy thân ảnh của bọn hắn lúc, trên mặt đều hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Hôm nay một trận chiến này, tần trường phong chém giết dục vô ưu quân đại phá nghịch thành có thể nói làm cho cả Ám Quyết Ty kiếm đủ mặt mũi. Tại bọn hắn xuất phát lúc, người biết chuyện không cho rằng bọn họ chỉ là đi chịu chết, nhưng ai lại có thể ngờ tới, bọn hắn vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn thật sự thành công. Hành đầu ở trong bóng tối Ám Quyết Ty thành viên xưa nay không tin tưởng trùng hợp cùng vật khí, chỉ tin phụng thực lực, lấy kết quả luận, bọn hắn tin tưởng hai vị này thực lực tại toàn bộ Ám Quyết Ty tại quyết giả cùng thẩm phán giả bên trong, tất nhiên đã trải qua đăng phong tạo cực. Chỉ bất quá đối với những thứ này, hư vô mờ mịt Đông Tây tần trưởng cũng không thèm để ý. Hắn quan tâm hơn chính là lúc nào có thể cầm tới tâm tâm niệm niệm 9 văn tiên mệnh tiên trùng, bởi vì đây là hắn trùng kích siêu thoát chi cảnh cuối cùng chuẩn bị, chỉ đợi đạt được tiên trùng, hắn và Chiêu Tuyết liền có thể mở ra một cái tại người tu tiên mà nói cực kỳ trọng yếu một bước. 9 văn tiên trùng, các ngươi như xác định đổi tự có người đưa tới, nhưng bây giờ còn có một chuyện khác cần các ngươi làm quyết định. Lạc Nhật Quan ám quyết ti phân bộ chủ địa bên trong, một tòa yên lặng sân nhỏ, chỉ có ba người, Trần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết cung kính lắng nghe người lãnh đạo trực tiếp Vô Quân huấn "Xin mời quân thượng nói rõ." Trần Phong cung kính nói, hắn ngầm tự yên lòng, có Vô Quân câu nói này Bọn hắn chín văn tiên mệnh tiên trùng hận là sẽ không lại có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng tăng cường hắn lại không khỏi hiện hiện một tiêu lo lắng. Dựa theo vô ưu quân mỗi ngày nhiều nhất chỉ cùng cùng là một người nói ba câu nói thói quen, chuyện kế tiếp thật có thể nói rõ ràng sao? Các ngươi lần này lập xuống đại công, ngoại trừ công hơn bên ngoài, chức vị cũng có thể lại thăng, bây giờ các ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, tại tài quyết giả cùng thẩm phán giả bên trong xếp hạng phân biệt thăng chức đến thứ 7 cùng thứ 8, thứ hai, các ngươi bảo lưu xếp hạng đồng thời, trở thành bạn quân tả hữu ngầm sai, về sau chỉ cần nghe lệnh của bạn quân một người, trừ cái đó ra ám quyết ti cái khác bất cứ mệnh lệnh gì đều có thể không nghe. Vô Ưu quân thần sắc đạm mạc, ngựa khí bình tĩnh, nhưng dường hồ vì để cho người biết hắn đây chỉ là một câu nói, cho nên nói một hơi, không mang theo nửa phần dừng lại. Tần Trương Phong cùng Chiêu Tuyết lướt nhau, tùy theo chắp tay bài nói, chúng ta nguyện ý đi theo cô thượng, muôn lần chết không chối tử. Cái này còn cần nghĩ? Dù là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, bọn hắn cũng càng nguyện ý trở thành vô ưu quân người, huống chi về sau có vô ưu quân bảo bọc, bọn hắn tại thiên đỉnh trung hành không có gì nghi muốn thuận tiện được nhiều. Tần Trương Phong có một loại dự cảm, lần này cho dù trở về Hắn về sau cũng tất nhiên sẽ lần nữa đi tới nơi này cái thế giới, bất kể là vì nơi này ẩn dấu trung cực bí mật, vẫn là vì tìm kiếm Thạch Hạo tung tích. Các ngươi nhiệm vụ mới phải đi không có cuối cùng chiến trường, thay thế rơi xuống huyền âm trấn thủ Bắc Thiên cảnh dương mây nốt, dưới lúc tiên chủng tự sẽ có người đưa đi, các ngươi chờ là được, bản quân nếu có nhiệm vụ mới, cũng tự sẽ phái người thông báo các ngươi. Vô Du quân phải âm rơi xuống, còn kèm theo một đạo thân niệm, chính là không có cuối cùng chiến trường cùng nhiệm vụ lần này tin tức cả kẽ. Vô quân mỗi ngày nhiều nhất chỉ cùng cùng là một người nói ba câu nói, bây giờ một câu cuối cùng nói xong, trực tiếp thẳng phiêu nhân mà đi, trong màn đêm thân ảnh mông lung một mảnh bị chằng sao thần huy lựa lở. Vị này ám quyết ti cự đầu thần bí cùng cương đại, thực sự khó mà phỏng đoán. Theo Tần Trường Phong trong khoảng thời gian này biết, toàn bộ Thiên đỉnh Tiên Vương cự phách khả năng nhiều đến 20 tôn trở lên, nhưng vô ưu quân chí ít đứng hàng 10 vị trí đầu, bởi vì hắn ám quyết ti quân thượng chi vị, chính là đã từng đánh bại một tên 10 vị trí đầu cự đầu sau đã được. Sau đó Tần Trường Phong cùng chiêu Tuyết thì đắm chìm trong liên quan tới không có cuối cùng chiến trường tin tức bên trong, không bao lâu, lông mày liền dần dần nhíu lại. Cái gọi là không có cuối cùng chiến trường, chính là toàn bộ thượng cương thế giới cùng ám hư lớn nhất, đáng sợ nhất chém giết nơi. Nơi đó Thiên Điệu Nhân Tam Giới cùng hư tộc tiến hành đến hàng mấy chục ngàn liên miên chiến đấu, toàn bộ chiến trường phảng phất một cái to lớn vô cùng tối say thịt, đem vô số sinh linh tính mạng xoắn nát tổn vệ. Chương 927. Bất kể là cường giả vẫn là kẻ yếu, tại không trung chiến trong tràng đều có thể rẻ như cỏ rạ giới, khó mà nói lúc nào liền sẽ chết oan chết hùng, có thể là cái nào đó cự đầu tức giận ở giữa tiện tay vung lên, có thể là cường giả lúc chiến đấu nổ tan một sợi dư ba, còn muốn khả năng chỉ là một cái vi bất túc đạo chủ quan sơ sẩy. Tất cả đều có khả năng trở thành chí mạng nguyên nhân cái chết. Là lấy, cái chỗ kia tại Tam Giới tu sĩ trong lòng Còn có một cái khắc càng hình tượng danh tự, chính là Khang Khít Tu La Tràng. Thiên đình các bộ tu sĩ, thậm chí tứ đại thiên quân cùng với cử đầu, mỗi cách một đoạn thời gian đều biết thay phiên tiến vào không có cuối cùng chiến trường, chỉ có còn sống đi ra người, mới xứng hưởng thụ thiên đỉnh huy hoàng cùng vinh quang. Sở dĩ tam giới cùng hư tộc muốn trong đó liều chết chém giết, là bởi vì cái chỗ kia cực kỳ quý thủ, danh xưng duy nhất khởi nguyên chi địa, ẩn giấu đi vũ trụ khởi nguyên bí mật, thương tam giới nếu đem hoàn toàn nắm giữ, liền có thể tìm tới triệt để phá giải cuối cùng pháp, giải trừ treo ở thương đỉnh đầu thải mặt hư tộc một khi chiếm lĩnh nơi đó, liền có thể sắp hết tích nguyên dụng vượt qua ảm hư trưởng thành, trực tiếp gieo rắc đến thượng thương thế giới mỗi một cái góc, hủy diện văn vật, để hết thảy đều quy về hư vô. Vô Ưu con lúc này đem bọn hắn phóng tới nơi nào đây, một phương diện có thể xem là đối với bọn hắn coi trọng, nghĩ muốn ma luyện bọn hắn lấy làm được việc lớn, một cái khác mặt trái, chỉ sợ cũng tất khảo giáo tâm tư. Thiên đỉnh truyền thống, xưa nay chỉ có trải qua không có cuối cùng chiến trường tờ a y lễ tu sĩ, mới được xương tụng cường giả, mới có tư cách tại thiên đỉnh tu được chân chính cao vị. Nếu theo chính mình bản ý, tần Phong cùng Tiêu Tuyết tự nhiên không nghi tới đi, bây giờ bọn hắn chỉ cần chờ đến hai cái tiên trùng tới tay đem luyện hóa thành tiên khí, sau đó an tâm chờ đợi ngày trở về liền hết thầy đại công táo thành, căn bản không cần phải đi kia vô gian địa ngục giống như tu la chàng mạo hiểm. Chỉ là vô ưu quân mệnh lệnh, bọn hắn hiện tại không cách nào vi phạm, nếu không cho dù đạt được tiên trùng, thiên đình cũng lại không gì khác nhóm đất dung thân. Cũng may chính là, vô ưu quân cuối cùng nể tình bọn hắn mới đến, vẫn là tân binh phấn hượng, cho bọn hắn an bài một cái tương đối an toàn nhẹ nhỏ nhiệm vụ. Không có cuối cùng chiến trường rộng lớn vô biên, giống như một cái trung thiên thế giới đồng dạng, bên trong có vô số chia nhỏ chiến trường cùng thành quan, mà bọn hắn muốn đi huyền thiên nốt, chính là tương đối vắng vẻ một cái. Từ trước đến nay tự do ở chủ yếu chiến trường bên ngoài, chịu đến công kích khả năng rất nhỏ. Kể từ đó, bọn hắn coi như đi không có cuối cùng chiến trường, cũng hẳn lúc có thời gian có thể luyện hóa tiên trùng, chỉ cần tu luyện ra tiên khí, vô luận tần trưởng phong vẫn là chiêu tuyết chiến lực đều biết tùy theo bạo tăng, không nói trên chiến trường trở thành chi phối chiến cuộc như làm, chí ít tự vệ không ngại. Hôm sau, hai người liền thông qua lạc nhật quan truyền tống trận truyền tống về tiên đình, sau đó không làm dừng lại, lại bị trực tiếp truyền tống đi toàn bộ thượng thương thế giới được chú ý nhất cũng có cuối cùng chiến trường. Về phần điểm thành bên này, phản nghịch rỡ chết một lần, tiên đình liền không người nữa quan tâm nơi này. Nhậm Kỳ bị cuối cùng tịch mẫn rủa chậm rãi thất khệ, nhưng không người biết được chính là, ở trong thành cơ hồ tất cả tu sĩ đều hoặc bị hư tộc đại quân chém giết, hoặc hoàn hốt thoát đi lúc, tòa kia lục ly tiên quân từng cùng tần trưởng phong chiến đều sau đó lại bị hư tộc đại quân san bằng tiên tháp phế tích bên trong, đột nhiên từ đổ nát thê lương trong khe đá bắn ra thần bí tiên quang. Đầu tiên là cực kỳ yếu ớt một sợi, trước mắt liền biến thành sáng chói chói mắt, sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba. Không bao lâu, liền có 9 đạo tiên sáng lánh hư không. Cũng liền tại lúc này, từng đi theo rực rỡ hai tên người hộ đạo mang theo ngư tiên tử bỗng nhiên xuất hiện, một người trong đó đưa tay một chỉ, cất thể đá vụn tự động bay khỏi, lộ ra che giấu phía dưới một đóa thần thánh chi hoa, hoa nở chín cánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, lúc trước chín đạo tiên quang chính là từ bên trong phát tán. Giờ phút này, kia cánh hoa lẫn nhau thu nạp, hình thành một cái nụ hoa, làm Ngư Nhạn Tiên tử tử trong ngực lấy ra một cái bảo bình, đem bên trong nóng ánh sáng long lanh, mang theo ngọc ngảo mê ly hơi thở chất lỏng nhỏ lên về phía sau, nụ hoa lập tức nở rộ, đem bên trong một đạo toàn thân trần trụi thân ảnh hiện lộ ra. Nhìn lên hình dạng, linh chính là Lục Ly Tiên quân. "Chủ thượng, chúng ta kế hoạch thành công." Hai vị tiên vương người hộ đạo tiến lên tham kiến, thanh âm bên trong mang theo khó nói lên lợi vui sướng. Từ nay về sau thế gian lại không dự dỡ, chỉ có. Lục Ly Tiên Quân nói xong một trận, nhìn về hướng bên người đang vì hắn mặc quần áo bạch đi tiên tử cười nói, "Ngư Nhạn, ngươi nói ta thay cái tên là gì tốt." Bạch Y tiên tử hế miệng cười một tiếng, "Gọi Trầm Lạc Quân có được hay không?" Chim sa cá lặn, ta là Trầm Lạc, ngươi là Ngư Nhạn, đâu chỉ là tốt, quả là thật tốt." Lục Ly Tiên Quân, "Không, phải nói là Trầm Lạc Quân cười ha ha, nhưng sau một khắc lại đột nhiên một trận, đưa tay nắm chặt Ngư Nhạn tiên tử bàn tay, chính lúc bạch y tử lộ ra ngạc nhiên vẻ thẹn lúc, một viên như ẩn như hiện nhân quả Nhạn tử kinh ngạc, cái này Quân thượng không phải ta, biết không phải là ngươi, là cái kia vị Tiêu Tuyết tiên tử." Trầm Lạc Quân vất tay đem viên này nhận quả ấn ký về diện, đồng thời cười nhạt nói, xem ra chúng ta bí mật đã bị người phát hiện, là chúng ta bất cần rồi." Hai tên tiên vương người hộ đạo mở miệng nói, "Không sao, bọn hắn sẽ không cũng không dám đem bí mật nói ra, nếu không tổn thất lớn nhất đầu tiên là bọn hắn." Trầm Lạc Quân khoát tay áo, lúc này quần áo đã tại Ngư Nhạn tiên tử phục thị dưới mặt thỏa đáng, ánh mắt sâu kiến nhìn về phía bầu trời, nói nhỏ, "Để phòng vạn nhất, chúng ta đi trước khít tu la chẳng tránh đầu rõ, các loại lục ly tiên quân cùng nghịch thành hết thảy đều triệt để mai táng về sau." chúng ta lại về thiên đỉnh. Quân thượng Thánh Minh, hai tên người hộ đạo trước tiên lấy lòng, trên thực tế người ngoài một mực rất hiếu kỳ, Lục tiên quân đến tụt cùng có cái gì mị lực, có thể làm hai tên tiên vương cũng đầu hắn, chủ, hắn Một lát sau, một đạo cánh cửa thời không bị hai tên người hộ đạo liên thủ mở ra, sau đó chủ tớ bốn người cùng nhau đi vào không thấy từ đó, từ đây thiên phản nghịch dục rỡ cái tên này cùng với cùng với có liên quan hết thảy đều biến mất ở năm tháng trường hà bên trong. Cùng một thời gian, không có cuối cùng chiến trường Đô Thiên Cảnh Dương chìm quan nội tần trường phong cùng Triều Tuyết cũng thông qua lưu tại Ngư Nhạn Tiên tử trên người nhân quả ấn ký biết rồi nghịch diệm thành phế tích bên trong phát sinh hết thảy. Triều Tuyết lo lắng nói, nhìn như vậy đến, đến cùng hay là hắn lợi dụng chúng ta hoàn thành thân phận chuyển biến, từ đây lại không người đuổi giết hắn rồi. Giờ phút này hồi tưởng, ban đầu ở nghịch diệm thành phát sinh hết thảy sen lẫn quá nhiều trùng hợp, nhất là Lục Ly Tiên quân thân bạn hai tên tiên vương người hộ đạo, vốn không nên có bất kỳ lý do vớ lạ, nhưng nếu như hết thảy đều là hắn sớm liền đã mưu đồ tốt, mà bọn hắn chỉ là may mắn gặp dịp cho một cái hắn phát động cơ hội lời nói, kia hết thảy liền tất cả đều nói thông được rồi. Vậy cũng phải muốn hắn trước có khởi tử hoàn sinh bản sự mới được. Nghĩ đến Lục Ly tiên quân kèm thêm 9 đạo tiên văn, tự thân đã là một viên vô thượng tiên chủng, Tần Trường Phong liền đối với hắn phục sinh cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Đem đi qua chính mình triệt để mai táng, sau đó thu hoạch được chân chính tân sinh, bây giờ rực rỡ chỉ sợ mới là hắn hoàn mỹ nhất thời điểm, mới thật sự là tiên chủng sinh mệnh. Theo Tần Trường Phong phán đoán, bây giờ trầm lạc quân chỉ sợ đã có thể đánh với tiên vương một trận. Chỉ là mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng Tần Trường Phong nhưng trong lòng ở trong tối tự cảm thán, thế gian to lớn quả thật là thiên kiêu xuất hiện lúc cường giả như mây Ngay cả như vậy, một đầu vang dội của Kim Con Đường đều bị đi thông, đi qua Lục Ly Tiên Quân, bây giờ Trầm Lạc Quân thực sự xứng đáng vạn cổ vô thượng tên. Tần Trương Phong ẩn có dự cảm, người này sẽ không liền như vậy che kín, tương lai sớm muộn còn có sáng chói cựu thiên một khắc, đến lúc đó thế gian này nha a mấy người có thể cùng hắn tranh phong thì không cần mà biết. Thuốn thức cảm thán cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì loại này lãng phí thời gian sự tình đối bọn hắn mà nói quá mức xa xỉ, bây giờ khoảng cách trở về kỳ hạn không xa, bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Triêu Tuyết cùng Tần Trường Phong vừa tới Sương Trím Lốt, còn chưa còn kịp hiểu do quan nội tình huống căn kẽ, giờ phút này nơi ở là Ám Quế Ty thủ lĩnh tại Quan Trung phủ đệ, tiền đình sân sau, bọn hắn tại lá dụng bay tán loạn, có cây tàn lũy trong sân lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, cũng chỉ gặp một bóng người từ tiền đình bên trong đi tới, dáng người thất tha, đường con lưu mỹ, chỉ là trên mặt đeo một tấm mặt nạ, để không sai thấy không rõ dung nhan của nàng. Thanh Hoa bái kiến hai vị đại nhân. Nữ tử đi vào hai người trước người lập tức cung kính hành lễ, đồng thời hai tay trình lên một cái nhận chữ vật. Nữ tử này chính là từng trên Nhật quan vì Tần Trường đưa thanh minh đang tại quyết dạ Thanh Hoa. Hắn đại ám quyết ti bên trong xếp thứ 13, bây giờ Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết một cái xếp hạng thứ 7, một cái xếp hạng thứ 8, Thình Linh đã ở nàng phía trên. Hơn nữa lúc trước Tần Trường Phong nói tương lai đổi Chín Văn Tiên trùng lúc muốn nàng tự tay đưa tới, kết quả cũng được hiện thực. Tần Trường Phong tiếp nhận nhẫn chữ vật, chỉ thấy trong đó hai đoàn tiên quang chói lọi chói mắt, mỹ lệ vô cùng, xuyên thấu qua quang hoa có thể thấy được theo thứ tự là một viên thần cổ đạo phù cùng một sợi vô thượng tiên quang. Không hề nghi ngờ, chính là bọn hắn ngấp nghé đã lâu Chín mệnh, mệnh kết thúc, hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 928. Rốt cục tự tay cầm cái này hai viên vô thượng tiên chủng, cũng bởi vậy có thể thấy được thiên đỉnh cường đại cùng khí độ, vô luận loại nào bảo vật, chỉ cần là đến lượt ngươi lấy được, liền tuyệt sẽ không nuốt lời hoặc di kỳ nó bẩn thỉu phương thức tham ô. Quy cụ khắc nghiệt, pháp lệnh thanh minh, đây cũng là thiên đỉnh có thể ở hai vị thiên đế đều bế quan lãnh đời sau vẫn duy trì cường thịnh mạnh mẽ nguyên nhân chỗ. Một lát sau, chuyến này mục đích lớn nhất cục đạt thành, thần Trường phong trên mặt hiện hiện tiểu dung, bên cạnh tu hồi nhẫn chứa vật vừa hỏi, ngươi tử ám quyết tí đến, quân thượng nhưng có bảng dao. Thanh Hoa hai lần phong Vô Ưu Quân mệnh lệnh tới gặp bọn hắn tự nhiên cũng là Vô Ưu Quân thân tín, cho nên rất nói nhiều đều có thể nói thẳng. Quân thượng không có khác bàn giao, bất quá lần này không có cuối cùng chiến trường ngàn năm một lần đại luân đổi, quân thượng cùng Không Thương Quân theo quy củ đều biết tiến vào chiến trường trấn thủ Bắc Thiên Đâu ngàn năm, đại nhân như có chuyện quan trọng, dễ thân tự đi Huyền Thiên Đâu gặp quân thượng. Thanh Hoa trả lời đâu vào đấy, phút cuối cùng cuối cùng nói ra, "Mặc hạ, quân thượng để cho ta lưu tại Sương Mây nút nghe theo đại nhân sai phái." Âm, nếu quyết hai đại cự đầu Vô Không Thương Quân đều tiến vào không có cuối cùng chiến trường, Như vậy Vu Vũ Quân đem hắn cùng Triều Tuyết điều động đến cái này, Dương Mây nhốt chấn thủ động cơ liền đơn giản sáng tỏ nhiều, đơn giản là muốn khoảng cách gần khảo sát kiêm bồi dưỡng mà thôi, cũng không có nhiều như vậy còn công lực lượng, lượng. Bất quá có một chút ngược lại là rất rõ ràng, đó chính là Vu Vũ Quân đích xác rất coi trọng hai người bọn họ, nghĩ tới đây Tần Trưởng Phong cũng không biết là nên cười hay là nên khóc, nếu như hắn dự định thời gian dài lưu tại Thừa Tướng, vô Vũ Quân coi trọng tự nhiên là một chuyện tốt, đáng tiếc là bọn hắn sau đó không lâu liền sẽ rời đi, chỉ sợ cũng, cũng chỉ có thể cô phụ Vu Quân tâm ý rồi. Lúc này, Chiêu Tuyết gặp Tần Trưởng Phong không nói lời nào đem Thanh Hoa gả sang một bên, liền đánh chịu một cái đạo lực ứng tận trách nhiệm. Ôn hòa cười nói, "Cực khổ rồi, ngươi trước đi giúp chúng ta hoàn thành giao tiếp đi, lúc có sự tự sẽ thông báo ngươi." Thuộc hạ cáo lui. Thanh Hoa trước khi rời đi trong lúc lơ đãng nhìn Chiêu Tuyết liếc mắt, trong mắt ẩn dần lộ ra một vẻ hâm mộ. Ngày đó nàng tại Lạc Nhật Quan trên thương thành, đối với nghịch tiệm thành bên trong chiến đấu phát sinh so người ngoài tự nhiên dạy đến càng nhiều, biết rõ chém xuống Tần Trưởng cơ hội là lấy một mình lực lượng chém dụng rực rỡ, mà Chiêu Tuyết ở một bên tựa hồ cũng không có phát huy cái tác dụng gì, về phần đạo lực những quả Không có tại hiện trường người tự nhiên nhìn không ra. Thế là, chiêu Tuyết ở trong mắt nàng một cách tự nhiên liền thành một cái cùng loại với khí vận nhân vật mỹ tiên, nghĩ thầm nếu như đổi lại chính mình có như vậy một cái đạo lữ, khẳng định so với nàng làm được càng tốt hơn. Cái này không thể trốn qua Tần Trường Phong ánh mắt, từ chấm ngâm bên trong hoàn hồn sau liền hướng chiêu Tuyết ngóc đầu lên, Nào nghe nói, "Nhìn thấy không? Người ở trong mắt người khác đã chỉ là ta Tần Trường Phong đạo lữ, ai còn sẽ hỏi người là ai? Phải không?" Triêu Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, tiếp lấy bình tĩnh nói, "Nhưng này thì sao đâu? Ta còn là cái kia ngươi vĩnh viễn không có được nữ nhân." Tần Trường phong. Tiên trùng đều đã chuẩn bị xong, ngươi trước giàn đúc tiên khí đi, ta cho ngươi hộ đạo." Tân Trường Phong không muốn lại tiếp tục cái đề tài kia, cho nên trực tiếp đem Thiên Mệnh Tiên Quang loại đưa tới, chuẩn bị bắt đầu tiến hành toàn bộ cầu tiên hành trình trọng yếu nhất một bước. Tất cả tiên loại đều không thể mang về tiên giới, cho nên bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đem luyện hóa, chiết để hóa thành tự thân lực lượng, chỉ có như vậy mới tính đại công cáo thành. Mặt khác, Vô Ưu quân để bọn hắn trấn thủ Dương Mây Nốt, ở vào không có cuối cùng chiến trường góc, so ra mà nói, coi là hẻo lạnh nhất, bộ phát chiến đấu ít nhất địa phương một trong, thường xuyên mấy chục trên trăm năm đều có thể không có địch nhân xuất hiện. Cho nên Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết trong này luyện hóa tiên trùng, mặc dù có nhất định phong hiểm, nhưng cũng không tính quá lớn. Đương nhiên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ tự nhiên tốt nhất là dịch ra thời gian, một người luyện hóa lúc một người khác vì đó hộ đạo, như thế trao đổi, liền có thể cam đoan mặc dù có nguy hiểm bộc phát, cũng có thể kéo dài thời gian. Chiêu Tuyết nghe vậy tiếp nhận tiên trùng, đột nhiên hai mắt một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn xem Tần Trường Phong, giống như là lần thứ nhất biết hắn đồng dạng, thần sâu nhìn chăm chú. Thế nào, bản quân tài hoa cùng mỹ mạo để ngươi mê say, ảnh hưởng ngươi tu luyện sao? Bị nàng như vậy nhìn chăm chú, Chẳng biết tại sao, từ trước đến nay ra mặt giải Vô Cùng Tần Trưởng Phong lại cảm giác có một tia không có ý tứ, liền dùng hư lạnh che giấu chính mình, kỳ quái nội tâm ba động. Triêu Tuyết U cười nói, "Ta đang nghĩ, nếu có một ngày ngươi đã mất đi lực lượng, không có giá trị lợi dụng, biến thành ta phụ thuộc thời điểm, ta có phải hay không cũng sẽ đối với ngươi tốt như vậy." Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, coi như Thiên Hoang Địa lão cũng sẽ không có kia một ngày. Tần Trưởng Phong lườm nàng liếc mắt, khinh thường nói, "Thu hổ ta Tần Trưởng Phong đường đường 7 thước nam, đỉnh thiên lập địa, không bị tiền bạc cấm nhũ, uy phục, có thể chịu một mình ngươi nữ nhân che chở." yên tâm Nếu quả thật có kia một ngày, ta cũng tuyệt sẽ không túi đầu trước ngươi. A, lời này ta nhớ kỹ. Chiêu Tuyết cười yếu ớt đi liên, sau đó trực tiếp tại đỉnh viện một gốc vô diệp dưới cây cổ thụ ngồi xếp bằng, bắt đầu rèn đúc thiên khí. Chỉ thấy trước người nàng đầu tiên là trôi nổi hai cái phát ra thánh hoa ngù sáng, như mặt trời nhỏ giống như, theo thứ tự là tế thần chân tiên trùng cùng thiên mệnh tiên quang loại, tiếp lấy lại có một mảnh mờ mịt sương mù bay ra, cái này sương mù các loại quang đầy không ngừng biến ảo, thập phần thần bí. Sương nhìn một cái nhẹ nhàng mà mờ mịt, tán lý hợp, biến ảo khó lường, nhưng trong chớp mắt, nó lại đột nhiên kết, lộ ra hùng hồn khí tức dày nặng. Hóa thành một tòa núi nhỏ đồng dạng, tàn mát ra lãnh tấu xương kim loại sáng bóng. Kỳ danh sơn ẩn tiên kim, chính là Chiêu Tuyết vì chính mình chuẩn bị rèn đúc tiên khí chủ yếu vật liệu. Cái này tiên kim lớn nhất đặc thù chính là biến hóa đa đoàn, có thể tùy ý tại trạng thái cố định cùng trạng thái khi ở giữa chuyển đổi, lại không cùng hình thái lúc, có năng lực cùng đặc tính cũng hoàn toàn khác biệt, không nhất định là mạnh nhất tiên kim, nhưng cùng nàng mây mụ vùng núi chi đạo 10 phần tương hợp. Đột nhiên, trong đỉnh viện nhiệt độ gia tăng mãnh liệt, Chiêu trước người trống sinh ra một đóa bốn diễm chi hỏa, đây là nàng bản nguyên đạo hỏa, trong đó bao hàm những quả sinh mệnh, thật giả Vận mệnh tứ đại vô thượng pháp tắc đại đạo ba động, cũng chính là nàng tứ đại nguyên thần phát tác. Bản nguyên đạo hỏa đem kia đoàn sơn ẩn tiên kim ba phủ, rèn luyện phía dưới, tiên kim lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ dần dần thu nhỏ, trong đó vốn là cực kỳ thưa thất tạp chất bị tiến một bước loại trừ, chỉ còn lại quý báo nhất tinh hoa. Mấy ngày sau, sơn ẩn tiên kim liền vô luận đang giận thái vẫn là ở trạng thái cố định lúc, đều chỉ có lúc đầu 2/3, nhưng lại càng thêm sáng chói mỹ lệ, mang ý nghĩa thứ hải tiên cùng chế tạo đầu rèn luyện đã hoàn thành. Mặc dù có thể nhanh như vậy liền kết thúc, là bởi vì còn ở thiên giới lúc, chiêu cũng đã đem tiên kim rèn qua. Lần này chỉ là tiến hành sau cùng cái tạo, làm cho càng thích hợp chính mình trong suy nghĩ tiên cùng mà thôi. Sau một khắc, huyền quang lợi lên, hai cái chín văn vô thượng tiên chủng cùng sơn ẩn tiên kim tinh hoa đồng thời bay về phía triêu tuyết, từ nàng mi tâm một đầu mạ qua, trực tiếp tiến vào thức hải, sắp chân chính bắt đầu luyện hóa tiên khí. Nguyên thần tiên khí, lại xưng thức hải tiên cung, hắn quá trình luyện chế, nếu như đơn giản tới nói lời nói, kỳ thật cũng không phức tạp. Chính là lấy tiên chủng lực lượng thăng hoa tiên Kim làm cho tiên kim thôn vệ toàn bộ thức hải giới bích, hấp thu trong đó sinh linh trời sinh kèm thêm lại thần bí khó lường thức giới lực lượng, loại lực lượng này lớn nhất đặc thù chính là có thể đem bên trong không gian hóa thành vô tận to lớn đồng dạng, thích hợp nhất gánh chịu nguyên thần. Như thế, thức hải cùng tiên kim kết hợp, từ đó hóa thành một cái hoàn toàn mới tiên kim thức hải, chẳng những so nguyên bản thức hải càng kiên cố, càng có thể thân cận đại đạo, còn có thể ly thể mà ra, trở thành đấu pháp lúc công phạt thánh khí. Một bước này sau khi thành công, mới là nguyên thần ngồi tại bản mệnh tiên cung bên trong, thông qua tiên cung bên trong tiên chủng tiên văn, cảm ngộ đại đạo chí bí, từ đó siêu thoát phi thăng. Chỉ là nếu nghĩ chân chính thành tiên, Nguyên Thần Đại Đạo thập thành viên mãn lúc, nhất định phải đạt được Thiên Đạo hạ xuống tiên kiếp rèn luyện, mà cái này tiên Kiếp Nguyên Thủy Chân cảnh bên trong không có, cho nên mới sẽ xuất hiện Nguyên Thủy Chân cảnh bên trong chân tiên đường đi không thông, trong đó Sinh Linh không thể không mặt khắp khai sáng thương tiên nói tình huống. Nhưng trên này thương thế giới, chẳng những đại đa số tu sĩ đi chân tiên nói, hơn nữa tại thành tiên thời dã có ngày cướp hạ xuống, hết thảy đều cùng tiên giới không có khác nhau, chỉ ít Tần Trưởng Phong biết tiên đình trưởng quản thiên giới là như thế. Bởi vậy, nếu như bọn hắn nguyện ý nếm thử lời nói, nên là có thể tại tiên khí sau khi luyện thành trực tiếp ở chỗ này độ kiếp phi thăng chỉ bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tại không có hoàn toàn biết rõ thế giới này chân tướng lúc, bọn hắn những thứ này chỉ là tới đây ngắn ngủi lịch luyện người, chỉ cần đem tiên khí rèn luyện ra đến, sau đó trở lại thiên giới phi thăng liền có thể không có sơ hở nào, không cần cũng không có tất yếu bước lên không cần thiết phong hiểm. Ngay tại Chiêu Tuyết tâm thần toàn bộ chìm vào thức hải gen đúc tiên khí lúc, Trần Trường Phong trầm ngâm một chút, cũng ở một bên ngồi xếp bằng xuống, đồng dạng đem một bộ phận tâm thần chìm vào trong cơ thể. Hắn cứ việc muốn vì Chiêu hộ đạo, nhưng vì chính mình luyện hóa tiên trùng làm một chút tiền kỳ chuẩn bị nhưng là không ngại, bởi vì tùy thời có thể lấy dừng lại, huống chi hắn kế hoạch ban đầu cũng muốn căn cứ vĩnh hằng tiên phụ loại đặc tính mà tiến hành tương ứng sửa chữa. Đầu tiên là tiên cung hình thái, thật giả đạo tiên chủng là đạo hoa hình, mà vận mệnh đạo tiên chủng thì là đạo phụ, lấy hai cái này làm căn cơ chế tạo tiên cung, trên lý luận có thể là hình hoa, có thể là đạo phụ hình thái, cũng có thể làm cả hai kết hợp về sau sinh ra biến hóa rất nhỏ loại thứ ba hình thái. Tiên cung hình quan hệ đến tiên cung có loại nào uy năng, bởi vậy tuyệt không thể vẹn vẹn căn cứ yêu thích quyết định, mà Tần Trường Phong không chỉ có muốn suy nghĩ tự thân chân tiên đại đạo càng cần hơn loại nào hình thái, còn muốn suy nghĩ loại nào thuộc tính tiên cung càng thích hợp gánh chịu thương tiên nói bản nguyên. 39 Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 929. Nói ngắn gọn, cái này chính tòa thái sơn trận nhãn, quan hệ đến thượng thương chúng sinh sống chết tồn vong. Bởi vậy tại những khác địa phương, thượng thương tam giới đều vẹn vẹn lấy trưởng thành ngăn cản ám hư quốc chương, chỉ có ở chỗ này, dốc hết toàn bộ lực lượng cùng hư tộc chém giết, cho dù không thể chiếm cứ toàn bộ trận nhãn, cũng sẽ không để hết thảy trận nhãn tất cả đều thất thủ. Để cho tiện trị huy Thiên đỉnh đem mỗi một tòa trận nhãn cùng chúng quanh địa phương chia làm một cảnh, Bắc thiên cảnh chính là thiên đỉnh chiếm cứ hai cảnh một trong, này cảnh trung ương Thái Sơ trận nhãn phía trên xây dựng một tòa thượng cổ thần thành, liền tên là Bắc Thiên Đô, mà Sương Mây Nhốt chính là tọa lạc tại ngoại giới thông hướng Bắc Thiên Đô một cái thông đạo bên trên, phụ trách ngăn cản hư tộc đại quân trải qua Sương Mây xem xét mặt thông đạo đi đến Bắc Thiên Đô uy hiếp được cái. Tiệt Thái Sơ trận nhãn, chỉ bất quá thông hướng bị trời đều thông đạo có rất nhiều, Sương thủ đầu này đã vẻ, lại phụ hoàn cảnh sức phức tạp không đất khắp có thể thấy được, đại đạo ba động cùng một khi xuất quan, ở trong vùng hoang dã, cho dù chân tiên cũng không dám nói có thể bình yên xuyên qua cuối cùng đạt đến Bắc Tiên Đô. Cho nên mới xuất hiện nơi này, chiến đấu phát sinh tương đối rất ít tình huống, mà Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết lần này trấn thủ Sương Mây Nhốt nhiệm vụ, cụ thể hơn nói, là thống lĩnh Sương Mây quan nội ám quyết ti phân bộ lực lượng. Thiên đình hệ thống cơ cấu phía dưới, cơ hồ mỗi một cái địa phương trọng yếu, đều do quân bộ cùng ám quyết ti cộng đồng trấn thủ. Quân bộ quân chính quy tự nhiên là trấn thủ chủ lực, mà ám quyết ti thì phụ trách điều tra tình báo cùng với đối phó đột kích trong địch nhân thủ, đương nhiên âm thẩm cũng có giám sát chức vụ. Tại Sương Mây quân Nội, tình huống cũng giống như thế, ngoại trừ Tần Trưởng Phong cùng Tiêu Tuyết thống linh ám quyết ti bên ngoài phân bộ, nơi này còn có một vệ ngự thiên quân, quân chính quy có mấy ngàn người, mỗi một cái giải thích thiên tôn phía trên cường giả, như đặt ở linh giới, một cái vệ cũng đủ để quét ngang trên trời dưới đất, thượng thương thế giới cường đại, nếu không có tự mình cảm thụ qua, thực sự khó có thể tưởng tượng. Lữ Thiên Quân tại Sương Mây nhốt thủ lĩnh làm một tên chân tiên cảnh phó tướng, Tần Trưởng Phong lúc mới tới từng cùng với gặp qua một lần, là người ăn nói có ý tứ, đối với Tần Trưởng Phong, cái này đối tượng hợp tác, cũng không nhiệt tình, cũng không bài xích, hết thảy đều giải quyết việc chung dáng vẻ. Tần Trường Phong vị cùng Tiêu Tuyết vì luyện hóa tiên trùng, đem ám quyết đi tại Sương Mây nốt lớn nhỏ mọi việc đều giao cho Thanh Hoa xử trí, lúc đầu cái gì cũng không muốn quản, nhưng Thanh Hoa nhưng vẫn là dựa theo quy cụ cách mỗi mấy ngày hướng hắn báo cáo, nói tới sự tình cũng phần lớn nói hở, không nằm ngoài hôm nay tới mấy người lại đi rồi mấy cái, có tài quyết giả hoặc thẩm phán giả tại quan ngoại gặp hư tộc người song phương bộ phát chiến đấu cuối cùng có thăng có bại vân vân. Thanh Hoa làm theo thông lệ hồi báo xong, liền chuẩn bị như dĩ vãng đồng dạng rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên từ trên bầu trời đi ra một cỗ hàn phong, chính là nàng loại tu vi này không tầm thường người đều cảm thấy một trận linh ý, ngẩng đầu nhìn lại lúc cũng chỉ gặp chẳng biết lúc nào tái nhật trên bầu trời rơi ra tuyết lớn, bông tuyết tung bay, nhân gian trắng thuần. Không ít địa phương chốc lát ở giữa liền bao trùm một tầng tuyết trắng, chỉ có phiêu lạc đến trong sân bông tuyết, chịu đến không hiểu dẫn dắt, tất cả đều đã rơi vào gốc kia vô diệp cổ thụ bên trên, giống như một đóa đóa tinh hoa ngưng kết nở rộ, tiên tính bên trong lộ ra mênh ngông chi ý, xinh đẹp không cách nào hình dung. Tuyết dưới cây chiêu tuyết thần thái an tường, tuyết trắng váy xa dưới thân thể thánh trần, chiếu trời, chiếu vào thân thể mềm mại nàng cùng nhan, tựa như trong tuyết tử, tựa như nữ thần mặt trăng. Nhưng chân chính để Thanh Hoa nữ tử này đều không rời ánh mắt sang chỗ khác được, là từ hắn mi tâm ẩn ẩn chiếu rọi ra một phương hư ảnh, tiên hoa mờ mịt, ngập ảo mà mông lung, có lúc là một mảnh sương mù, có lúc là một ngọn núi, có khi lại hóa thành một tòa thương cổ tế đàn. Thanh Hoa tự thân chính là chân tiên, trải qua chứng đạo quá trình, tự nhiên rõ ràng cái này hư ảnh ý vị như thế nào. Thức Hải Tiên Cung. Có tại Thai ngén bên trong Thức Hải Tiên Cung, hơn nữa nàng tử trong đó ẩn ẩn thấy được không chỉ một viên tiên trùng một trong số đó tự nhiên là Cửu mệnh tiên chủng, nhưng một cái khác viên đã có thể dùng để cùng nhau rèn luyện tiên khí, liền nhất định đồng thời thuộc về Cửu văn kê. Lấy hai cái chín văn tiên chủng chứng đạo. Thanh Hoa trong lòng chấn động thực sự khó nói lên lời, đương kim thiên đình cự phách, lúc trước chứng đạo lúc có thể xa xỉ như vậy cũng không nhiều A Tiên cung còn vẫn tại rèn luyện bên trong, liền tự phát dẫn động thiên địa lại thế, từ đó xuất hiện phi tuyết dị tượng, nhưng mà này còn chỉ là rất nhiều dị tượng bên trong một loại, tiếp xuống theo tiên khí thai nén dần dần tiếp cận thành công, còn sẽ có càng nhiều dị tượng xuất hiện. Một lát sau, Thanh Hoa hoàn hồn, thu liệm tâm trạng sau trầm giọng nói, đại nhân... Hai cái tiên trùng chuyện chỉ có thuộc hạ một người biết được, nhưng bây giờ dị tượng xuất hiện, người hưu tâm nhất định có thể suy đoán ra cái gì đến, chỉ sợ sẽ bị không xấu hảo ý người nhớ thương. Chín văn tiên trùng cho dù tại thượng thương thế giới cũng vô cùng trân quý, cho nên một khi bị người biết có người có được loại này tiên chủng hơn nữa đang tại luyện hóa, khó tránh khỏi sẽ không có người bí quá hóa liệu, đến đây kết đoạn. Ta đã biết, phiền ngươi toàn lực chú ý quan nội nhất cử nhất động, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều báo lại ta. Tân Trường phong như thế nào lại nhìn không ra tai hoang ẩm. Chỉ là hiện tại cũng không khả năng để chiêu dừng lại cũng vô pháp đem dị tượng che lấp, cho nên cũng chỉ có thể chờ mong xương mây quan nội thiên đỉnh đại quân lực uy hiếp đầy đủ, sau đó binh đến tường chắn, nước đến đất chặn rồi. Đại nhân yên tâm, đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Thanh Hoa đối với Tần Trường Phong biểu hiện được 10 phần tôn kính, không chỉ bởi vì ám quyết Ti xưa nay đẳng cấp nghiêm nghiêm, cũng bởi vì từ vô ưu quân đưa nàng sai khiến đến Tần Trường Phong nơi này tới bắt đầu, tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian, nàng có thể hay không tại không trùng chiến trên sân sống đến lần sau đại luận rất lớn một bộ phận hy vọng đều rơi vào Tần Trường Phong cái này người lãnh đạo trực tiếp trên người. Thanh Hoa sau khi rời đi, Tần Trường Phong tiếp tục trầm ngâm. Đối với hắn mà nói, cùng hắn đem tinh lực đặt ở phòng bị các loại khả năng sẽ xuất hiện có lẽ có nguy cơ cùng trên người lẫn nhân, không bằng mau chóng hoàn thành tiên khí luyện tạo tăng cao thực lực tới một lần vất và suốt đời nhàn nhã, bất kỳ cái gì thời điểm chỉ có tự thân cường đại mới là không sợ hãi căn bản. Bây giờ chiêu tuyết tiên khí rèn luyện đều đã tiếp cận hoàn thành, mà hắn vẫn còn không có quyết định tiên khí hình thái. Bởi vì ngoại trừ lúc trước hai cái nhân tố bên ngoài, còn có một cái khác nhân tố còn nhiều hắn, chính là hắn cùng với chiêu tuyết khác biệt, hắn là tiên tôn đạo đế, nguyên thần đã cùng nhục thân tương dụng, cho nên hắn tiên khí không chỉ là thức hải tiên khí, còn phải là nhục thân tiên khí, có thể thủ hộ nhục thân. Người tu tiên rèn đúc tiên khí căn bản nguyên nhân, là nguyên bản thức hải không cách nào gánh chịu cường đại vô cực tiên đạo nguyên thần, cho nên nhất định phải luyện chế càng kiên cố thức hải tiên cung đến dung nạp. Ma đạo đế nguyên thần đã cùng nhục thân hợp nhất, lẫn nhau tầm bổ, không cách nào lại tách rời, nhưng so bình thường tiền tôn mạnh hơn đạo đế thân thể cũng đồng dạng không đủ để chịu đựng lấy tiên đạo nguyên thần cường đại pháp tắc bắt đạo, cho nên đồng dạng cần tiên khí tương trợ. Chỉ là do ở nguyên thần cùng nhục thân nhất, cái này tiên khí nhất định phải đem nhục thân cùng nguyên đồng thời thủ hộ mới được, kể từ đó có thể lựa chọn hình thái liền muội dụ như hoa. Hắn đường đường đạo đế, thép thằng nam cũng không thể quanh thân thời điểm vẩn quanh một đóa mỹ lệ trói mắt tiên hoa. Hoa mỹ nam loại này hình tượng tuyệt đối không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Mặt khác, hắn ngay từ đầu dự định bên trong, tiên khí sẽ trở thành gánh chịu thương tiên đạo uy vật dẫn, khiến cho thương tiên đạo chi lực có thể tiến hành cự ly xa công kích, nhưng hắn thành tiên về sau, tiên khí nhất định phải thời điểm thủ hội nhục thân, nếu không một khi rời đi nhục thân liền có khả năng bị tiên đạo nguyên thần đại đại ba động cho vỡ vụn nguy hiểm. Như thế cho dù tu luyện ra thương tiên nói bản nguyên, cũng đem cùng cái khắc tiên quân đồng dạng Vẹn vẹn chỉ có thể ở mới bước bên trong khoai khoai, cũng không phải không mạnh, mà là một khi bị người biết bí mật này, phát huy tác dụng, cơ hội liền thành lần dằm nhỏ. Nghĩ muốn giải quyết cái này mâu thuẫn, chỉ có thể từ hai cái phương diện bắt đầu. Thứ nhất, đội chính mình muốn tu luyện thương tiên nói, bỏ qua cảnh hồn tiên quân luôn xuất phát tùy, ngược lại chính mình từ đầu khai sáng ra một loại hoàn toàn mới đại đạo, loại này đại đạo cùng Lục Ly tiên quân bất hủ chi đạo cùng loại, lấy cường hóa tự thân là chủ, như thế kết hợp hắn chân tiên nói thần thông, có thể tại trình độ lớn nhất bên trên tránh cho Thư tiên nói nhược điểm. Thứ hai, tại tiên khí hình thái cùng trên kết cấu nghĩ biện pháp, bình thường tiên khí tự nhiên không cách nào thủ hộ nhục thân cùng nguyên thần đồng thời còn có thể ly thể công phạt, nhưng nếu là có thể phân giải tiên khí đâu? Như thế một bộ phận thủ hộ nhục thân, một bộ phận gánh chịu thương tiên đạo lực công phạt, trên lý luận có thể thành lập, hơn nữa một khi thành công, chiến lực của hắn sợ rằng sẽ trực tiếp đạt đến một loại chân tiên cảnh bên trong từ xưa đến nay chưa hề có cảnh giới, vạn cổ trước kia, vạn cổ về sau người đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong chương 930. Từng có thánh nhân nói, hết thảy phiền não, đều bởi vì sẽ không lấy hay bỏ, hết thảy vấn đề, cuối cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nửa tháng sau, không lúc ních hộ tâm trầm tư tần trường phong khẽ miệng đột nhiên lộ ra một vệt mỉm cười, đối với trong lòng vấn đề rốt cục có đáp án. Phản Phật tâm hữu linh tê đồng dạng, cũng chính là tại lúc này, chiêu tuyết nơi đó chuyển đến du dương đạ âm, như cựu thiên tiên tử tại đàn tấu tiên nhạc, lông mi chớp động, nàng chậm rãi mắt ra. một sát này, từ nàng trong mi hoa, nàng tốt đẹp thân thể tất cả đều tắm rửa trong đó. Đó lấy, nàng mi tâm bay một đạo cựu quang. Mới vừa xuất hiện, liền làm cho trên trời cao dị tượng vô biên, có vô thượng thái quốc, chúng sinh cùng bái, tín ngưỡng như trường hồng đồng dạng bốn phương tám hướng hội tụ ở trong đó một tòa thông tiên tế đàn bên trong. Có thái sơ hỗn độn, một sợi đạo quang vạch phá hắc ám, tách ra thiên địa, phân chia tam giới lục đạo, chúng sinh vận mệnh đều trong một ý nghi. Có vô lượng tiên sơn, một cô gái đứng ở đỉnh núi, thân hình cao lớn, nở nan ôn nhu, nhưng nguyện chuyển vô song, tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng ở giữa tay trắng khép giống như có thể kích thích bánh mệnh. Ngay tại tần trường phong ngạc nhiên dấu vết, kia hóa thành tòa tế phi thăng hư không, sau đó từ trên xuống dưới Trấn vị hắn đầm vang đệ xuống, như kia dị tượng bên trong Cửu Thiên Thần Sơn chấn lạc bình thường. Mới luyện thành tiên khí nửa bước chân tiên mà thôi, cũng không biết thân phận của mình, không nhớ rõ tam tổng tứ đứa rồi. Tân Trương Phong cởi gằn, thượng thương vô đạo dị tượng triệt khai, quanh thân tuân gia phủ văn mạn thiên phi vũ, hướng về kia tiên đạo khí tức cường thịnh tế đàn dũng mãnh lao tới, quản nó cái gì vô thượng tiên trùng, cái gì tiên đạo chất lực, vô tiên đạo đế sao lại sợ phần. Hoa năm, Nguyên thủy đạo phủ như sóng biển giống như nhất trọng nhất trọng không đánh ra tế đàn, kết quả lại làm cho đạo đế giật mình ngay tại chỗ, chỉ thấy tế đàn kia phát sáng, như núi lửa động thiên, thiên mệnh chi quang diệu đời vợ yêu mà đổi lấy vô tận đạo phù bình yên vô sự mà đi vào đỉnh đầu hắn. Cái này tế đan tiên cũng thế mà hoàn toàn chống lại thượng thương vô đạo dị tượng phân giải. Cái này tại tần trường phong dị tượng tiểu thành đến nay, đúng là lần thứ nhất gặp được, đạo đế đại nhân ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống, sắc mặt có chút nhịn không được rồi, chẳng lẽ vạn cổ vô song vô tiên đạo đế lại muốn bị một người phụ nữ vượt trên? Không có khả năng. Tần Trường Phong sau lưng thánh thiên cánh thần triển khai, chúng mệnh động chớp liền Nhưng chỉ thấy tế đột đổ, hóa thành một xương mù ngập ra, biến vô thường. Tán ma khuất bại, mờ mịt mà hư vô, khiến cho căn này sân nhỏ như là rơi vào nhân gian tiên cảnh. Một cô gái thân ảnh trong mệ vụ hiện hiện, áo trắng như tuyết, một đầu tóc xanh như suối vải giống như từ vai lưng rủ xuống mềm eo, da thịt tuyết trắng trong suốt như ngọc, hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy, mắt sáng răng trắng, đoan trang xinh đẹp không gì sánh được. Tần Trường Phong nhìn ở trong mắt, chỗ sâu trong con người phản chiếu lấy nữ tử dung mạo, nộ khí bất tri bất giác liền biến mất không còn tâm thích. Nữ tử nhìn ở trong mắt, hướng Tần Trường Phong cười nói, "Như thế nào, chiêu tuyết tiên tử không?" Tần Trường Phong lúc này mới hoàn hồn, lấy xem kia ánh mắt quan sát một chút, khỏe miệng cong lên, ngươi cho rằng bổn đế quân là loại kia thổ tục người? Hồng Nhan túi ra cuối cùng sẽ mục nát, ta càng coi trọng ở bên trong tâm linh đẹp. Tâm linh đẹp? Chiêu Tuyết u cười, nếu không có dung nhan vẻ đẹp, vô tiên đạo đế sao lại có nửa phần hứng thú giải tâm linh đẹp? Thoại âm rơi xuống lúc, tiên phụ thu nạp, càng trọng ngưng làm một đạo tiên quang bay vào mi tâm, trong đó lưu lại một đạo như yên chi ấn ký, làm cho nàng lộ vẻ vài phần thần bí mà cao quý khí tức. Vô luận tiên phụ hoặc là thế đàn, vẫn là cuối cùng đạo tiên quang đều là của nàng bản mệnh tiên cung, chỉ bất quá nàng tiên cung đạt dung hợp thiên mệnh tiên quang đặc tính, cho nên có thể uyển hóa ra nhiều loại hình thái. Đây là thuộc về của nàng đặc biệt ưu thế, chỉ có số rất ít thật giả đạo hoặc thiên mệnh nói tiên khí có thể có loại năng lực này. Cùng lúc đó, trong hư không dị tượng cũng tất cả đều biến mất, giữa thiên điệu hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy dấu hiệu đều có thể suy đoán ra chiêu Tuyết Tiên cùng đã rèn luyện hoàn thành kết quả, nếu không nàng không có khả năng có khí chất như vậy biến hóa, càng không khả năng ngăn trở tần trưởng phong vô đạo dị tượng phân giải. Trên thực tế, đối nàng mà nói, quá trình tuy có một chút khúc chết, nhưng hết thảy đều coi như thuận lợi. Tiên tồn tế luyện tiên khí, tự nhiên không phải 100% thành công, chỉ bất quá xác suất thành công có thể thông qua biện pháp tương ứng tăng lên rất lớn. Trên lý luận càng là nguyên thần mạnh mẽ thì tôn, tế luyện tiên khí càng khó, bởi vì bọn hắn đối với tiên khí yêu cầu cũng càng cao, nhưng nếu như có được cường đại nhất tiên kim cùng tiên trùng lời nói, những vấn đề này đều đem giải quyết dễ dàng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tần Trường Phong sẽ không lo lắng nàng sẽ thất bại, nếu như lấy hai cái chín văn tiên trùng rèn luyện tiên khí cũng còn thất bại lời nói, kia Tần Trường Phong liền nên hoài nghi cái này Triêu Tuyết có phải hay không người khác bắt chước rồi. Thời gian không nhiều lắm, hiện tại ngươi luyện hóa tiên trùng Ta đến vì ngươi hộ đạo nhé." Triệu Tuyết Đệ tần trường phong nắm chặt thời gian hoàn thành chính mình tiên cung tế luyện, bởi vì thời gian vừa đến từ thượng thương thế giới ly khai về đến nguyên thủy chân cảnh về sau, bọn hắn ngay sau đó liền muốn trực tiếp trở về tiên giới, ở giữa lại không thời gian luyện hóa tiên trùng. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại trước, ngẩng đầu ngắm nhìn hơi có vẻ bầu trời âm trầm, thấp giọng nói, "Cẩn thận một chút, ngươi luyện hóa tiên trùng động tĩnh quá lớn, chỉ sợ đã khiến cho hữu tâm nhân chú ý." Minh Bạch. Triệu đầu, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời dáng vẻ như là kiêu ngạo thiên nga. Bây giờ thật có của nàng thủ hộ Tần Trường Phong thực lực cùng tư cách, trừ phi có tiên vương cự đầu tự thân, bằng không thì nàng nhất định bảo vệ được Tần Trường Phong nhất thời. Sau một khắc, Tần Trường Phong trong cơ thể đột nhiên chuyển ra hỏa diễm bùng cháy bạ mình, hắn lại lấy đạo hỏa trực tiếp rèn luyện đã hòa tan vào thân thể huyết độc tiên kim. Ban đầu ở giá thiên thế giới lúc, hắn dùng hắc ám phó thân một đời hoàn thành huyết độc tiên kim thanh nén, khiến hắn lấy bí pháp không ngừng thôn phệ dung hợp các loại tiên kim bên trong thần tính tinh hoa, cuối cùng đem tự thân nguyên toàn bộ hóa thành máu kim, khiến cho cái này tiên bên trong chất chứa hết mong nó có tố tính. Nhưng có được nhất là, bởi vì máu này kim là cùng hắn đồng căn đồng nguyên phó thân dùng thân thể dựng dục ra tới, cho nên có thể cùng tần trưởng phong hoàn mỹ tương dùng, ở trong cơ thể hắn lao nhanh rồi cùng chính hắn thần huyết đồng dạng, không có nửa phần khác nhau. Cho dù là cùng nguyên thần cộng minh phó diện, máu này kim cũng đồng dạng có thểưng hoàn mỹ. Trừ hắn ra, cái khác bất luận cái gì thiên tôn tiên kim, cũng sẽ không sẽ cùng tự thân có cao như vở y tương tính. Huyết nộc tiên kim từ tiến vào tần trưởng phong trong cơ thể về sau, liền không tại bị luyện, sớm đã cực hạn tinh khiết, hiện tại chỉ cần làm sơ luyện hóa khiến cho nó càng thích hợp luyện thành tiên khí mà tôi, cho nên một bước này rất nhanh liền hoàn thành. Tùy theo thật giả đạo hoa tiên trùng cùng vĩnh hằng tiên phủ chồng ra hiện, như phía trước chiêu tuyết đồng dạng, bay thẳng hướng mi tâm chui vào trong đó không thấy. Tần Trường Phong thức hải bích chướng mặc dù đã sớm bị chính hắn đánh vỡ, nhưng rèn đúc tiên cung vẫn cần thôn phệ thức hải bên trong còn sót lại thức giới lực lượng, như thế tiên cung mới có thể tốt hơn tầm bộ nguyên thần, tiếp nhận tiên đạo nguyên thần kinh khủng pháp hai cái phá về sau, cơ thể sở hữu tất cả kim cũng thông qua kinh mạch toàn bộ đi vào thức hải. Thức hải cũng đang điền khí hải đồng dạng đều là nhân thể tự thân tiên thiên liền có huyền cùng một trong, tựa như một cái từ tạo vật chủ trực tiếp mở thể nội thế giới, nguyên bản làm tần trưởng phong nguyên thần siêu thoát sau khi rời đi, thứ hại của hắn liền tàn phá mà chống trả, bây giờ hai cái tiên trùng vừa xuất hiện, lập tức lấy tiên quang chiếu rọi vô tận, phản phất muốn tu bổ tàn phá thứ hại, khiến hắn khôi phục sinh cơ thai ngàn mới thần hồn đồng dạng. Tần Trưởng Phong tự nhiên không có khả năng để loại sự tình này phát sinh, dựa theo rèn luyện tiên công vô tiên lượng, đồng thời tới gần. tại trong vô hạn trướng, dần, dần liền chạm tới thứ Lúc này hai cái tiên chủng đều sớm đã mất đi nguyên bản hình thái, đều tự chỉ còn 9 đạo tiên văn khắc ở thức hải giới bích phía trên, điên cuồng hấp thu trong đó thức giới lực lượng. Cùng lúc đó, huyết nục tiên kim lại tụ làm một đoàn, co quắp tại đã bị 18 đạo tiên văn vờn quanh bao phủ trong thức hải. Không biết qua bao lâu, làm tàn phá thức hải giới bích bên trong thức giới lực lượng cơ hồ tất cả đều bị thôn vệ, toàn bộ thức hải cũng ở vào sụp đổ biến mất biên giới lúc, tất cả tiên văn đột nhiên phi tóc hướng vào ph cũng không có để bọn chúng lần nữa ngưng tụ, mà là để 18 đạo tiên văn toàn bộ khắc ở có lại thành một đoàn huyết nục tiên kim phía trên, sau đó dựa theo trong lòng mình tiên cung dáng vẻ, bắt đầu rèn luyện. Tiên khắc lên bước lên ra sáng chói tiên hỏa, nguyên tử ở tiên trùng tự thân tích chứa viên mãn pháp tắc áo nghĩa, rèn luyện huyết nục tiên kim đồng thời, tự thân cũng dần dần bị huyết nục tiên kim đồng hóa. 18 đạo tiên văn, tựa như là hai cái vô thượng tiên trùng không xương, ở tại sinh ra thời điểm lẫn nhau ở giữa đã có trong minh liên hệ, nếu không có lực ảnh hưởng, vô luận phân giải bao nhiêu lần, bọn chúng cuối cùng cũng đều sẽ một lần nữa tụ thành trước bộ dáng. Giờ khắc này ở tần trường phong thần nghiệm dưới sự dẫn đường, bọn chúng đã không có tạo thành đạo hoa, cũng không có hóa thành tiên phụ, mà là đan vào lẫn nhau, dần dần phát họa ra đan sen giữa hai bên loại thứ ba hình thái, chỉ thấy kia dần dần tại trong hư vô bị tiên hỏa tế luyện ra thình lình vẫn là hình hoa. Chỉ bất quá đóa hoa này cùng thật giả đạo hoa có chỗ khác biệt, lần đầu tiên nhìn lại, phản phất càng giống là một cây cỏ, sinh ra 18 cánh hoa lá, mỗi một phiến đều tròn dài mà thẳng tắp, như đạo kiếm bản đâm về hư vô, hắn dâng lên quang, như kiếm khí giống như chém vào hư vô vô tận chỗ sâu. Như chỉ mắt nhìn kỹ, lấy thần niệm điều tra, càng là có thể phát hiện mỗi một kiếm lá cánh hoa. Trên thực tế đều cũng có vô số phù văn ngưng tụ, bọn chúng tổ hợp lại với nhau hình thành hoa lá, khiến hắn tràn ngập ra bất hủ đạo luật. Lúc này từ xem toàn thể đi, mỗi một cánh hoa lá lại như là một đạo lớn vĩnh hằng tiên phù. Phù lá hoa, hoa giá là phù. Cả hai hoàn mỹ tương dung, thiên mệnh cùng thật giả cũng bởi vậy cẩm sắt tương hợp, hóa thành đặc biệt mà huyền diệu thiên mệnh thật giả. Một cốc hoa, hoặc là nói một cây cỏ, cùng chiêu Tuyết Tiên Sơn hoặc Thái Cổ tế Đàn so sánh, nhìn lên tới tựa hồ có vẻ hơi phổ thông. Nhưng phổ thông vĩnh viễn chỉ là tu sĩ, mà không phải tiên khí. Tần đã đem hắn tê luyện đi ra. Liên tự có khiến hắn theo chính mình cùng một chỗ đăng lâm trên 9 tầng trời, để chư thiên chúng sinh đều tụng kỳ danh khí phách. Hoa cỏ đều là biểu tượng, đạo này tiên khí có tiên uy, đem siêu việt tưởng tượng của mọi người. Cỏ như thế nào? Một mảnh lá có thể chạm nhặt nguyệt tinh thần, một cây cỏ có, có thể dao nát đẩy trời thần vật. Hoa như thế nào? Một hoa một giới, một giới như nhau đến, 18 cánh hoa xin hỏi nên ngông đại đạo cuộc đời thăng trầm. Chương 931. Không có cuối cùng chiến trường xương vẫn quan, quyết ti cái kia sân nhỏ, gấp kia nguyên bản tiểu vô cổ thụ giới, rèn luyện khí, chiêu vì hắn hộ đạo. Khoảng một cái hơn hai tháng đi qua, lúc này cách bọn họ trở về kỳ hạn chốt đã không đủ một tháng. Chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu bọn họ cổ thụ Vĩ mà cây dàn nở hoa, hiện ra bảng bạc tân sinh dấu hiệu, chỉ thấy khắp cây xanh biếc, xanh um tùm, cành lá lay động, rầm rầm rung động. Một cái cây liền phảng phất một mảnh cổ lâm. Trên cây kia sinh ra 18 đóa hoa, mỗi một đóa đều tiên hoa lấp loé, có ánh sáng long lanh, mơ hồ trong đó có đại đạo hương thơm sông và mũi, để cho người xa xa liền cảm thấy tâm thần an bình, phảng có thể nghe đạo đại đạo âm cổ tại u minh. Trừ cái đó ra, cổ thụ phía trên trong hư không, không ngừng dị tượng hiện hiện. Có khi xuất hiện một gốc cỏ nhỏ, kiếm La Dương ra lúc âm vang rung động, bầu trời bên ngoài nhất thời sáng tối chớp chởn, phảng phất ngay cả thiên ngoại tinh thần đều bạn hắn sinh diệt. Có khi xuất hiện một cây, phía trên cảnh trật tự thần liên giống như vươn hướng bốn phương tám hướng, phía dưới dễ cây chui vào đại địa cửu u, không xa không giới, tựa như thượng thương tam giới đều bạn cây này mà sinh. Có khi xuất hiện một tấm lưới, từ vô tận đại đạo đường vân xen lẫn mà thành, mỗi một đạo đường vân lại từ vô tận phủ văn năng tụ, đang nằm không, che khuất bầu trời, nghiêm nhiên muốn đem chúng sinh cùng vạn đạo tất cả đều một mẻ gọn. Những gì tượng này tự nhiên là bởi vì tần trưởng phong luyện hóa tiên trùng tế luyện tiên khí, thiên địa đại đạo chịu đến cảm ứng mà tự phát sinh ra. Từ lần thứ nhất xuất hiện, những dị tượng này y nguyên kéo dài trọn vẹn hơn một tháng, phương viên trăm ngàn rậm bên trong trị cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, bởi vậy Sương Vân Quan bên trong có người tại lấy vô thượng tiên trùng rèn luyện tiên khí tin tức lan truyền nhanh chóng. Mặc dù kiêng kỵ tại Sương Vân Quan bên trong Thiên Đình đại quân, cho nên cho tới bây giờ đều cũng không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng theo thời gian trôi qua, Sương Vân Quan bên trong tất cả mọi người có thể cảm giác được một loại dần dần khí tức nghiêm trọng, Phảng phát Sơn mưa nổi lên phong lâu, bình tĩnh mặt ngoài dưới đang sóng ngầm mấy lần. Cũng may chính là trời khung bên trên dị tượng bắt đầu từ thịnh chuyển suy, ý vị này tần trưởng phong tiên khí luyện hóa chuẩn bị kết thúc, đã tại bắt đầu thu quan. Lúc này, bị tiên văn thôn phệ thức hải sớm đã triệt để sụp đổ trong bụi, hoàn toàn do mới sinh bản mệnh tiên cung thay vào đó, chỉ là cái này tần trưởng phong nguyên thần sớm đã cùng nhục thân hòa làm một thể, bởi vậy cái này tiên cung bên trong cũng không có nguyên thần, thay vào đó là óng ánh khắp nơi quầng mang, mặt trời mới mọc toàn bộ tiên cung bên trong, kỳ lạ mà mạnh mẽ này, không chính là luyện từ đầu ra luôn xuất tiên nói bản nguyên. Nếu không phải vì đạo này bản nguyên, hắn kỳ thật sớm tại hơn nửa tháng trước liền đã kết thúc. Sở dĩ muốn tại tiên khí hoàn toàn định hình phía trước tu luyện ra thương tiên nói bản nguyên là vì một bên nghiệm chứng là hắn phải chăng có thể dung nạp thương tiên bản nguyên, một bên tiến hành sửa chữa, nếu không một khi tiên khí sinh ra mà không cách nào cùng thương tiên nói bản nguyên cùng tồn tại, tiêu tần trường phong đích thực, thương hai đại tiên đạo đồng tu, khai sáng vạn cổ mạnh nhất chiến tiên con đường kế hoạch tương đương vừa mới bắt đầu liền trực tiếp chết từ trong trứng nước rồi Hắn hiển nhiên sẽ không phạm giới thấp như vậy cấp sai lầm, mà ngôn xuất pháp tùy đại đạo bản nguyên mặc dù có thể trong thời gian ngắn như vậy liền ngưng tụ ra đến, không phải Thương Tiên nói dễ dàng tu luyện, mà là hắn có cảnh hồn tiên quân tất cả trí nhớ cùng đại đạo cảm ngộ, bởi vậy mượn từ tiên chủng lực lượng lần nữa ngưng tụ ra viên này Thương Tiên nói bản nguyên, với hắn mà nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Kỳ thật chân tiên nói cùng Thương Tiên nói hai đạo đồng tu, tần trường phong đến nay chỉ có một mơ hồ phương hướng, cho tới bây giờ hết thảy đều theo thực nghiệm thành phần chiếm đa số, tương lai đến tột cùng có thể đi đến loại cảnh giới nào, có phải thật vậy hay không muốn dùng luôn xuất pháp tùy chi đạo tiến hành hai đạo đồng tu? Hắn hiện tại cũng vô pháp xác định. Đây là xem như đại đạo người khai sáng tất nhiên phải đối mặt hỗn cảnh, bởi vậy hắn chỉ có thể một bên tìm tòi, một bên tiến lên. Lại qua mấy ngày, trên bầu trời dị tượng cơ hồ toàn bộ biến mất, chỉ còn lại cổ thụ y nguyên có 18 đóa kỳ hoa nở rộ, mà tầng trường phong nơi này cũng có xuất quan dấu hiệu. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tự phát tràn ngập ra một loại khổng lổ mà đáng sợ khí cơ, quanh thân ngàn vạn cái lỗ chân lông tất cả đều phun ra nuốt vào lấy đại đạo tinh hoa, đồng phát xuất đạo âm giống như tiếng thở, giống như là có ngàn vạn cái thần minh đồng thời ở trong cơ thể hắn tu luyện đạo. Triêu Tuyết đôi mắt đẹp một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chăm chú, lộ ra ngạc nhiên chi ý. Cung năng tế luyện tiên khí lúc đồng dạng, tần trường phong bên ngoài cơ thể cũng chiếu ứng ra tiên cung đạo ảnh, chỉ thấy một gốc giống như cỏ lại như tiêu tiên căn cắm rễ hư vô, 18 đạo cánh hoa kiếm lá vô hạn kéo dài tới, từ tần trường phong trong cơ thể, phân biệt đâm về 18 cái phương hướng khác nhau, cuối cùng mỗi một cánh hoa lá đều cùng hắn lục thể một cái trọng yếu bộ vị tương liên. Hai mắt, hai lỗ tai, miệng mũi, đầu thất khiếu cùng bảy mảnh hoa lá tương liên. Ngoài ra ngũ tạng, tứ chi, cùng với trước sau cấp đạo, lại cùng còn lại 11 cánh hoa lá cũng tiếp. Kể từ đó Tần Trường Phong toàn bộ thân thể liền bị đạo này tiên cung chăm chú liên hệ chói buộc ở chung một chỗ, không phải ngừng ở đây, 18 cánh hoa lá chui vào thể nội thế giới về sau, cũng cùng nguyên thần của hắn cấu kết, như một cây cầu, làm cho nhục thân cùng nguyên thần liên hệ càng thêm chặt chẽ, lẫn nhau thẩm bổ thời gian xa so với phía trước càng thêm thông thuận. Đây chính là Tần Trường Phong mở ra lối riêng, lấy tiên cung thủ hộ nhục thân cùng nguyên thần phương thức. Nếu như đem tiên cung tế luyện thành đạo áo hình thái cách người mình thủ hộ, lấy đạo hoa tiên trùng cùng đạo tiên luyện chế này, hình thái tiên nói, đạo lưu tại bên ngoài cơ thể thời điểm đều muốn gánh chịu vỡ tan phong hiểm. Cho nên tần Trường Phong lấy vĩnh hằng tiên phủ làm cơ sở, đem tiên cung tế luyện thành hoa cỏ hình thái, kia mỗi một đạo hoa lá đều là một đầu từ tiên phủ tạo thành đại đạo tiên liên, tiếp theo 18 đạo tiên liên cùng một chỗ đan dệt ra một tấm thần thánh tiên lưới, từ trong cơ thể đem hắn nhục thân cùng nguyên thần mỗi một cái góc đều toàn bộ kết nối. Như vậy, trong cơ thể hắn liền giống như có một bộ đại đạo tiên kim cấu trúc không xương, được phải bất luận cái gì lúc công kích, xâm lấn đến lực lượng trong cơ thể đều có thể từ lân cận bộ vị tiên cung hoa lá trực tiếp thôn phệ ma diệt. Cùng lúc đó, chạm tới thân cùng nguyên thần mỗi một cái góc đạo hoa tiên khí, cũng có thể hắn tích chứa đạo thánh lực thời điểm khiến cho nhục thể của hắn cũng có thể theo nguyên thần cùng nhau tiến hành tiên cảnh thăng hoa thuy biến. Cái này vẹn vẹn chỉ là đạo này tiên cung dễ dàng nhất nhìn đến hai đại ưu thế, trừ cái đó ra tự nhiên còn có càng nhiều huyền diệu chờ đợi tần trưởng phong đi khai quật. Lúc trước thôi diễn lúc, Sở Di quyết định lựa chọn loại này hình thái, cũng lấy loại phương thức này tồn tại ở trong cơ thể bản mệnh tiên khí, là bởi vì chỉ có như vậy mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra huyết nục tiên kim sở trường. Nếu là huyết tiên kim, liền tự nhiên muốn dung nhập trong cơ thể mình. Đây cũng là tầng trường phong bản mệnh tiên khí, có thể kéo dài tới đến thân thể các ngọ ngách nguyên nhân một trong, như tiên thiết bị liệu là cái khác tiên kim, tất nhiên không cách nào cùng nhục thân hoàn mỹ như vậy dung hợp. Oen. Đột nhiên, giữa thiên địa kịch chấn, vang lên gào thét lôi minh, từ phía bắc tường thành chỗ chuyển đến. Tiếp lấy quang mang bùng lên, thần thông sôi trào, nửa bầu trời không trực tiếp sáng như tuyết, chống trận tiếng oanh minh tùy theo đột nhiên vang. Rít, đồ cái này liên quan. Có vô thượng cường giả đứng ở bầu trời kêu to, phát ra cái thế trấn âm, cũng là đại chiến kèn lệnh. Triêu Tuyết hồi họp phía dưới trước tiên đứng dậy sa mắt nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào Sương Vân Quan phương Bắc có đại quân tụ tập, sát khí trong nháy mắt bộc phát, sông thẳng vun điều, quấy lại thế, làm cho trên trời cao trời ưu ám, thiên địa một mảnh tốc sát. Thư tộc xâm phạm. Hơn nữa khí thế hùng hổ, căn bản không giống là tới tiểu đà tiểu nháo thăm dò, mà là muốn phá quan đô thành. Đại nhân, không xong, thư tộc xâm phạm, hơn nữa thủ lĩnh là một tôn thần vương. Thanh Hoa vội vàng chạy đến, thần sắc coi như trấn định, nhưng ngự khí lại rõ ràng lộ ra lo lắng. Triều Tuyết chau mày, hư tộc làm sao sẽ đột nhiên đối với nơi này khởi xướng tiến công, hơn nữa còn tới một vị thần vương. Thần vương Cùng Thiên đỉnh Tiên vương một cái cấp bậc cự đầu cấp tồn tại, cho dù toàn bộ hư tộc đều không có bao nhiêu, tiến vào không có cuối cùng chiến trường thì càng ít, ngày xưa nếu không phải bộ phát trọng lượng cấp chiến dịch, nếu không liền cùng Thiên đỉnh vô ưu quân đồng dạng trấn thủ tự thân thượng không thái sơ trấn nhãn, căn bản sẽ không tùy ý xuất động. Bây giờ Đường Đường một vị thần vương, lại tự mình đến công một tòa nguyên bản tại không trung chiến trên sân không chút nào thu hút xương và quan, cái này để người ta không thể nào hiểu được động cơ của hắn ở đâu. Nếu như nói là vì trong tay bọn họ chín văn tiên chủng, kia không khỏi tới quá muộn cũng quá không có đạo lý. Thần vương sớm đã tại đại đạo đình phong, Tung chi hư tộc tu hành đối với tiên chủng coi trọng cũng kém xa thượng thương giới nội tiên đạo tu sĩ. Hoa 4. Chiến đấu mới bộc phát không đến mười mấy cái thời gian hô hấp, phương Bắc hư tộc trong đại quân đột nhiên nhấc lên cao tới mấy vạn trượng sóng lớn, ngập trời mà lên, đỉnh xa xa cao hơn sườn vân quan tường thành. Cái này tự nhiên không phải phổ thông sóng nước, mà là hư tộc cường giả thi triển kinh khủng thần thông, sóng lớn chống chất, tràn ngập hư tộc thánh lực, từ trời không vỗ xuống, tựa như bầu trời tan, cửu thiên nhân gian hình thành thiên Chương 932. Nguyên một mặt thành, trong khoảnh khắc đã bị sóng lớn đập Tất cả trận pháp phòng hộ ở nơi này thần thông sóng lớn phía dưới tất cả đều không chịu nổi một kích. Sương vân quan môn hộ mở rộng, đến hàng vạn mà tính cao lớn thân ảnh liền đạp trên sóng nước sông vào nội thành, từng cái ánh mắt băng lánh vô tình, khí thế hung hãn, như sát thần. Nhất là phía trước nhất mấy tên kỵ sĩ, từng cái người khoác trọng giáp, dưới hông tọa kỵ hình dạng dữ tợn, lân giáp rất lạnh, miệng mùi hô hấp ở giữa xuất hiện ung tùn hắc khí, tản ra địa ngục khí tức. Cái này mấy tên rõ ràng là Hãn Tướng kỵ sĩ một bên công kích, một bên phát ra trầm thấp mà hữu lực gào hét, những nơi đi qua Thiên đỉnh tu sĩ không phải là bị chiến thương trọng chết, chính là bị cổ thú đạp vì thú buồn, bọn hắn mạnh mẽ đâm tới, không đâu định nổi, thẳng hướng nốt trong thành mà tới. Bọn họ là vì tập kích Bắc Thiên Đô mới công kích Sương Vân Quan. Nói cách khác chúng ta chỉ là gặp thai bay vạ gió, vừa lúc thành hư tộc đại quân muốn nghiền nát trận đường thạch. Hư tộc lại muốn đánh thẳng Bắc thiên Đô, là muốn thừa dịp Thiên đại quân năm giao tiếp thưởng có gì hành động sao? Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn cũng không tốt đi Sương Vân Quang nói, hơn nữa Sương Vân Quan trước đó không có chút nào cảnh giác. Còn có nội thành Ngự Thiên quân phó tướng đi nơi nào, làm sao hiện tại cũng còn không thấy hắn hiện thân tổ chức ngăn địch. Chiêu Tuyết trong mắt vượng tình quang chớp động, suy nghĩ xoay nhanh đồng thời tự lẩm bẩm, nàng cảm giác lần này hư tộc đại quân xâm phạm tuyệt không phải tiểu đà tiểu nháo, rất có thể là một trận ngập trời đại chiến bắt đầu, một khi bọn hắn đến lớn Bắc Thiên Đô giới thành, uy hiếp được nơi đó thái sơ trấn nhãn, hư tộc đại quân cùng tiên đỉnh thiên quân, thần vương cùng tiên vương, chắc chắn trực diện quyết đấu, triển khai thảm liệt giết. Mà bọn hắn vừa lúc trở thành trận đại chiến mở màn lúc kinh nghiệm bản thân người, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Một bên Thanh Hoa nhìn tới đây, vội vàng mở miệng nói, đại nhân Hiện tại cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, Ngự Thiên quân phó tướng có lẽ đã chạy trốn, bây giờ binh bại như núi đổ, đại thế đã mất, từ thần vương xuất lĩnh hư tộc đại quân tuyệt không phải chúng ta có thể chống cự, cho nên vẫn là nhanh chóng rút lui mau chóng đến Bắc Thiên Đô thông báo quân thượng thì tốt hơn. Tại bất luận cái gì địa phương, chạy trốn đều không phải là một cái dễ nghe từ ngữ, cho nên nàng dùng rút lui thay thế, cũng lấy tên đẹp vì vô ưu quân truyền lại quân tình. Mà trên thực tế, bởi vì không có cuối cùng chiến trường đặc thù hoàn cảnh, mặc dù không cách nào tiến hành cự ly xa truyền tống, nhưng chỉ là truyền lại tin tức lời nói, tự nhiên không cần bọn hắn tự thân đổi tới Bắc thiên Đô đi, chỉ bất quá nếu như không như vậy bọn hắn cũng không có không đánh mà chạy việc cớ. Đương nhiên, trước mắt thế cục cũng xác thực như nàng nói tới đồng dạng đại sơn băng sập thế không thể chặn, liền xem như trấn thủ chủ lực ngự thiên quân bộ đội sở thuộc đều trực tiếp hỏng mất, còn giữ lại quan nội ám quyết ti lệ thuộc tất cả lực lượng thêm lên toàn bộ lập lên, cũng bất quá là châu chấu đá xe mà thôi. Loại tình huống này còn không trốn, chứ danh chữ bị khắc vào trên linh bài bị người tế điện sao? Triều Tuyết nghe vậy không nói, nhìn về hướng tần trưởng phong nơi đó, Thanh nói đều có đạo lực, nhưng nàng cũng không cho là mình trầm tư chỉ là đơn thuần lãng phí thời gian, trốn tự nhiên là nhất định, nhưng làm sao trốn? Tồn phần hướng nào trốn lại cực kỳ trọng yếu, chỉ có đem trận này đột nhiên bộc phát chiến tranh làm rõ đại khái đầu mối về sau, mới có thể biết rõ chạy đi đâu là sinh lộ, chạy đi đâu là tuy lộ. Thí dụ như, thư tộc đại quân đột nhiên giáng lâm, mà Sương Vân quan nhưng không có sớm phát giác được nửa điểm tin tức, phải chăng mang ý nghĩa nội thành đã coi nhân vật trọng yếu làm phản, cho bọn hắn cung cấp to lớn thuận tiện. Nếu như là vậy, kia thông hướng Bắc Thiên Đô trên đường chỉ sợ đã sớm bị thiết đầy mai phục, còn muốn hướng cái hướng kia đi lời nói, không khác tự chui đầu vào lưới. Ầm. Ngay tại các nàng nói chuyện chốc lát ở giữa, thư tộc đại quân cầm đầu mấy tên kỵ sĩ liền giết đến rồi trong thành. Hơn nữa không nhìn mục tiêu lớn được nhiều Ngự Thiên Quân tướng phủ, trực tiếp thẳng hướng bên cạnh Ám Quyết Ti phủ đệ, gót sắt đạp phá tường viện, chiến thương thần mâu phủ xuống máu tươi lấp lên quần phòng, xuyên thẳng dưới cây cổ thụ mấy người. Nên chiến. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, Thanh Hoa hét lớn, từ phụ cận trong hư không lập tức xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, từng cái khí tức tối nghĩa, có không tầm thường tu vi, chính là Ám Quyết Ti tại Sương Vân Quan bên trong hết thảy tinh huệ, bị Thanh Hoa triệu tới, tự nhiên là muốn theo theo Trưởng Phong cùng Triêu cùng một chỗ giết ra thành đi, kết quả hư tộc cường giả tới quá nhanh, vượt xa dự liệu của bọn hắn. Vây bốn Cổ thú cao thét, kỵ sĩ mặt không biểu tình, nhấc tay sĩ thương, vừa đối mặt ở giữa, liền có hơn 10 tên ám quyết ti tu sĩ bị thương ảnh giữa trời xé nát, máu tươi văng khắp nơi, thịt nát bay ngang. Thanh Hoa ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, cái này mấy tên kỵ sĩ rõ ràng đều là vô thượng thần tướng, thượng thương tu sĩ bên trong chỉ có đỉnh phong chân tiên mới có thể cùng đánh một trận, nếu chỉ là phổ thông chân tiên, liền giống như vừa mới những cái kia ám quyết ti tu sĩ đồng dạng, trong nháy mắt đã bị chém xuống, căn bản không còn sức đánh trả. Chính nàng đúng là có thể kiệt lực ngăn lại một hai cái, nhưng còn dư lại làm sao bây giờ? Xông lên phía trước nhất một tên kỵ sĩ tại khí thế thịnh nhất thời điểm, đột nhiên dừng lại, trong miệng hắc vụ tuôn ra, như tại thổ huyết đồng dạng, tiếp lấy một đạo tiên quang bản thân đỉnh đầu bay ra, mang đi hắn hơn phân nửa tu vi cùng sinh cơ, cả người cảnh giới cùng ngã đồng thời trở nên vô cùng mệt. Hoài. Mà cái kia tiên quang lăng không nhất chuyển về sau, rơi vào chiêu tuyết sau đầu, hóa thành một đạo thần hoàn, giống như thượng của mặt trời chiếu rọi. Đây là cái gì thủ đoạn? Mọi người ở đây đều chấn kinh, nhất là Thanh Hoa, nàng so với ai khác đều rõ ràng chiêu tuyết mới vừa vận tế luyện xuất từ thân bản mệnh tiên khí mà tôi còn chỉ có thể coi là nửa bước trợ tiên, nhưng vợ vả âm mà một kích liền trọng thương một tôn hư tộc vô thượng thần vương, có thể nói là một cái không nhỏ kỳ tích. Đáng tiếc, chiều tuyết nhẹ nhàng lớp đầu, nếu như nàng đã chân chính thành tiên, như vậy vừa rồi đạo này thiên mệnh tiên quang liền đã trực tiếp đem kia tên hư tộc thần vương chém dúm, mà không chỉ là đã thương nặng. Tiên thần tế đàn, thế ta tiên lực lấy chẳng mệnh. Tay nàng bóp tiên huyền, sau đầu đạo kia thần hoàn huyền hóa, hiện lộ làm một tòa tế đàn, phù rỡ, thoái âm rơi xuống lúc trong cơ thể nàng hết thảy đạo lực trong nháy mắt tất cả đều biến mất, liền ngay cả bản mệnh tinh hồn đều đã siêu phụ tại vận chuyển tới cực hạ không cách nào lại từ bản mệnh tinh hấp thu lực lượng. Những lực lượng này tự nhiên không phải vô tội mất tích, mà là bị trước mặt nàng tế đàn rút ra, nói xác thực hơn, hẳn là nàng chủ động đem tự thân sở hữu lực lượng như thế, đổi lấy đến một sợi trảm mệnh lực lượng. Cái gì gọi là trảm mệnh? Chặt đức vận mệnh. Thế gian người tu hành tâm tâm niệm niệm những người, đều bao quát nắm giữ tự thân vận mệnh, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chặt đức vận mệnh, bởi vì vận mệnh là tự thân tồn tại ở thế gian ở giữa biểu tượng, nếu ngay cả vận mệnh cũng không có, cũng liền mang ý nghĩa tự thân không tồn tại, đem trực tiếp biến mất. Không thấy thần thông, không thấy đạo quang, Chỉ có một loại vô hình mà quỷ bí ba động từ trong tế đàn dập dờn mà ra, lướ qua hư tộc thần tướng về sau, cũng không thấy bất kỳ vết thương nào, nhưng mấy tên kỵ sĩ lại lập tức thần sắc đại biến, trong mắt lộ ra sợ hãi, phản phất đã thấy địa ngục chi môn mở ra, tự thân đang tại không khỏi đứng đầu hướng hắn đi đến. Đây chính là chiêu Tuyết Tiên cung chi uy, trong khi làm tế đàn lúc, có thể hiến tế tự thân có vật gì đó, từ đó đổi lấy thần bí khó lường lực lượng đáng sợ, hiến tế đồ vật càng trân quý, triệu hắn lấy được lực lượng tự nhiên cũng càng mạnh. Đương nhiên, hết thảy đều có trong cõi u minh tự tự, tế đàn hiến tế đổi, cũng không phải không có tật cùng, vẫn có hắn nhất định phải tuân thủ quy luật. Chỉ bất quá, khi này Tế Đàn Tiên Cung chi uy lần thứ nhất bậy ra lúc, vẫn chấn kinh thế gian, đồng thời uy hiếp được bốn tên hư tộc thần tướng sinh mệnh. Triều Lam hoàng nữ ở thời điểm này, rốt cục bắt đầu hướng người đời hiển lộ tự thân cường đại, hiện lộ nàng dám sinh ra cùng tần trưởng phong sóng vai đứng ở Cửu Thiên phía trên tư cách. Nữ nhân, thật cũng không chênh lệch, bản tọa bên người vừa vặn thiếu một cái thị nữ, ngươi có bằng lòng hay không? Theo như vậy một thanh âm vang lên, trong hư không quanh quẩn, kia mấy tên hư tộc thần tướng lập tức khẽ lên, sau đó trong nháy mắt hồi phục như lúc ban đầu. Cơ thể kinh nghi cùng bảng hoàng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn lại lần nữa biến trở về phía trước sở hướng phi mỹ hư tộc sát thần. Ma chiêu tuyết trước mặt tế đan tiên cung thì là trực tiếp sụp đổ, thỏ khắp vi tiên mộ, mơ hồ có thể thấy được một đạo nguyên thần ngồi xếp bằng trong đó, chuẩn bị nàng há miệng hút vào, tính cả tiên vụ thu sạch nhập thể nội, nhưng nàng thần sắc cũng giống như thanh hoa, trở nên vô cùng nghiêm trọng. Vẹn vẹn một câu mà thôi, liền trực tiếp dẹp viên nàng cản kiệt tất cả lực lượng triệu Đây chính là đương thời cự phách, tộc thần vương. Quá khứ có một người nói qua, trừ hắn ra, không cho phép ta bạn tại bất luận cái gì nam nhân khác bên người. Triêu Tuyết trả lời như vậy Hư tộc Thần Vương, trên mặt thậm chí mang theo cười khẽ, bất cứ lúc nào, nàng đều sẽ không mất đi dung nhan phong thái. "A, người nói là hắn sao?" Tiên kia Hư tộc Thần Vương đứng ở Sương Vân Quan Phương Bắc hư không, hắn từ khi giáng lâm sau vẫn tại nơi đó đứng chắp tay, giống như khinh thường di động nửa bước, lúc này nhìn về phía Triêu Tuyết bên cạnh Tần Trường Phong, trên dưới liếc nhìn liếc mắt, sau đó thản nhiên nói, "18 đạo tiên văn rèn đúc tiên cùng, hắn xứng với người, nhưng còn không có tư cách nói lời nói mới rồi, hơn nữa đã hắn không hứa, vậy thì chết đi." "Xìu." Hư tộc Thần Vương ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô sòng, giống như hai đạo tiên kiếm hung hạ xuống. Quang mang hùng thực, còn chưa bộc phát, cả viện bên trong phiến đá đại địa liền từng tầng từng tầng nứt nát, hóa thành cho bụi không ngừng tích lũy, trong chốc lát liền dày toàn cục thước. Chiêu Tuyết, Thanh Hoa tính cả còn dư lại ám quyết ti tu Titus đều thần hồn run rẩy dữ dội, cảm giác tự thân cũng phải bị ma diệt thành bột mịn đồng dạng, căn bản không sinh ra nửa phần ý phản kháng, bởi vì hết thảy phản kháng đều không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, ngồi xếp bằng thật lâu tần trường phong rốt cử động. Hắn chỉ là mở mắt ra, hai mắt đóng mở trong náy mắt, một cây cỏ cùng một đóa hoa đạt ảnh. Đều tự ở bên trái mắt cùng mắt phải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng toàn bộ thiên địa lại tại cái này chớp mắt từ Quang Minh lâm vào Hắc ám, sau đó vừa nặng Hắc ám trở lại Quang Minh. Phản phất hắn nhắm mắt thời điểm vĩnh tịch, mở mắt lúc vạn vật vĩnh sinh. Chương 933. Tần Trường Phong tỉnh, còn chưa đứng dậy, vẹn vẹn chỉ là mở hai mắt ra, giữa thiên địa liền tràn ngập ra một cỗ trí cao chí cường ý cảnh. Sau một khắc, Hư tộc thần vương lấy ánh mắt chém xuống hai đạo kinh khủng kiếm khí đã đi tới đỉnh đầu, như theo lẽ thường đoán, ở đây tất cả mọi người đem bị hắn chém đến tan thành mây khói. Đúng lúc này, trong người Thậm chí toàn bộ xương vân quan bên trong người đều dống nhiên nghe được một cố kỳ dị hương thơm, thần bí mà mờ mịt, để cho người như là say đắm ở đám mây tiên biển, bên tai càng phản phất có thể nghe được cựu tiên thánh khiết nhất xinh đẹp tiên tử nhẹ giọng nỉ non, đang vị mình giảng thuật đại đạo tiên kinh. Mọi người tìm nói hương đầu nguồn tìm đi, cũng chỉ gặp tần trường phong đỉnh đầu cổ thụ bên trên kia 18 đóa đạo hoa giờ phút này lấp lóe tiên quang, mỗi một cánh hoa đều trói lọi vô song, lại đều tự ở giữa lại có khác biệt, có cựu như mây, có trong lạnh lùng yên tĩnh lạnh lẽo, có trời. Giống nhau là mỗi một đóa đạo hoa tiên đều do vô tranh nhau chiếu rồi, như cựu Thiên Thần Dương giống như loá mắt, ánh mắt khó mà nhìn thẳng. Nguyên bản, 18 đóa đạo hoa đều ở vào nụ hoa chấm nở trạng thái, chưa hoàn toàn nở rộ, thẳng đến hư tộc thần vương sát cơ phụ xuống thời giờ, trong đó hai đóa lấp loé thần hà nở rộ, cánh hoa mở ra trong nháy mắt liền chuyển ra một cố kinh người ba động, sau đó tại cả thế gian rung động trong ánh mắt, hai đóa hoa lấy cường tuyệt tư thái, trực tiếp đem thần vương hai đạo kiếm quang tấn phép. Ánh sáng lấp lánh, cánh hoa như màn, mặc cho vô thượng cường giả kiếm khí ở trong đó va chạm kinh minh, nhưng thủy chung không phá, cho đến chớp mắt sau hết thảy đều quy về lặng lại. Hư tộc thần vương nguyên bản tỉnh thế bắt buộc một kích cứ như vậy bị hóa giải. Cần biết, đây chính là Tiên vương cấp tự đầu, dù chỉ là hô hấp đều có thể thổi tắt Nhật Nguyệt tinh thần tồn tại, bây giờ lại bị người đỡ được tất phải rất tiêu, làm sao không để cho người chấn động. Đúng lúc này, cổ thụ bên trên mặt khắc năm đóa đạo hoa đồng thời nở rộ, năm đạo tiên quang xung ra, trong hư không một cái xoay quanh không thấy, sau một khắc lại nghe nói phốc phốc tiếng vang lên, thình lình chỉ thấy kia năm tên hư tộc thần tướng kỵ sĩ lại toàn bộ bị chém đầu lâu, không có huyết chi bọn trực tiếp sụp đổ, liền như vậy tan thành mây khói. Cả tòa Sương Vân quan bên trong Phàm là thấy cảnh này người càng thêm chấn động, năm tên đủ để quét ngang nơi này, san bằng xương vân quan cường giả cứ như vậy bị trảm giết rồi. Năm đóa hoa táng dưới năm tên chí cường thần tướng. Làm kia vô đạo tiên quang nhất chuyển bay trở về lúc, mọi người mới nhìn rõ kia đúng là năm đạo phù văn, hoặc ôn nhuận như ngọc, hoặc thánh khiết như tuyết, hoặc hừng hực như lửa. Đều tự bày ra độc hữu thần dị, tại hư không chiếu sáng rạng rỡ. Qua trong dây lát, đã nở rộ qua 7 đóa đạo hoa đã toàn bộ khâu héo, liền này, viên Định, giống như một đầu thái cổ chân long đồng dạng. Lạ như một đầu tuyên của cổ trật tự Thần Liên, mỗi một cái quang mang sáng tối ở giữa đều chiêu lộ vô tận nói dài. Vẹn vẹn bảy viên đạo phủ, tựa như là bảy tòa chân tiên đạo đặng, khó có thể tưởng tượng, như 18 đóa đạo hoa toàn bộ nợ dụ, 18 viên tiên phủ tất cả đều lách thất lục, lại chính là cơ nào khí tượng. Nho nhỏ xương vân quan bên trong lại còn có người bực này nhân vật, nếu như như con kiến hôi chết ở chỗ này đáng tiếc, bản tôn cho người một cái cơ hội vào ta hư tộc, đi theo cho ta. Thành bác trong hư không hư tộc thần vương như cũ đứng chắc tay, đồng thời quanh thân thần quang tú lộ ra thân cho đến, chỉ thấy hắn mài kiếm mắt sáng, lạn ra chân bóng. Thân hình thậm chí hơi có vẻ gầy yếu, nhìn lên tới càng giống là một cái phong thần như ngọc thiếu niên, không có chút nào mọi người trong lòng đoán cao lớn hùng hồn dáng vẻ. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn chính là trong nháy mắt nhưng quyết định ở đây tất cả mọi người sinh tử thần vương. Có ta ngày, không ngươi chết lúc. Như Ngọc thiếu gia nam giống như hư tộc thần vương nhìn chăm chú Trần Trường Phong, tựa hồ đối với hắn 10 phần coi trọng, cho tới tại đã mở miệng lôi kéo về sau, còn tận lực tăng thêm một câu như vậy. Đây chính là vô thượng thần vương ngay trước người đời mặt mở miệng hứa lời hứa, chỉ cần hắn tại một ngày Liên Bảo đảm Tần Trường Phong cùng hắn cùng nhau vĩnh sinh bất hủ, tương lai hắn như tiến thêm một bước, đạt đến kia chí cao vô thượng cảnh giới, Tần Trường Phong cũng sẽ tùy theo thăng hoa, tuy là tùy tùng, nhưng địa vị cùng thân phận cũng không yếu tại Tiên Vương, thậm chí càng ở tại lên. Đối với một vị thần vương tới nói, cử động như vậy, đã có thể thấy được 10 phần thành ý. Nếu như là cái khác Thiên Đình tu sĩ, cho dù là đỉnh cấp chân tiên, đều có cực lớn khả năng đã đáp ứng, bởi vì nếu như là lấy tùy tùng thân phận bị hư tộc thần vương chuyển hóa làm hư tộc, chẳng những có thể lấy bảo lưu tự thân tuyệt đại đa số lực lượng, hơn nữa còn sẽ không mất đi ký ức, như cũng là chính mình. Như thế đã có thể sống sót, lại có một tôn vô thượng cự đầu vì chỗ dựa, tương lai con đường tu hành cùng với có khả năng đạt tới cảnh giới tuyệt không phải lưu tại thiên đỉnh có thể so sánh. Về phần thân là thiên đình tu sĩ khí tiết cùng sứ mệnh. Tại sinh tử trước mặt, hết thảy đều không có ý nghĩa. Đa tạ thần vương lưu hải, bất quá ta người này trời sinh ôn thần, phàm là ai ngở trèo lên đầu ta cuối cùng đều chết oan chết uổng, chưa từng ngoại lệ, cho nên vì không thể tử thần vương, ta còn là chính mình yên tĩnh rời đi đi. phong mặt lộ vẻ mỉm cười, thần sắc thành thản, đồng thời từ dưới đất vươn người đứng dậy. Thần vương mặt không biểu tình, ngươi đi được sao? Tần Trường Phong không kinh không sợ, nếu như chúng ta hôm nay có thể từ thần vương trong tay chạy thoát, có hay không có thể cho rằng tự ngạo. Đâu chỉ tự ngạo, thần vương nhìn lên tới rất có kiên nhẫn, chậm chú trả lời, ngươi đủ để tự phụ vì vương cảnh phía dưới người số một. Vậy liền cung kính không bằng toàn mệnh. Thoại âm rơi xuống trong náy mắt, xoẹt một tiếng, cổ thụ bên trên còn lại hơn 11 giờ đã hoa trong chốc lát toàn bộ nở rộ, bán ra 11 đạo tán ra thái sơ chi ý tiên quang, sau đó một phân thành hai, phân biệt lại tạo thành hai đóa hoàn toàn do hoa ngưng tụ tiên hoa, một ngũ thải, một đóa lục thải. Chợt, đóa cực nhanh tới. Ngũ thái kia một đóa thì đến đến Trần Trưởng Phong đỉnh đầu, yếu ớt xoay tròn ở giữa, phù quang sáng chói, đóa hoa trong ương đều có một đoàn càng thêm chói lọi luồng quang, như hô hấp giống như có vào chất động, tựa hồ trong đó đang dựng dục vật gì đó, tất cả thái sơ chi khí liền đều là từ trong đó phát ra. Một bên khác, thư tộc thần vương từ đầu đến cuối đứng chắc tay, hớn nhìn xem Trần Trưởng Phong thi triển có thể vì, trong mắt thậm chí có vẻ chờ mong, phản phất hy vọng Trần Trưởng Phong có thể làm cho sử dụng ra một chút có thể làm cho hắn cảm thấy giật mình thủ đoạn công thiên. Chính vì như vậy, càng chứng minh ánh mắt của hắn phi phàm. Trên thực tế Hư tộc thần vương mặc dù có thể đem thượng thương thế giới sinh linh trực tiếp chuyển hóa làm hư tộc, nhưng cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể làm được, cho dù là bọn hắn, cũng muốn trả giá không ít đại giới, cho nên hắn cho đến nay cũng còn không có chuyển hóa qua, hôm nay cũng là liên tiếp nhìn thấy Chiêu Tuyết cùng Tần Trường Phong thực sự có kinh thế bất phạm khí tượng về sau, mới động tâm tư như vậy. Về phần truy ai người đối với hắn bực này, thần vương mà nói ý vị như thế nào? Chí tướng, tôi tớ, tử sĩ cùng mũi. Mặt mũi. Nếu như sừng xứng tại cửu Thiên phía trên lúc, cả thế gian đều chỉ có tự mình một người, quan sát thế gian, không nhìn thấy người ngưỡng mộ, chỉ có chết tích vô. Vậy dạng này Cửu Thiên tri chủ lại có ý nghĩa gì và vui sướng đang nói, tu sĩ cùng người đồng dạng, hết thảy thành tựu cùng vinh quang đều cần so sánh cùng phụ trợ mới có thể thể hiện. Cho nên Sở Bá Vương mới có thể nói phú quý không về cố hương, như áo gấm dạ hành. Trong trước mắt, Lục Thải Tiên Hoa liền đã như điện mà tới trước mắt, từ chỗ gần ngắm nhìn, có thể thấy được tạo thành hoa này, mỗi một phiến hào quang đều cũng có vô số lít nha lít nhít phụ văn ngưng tụ mà thành, cái này căn bản là một đóa phụ văn chi hoa. Từ xem toàn thể, từ phụ tạo thành hoa, càng giống là một bộ đạo kinh, trong đó bao hàm một loại nào đó nói dạy dung mạo cực giống thiếu niên hư tộc thần vương nhìn ở trong mắt, trên mặt vẫn như cũ không hề bất tâm, không hề bị lay động, hắn thấy đó này đã hoa bên trên trôi triển hiện tiên đạo áo nghĩa hoàn toàn chính xác không tầm thường, hoa có thật giả chi ý, phụ văn ngân hàm thiên mệnh, hư tộc thần tướng cùng thượng thương chân tiên cảnh giới bên trong, cơ hồ không người có thể địch. Tân Trương Phong một cái nửa bước chân tiên có thể làm được một bước này, hoàn toàn chính xác đã là vạn cổ vô song, nhưng hắn là thần vương, những thứ này ở trước mặt hắn ý nguyên coi như không là cái gì. Nghiêm Phong. Tân Phong thanh âm đột nhiên vang lên, mà lên là từ cái này hoa bên trong. thần vương lông Đột nhiên cảm giác được một loại quỷ dị lại làm hắn đều nhìn không ra đại đạo khí tức, cái này liền đủ để hắn kinh ngạc. Hắn vì đại đạo chi vương, đàn sinh tại hương Nguyên, từ xưa đến nay, dạng gì đại đạo hắn chưa thấy qua. Sau một khắc, cái này kinh ngạc càng là biến thành kinh ngạc. Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 934. Chỉ thấy đóa đạo hoa trung tâm, đoàn kiêu ngông lung sơ tiên rốt cục tăng ra, lộ ra trong đó thai nghén chi vật, rõ ràng là một tòa tiên tháp. Tháp này tổng cộng có 6 tầng, minh vì hình cái tháp, nhưng lại để cho người sinh ra một loại cảm giác khác, tháp chỉ là nó biểu tượng, mà hắn thực chất là phủ, lúc trước không có, từ hôm nay lần thứ nhất đản sinh tại thế gian tiên phủ, vạn cổ duy nhất. Cái này đích xác là phủ, hơn nữa kèm thêm vĩnh hằng khí tức, là vì vĩnh hằng tiên phủ. Loại này tiên phủ, cùng thiên địa đại đạo tự nhiên đản sinh nguyên thủy tiên phủ đồng dạng, cũng ẩn dấu đi đại đạo chi bí, bao hàm nguyên thủy vĩ lực, chỉ bất quá vĩnh hằng tiên phủ từ tầng trưởng phong khai sáng, hắn có đạo lực, tự nhiên cũng chỉ có tầng trưởng phong có thể thúc đẩy. Làm niêm phong hai chữ âm lạc dưới lúc, tiên tháp đạo phủ xuất hiện tại hư tộc thần vương đỉnh trực tiếp trấn áp mà xuống. Một cái nửa bước chân tiên lại muốn cái này ép hư tộc thần vương. Như tại ngày xưa, đây tuyệt đối là một cái thiên hoang dạ đảm giống như chuyện cười, mà bây giờ lại chân thực xảy ra. Thần vương trong lòng tức giận, bỗng nhiên đưa tay một chưởng vung đi, liền muốn lấy phách tuyệt tư thái đem đập nát, ép thành bột mịn, kết quả hắn thần trưởng tại tiếp xúc đến tiên tháp đạo phủ trong nháy mắt đột nhiên dừng lại, sau đó rằng có ở nơi đó. Hắn chưa thụ thương, có thể tiên tháp cũng không vỡ hụt, nhìn lại lại là hắn thật sự bị cấm. Cái này sao có thể? Sương Vân quan bên trong nguyên bản đang tại chiến đấu tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Hư tộc thần vương cư nhiên bị một cái thượng thương nửa bước chân tiên phong ấn. Nếu như tất cả những thứ này là thật, vậy hắn tu luyện là như thế nào một loại nói a? Thư tộc thần vương rõ ràng cũng không có ngờ tới lại sẽ xuất hiện loại tình huống này, trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp trong tiên tháp đột nhiên khuyết tán ra một loại cực kỳ quỷ dị đại đạo ba động, không thuộc về đã biết bất luận cái gì đại đạo, hoàn toàn là hắn chưa thấy qua. Hơn nữa bá đạo vô cùng, ngang hàng đại đạo chi lực, so với thời không các loại vô thượng đại đạo còn cường đại hơn, hơn gấp 10 lần, để hắn sử trí không kịp đề phòng an toàn ngầm. dù cái này tiên tháp không thể thương đến hắn, chỉ là đem hắn nghiêm phong hai cái hô hấp không đến thời gian mà thôi, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là khó mà dễ dàng tha thứ thất bại. Càng quan trọng hơn là, ở nơi này hai cái hô hấp trong mắt, tần trường phong đỉnh đầu đóa kia ngũ thải đại hoa cũng nợ trụ, kia một sợi vĩnh hằng tiên quang tản ra, trong đó chỗ dựng dục là một mảnh phi vũ, thần thánh chấn loạn, dài đến mấy trượng, tung bay ở hư không như một lá phi thuyền. Lại như kia tiên tháp đồng dạng, lông vũ cũng chỉ là nó biểu tượng, bản chất là một viên tiên cổ vô thượng, lần thứ nhất xuất hiện tại thế vĩnh phủ. Trở dịp hư tộc thần vương bị phong lớn ngắn mũi trước mắt, tần trường phong thần niệm khế động, đem chiêu tuyết, thanh hoa cùng với còn giữ lại ám quyết ti tu sĩ toàn bộ cuốn lên phi vũ, chợt phía trước hư không sinh ra như nước gợn gợn sóng, phi vũ chở đám người xuyên qua, trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung. Lấy tiên phù ngưng tụ đạo hoa, sau đó lại dùng đạo hoa kết đạo quả, trái lại dựng dục ra vạn cổ duy nhất vĩnh hằng tiên phù. Lại mỗi một cái vĩnh hằng tiên phù hình thái cùng năng lực đều có thể tựa hồ có thể theo tâm mà biến. Chẳng những kỳ quỷ, hơn nữa mạnh mẽ, thiên cự đầu tiên đạo cũng không có mấy cái so được với. Nhìn qua trường phong bọn hắn thừa lúc rời đi thời điểm, Tư tộc Thần Vương đã ở trong lòng trầm âm, trong mắt không khỏi lộ ra sợ hai thán phục chi sắc. Lấy hắn ánh mắt đến xem, loại này Đạo Hoa cùng Tiên phủ ở giữa cơ hồ vô cùng vô tận lẫn nhau chuyển hóa diễn biến, hiện tại chỗ chuyển hiện uy năng vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, tiềm lực mới là hắn địa phương đáng sợ nhất, như hắn cũng khó mà phỏng đoán hắn cuối cùng có thể đạt đến loại nào cực hạ. Mấy hơi thở về sau, làm hắn cưỡng ép tránh thoát phong ấn về sau, đã không nhìn thấy tần trưởng phong mọi người bóng dáng, trong hư không chỉ còn lại như nước gợn gợn sóng còn tại dập dờn, nhưng hắn vẫn đối với đang dần dần yếu bất hư không gợn sóng nói, "Đạo của ngươi, đủ để bản tôn nhớ kỹ ngươi và tên của nó." Tần gì? Tần Trường Phong thanh âm lại thật sự từ gợn sóng bên trong truyền ra, Vô Thiên, Vĩnh Hằng Tiên Phủ Hoa Cung, Vĩnh Hằng Tiên Phủ Đạo. Vô tiên, Vĩnh Hằng Tiên Phủ Đạo, Bản Tôn nhớ kỹ." Hư tộc thần vương khẽ nói, tiếp lấy lại nheo cặp mắt lại nói, "Ngươi cũng nhớ cho kỹ, Bản Tôn Hư tộc thần bộ Tôn Vương thần không phải, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi biết quỷ gối ta dưới chân." Thoại âm rơi xuống, hư không gợn sóng tiêu tán, bởi vậy lại không hồi âm, cũng không biết Tần Trường Phong là không có nghe đạo, vẫn là không muốn lại trả lời. Đáng hận, cư nhiên bị bọn hắn chạy trốn. Có đầy người máu tươi, Rõ ràng mới vừa từ trên chiến trường triệt hạ tới hư tộc thần tướng oán hận mà miệng. Thoát được sao? Hư tộc thần vương thần không phải cười gảnh, không có cuối cùng bên trong chiến trường hư không được gai, không cách nào tiến hành cự ly xa truyền thống, hắn cho dù lấy vô thượng tiên đạo thần thông rời khỏi xương vân quan, cũng sẽ không qua xa, ngươi phái người dùng cái này đất là trung tâm, phương viên trăm rằng bên trong toàn lực lục soát, bản tôn sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tuân lệnh. Thần tướng đồng ý, sau đó trở lại trong đại quân phát hiệu lệnh, lệnh miệng sau liền gặp bốn cái tất cả đều từ kỵ sĩ tạo thành đội ngũ xuất phát, từ bốn phương tám hướng triển khai trải thảm cách thức lục soát. Mà tần trường phong nơi này cũng xác thực không hề rời đi rất xa, từ đường hầm hư không bên trong đi ra ngoài địa phương, là Sương Vân Quan khó bên cạnh 30 bên trong Tả Hữu, chuyện này đối với phạm nhân mà nói đã rất xa, nhưng đối với tu sĩ, chỉ cần xác định tọa độ, cơ hội chấp mắt có thể đến. Lấy tần trường phong không gian tu vi, dốc hết toàn lực đều chỉ có thể chuyển tống xa như vậy, là bởi vì toàn bộ không có cuối cùng chiến trường hoàn cảnh hết sức đặc thù, thực xa khoảng cách không gian truyền tống chính là toàn bộ thiên đình đều làm không đến, cho nên mới sẽ tại các nơi thành lập từng tòa cửa phòng ngự cố định, mà tiến công công cũng chỉ có từng tòa cửa ải dưới thúc đẩy. Đại nhân Chúng ta nhanh chóng tốc độ cao nhất đi về phía nam, chỉ cần đi vào Bắc Thiên Đô liền an toàn." Thanh Hoa trước tiên mở miệng, trong lòng biết Hư tộc Thần Vương đang ăn thiệt ngầm ném đi mặt mũi sau tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua. "Đi về phía nam." Tân Trương Phong trầm ngâm không nói, Bắc Thiên Đô ở vào không có cuối cùng chiến trường bắc cảnh, mà xương vân quan lại là Bắc Thiên Đô Bắc Phương môn hộ, cho nên cái trước ngược lại ở vào cái sau phía nam, theo lý, bọn hắn nghĩ muốn thoát khỏi truy kích, tự nhiên muốn hướng Bắc Thiên Đô dựa vào, bởi vì nơi đó lại vô ưu quân cùng không thương quân cùng với Thiên đỉnh Ngự Thiên quân mạnh nhất tinh huyễn. Chỉ quá Hắn vẫn vẫn cảm thấy đi về phía nam cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, để hắn có loại bất an cảm giác. Chiêu Tuyết chỉ nhìn hắn thần sắc liền đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, nói ra, các người trước tiên nghĩ tới là đi về phía nam tới gần Bắc Thiên Đô, tư tộc tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, như thế đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở phía nam, chúng ta như vậy đi qua chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Cho nên ta xem chúng ta không bằng trước hướng đông hoặc hướng tây mà đi, cuốn một vòng tròn lớn từ một bên khác rượi vào Bắc Thiên Đô. Trong nội tâm nàng lo lắng không chỉ như thế, còn có mất tích xương Vân Quan Ngự Thiên quân phó tướng. Cùng với Hư tộc đại quân đột nhiên dáng Lâm Thiên đỉnh trước đó lại không có chút nào phát ra quỷ dị. Đám người còn tại Trẩm Tư, Tần Trường Phong giải quyết dứt khoát nói, quyết định như vậy đi, hơn nữa chúng ta còn phải chia binh mà đi. Thanh Hoa người mang theo bọn hắn hướng đông, ta cùng Chiêu Tuyết hướng tây thay các ngươi hấp dẫn mục tiêu, các người tốt mau chóng chạy tới Huyền Thiên Đô vị quân thượng bảo tin. Cái này, thuộc hạ tuệ lệ. Thanh Hoa không tiếp tục tranh luận, cũng không có làm vô dụng suy nghĩ nhiều, từ tận mắt chứng kiến Tần Trường Phong lấy một mình lực lượng đối kháng Hư tộc thần vương, cũng mang theo bọn hắn tất cả mọi người chạy thoát bắt đầu, trong lòng nàng Tần Trường Phong hình tượng liền biến thành vô cùng cao lớn đứng lên. Mơ hồ trong đó thậm chí có thể cùng vô ưu quân tịch luận. Nàng va hết thảy người chứng kiến đồng dạng, chắc chắn không bao lâu, vị đại nhân này nhất định có thể trở thành ám quyết ti mới lên cấp tự đầu, tại toàn bộ thiên đỉnh bên trong hai người phía dưới ngàn tỷ người phía trên. Còn nữa, dù là từ tránh cho bị một mẹ hốt gọn toàn quân bị diệt góc độ nhìn, chia ra mà đi cũng là nhất định. Cũng không biết là không phải vận khí dùng xong, nắm mốc thần bản thân, tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết hướng tây mới nửa khắc đồng hồ không đến, đã bị càn quét mà đến hư tộc tu sĩ phát hiện, chỉ có thể lấy lôi thủ đoạn đem toàn bộ chu sát sau nhanh chóng đi xa, nhưng hư tộc tu sĩ trước khi chết thả ra tin về sau, Trên bầu trời đạo hỏa như pháo hoa nợ rộ, phương viên mấy trăm dặm đều nhìn thấy. Một bên khác Thanh Hoa đám người nhìn tới đây, ngầm tự cảm động, cho rằng Tần Trưởng Phong cùng chiêu Tuyết là vì giúp bọn hắn hấp dẫn truy binh mới cố ý bị phát hiện, chỉ mong hai vị đại nhân lần này có thể bình yên vô sự. Chỉ cần qua một kiếp này, lấy hai vị đại nhân tiên đạo căn cơ, tương lai ám quyết ti thậm chí thiên đỉnh tầng cao nhất trung đô tất có bọn hắn một vị trí. Đi à, bọn hắn không có dễ dàng chết như vậy, chúng ta cũng muốn còn sống, bằng không thì có thể nào nhìn thấy vô tiên đại nhân qua khởi. Tiếng nói tiêu tán, một đoàn người ẩn tàng tung tích, cực nhanh trốn đi thật xa. Mà Tần Trường Phong cùng Triêu Tuyết nơi này lại xuất hiện biến cố lớn. Sơ tại cùng Thanh Hoa tách ra không bao lâu, gặp được hư tộc truy binh phía trước, Tần Trường Phong khí thế lại đột nhiên giảm nhiều, cho nên vẫn là Triêu Tuyết xuất thủ đệm kia một đôi hư tộc tu sĩ chém giết. Chờ bọn hắn lần nữa lúc rời đi, Tần Trường Phong trong cơ thể đã hoàn toàn không có bản nguyên tiên khí khí tức, thì dường như hắn cho tới bây giờ liền không có tế luyện tiên cung đồng dạng, không chỉ như thế, liền ngay cả nguyên thần của hắn ba động cùng nhục thân huyết khí đều tại cực nhanh suy sụp, cuối cùng hoàn toàn biến thành phàm nhân đồng dạng. Triêu chỉ có thể đem hắn ôm vào trong ngực, vừa đi vừa hỏi, ngươi thế nào? Tiên cung xảy ra chút biến cố, nhưng không không nhất định là chuyện xấu. Bắc cảnh quanh năm sương lạnh tuy bay, mất đi tu vi tần trưởng phong không cách nào chống cự hạ khí, lập tức cóng đến toàn thân phát run. Tơ S, chương 3, còn đang tiến hành, thủ hộ quý báo nhất thiết tháo ngày mai chừng 2 giờ. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 935. Đã tế luyện thành công tiên khí, vì sao sẽ còn xuất hiện biến cố, cũng để tần trưởng phong tu vi rơi xuống đến cùng, cơ hội biến thành pháp nhân. Hết thảy đều còn muốn bắt đầu lại từ đầu nói lên. Hắn tiến khí, tên là Vĩnh Hằng Tiên Phù Hoa, bởi vì bản chất vì thủ hậu Nguyên Thần Tiên Cung, cho nên cũng có thể xưng là Vĩnh Hằng Tiên Phù Hoa Cung. Bất kể có phải hay không là có chút âm lu, cái tên này đều là tiên đạo ban tặng, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Đạo này tiên cung lấy 9 văn thật giả đạo hoa cùng Vĩnh Hằng Tiên Phủ hai cái 9 văn tiên trùng tế luyện mà thành, cho nên bản thân sinh ra, liền chú định có được thần diệu mà không thể tưởng tượng năng, cũng chính là hắn bản mệnh thiên tâm nhất một chút, chính là bản chất lấy tiên phủ tạo thành đạo hoa, có thể nở hoa kết quả, từ đó tại đạo hoa bên trong thai nghén mới Vĩnh Hằng Phủ. Loại này vĩnh hằng tiên phù hình thái cùng uy năng, có thể căn cứ hoàn cảnh cùng tình thế tại trình độ nhất định nội biến hóa, cho nên tại Sương Vân Quan bên trong lúc, Trần Trường Phong vị trấn áp thần vương thần không phải, lấy lục thải đạo hoa dựng dục ra bảo tháp tiên phù, vì rời đi nút thành, lại dùng ngũ thải đạo hoa dựng dục ra hư không phi vũ. Trên lý luận, lấy hắn trong cơ thể đạo hoa tiên khí bản thể chỗ dựng dục ra vĩnh hằng tiên phù tự nhiên là cường đại nhất, chỉ là tiên cung cần thời khắc thủ hộ nguyên thần thân, hắn này trước, liền đã nhắc đến loại này huống cho nên sớm có chỗ chuẩn bị. Đạo hoa bản thể từ tiên phụ tạo thành, chính là vì giải quyết loại này hỗn cảnh mà sinh. Đạo hoa tiên cung bản thể không cách nào xuất hiện, nhưng chỉ cần lấy tiên lực ngưng tụ ra đồng dạng tiên phủ, tự nhiên liền có thể tạo thành tại tiên cung giống như là đạo ảnh. Phía trước cổ thụ bên trên 18 đóa đạo hoa, chính là tần trưởng phong tìm tòi nếm thử lúc châu ngưng kết, về sau liền trở thành hắn cùng với thần không phải đấu pháp vô liếng. Loại này tiên cung đạo ảnh kết đạo quả dựượng dục tiên phủ, tự nhiên không cách nào cùng chính chủ so sánh, nhưng chỉ cần chuốt xuống tiên lực đủ nhiều, hơn nữa thủ pháp đầy đủ cao minh lời nói, cũng vẫn như cũ có được kinh thế tiên uy, có thể trấn áp thần không phải tôn thần này vương khoảnh khắc chính là chứng minh. Đừng tưởng rằng hai ba cái thời gian hô hấp dẫn ngắn, phải biết Thần Vương cùng Thần Tướng tuy chỉ trên lệnh một cảnh giới, thực lực lại cách thiên địa, bình thường chân tiên, dù là chỉ làm cho bước chân hắn chậm dần liền có thể xưng là cường giả tuyệt đỉnh, cho nên lúc trước hắn chính miệng thừa nhận, Tần Trưởng Phong nếu có thể từ trong tay hắn chạy trốn, liền có thể tự phong vị vương cảnh phía dưới người số một. Không qua cho nên có thể trấn áp thần không phải, không hề chỉ dựa vào tiền cung chi uy, còn có thương tiên nói ngôn xuất pháp tùy. Thậm chí có thể nói, ngôn xuất pháp tùy mới là phong ấn hư tộc Thần Vương thần không phải các bạn, mới là Trưởng hô lên phong hai chính Lúc đó Tần Trưởng Phong khoảng cách thần không phải chừng mấy ngàn trượng, lúc đầu ở xa Thương Tiên nói thi triển khoảng cách bên ngoài, nhưng sớm tại tế luyện tiên khí ngưng kết Thương Tiên nói bản nguyên thời điểm, hắn liền đã âm thầm đem bộ phận Thương Tiên lực lượng bản nguyên đưa vào cổ thụ đạo hoa bên trong, chính là vì thí nghiệm loại này tiên cung đạo ảnh có thể hay không tại bên ngoài cơ thể chứa đựng Thương Tiên đạo lực, cũng không bị ngoại giới thiên đạo phát hiện. Sự thật chứng minh, kế hoạch của hắn thành công, vĩnh hằng tiên phủ bảo tháp nội ẩn có lời ra pháp theo đạo lực, mang theo nó nguyên cách Trưởng Phong đi vào thần không phải đỉnh đầu, cũng tại cùng tiếp xúc trong mấy mắt, để Thương Tiên đạo lực bộc phát, từ đó tại đem trấn áp Cái này có thể nói là tần trường phong hai đạo đồng tu, lấy cả hai sở trưởng đi ra mạnh nhất chiến tiên con đường thành công dấu hiệu, chỉ bất quá loại này kết hợp, cũng là hắn tiên cung phát sinh dị biến dây dẫn nổ. Thật, Lượng Tiên nói tranh đoạt quyền chủ đạo, chính là hết thể biến cố cùng nguy cơ đầu mượn. Tần Trường Phong nguyên lai chỉ cần nhắc như thế nào lấy chân tiên nói bản mệnh tiên cung dung nạp chân tiên bản nguyên, không bị lớn thiên đạo phát hiện, nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc hai cái này có nguyện ý hay không, có thể hay không bình an vô sự cùng tồn tại. Kết quả, làm hắn toàn lực thôi động vừa mới ngưng kết thành công chân tiên, tiên cung cùng thương tiên lực lượng bản nguyên về sau, Cả hai đồng thời bạ phát, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, phản phất một đôi trời sinh liền có vết máu thâm, cừu tựu địch, chính mình sinh ra vô biên chiến ý, dốc hết toàn lực nghị muốn xóa bỏ đối phương, bởi vậy thiếu chút nữa để tần Trường Phong vừa mới tế luyện tiên đạo căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thời điểm then chốt, nhưng là chứng đạo đạo đế sau liền từ trong cơ thể đản sinh đạo đế thiên đồ cảm ứng được nguy cơ, tự phát xuất hiện giúp hắn đem hai đại tiên đạo bản nguyên đồng thời trấn áp, tạm thời tránh thoát tiên lộ đoạn tuyệt nguy cơ. Chỉ là đạo đế thiên đồ uy thế quá mức phách tuyệt, còn sống lúc vì không cho chân tiên đạo hoa cùng thương tiên bản nguyên bất kỳ bất an gì phần thừa dịp chính mình, vì đưa chúng nó triệt để trấn áp, cho tới dùng sức quá độ, lại đem hắn tất cả lực lượng, ngay cả nhục thân sức mạnh huyết thống cũng không buông tha, toàn bộ cho phong ấn. Thế là liền xuất hiện hắn trực tiếp biến thành pháp nhân, ngay cả ngoại giới hàn khí đều không thể chống cự một màn. Người nói không nhất định là chuyện xấu, theo ta thấy câu nói này đã hiểu thật là có khả năng không phải chuyện tốt. Tần Trường Phong đem tình hình cụ thể đại khái nói một lần, chiêu tuyết nhưng còn xa không bằng hắn lạc quan như vậy, nếu như không giải quyết chân tiên cùng thương tiên hai đại tiên lực bổ sung tương dung vấn đề, hắn có lẽ rất khó khôi phục lại thực lực. Ngươi phải đổi. Đổi một góc độ nhìn, đạo đế Tiên Lộ đã có thể dễ như trở bàn tay đem hai đại tiên đạo bản nguyên đồng thời trấn áp. Trấn, liền chứng minh nó giấu giếm rồi. Vừa xa cả hai lực lượng đáng sợ, chỉ là đến nay đều không có khám phá ra mà thôi, hiện tại chính nó bày ra, chẳng phải là một cái thăm dò hắn bí mật tuyệt. Tuyệt, tuyệt hào cơ hội. Ở tiên giới, một mực có cường giả cho rằng đạo đế cùng đạo hoàng con đường còn có thể tiếp tục đi tới đích, hơn nữa khả năng đạt đến có thể so với chấn tiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ bất quá không có cái nào đạo cảnh trí tôn nguyện ý bước lên hết thảy thành không phong hiểm đi thử. Bây giờ Tần Trưởng Phong trong cơ thể Chân Tiên Tiên cùng, thương Tiên Bản Nguyên cùng Đạo Đế Thiên Đồ ba người lẫn nhau dây dưa một phát, nhìn lên tới một đoàn đầy rối, nhưng cũng cho Tần Trưởng Phong một cái cơ hội, cùng với nhất định phải cởi ra Đạo Đế Thiên Đồ bí mật lý do. Ngáp. Mới thời gian đốt một nén hương, mất đi sức mạnh Tần Trưởng Phong liền đã không đến không được, phải biết cái này không có cuối cùng chiến trường xương Tuyết Hàn Phong cũng không phải phổ thông nhiệt độ thấp, mà là bao hàm đạo uy, có thể chết cũng tu sĩ, Tần Trưởng Phong nếu không phải còn có nội tình tại, đã sớm không nói nổi một lời nào. Nhưng tiếp tục chịu lạnh cũng không phải kế lâu dài, bằng không thì sớm muộn phải ra khỏi vấn đề lớn. Nếu quả thật bị tươi sống chết quổng, vậy liền thật thành toàn bộ thiên đình chuyện cười lớn hơn rồi." Triêu Tuyết thấy vậy, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, đồng nhiên mở ra phong ứng, hiển lộ ra tự thân Chiêu làm cự nhân chi thể, chỉ là vì không quá qua dễ thấy, bởi vậy chỉ hiển hóa ra cao hơn hai trượng, như thế đem Tần Trường Phong ôm vào trong lúc, liền như ôm lấy cái trẻ con, có thể giúp hắn che chắn hết thảy phía ngoài gió lạnh, lại lấy tự thân vì hắn duy trì nhiệt độ cơ thể, đồng thời cao mày nói, ý nghĩ thì tốt, nếu như có thể tỏa ra đếm lưu bí mật, hết thảy đều không có vấn. "Đệ, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới nếu như ngươi cả đời này đều không thể tỏa ra đâu?" không có khả năng không giải được. Tần Trương Phong hừ lạnh, lui vạn bước tới nói, tại không có nhất biện pháp thời điểm, hắn cũng còn có biện pháp duy nhất, đó chính là trực tiếp hủy đi Thương Tiên Bản Nguyên, như thế tiên cung mất đi uy hiếp, không có chiến đấu mục tiêu, liền sẽ không lại làm loạn, mà đạo đế thiên độ tự nhiên cũng sẽ không lại phong vấn hắn. Ngươi sẽ không phải là xảy ra cái gì không nên có ý nữa a? Tần Trương Phong tử chiêu tuyết cánh tay ở giữa đưa đầu ra, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về hướng nàng. Chiêu Tuyết u cười, ai nha, cái này đều bị ngươi phát hiện, ngươi nói ngươi bây giờ rơi vào phản trận, hơn nữa còn rơi vào trong tay của ta, ta lặn lên dạy ngươi tam tứ đức là nên để ngươi quỷ xuống đến hát chính phủ, hay là nên vứt bỏ ngươi mà khác tìm được nữ, hoặc là không vứt bỏ ngươi cũng đi, nhưng ngươi đã biến thành phế nhân, ta lại tìm mấy cái chai lơ dự sao là có thể à? Ngươi dạng này, rất không đạo đức, sẽ bị người chế nhạo. Tân Trường Phong chưa hề cảm giác mình thanh âm như bây giờ nhỏ như vậy, hắn rất muốn như ngày xưa lớn bằng âm thanh rắn rãy, có thể lời nói bật thoát lên lúc, âm thanh làm thế nào đều lớn không nổi nữa. Chiêu Tuyết Trừng mắt nhìn, nói, vậy ta dứt khoát đem ngươi ném, một mình trở về, chờ ngươi chết ở hư tộc trong tay, cũng không có người biết những thứ này không đạo đức chuyện. Một ngày ân ái vợ chồng trăm năm a, chúng ta làm sao cũng có mấy chục ngàn ngày ân tình đi. Tân trường Phong chóc núi bị đông cứng đến đỏ bừng, mặc dù không tái phát rung động, nhưng thân thể rét lạnh nhưng cơ tăng không giảm, cảm giác huyết dịch đều muốn đình chỉ lưu động rồi. Ngươi đây là tại cầu ta sao? Triệu Tuyết kinh ngạc nói, ta nhớ được người nào đó nói qua hắn là đường đường đạo đế, uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cắm nhũ, tuyệt không túi đầu trước ta cái gì ấy nhỉ? Ngươi khẳng định ngay lầm, đạo lư ở giữa ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, có cái gì thấp không túi đầu, chỉ có tương cứu trong lúc hoạn nạn, giắt tay mà đi mới không phụ thượng tương ban thưởng đoạn nhân quả này duyên a. Tần Trương phong mặt không đổi sắc, bởi vì ngoại trừ tái nhợt bên ngoài, không có khả năng lại có cái khác nhan sắc. À, ta đột nhiên nhớ tới một việc, ban đầu ở cảnh hồn tiên quân nơi đó lúc, ngươi từng nói qua một câu chiêu tuyết ngươi mới chỉ, ta một mực không rõ bích chỉ là cái gì, mời đạo đế các hạ giải thích một chút. Đây là muốn tính tổng nợ tiết tấu sao? Cổ nhân nói chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, quả thật không sai, điểm ấy tiểu cừu đều nhớ rõ ràng, hơn nữa ngấu chốt là nàng bình thường không biểu lộ, bắt được cái này ngàn năm một thở, chính mình chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt thời điểm liền một mạch tất cả đều đổ ra. Tần Trường Phong trên mặt bất động thanh sắc, chỉnh trọng giải thích nói: "Bích chỉ, ý là thủy sắc thanh tịnh thấy đáy tiên trì, dùng ở trên thân thể ngươi, nói đúng là chiêu tuyết tiên tử thánh khiết xuất trận, tinh khiết vô ngần, như kia cựu thiên nhất sáng tiên trì đồng dạng, so trang sáng tốt còn cao quý hơn thanh lệ." Chiêu Tuyết nghĩ nghĩ, cười nói: "Thì ra là thế, kêu vô tiên đạo đế cũng là lớn bích chỉ sao?" Tần Trường Phong tại nàng trong ngực gật đầu, chăm chú nói ra: "Đúng vậy, ta là lớn bích chỉ." Chiêu Tuyết tối đầu nhìn qua hắn, cười nói tự nhiên: "Yên tâm đi." Vợ chồng một trận, cao quý thánh khiết chiêu Tuyết Tiên tử là sẽ không ném ngươi không quản, bất quá vì để cho năm tháng chứng kiến đoạn này sâu vô cùng chi tình, cho nên chúng ta lấy trời vì thể, lập xuống mấy đầu khế ước đi. Thứ nhất, Vô Tiên Đạo Đế về sau không thể lại dùng vũ lực ước hiếp chiêu Tuyết Tiên tử, một khi phát sinh xung đột, Vô Tiên Đạo Đế tự động nhượng thua. Đáp ứng. Tần Trường Phong nhắm mắt lại, để tránh chính mình lưu lại khuất nục nước mắt, lúc này hắn không có lựa chọn nào khác. Thứ hai, chưa qua chiêu Tuyết Tiên tử cho phép, Vô Tiên Đạo Đế không cho phép tự mình kết ra đạo lư nhân quả, nếu không gặp thiên khiển. Đáp ứng. Thứ ba, nói xong, Trần Trưởng Phong căn bản không nhớ ra được Chiêu Tuyết nói mấy đầu, dần dần, thậm chí nghe không rõ nàng đến tuột cũng đang nói cái gì, chỉ là máy móc đáp ứng, bởi vì không biết là rơi vào phẩm trần, vẫn là Chiêu Tuyết mềm mại trong ngực quá mức thoải mái dễ chịu, hắn vừa ơ im mà sinh ra một loại không khôngức chế được buồn ngủ, cả người đều ở vào buồn ngủ trạng thái, thẳng đến đằng sau, lại thật sự tựa đầu gối lên Chiêu Tuyết mềm mại bộ ngực cao vút bên trên ngủ thiếp đi. Thật sự coi ta là mẹ ngươi rồi. Chiêu Tuyết im lặng u ám, trên mặt lại tiếu không thấy, đồng thời đem đứa bé trong ngực giống như Trần Trưởng Phong ôm chặt hơn nữa, sau đó một mình tại trong gió tuyết đi xuyên. Nang Hành Tẩu lộ tuyến căn bản không mục đích gì, cũng không phải là một mục hướng Tây, bởi vì nàng cùng Tần Trưởng Phong chưa hề muốn đi qua Bắc Thiên Đô, bây giờ bọn hắn tiên cung đều đã tế luyện thành công, căn bản không có lại tiếp tục lưu lại lý do, cho nên chỉ cần đem còn lại 10 ngày không đến thời gian hao tổn xong, chờ lấy Đế Tôn Bảo Khố Thiên Môn đem bọn hắn trực tiếp tiếp dẫn trở về là được rồi. Chương 936. Tần Trưởng Phong ngủ say, phi thường cổ quái, thật giống đứa bé đồng tráng, tại Chiêu Tuyết trong ngực vô cùng an tưởng, mặc cho Chiêu Tuyết làm sao kêu gọi cũng không tỉnh. Khoảng cách trở về Nguyên Thủy Chân cảnh kỳ hạn không đến thời gian 10 ngày bên trong, chiêu Tuyết chỉ có thể một người đối mặt Hư tộc Đại quân lục soát truy sát, cũng may chính là nàng lấy hai cái Chín văn tiên chuẩn tế luyện ra vô thượng tiên khí, cảnh giới bên trên mặc dù vẫn chỉ là nửa bước tiến cảnh, nhưng chiến lược lại không yếu tại Chân tiên, đồng dạng Hư tộc thần tướng tới một cái không những đối với giao không được nàng còn có thể bị phản sát, đến hai ba cái nàng cũng có biện pháp sớm. Cảm giác hoặc thoát đi. Về phần càng nhiều Hư tộc tương giả, nhưng không có khả năng, bây giờ Bắc thiên Đô bên trong trấn giữ Tam đại cự đầu đã biết được Dương Vân Quan bị cung phá. Thư tộc đại quân binh phong nhắm thẳng vào Bắc Thiên Đô tin tức, dĩ nhiên phát ra tối cao chiến đấu lệnh triệu tập, toàn bộ không có cuối cùng chiến trường Bắc cảnh đã là ám lưu hùng dũng, đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này chính là cái kia vị hư tập thần vương thần cũng không phải không dư thừa tinh lực nữa quan tâm tần trưởng phong cùng chiêu tuyết hai cái này trong mắt của hắn thú vị đồ chơi, bởi vậy đến cuối cùng mấy ngày, thư tộc trên thực tế đã đình chỉ đối với hai người tìm kiếm, tất cả lực lượng toàn bộ đầu nhập vào Bắc Thiên Đô giới thành. Cho là lúc, không chỉ Đô Toàn bộ không có cuối cùng chiến trường đều đã là sóng lớn la lộn, phong ba quỷ quệ, thượng thương tam giới bên này trưởng khống mỗi một tòa thái sơ trận nhãn phủ cận đều xuất hiện hư tộc đại quân bóng dáng, chiến ý ngập trời, tựa hồ hư tộc muốn đồng thời đối với toàn bộ thượng thương phát động trước này chưa có thế công, muốn nhất cử đoạt lấy hết thệ trận nhãn, sau đó triệt để táng diệt tam giới chúng sinh. Lúc này không có cuối cùng trên chiến trường, song phương tụ tập tu sĩ đại quân đến trăm vạn mà tính, có thể trên chiến trường, dù là yếu nhất tồn tại đều là thiên tôn, vương cảnh cự đầu đều tự đều có trở lên, phải biết là trong nháy mắt có thể diệt tinh thần, tay có thể có có thể tưởng tượng, nên như vậy nhiều cường giả khủng bố cùng đại quân xuất hiện tại một cái chiến trường lúc, này chính là như thế nào kinh thế hai tục chẳng diện, kia chiến đấu lại chính là bực nào chói lọi sáng chói, vô luận phương nào chiến thắng, đều đem chú định tại năm tháng trường Hà bên trong lưu lại không thể ma diệt một bút. Chỉ tiếc, tần Trường Phong ngủ say, lại trở về ngày ngày kỳ tới gần, trận này kinh thế hai tục nói chiến bọn họ là vô duyên chứng kiến, càng không cách nào thân lịch. Bất quá đối với bọn hắn hiện tại mà nói, cái này có lẽ mới là may mắn, nếu không cho dù đem bọn hắn ném vào, cũng chỉ bất quá là hai cái hơi dễ thấy một điểm phá hôi mà thôi, có thể phá hôi chính là phá hôi Có đôi khi dễ thấy sẽ còn để cho mình chết được càng nhanh. Tại không trung chiến trên sân, không vào tiên vương cảnh, liền vĩnh viễn chỉ là tùy ý bay bỗ, tùy thời đều có thể bị hy sinh quân cờ. Khác nhau chỉ ở tại, có quân cờ trọng yếu, giá trị cực lớn, cho nên sẽ không bị tùy tiện hy sinh, nhưng khi tất yếu, chỉ cần có thể đổi lấy đầy đủ lợi ích, cũng sớm muộn khó thoát chủ định vận mệnh. Một ngày này, Chiêu Tuyết ôm ấp Thần Trường Phong, Hàn Phong Lệnh Tuyết bên trong nóng nhìn Bắc Thiên Đô phương hướng, chỉ thấy cách vô tận xa xôi khoảng cách, đều có thể gặp sát ý cùng khí bay lên không sông lên mây xanh, hình thành một mảnh huyết vân bao phủ lại địa, trong vòng trời ẩn có mấy tồn cái thế vô địch thân ảnh. Từ vòng trời giết tới thiên ngoại, đem sao trời băng diệt một mảnh lại một phiến, làm cho đại địa lâm vào vĩnh tịch giống như hám. Ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành trong bọn họ một cái, thậm chí cao hơn bọn họ. Chiêu Tuyết túi đầu nhìn về hướng trong ngực thần sắc an tưởng tần Trường Phong, mặt mỉm cười, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần không hiểu ánh sáng lưu hòa. Bạch. Một đạo bạch quang hạ xuống, tại lúc này đại chiến ngập trời không có cuối cùng bên trong chiến trường lộ ra không chút nào thu hút, nhưng lại không nhìn không có cuối cùng nơi làm cho tiên vương cự đầu cũng không có có thể ra sức hư không đึก gãy, mở ra một đầu thời không động. Đem Chiêu Tuyết cùng nàng trong lực tần trưởng phong không tiếng động tiếp dẫn đi, từ đây biến mất ở cái này thần bí mà mạnh mẽ thượng thương thế giới. Lần này tiếp dẫn truyền thống, cùng lúc đi vào đồng dạng, để Chiêu Tuyết có loại cực kỳ quan hệ cảm giác, phảng phất từ vết tưởng thế giới trở về thông thiên hạp, bất quá tại một số phương diện vẫn còn có chút bất đồng, thí dụ như cũng không có khoang truyền giống như kết toán không gian, cũng không có loại kia hư thực ở giữa chuyển đổi cảm giác. Trở về nơi, vẫn là ở kia hai cái thông thiên thạch trụ hình thành cánh cửa cực lớn trước, cùng một thời gian mấy chục đạo bạch quang không ngừng hạ xuống, đều là từng cái từ thượng thương thế giới trở về tiên giới bảy đại thánh vực tu sĩ. A Trên Nhi, phòng nhị hành đây là thế nào? Triêu Lam đạo hoàng cũng quay về rồi, gặp Tần Trường Phong hôn mê bất tỉnh ngủ ở Triêu Tuyết trong lực, tự nhiên kinh nghi. Phía trước nàng là Từ Nhân Môn tiến vào, đem hai cái thiên môn danh mạch tặng cho Tần Trường Phong cùng Triêu Tuyết, bất quá nhìn nàng bảo thể nhược liêu li giống như sáng long lanh óng ánh, trong mi tâm tiên quang như như mặt trời hừng hực dáng vẻ, rõ ràng tại nhân giới không hề tục thu hoạch, cũng đã tế luyện ra thức hải tiên cùng. Hắn nghĩ đi một đầu dung hợp nguyên đạo tiên lộ tiên con đường, kết quả cung xảy ra chút vấn đề. Triêu Tuyết lời ý nhiều giải thích một lần, đối với cái này nàng cũng không muốn nhiều lời. Bởi vì dính đến tần trưởng Phong Đại Đạo chi bí, nàng vốn chỉ là cùng mẫu Thân nói nhỏ, không nghĩ quá nhiều, lại không biết bị phụ cận Ma La Thánh vực người nghe đạo, nhất thời có người mở miệng, sâu xa nói, nói như vậy, danh xưng tiên giới vạn cổ đến nay trẻ tuổi nhất chí cường tiên tôn vô tiên đạo tôn bây giờ đã biến thành phế nhân. Triêu Tuyết ánh mắt lạnh lùng, cùng ngươi có liên quan. Thự nhiên có quan hệ. Người nói chuyện chính là tên kia lấy bắt văn huyết vân thiên tiên loại luyện thành tiên khí, thực lực tăng mạnh phía vẫn là tại thạch là thứ tôn, xem ra đối với cái này một mực ghi hận trong lòng chỉ là một mực kiêng kỵ tại tần trưởng phong thực lực vô địch, cho nên một mực không có rõ ràng biểu lộ. Lúc này gặp tần trưởng phong đạo lực hoàn toàn không có, liền không lại ổn nhẫn, hoàn toàn bại lộ chính mình bản tính, âm thanh âm trầm nói ra, bảy đại thánh vực cộng đồng quyết định quy củ, tại nguyên thủy chân cảnh bên trong theo thực lực vi tôn, sinh tử do mệnh, đối với người nào đều có thể xuất thủ, hơn nữa một khi rời đi liền kết thúc hết thảy ân Cho nên, ta nghĩ sao không thừa dịp bây giờ cái này cơ hội ngắn năm một thở, đem vị này vô tiên đạo các hạ để táng nhập trong bùn chẳng phải là tốt hơn? Thoại âm rơi xuống, cột đá không khí quanh thời như là bị bằng phong đồng kết, bầu không khí lách để cho người lưng phát lạnh, một cỗ vô thanh vô tức, lại hung thịnh vô cùng sát khí đang tràn ngập. Tiếp lấy người kia lại nói: "Các vị đạo tôn cùng đạo tử, Lăng Ngỗ tự biết thiên tư có hạ, đời này cao không tới thấp không xong, tối đa cũng liền dừng bước tại Chư Tiên, ngẫm ngẽ vô thượng tiên vương chi cảnh vô vọng, cho nên vô tiên đạo đế quật khởi hay không, đối với ta kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì, mà các vị lại khác biệt, lần này từ thượng thương trong giới đạt được ngập trời cơ duyên về sau, đều có được trùng kích vương cơ hội, nhưng lại đạo tranh độ nhiều người hơn ít, nếu khiến vô tiên đạo tôn khôi phục các vị tự hỏi ai có có thể có chắc chắn 100% cùng chinh hùng?" liên tục châm ngòi thổi gió phía dưới, nhìn về phía Chiêu Tuyết cùng Tần Trưởng Phong nơi này mang theo sát ý ánh mắt từ từ tăng nhiều. Ma La Thánh vực từ không cần nhiều lời, chính là đứng mũi chịu sào, Mạc Vô Địch trên mặt sát khí đã không che giấu chút nào, mà Ma Hoàng cũng lấy thần thánh một mặt mỉm cười, người quen biết hắn đều biết, lúc này hắn là âm hiểm nhất độc các thời điểm. Sau đó là Thiên Đạo Thánh vực nơi đó, Đạo Hoàng cùng Tần Trưởng Phong tại linh giới lúc liền có đạo cung, Đạo Tiên cùng Lưu Tiên Thiên Tôn đan vào một chỗ ân oán, bởi vì các loại nguyên nhân song phương đều khắc chế đến nay, nhưng bây giờ như vậy cơ hội tuyệt hảo bày ở trước mắt, Hoàng không có bất kỳ cái gì lý do bỏ lỡ. Hắn tu luyện là thái cổ hạo nhân chi đạo, nhưng xưa nay đều không phải là cái gì chính nhân quân tử. Những người còn lại, Ú Lê Thánh vực, Minh Phật Thánh vực cùng dị Vũ Thánh vực thái độ không rõ, nhưng ở linh giới lúc, Trần Trường Phong cùng Tiêu Tuyết đều cùng Ú Trần Thái tử từng có không quá hữu hảo giao tập, Trần Trường Phong thậm chí từ Ú Hoàng nơi này mạnh mẽ bắt lấy một đạo thánh pháp, cho nên nếu như thời điểm then chốt, Ú Hoàng cũng xuất thủ đối phó bọn hắn, không chút nào đủ lạ lạ. Bảy đại thánh vực bên trong, ngoại trừ thương bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Quốc Thánh, thánh đế cùng trước tiên đứng ra, tiếng nói: "Các vị, chuyến này ngoài ý muốn mở ra trấn tôn tàng" chúng ta có thể tiến vào thượng thương thế giới, chắc hẳn các vị đều tại trong đó có kinh người thu hoạch, ngày sau chỉ cần trở về thiên giới làm từng bước tu luyện, liền có thể chứng đạo phi thăng, siêu thoát sinh tử, làm gì ở chỗ này đánh cược tính mạng chấm giết. Hùng hổ đừng quên, nơi này là nguyên thủy tiên cảnh, ngoại trừ chúng ta, còn có này cảnh tiên quân nhóm trong bóng tối quan sát, sẽ không sợ ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nói chuyện một mực tâm tâm nghiêm niệm, muốn thu thần trưởng phong vị sư đệ trí vô thiên tôn, đệ tử linh giới thánh đế ở tại bên cạnh chấp tay không nói, nhưng cái này đã cho thấy ủng hộ tư thái, cảnh cáo ma la thánh vực cùng thiên đạo thánh vực không nên tùy tiện khai chiến. Nếu không một khi bị Nguyên Thủy Tiên cảnh Tiên quân nhóm thừa cơ một mẹ hốt gọn, đây tuyệt đối là tất cả mọi người không muốn nhìn đến kết quả. Nhưng lúc này, trong hư không vang lên một thanh âm, các vị khách quý không cần lo ngại, chúng ta chỉ đạo vì thể, vô luận các vị chiến đến cỡ nào tình trạng, chúng ta cũng tuyệt không xuất thủ, nếu không đắc gặp trời phạt, bỏ mình đạo diện. Chủ nhân của thanh âm này, hiển nhiên là Nguyên Thủy Tiên cảnh nào đó Tôn Tiên quân, hắn làm đại biểu thể sẽ không tham dự vào thiên giới trong tranh đấu, không thể nghi ngờ là muốn cho bảy đại thánh vực yên tâm đánh lên, bọn hắn không cần làm ngư ông đắc lợi, nhưng cũng có thể tọa sơn quan hổ đấu, vừa thấy trận trò hay. Đạo đế các hạ, không cần lo lắng nhiều. Giờ phút này khoảng cách trở về thiên giới kỳ hạn đã gắn liền với thời gian không nhiều, chỉ cần trong thời gian ngắn nhất đem vô tiên đạo đế chôn xuống, cho dù người ngoài muốn thừa dịp cháy ở nhà cướp của, chúng ta cũng có thể trực tiếp trở về rời khỏi. Mà La Thánh vụ thứ nhị Thiên Tôn Thanh Âm lại vừa đúng văn lên, giải quyết triệt để muốn ra tay người nỗi lo về sau. Triêu Tuyết yếu ớt liếc mắt nhìn hắn, nhưng là không nghĩ tới từng tại tần trường phong trước mặt hèn yếu đến không đáng giá nhắc tới người, lại còn ẩn giấu đi như vậy âm hiểm ngoan độc tâm cơ. "Thánh đế, tiền căn hậu quả ngươi cũng biết được, hôm nay ta tất phải giết, ngươi thật muốn ngăn ta." Đạo đế trên người mặc màu đen đạt bảo, nhìn lại là cái trung niên nam tử khuôn mặt như lao khắc giống như góc cạnh rõ ràng, lạnh nhạt khẽ nói cũng không giận tự uy. Nguyễn Mời đạo huynh chỉ giáo. Thánh đế nhìn lại so đạo hoàng trẻ trung hơn rất nhiều, mặc xanh nhạt quần áo, toàn thân lộ ra ôn hòa chi quang, như một cái bình dị gần gũi thanh niên, lúc này đem hai tay chắp sau lưng, lấy mỉm cười đối mặt đạo hoàng, tại lạnh nhạt bình tĩnh ở giữa triệt lộ ra một loại độc nhất vô nhị tự tin. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên càng thêm u hàn, hai tên ngũ đại đại đạo chí tôn thật sự muốn ở chỗ này khai chiến sao? Đợt, chương 02, chút. Chương 937. Đạo hoàng gắt. Rất nhiều người kinh hãi, còn có không ít người lộ ra kỳ đại chi ý. Phải biết lúc trước cho dù tại linh giới cùng tồn tại tháng 5 dài đằng đẵng, chí tôn ở giữa như vậy vạch mặt tranh đấu đều cực kỳ hiếm thấy, hai người đều là nổi danh lừng lẫy một thời đại tồn tại, chiến đấu như vậy, để hết thệ từ linh giới phi thăng mà đến thiên tôn nhóm đều không thể không chờ mong. Đạo hoàng nơi này nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống, hắn cùng với thánh đế lần trước giao thủ, còn tại trước đây thật lâu, khi đó hắn đã thành hoàng một thời đại, mà thánh đế mới vừa vận đế, kết quả lấy hắn tiểu thắng một chiêu kết thúc. Nhưng từ đó về sau, thánh đế thực lực đột nhiên tăng mạnh, từng minh đế luận bàn mà không yếu tại hạ Phong. Đến bây giờ, càng đã là không người nào biết hắn đến tuột cùng ẩn tàng đến sâu bao nhiêu. Đạo hoàng tự phụ bình sinh không kém gì bất luận kẻ nào, trong đó tự nhiên cũng bao quát thánh đế, nhưng nếu như thánh đế khăng khăng muốn cản trở hắn, trong thời gian ngắn chính là một đạo nằm ngang ở hắn cùng với Tần Trường Phong ở giữa kiên cố nhất bình chứng, để hắn khó mà uy hiếp được Tần Trường Phong tính mạng. Đúng lúc này, lấy thần thánh diện mạo kỳ nhân Phật hoàng tiến lên, cười nói, "Đạo hoàng, ngươi cứ việc đi kết ấn oán, thánh đế ta giúp ngăn lại chính là." "Cũng tốt." Đạo hoàng lãnh đạm trả lời một câu. Ma Hoàng cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn cho Thiên Đạo Thánh vực cùng Cổ Thương Thánh vực đón lấy đại thủ, mà chính mình cũng đồng thời đạt đến mục đích, ngăn lại thánh đế tuy khó, nhưng chỉ cần sự tình kết thúc, bọn hắn phía trước lại sẽ không kết xuống cái gì không giải được cân đoán, cũng sẽ không cần lo lắng tựa như cho mình dựng nên lên đại địch. Ma Hoàng tính toán đạo hoàng sao lại không biết? Chỉ là với hắn mà nói, chém dụng tần trường phong cái này càng lúc càng lớn uy hiếp so cái gì đều trọng yếu, cho nên cam nguyện để Ma Hoàng tính toán một lần. Nhưng thoát khỏi thánh đế về sau, y nguyên còn có một đạo quan khẩu che ở trước người hắn, chính là Triêu Lam đạo hoàng. Đạo hoàng Ngươi biết rõ ta không có khả năng cho ngươi đi qua. Ngươi nên rõ ràng, mặc dù cùng là đạo hoàng, nhưng ngươi cho tới bây giờ đều không phải là đối thủ của ta. Đạo hoàng mặt không biểu tình, đạo tôn ở giữa tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu, lại nếu như lấy chiến lược chia thượng trung hạ ba bậc lời nói, đạo hoàng tuyệt đối có tư cách xếp vào thượng đẳng, mà chiêu Lam nữ hoàng lại chỉ có thể dừng bước tại trung đẳng, cái này tại trí Tôn ở giữa sớm đã là lòng biết rõ sự tình. Chiêu Lam nữ hoàng đối với cái này cũng không phản bác, ngọc mạo như hoa cười nói, ma hoàng cũng không phải thánh đế đối thủ, nhưng hắn giúp ngươi chỉ ngăn chặn thánh một lát, cho nên dựa theo đạo lý này, ta cũng chỉ cần ngăn lại ngươi một lát chờ đợi trở về thời gian tiến đến là được rồi. Khó được, ngươi lại vẫn có thể có dạng này đầu góc. Đạo hoàng có chút kinh ngạc nhìn Triêu Lam đạo hoàng liếc mắt, chính vì như vậy Lo Dịch Nghiêm cẩn lời nói không chút nào phù hợp nàng ngày xưa phong cách. "Giả hạo, ngươi dám xem thường trí thông minh của ta?" Triêu Lam nữ hoàng đột nhiên nổi giận, phảng phất bị chạm đến vài ngược, trực tiếp hô lên đạo hoàng bản danh, lại lấy Triêu Lam cự nhân thân thể, như một đầu hung thú giống như cuồng bánh đánh tới, một đôi trắng non quả đấm, giống như có thể đánh nát vạn vật. "Oanh!" Hai tôn đạo hoàng giết tới cùng một chỗ. Đồng thời Ma Hoàng cùng Thánh Đế cũng xuất thủ, bốn tôn nguyên bản tất cả đều đến từ linh giới vô thượng chí tôn bây giờ lại tại nguyên thủy chân cảnh bên trong ra tay đánh nhau, từ dưới đất giết tới cao thiên, thiên diêu điệu động. Chỉ thấy tiên quang thần thông xé rách hư vũ, sương mù hỗn độn bao trướng, các loại tuyệt thế thần thông thánh pháp lần lượt xuất hiện, phách tuyệt trên trời dưới đất, không chỉ thạch môn phụ cận người, liền ngay cả ngoại giới bên giới tế đàn thông qua tinh thần thác nước thấy cảnh này, bảy đại thánh vực đám chân tiên cũng không có không ra vẻ xưa, bọn hắn đối với đến từ linh giới đạo nhóm, càng nhiều chỉ là đối với hắn tương lai vô lượng tiềm lực coi trọng cũng bởi vậy đem xem như ngang nhau tồn tại mà đối đãi, nhưng đối với bọn hắn danh sừng có chân tiên chiến lược thuyết pháp, nhưng từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy lơ đễn. Bọn hắn cho rằng đạo tôn cảnh nói cho cùng, cũng chỉ là tại một ít giới tình huống có thể đánh với chân tiên một trận thôi làm cho người, nhưng cùng bọn hắn như vậy thứ thiệt chân tiên, không thể nghi ngờ tại những khắc từng cái phương diện đều có chênh lệch không nhỏ, thậm chí liền ngay cả thực lực cũng chưa chắc liền thật có thể cùng tiên nhân chân chính chống lại. Nhưng hôm nay thấy được đạo hoàng cùng đạo đế nhóm ác chiến hình ảnh về sau, tất cả đều lâm vào hồi hộp, thần thông như vậy cùng đạo uy, thật sự sẽ yếu hơn bọn họ sao? Như vậy cũng tốt, để cho ta tự tay chấm dứt ngươi, để rửa soát ngày đó sỉ nhục. Mặt vô địch đỗng nhiên cất bước hướng về phía trước, ngày xưa lựa chọn tiến vào chân tôn bạo khố thông đạo lúc, hắn phương pháp trái ngược chủ động lựa chọn những người khác không muốn nhất đi địa ngục đạo, bây giờ từ thượng thương địa ngục trở về hắn, thân hình dung mạo vẫn như cũ, nhưng khí chất cũng đã đại biến. Trước kia hắn như một ngụm ra khỏi vỏ tiên kiếm, thời điểm dương người tài năng tuyệt thế, thế, hiện tại uy nguyên vẫn là trước kia tiên lại bị bôi lên một tầng tối tăm độc đổng người còn, nhưng càng làm cho người ta cảm thấy một loại rùng mình nấm lạnh. Hắn hướng về phía trước, không vội không chậm. Giống như liệu định cổ thương thánh vực bên trong lại không người có thể ngăn cản hắn, về phần Chiêu Tuyết cùng bên cạnh Ma Diệp tự nhiên đám người, càng giống như căn bản là không có nhìn thấy đồng dạng. Mặt vô địch, ở ngay trước mặt ta, người không động được hắn. Ma Diệp tự nhiên sau lưng hiện hiện một vòng thiên dương giống như thần châu pháp tướng, kia là trong cơ thể hắn bản mệnh tiên cung hiện lộ bên ngoài hình chiếu, trên đó khoảng chừng 24 đạo tiên văn. Đây là hắn tiên cung lần thứ nhất xuất hiện tại trong mắt mọi người, nhất thời khiến cho chấn động. Bản mệnh tiên cung bên trên mỗi một đạo tiên văn, đều đại biểu cho xem như tiên cung cơ tiên chủng bên trên chỗ có văn, 24 đạo tiên văn tiên khí Tự nhiên không phải nói ma diệp tự nhiên là lấy một viên 24 văn tiên trùng tế luyện ra tiên khí, mà là hắn tế luyện tiên khí lúc sử dụng tiên trùng thêm lên, tổng cộng có 24 đạo tiên văn. Giờ phút này căn cứ tiên văn tán phát tiên quang mạnh yếu, có thể phán đoán hắn cho là dùng là ba cái bắt văn tiên trùng, mặc dù không có một viên là chí văn, nhưng như vậy ba cái vô thượng tiên trùng lực lượng hoàn mỹ dung hợp cùng tồn tại 24 văn tiên khí, trên lý luận chẳng những sẽ không như tại tuyệt đại đa số 9 tiên khí, thậm chí còn có thể càng mạnh. Càng làm cho người ta hồi hộp chính là 24 đạo tiên văn bên trên tán phát theo thứ tự là nhân quả, luân hồi kịp thời ở giữa vô thượng đại đạo khí tức. Tạ nhân quả cùng luân hồi bên ngoài, lại thêm vào thời gian hợp đạo, sinh ra thăng hoa đem đáng sợ đến mức nào, khó có thể tưởng tượng. Hắn khó khăn nhất chỗ, liền ở chỗ ba loại vô thượng đại đạo tại tiên cung bên trong đạt đến cân bằng, không có giống tần trưởng phong chân tiên cùng thương tiên đạo bản nguyên đồng dạng lẫn nhau bài xích thậm chí chiến đấu. Ngày xưa, cơ hồ hết thảy tiên tồn tế luyện tiên khí lúc, dù là tâm cao khí ngạo, nghĩ muốn đồng thời tế luyện thêm viên tiên trùng, cũng nhất định là hai cái hoặc bốn cái dạng này số chẵn, chính vì như vậy dễ dàng hình làm đạo lực đạt đến vững chắc trạng thái, như là ma diệp tự nhiên dạng này ba loại đại đạo cùng tồn tại, là cực kỳ gian nan. Bởi vì nhân quả cùng luân hồi vốn là trời sinh có thể hợp đạo hai loại đại đạo, nhưng nếu ở trong đó cắm vào thời gian về sau, lại ngược lại sẽ hoàn toàn phá hư hắn cân bằng, cũng chính là bởi vì như thế, lúc có người làm đến không có khả năng bên trong khả năng để ba loại vô thượng đại đạo hợp đạo cùng tồn tại về sau, nắm giữ lực lượng cũng đem siêu việt đã biết cực hạn. Có thể nói, vàng vào viên này ba đạo tiên cùng, Ma Diệp tự nhiên tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh Tiên Vương chi cảnh. Ngươi cho rằng chỉ ngươi tu luyện ra Tiên cung sao? Mặt Vô Địch đỉnh đầu nhiên xông ra một sợi hắc quang, trước mắt hóa thành hắc vụ lan lộn, kéo theo lên lớn đạo tiên lực, chỉ thấy những thứ này hắc vụ dần dần kết. Hóa thành một phiến quang ảnh chiếu rọi sau lưng hắn, hiện lộ ra 9 đạo tiên văn. Cái này chín đạo tiên văn không giống cái khác nhân tiên khí bên trên đường vân đồng dạng đan vào lẫn nhau, mà là phân biệt rõ ràng trên giới đặt song song, nhưng tự thân lại đều tự lấy đại đạo áo nghĩa diễn sinh ra rộng lớn dị tượng, trong khi hoàn toàn thành hình nhìn lại lúc, liền phát hiện mỗi một đạo tiên văn diễn hóa ra dị tượng hình hình đều là một mảnh địa ngục. Không hề nghi ngờ, đây cũng là bản mệnh tiên cung hình chiếu, hơn nữa khi nhìn rõ về sau, lập tức có người hét lên kinh ngạc, đây là Địa giới hai đại cự trọng địa ngục tiên trùng một trong vô thân địa ngục chủng. hắn vậy mà tại thượng thương lấy được viên này, địa ngục chí cường một trong tiên trùng. Đồng thời thành công đem luyện hóa thành thiên khí. Thượng Thương Thế Giới bên trong, tiên trùng số lượng cùng phẩm cấp đều xa so với Nguyên Thủy Chân Cảnh phải nhiều lại tốt, nếu như nói Nguyên Thủy Chân Cảnh là một mảnh ruộng tốt lời nói, kia Thượng Thương Thế Giới liền có cả một mảnh to lớn vô biên bình nguyên. Bởi vì đều tự đại đạo hoàng cảnh bất đồng, Thượng Thương Thế Giới bên trong thiên địa nhân tam giới chỗ dưỡng dục tiên trùng cũng đều tự có khác biệt ưu thế, trong đó Thiên đỉnh lấy thiên mệnh, thật giả cùng sáng tạo ba đạo tiên trùng mà xương, nhân gian dục tiên trùng tại nhân quả, cùng thời không đại đạo phương diện độc lĩnh phong tao, về phần địa ngục tiên trùng, chính là tại luân hồi, sinh tử cùng hủy diệt phương diện sương hùng rồi. Tâm rối giải rằng giặc trong lịch sử đều tự có cường cực đương thời tiên trùng sinh ra, có bị người luyện hóa, có thì một mực bị bảo lưu xuống, chờ đợi chủ nhân của nó xuất hiện. Tân Trường Phong vĩnh hằng tiên phụ loại, chính là thiên đình bên trong bảo tồn mạnh nhất tiên trùng một trong, mà địa ngục nổi danh nhất tiên trùng bên trong, liền có hai cái đồng căn đồng nguyên mà thành chín văn tiên trùng, tên là vô thân địa ngục trùng cùng vô thần địa ngục trùng. Tục truyền cái này hai viên tiên trùng chính là địa giới trung ương địa ngục sinh ra ý chí dung hợp từ vong cùng hủy diệt đại đạo áo, nghĩa sau thai nghén mà sinh, cho nên tiên trùng trời sinh hình thái chính là địa ngục, mỗi một cái đều có tự trọng, hai cái như hợp lại cùng nhau chính là 18 tầng địa ngục, ai cũng có thể đoán được, nếu có thể đem luyện hóa, gen đúc ra tiên khí, chắc chắn trở thành đứng đầu địa ngục giống như vô thượng tồn tại. Chỉ bất quá cái này tiên trùng phản phất bản thân thai ngén lúc bắt đầu liền nương theo chẳng lành, đừng nói đồng thời luyện hóa hai cái, coi như chỉ là một viên, cũng bị một khoảng thời gian đến nay địa giới thiên cũng tiêu nhóm bất lực, thậm chí có người làm tế luyện hắn mà vẫn lạc, trong đó liền bao quát địa giới quỷ đế con nhỏ nhất. Cái này hai viên tiên trùng uy danh, không chỉ ở địa giới, cho dù tại thiên đỉnh cùng nhân gian cũng như lôi rốt vào hai Tần Trường Phong cùng chiêu Tuyết ở thiên giới lúc đều có chỗ nghe thấy, chỉ là không có người có thể nghĩ đến, hai cái tiên trùng một trong Vô Thân Địa Ngục trùng cuối cùng vậy mà lại bị mặt Vô Địch luyện hóa. Bởi vậy có thể thấy được, thượng thương giới một nhóm, hiện tại địa giới lấy được cơ duyên tạm hóa, thực sự vượt qua người ngoài tưởng tượng. Ngoại trừ có thể người khác không thể, đã luyện hóa được mang theo nguyên rủa tiên trùng bên ngoài, hắn có thể có được viên này vô thượng tiên trùng bản thân, liền chất chứa phi phàm hàng nghĩa. Người đi qua không phải là đối thủ của ta, hiện tại nguyên không phải. Mạt Vô Địch nổi lên hư không, cự trọng địa ngục hư ảnh tại hắn chân đang nằm, để hắn nhìn lên tới như là đứng tại địa ngục u minh chi chủ. Ma Diệp tự nhiên trầm mặc, cũng không biết là ngầm thừa nhận chính mình lấy ba cái bắt văn tiên trùng rèn luyện tiên cung so ra cái mặt vô địch chín văn địa ngục tiên cung, vẫn là ở trầm tư cái khác. Chỉ là người ngoài nhìn tới đây nhiều cho rằng là cái trước, càng có người không khỏi cảm thán, mặt vô địch cái này xác nhận lần này hết thể cầu tiên giả chỗ tế luyện mạnh nhất tiên cung, không có khả năng còn có mạnh hơn này rồi. Thoại âm rơi xuống, rất nhiều người lộ ra vẻ tán đồng, còn giữ lại số ít người cũng phần lớn trầm mặc, như là ngầm thừa nhận. Chương 938. Mạnh nhất tiên cung sao? Chiều tuyết nghe nói, ánh mắt yếu ớt rủ xuống, ôm trong lực tần trường phong. Giống như một cái không tiếc dùng hết tính mạng cũng muốn bảo vệ mình hài tử mẫu thân, ánh mắt kiên định mà thong dong, thần sắc chấn định mà đạm mạc, ai cũng không biết nàng thì thảo nói nhỏ lúc nghĩ cái gì. Nếu như hắn không đủ, kia lại thêm ta như thế nào. Ngay tại cả thế gian chấn động tại mặt vô địch địa ngục tiên cung lúc, chí vô thiên tôn bỗng nhiên hướng về phía trước, đi vào ma diệp tự nhiên bên người cùng với đứng sông vai, đồng thời cũng triển khai tiên đạo khí tức, trước người hư không ánh chiếu ra bản thân tiên cung đạo ảnh. Lúc này trước mắt, tiên quang văn đạo, đà âm u minh, chỗ hiện ra tiên cung hình bóng lại là một bộ cổ kinh hình thái, đạo văn đặc, trải qua trang lật qua lật lại lúc liền hoa hoa tác hưởng. Như lá cây bay xuống đồng dạng, ban đầu rất nhẹ, nhưng theo quỹ tán, lại trở nên như là sóng lớn vô án, loạn thạch băng vân tựa như ban minh. Thánh khiết tường hòa chi quang chiếu rọi chư thiên, một bộ cổ kinh hình dáng tiếp cung, phản phất ghi lại vạn cổ tiên bí, viết xuống chúng sinh vận mệnh. Khí! Lại là một đạo vô thượng tiên cung. Nguyên thủy chân cảnh trong ngoài đều vang lên hít vào khí lạnh chi nhân, nhất là những cái kia chưa thể tiến vào thượng thương thế giới người, đều kinh hãi. Bọn hắn tiến vào sau cửa đá, đến cùng lấy được như thế nào tạo hóa, ngày xưa nguyên một phế cầu tiên giả bên trong tối đa cũng chỉ có thể dựng dục ra một hai cái vô thượng tiên cung, bây giờ lại liên tiếp xuất hiện. Phảng vật chí cường tiên trùng tại kia sau cửa đá thế giới bên trong khắp nơi đều có đồng dạng. Vẹn vẹn từ đạo ảnh đến núi so, Cổ Kinh Tiên Cung mặc dù không kịp Địa Ngục Tiên Cung như thế uy nghiêm hùng hồn, nhưng lại có một loại cái sau không có mở mịn thần ý, bởi vậy cứ việc tuyệt đại đa số người vẫn bản năng nhận định Địa Ngục Tiên Cung mạnh hơn, nhưng nếu như Cổ kinh Tiên Cung cùng thần nhật tiên cung liên thủ, kết quả là rõ ràng sẽ trở nên thập phần vi diệu rồi. Mặt Vô Địch tự hồ cũng chính kiêng kỵ ở đây, cho nên hiếm thấy chỉ giữ trầm mặc. Chí vô, lấy hai địch một quá không khỏi có sai lầm khích độ, không bằng liền để chúng ta huynh đệ hai người cùng các ngươi luận bàn một phen, nhìn xem đến tụt cùng ai tại thượng thương trong giới thu hoạch lớn nhất. Hai đạo thon dài thân ảnh xuất hiện, lỗi lạc mà đứng, ngăn tại Ma Diệp tự nhiên cùng Chí Vô Thiên Tôn phía trước, đương nhiên đó là thiên Đạo Thánh vực Vô Đạo cùng Đạo Tấn chuyện này đối với song sinh đạo tử. Trước mắt đạo hoàng như là đã xuất thủ, liền đại biểu Tiên Đạo Thánh vực thái độ cùng lập trường, bởi vậy tại mặt Vô Địch lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, hai người bọn họ xuất thủ vì hắn giải khốn cũng chính là tất nhiên sự tình. Vô Đạo, Đạo Tấn Hai người các ngươi vẫn là trước sau như một như vậy làm cho người chán ghét, biết không, so với mặt vô địch của vọng, hai người các ngươi tựa như là hai cái gậy quấy phân heo đồng dạng thấp hèn. Ma Diệp tự nhiên sắc mặt lạnh lùng như vạn niên hàn băng, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn giờ phút này thật sự nổi giận, mà lại là hoàn toàn nổi giận. Ma La Thánh vực cùng Thiên Đạo Thánh vực ở trước mắt bao người phía dưới nhiều lần bức bách, nhất định phải ở ngay trước mặt hắn chém giết Tần Trường Phong, để hắn cái này thiên tôn cảnh đại sư huynh cảm thấy một loại trước nay chưa có phẫn thật coi bọn hắn cổ là người không, mặc người ứ hiệp Ngay vậy, đạo môn song sinh tử bên trong vô đạo gợn gần, nếu có thực lực, không cần nói chuyện lớn tiếng, người bên ngoài cũng cần túi đầu cũng nghe, chỉ có kẻ yếu mới có thể lấy phẫn nộ che giấu sự bất lực của mình. Và anh, Ma Diệp tự nhiên không nói thêm lời, trực tiếp xuất thủ, vận chuyển chính mình tiên công, sau đầu 18 đạo tiên văn lạ cớn đạo dương thần hoàn hưng ngực, tiên quang vạn đạo, mang theo kinh khủng sóng nhiệt, vô tận thiên hỏa ngưng tụ như đại dương tuấn hướng vô đạo cùng đạo tận. Vô năng chi nộ. Đạo tốc tới kinh khủng sát mà biểu tình, sáng, một khối cổ xuất hiện, màu xanh thân bia bên trên khắc rõ màu vàng bí ba phủ Mên Ngông ý. Đón tiên ngày biển lửa vô tới. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im, vạn vật im tiếng, hết thể âm thanh đều biến mất. Từ thượng thương giới trở về, hai tên đều chiếm được thông thiên tảng hóa, dè luyện ra vô thượng tiên cung tuổi trẻ cường giả tại vạn tổng nhìn chăm chú phía dưới triển khai kinh thiên quyết đấu, kia thần thông tiên quang uy thế dung chuyển tinh không. Và anh, Cả hai đụng vào nhau, tam sát tiên hỏa đại dương mênh mông vô tận, giống như cả một mảnh bầu trời trân xuống, hạ xuống diệt thế phạt, cổ thì như người ở giữa chúng sinh ý chí ngưng tụ thanh khí, mang theo chúng sinh trở kháng thương. Nhìn như hai đạo thần thông va chạm, thật là hai đầu khác biệt đại đạo tranh phong. Trư không trong phút chốc bị bọn chúng đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Kết quả như thế nào? Hào quang chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Dời lát, làm quang mang tiêu tán lúc, mọi người trông thấy biển lửa đang tại tiêu tán tháo chạy, thanh u đĩa cổ thì dài chấn hư không, trên đó kinh văn phát sáng, đang dùng một loại ngoại nhân không cách nào lý giải phương thức không ngừng thôn phệ hóa giải ma diệp tự nhiên đánh ra tiên đạo chi hỏa. Như thế nhìn lại, hai người lần va chạm đầu tiên, đạo môn đạo tận giống như chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Cái này làm cho cổ thương thánh vực đám người tâm trầm đến mọn khó mà tiếp nhận. Đúng lúc này, chỉ thấy ma diệp tự nhiên sau đầu thần châu quang hoàn bên trong hiện hiện 24 đầu đạo văn xoắn lẫn, hiện ra một tôn lộ ra minh mông cổ ý thân ảnh, toàn thân áo trắng như tuyết, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt, trong mắt lại dường như thời điểm có tinh thần tiêu tan. Kỳ thể phách nhìn lên tới cũng không như thế nào cường thịnh, trong cơ thể không có huyết khí như rồng chạy mình, nhục thân xương cốt cũng không có phát ra bảo thể tinh quang, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác cho người ta một loại phách tuyệt năng ngược, giơ tay nhấc chân, có thể đánh rách tạ thiên thập địa cảm giác. Lại tôn này ảnh dung mạo cùng ma diệp không tự nhiên đồng dạng, khí chất lại khác biệt quá nhiều, giữa hai bên nguyên bản chính liền phảng phất một tên hư tộc thần tướng hướng về một tôn hư tộc thần vương. Chân chính quỷ dị là, từ tiên trong ngày đạo thân ảnh này hiện hiện về sau, ma diệp tự nhiên khí thế của tự thân cũng theo đó phát sinh đại biến, trở nên cùng với đồng dạng, thương cổ mà thần bí, thậm chí ngay cả nguyên thần ba động cũng như ra một chuyện, thật giống như giờ phút này trên đời đã không có cổ thương đại sư huynh ma diệp tự nhiên, mà chỉ có như thế một cái từ viễn cổ vượt qua quang âm mà đến cường giả. Chẳng thiên thức. Cường giả thời thượng cổ đạm mạc đưa tay, lấy tay làm đao vào hư không chạch một cái, thiên địa thanh tĩnh, không nghe đạo âm. Nhưng ngoài mấy trăm trượng đạo tận trước người, lại đột nhiên chuyển ra khiến lòng run sợ vỡ nát thinh âm, chỉ thấy tòa kia từng trấn áp thu bạo tiên hỏa màu xanh biếc cổ đạo ảnh, không ngờ tại một đạo từ bên trong mà thành trắng lóe vết rách bên trong hoàn toàn tan vỡ. Tiên cung đạo ảnh bị chẻ vỡ, đạo tận tự thân chịu đến cắn trả, khóe miệng chảy máu lui lại lúc phát ra kinh hãi thinh âm, quan cổ vương nhìn hết tầm mắt chạm thiên thức, người làm sao sẽ, sao có thể thi triển? Cùng nhau rung động còn có cái khác hết thảy thiên giới tu sĩ. Quan cổ Vương chính là thượng cổ thời đại một tôn vô thượng tiên vương, thương cổ thánh vực người khai sáng một trong, cũng là đi qua thương cổ thánh vực duy nhất thánh tộc xem cổ tộc thánh tổ, tại cái kia thần bí hoang cổ thời đại, hắn từng dùng cả thế gian khó địch nổi chiến lực lừng lẫy chí thiên, lưu lại chí cường truyền thuyết. Đương thời, thiên giới thần quốc bên trong có thể cùng tranh phong tồn tại không cao hơn số lượng một bàn tay, thẳng đến về sau ngoại ý muốn vẫn lạc tại cùng tiên quốc một trận nói trong chiến đấu, thần thoại liền như vậy đoạn tuyệt, nhưng có quan hệ hắn thuyết cùng thông, đến nay có thể ở tiên giới lưu truyền. Tràng thiên thức chính là quan cổ vương nổi danh nhất bản mệnh thần thông một trong, một chiêu này bắt nguồn từ huyết mạch, trên lý luận không phải xem cổ tộc người không thể thi triển, hơn nữa còn là thuần túy nhục thân thần thông, càng thêm đoạn tuyệt ngoại tộc tu luyện khả năng. Cho nên, là ma diệp tự nhiên chém ra như vậy một đao về sau, mọi người mới sẽ như thế chấn động, cảm thấy khó mà tư nghị. hắn thân là thương thần tộc thuần huyết mạch chính tự nhiên không có khả năng có được xem cổ tộc huyết mạch, nhưng lại hết lần này tới lần khác thành công thi triển tràng thiên thức, chẳng lẽ vô đạo cùng đạo rơi vào ma diệp tự nhiên thân sâu đầu thần hoàn phía trên, lúc này giải thích duy nhất chính là hắn là mượn tiên cung lực lượng mới có thể tái hiện tượng cổ tiên vương Đạo Uy. Lại lúc này lại nhìn, kia thần hoàn bên trong tấm ảnh, cực kỳ giống thượng cổ tiên vương đổi ma diệp tự nhiên tướng mạo tái nhập thế gian. Lại đến. Đạo tấn đã lén bị ăn thịt rồi, một bên vô đạo tức giận, quất tháo thanh âm như kinh lôi vang mình, hắn mi tâm bay ra một đạo hỏa quang, xuất hiện trong náy mắt, giữa thiên địa hoành minh thanh âm lập tức tận mình, giống như thế gian tất cả tiên kiếm tất cả đều ra khỏi vỏ, tài năng tuyệt thế muốn chém diệt vạn giới sinh. Hồng chân Đạo tân tiên khí lại vì tiên binh lợi kiếm hình, hơn nữa thai ngàn kiếm này tiên trùng đạn sinh tại Hồng Trần, vô tận trong 5 tháng hấp thu vô lượng Hồng Trần chi khí, khi nó bị tế luyện thành tiên khí về sau, lại có thể trái lại dễ như trở bàn tay xóa bỏ trong Hồng Trần chúng sinh, phạm là sinh linh đều sợ, không thể cãi lại, loại này hình thái tiên khí tất nhiên tại công phạt phương diện tất nhiên nhất thời cực mạnh, hơn nữa hắn giờ phút này trực tiếp đem tiên kiếm bản thể tế ra, không lo lắng chút nào sẽ bị Ma Diệp tự nhiên lấy khai thiên tức có thể thấy được cỡ nào tự tin. Xoẹt. Ma Diệp tự nhiên quanh thân quanh tiên hỏa, trực tiếp hóa quang hướng về Hồng Trần tiên kiếm lên đón không chỗ nào sợ hãi. Cùng lúc đó, Chí Vô Thiên Tôn cũng xuất thủ, hôm nay hắn như là đã mở miệng nói muốn bảo vệ tần Trường Phong, tự nhiên là muốn làm đến, vì mục đích này, hết thể cái khác đều có thể không để ý, nếu không đừng nói chính hắn ý niệm không thông, Thiên Quốc Thánh vực cũng đem mất hết thể diện. Vô đạo không phải mạt vô địch, không có khả năng lấy một địch hai, bởi vậy đạo tấn tại dẹp loạn trong cơ thể bị phản chấn sau lập tức động thân, đem Chí Vô trả lại. Bia cổ đạo ảnh lại hiện, bên trên phong tụ thiên, dưới chấn hơn nữa tựa hồ so với bị ma diệp tự nhiên chém vỡ đạo kia càng mạnh hơn. Chí Vô trước người cộ kinh không gió mà bay. Tờ thứ nhất hiện ra ở giữa thiên địa, hắn thần sắc trang nghiêm, trong miệng khẽ đọc, "Thần thánh chương 1, sáng thế kỷ, sáng tiên tạo thần." Tiếng nói còn tại chưa hạ xuống, hắn giơ tay một chỉ, cũng chỉ gặp một tôn cao lớn vô cùng thân ảnh đột nhiên từ hư không hiện hiện, khuôn mặt hắn mỹ lệ, nhìn không ra giới tính, lúc nam lúc nữ, mái tóc dài vàng óng tung bay, trên người ngân sắc chiến giáp lại hiện ra lệnh thấu xương chi quang, cao tới trên trăm trượng thân thể hai tay chống kiếm đứng ở hư không, giống như một tòa cự đại pho tượng. Sau một khắc, pho tượng kia bản tay khẽ động, trong tay chuôi nhảy kiếm lớn màu bạc cũng tùy theo nhất chuyển, sau đó từ trên xuống dưới, về đạo tận màu xanh biếc cổ cảm tới một tiếng ầm vang, bia cổ đạo ảnh lại một lần bị chém vỡ. Đạo tận thân thể rung động đồng thời, sắc mặt đã hóa thành xanh xám, cực kỳ khó coi, cứ việc tất cả mọi người biết rõ hai lần ăn thiệt tỏi không phải hắn yếu, mà là đối thủ quá mạnh, nhưng thua chính là thua, chí ít chứng minh lấy trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, một mình hắn đối mặt ma diệp tự nhiên hoặc chí vô thiên tôn bên trong bất cứ người nào lúc, đều rơi xuống hạ phong. Hắn tự nhiên không thừa nhận chính mình sẽ không bằng người, nộ khí quần cuộn đồng thời, trước người tiên quang bùng lên, lại lần thứ 3 ngưng tụ ra bia cổ tiên cung đạo ảnh. Hạo kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, ủy tại xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt trên phong. Chương 939. Đối với chân tiên mà nói, tiên cung chính là tiên đạo căn cơ, không được có sai lầm, cho nên cứ việc uy năng trí cường, nhưng trừ phi thời khắc tất yếu, nếu không sẽ không dễ dàng tới ra. Lúc này, tiên cung đạo hành chính là một loại lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn, có thể đem cho rằng có một loại từ tiên cung bên trong diễn hóa mà thành thần thông, có được bộ phận tiên cung chi huy, lại dù cho bị đánh vỡ cũng sẽ không tổn thương đến tiên cung căn bản, tối đa cũng chỉ là tự thân chịu đến nhất định chấn động. Trên thực tế, tần trường phong nung tụ bên ngoài cơ thể lão thuộc về loại này đạo hành một loại chỉ bất quá hắn đạo ảnh cùng tiên cung bản thân ở giữa uy năng tới gần trình độ, thật to vượt qua những người khác mà thôi. Mặt khác, loại này đạo ảnh cũng cần tiêu hao tiên cung bản nguyên, cũng không có thể vô hạn mà theo ý ngưng tụ, mà đạo tận ngắn ngủi trong chốc lát, liền liên tục triệu hồi ra ba đạo địa cổ đạo ảnh, không thể không nói cái này rất có thể cũng là hắn tự thân tiên cung yêu thế chỗ. Bởi vì tần trường phong ngủ say, bốn đại thánh vực từ đạo tôn đến đạo tử, khắp nơi triển khai quyết đấu, từ dưới đất giết tới bầu trời. Cũng chính là như vậy, mặt vô địch trước người lại không người có thể ngăn cản hắn. Về phần bên ngoài ba đại thánh vực người, sớm đã tất cả đều chủ động thuối lui đến nơi xa. Một bộ sống chết Mạc Bội không định lội lần này vũng nước đục, ai cũng không giúp dáng vẻ. Nghĩ bất lợi cho Ngô Hoàng, qua trước chúng ta cửa ải này. Một mực chờ đợi tại Thạch Muôn phủ cận đô tộc người gặp hắn sát khí nghiêm nghị đi hướng Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết, liên lại cũng kìm nén không được, Tần Trường Phong bây giờ vẫn là U tộc hoàng, U tộc lại há có thể trơ mắt nhìn xem hắn tại trong ngủ mê gặp nạn. Nhưng mà Mạc Vô Địch đạm Mạc Vô Tình, tại địa ngục đạo ảnh bên trong tiến lên, bước chân qua, hết thảy lên U tộc sĩ liền tất cả đều trong nháy mắt bị áp. Bất kể là không có ý thức tự chủ phổ thông hồn, vẫn là đã đoạt xá qua U tộc cường giả. Tất cả đều tại bị địa ngục đạo ảnh bao phủ trong nháy mắt liền dừng lại, bị băng phong đồng dạng, sau đó càng là cùng nhau quay người, cùng sau lưng mặt vô địch, tựa như đã bị hắn thu phục, trở thành trong địa ngục quỷ dân, đi theo đứng đầu địa ngục bước chân, phải đi chém giết bọn hắn hoàng. Đây chính là địa ngục tiên cung chi uy. Hết thể bị hắn tiên lực ba động bao phủ sinh linh, đều biết thân bất do quỷ rơi vào địa ngục, từ đây sinh tử vĩnh nục, đều tại tiên cung chủ nhân một ý niệm. Hơn nữa, lấy mặt vô địch thần thái đến xem, cái này chỉ sợ vẫn chỉ là vô thân địa ngục tiên cung y năng một góc của sơn. Từ tranh đấu bộc phát đến bây giờ ngắn ngủi trong chốc lát, vô đạo Đạo Tuấn, ma diệp tự nhiên, chí vô đáng người, đô triển lộ ra tự thân tiên cung kinh thế tiên uy, nhưng dù là dưới loại tình huống này, Mạc Vô Địch vô thân địa ngục tiên cung, y nguyên khiến người ta cảm thấy nó có thể là mạnh nhất một cái. Hiện tại chỉ còn ta ngươi, mà ngươi trong mắt của ta, cho tới bây giờ cũng chỉ là vô tiên phụ thuộc, không có hắn, ngươi chẳng là cái thá gì. Mặt Vô Địch tại Triều Tuyết đối mặt 10 trượng chỗ dừng bước, địa ngục tiên cung đạo hành phạm vi bao trùm biên giới vừa lúc ngay tại Triều Tuyết trước mặt, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đưa nàng cũng bao trùm trong đó, uy bí địa ngục tiên lực trước người phiêu động lúc, giống như một đầu địa ngục rắn độc phun lưỡi nhìn chăm chú con mồi. Nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã cảm thấy toàn thân phát lạnh, nhưng mà Chiêu Tuyết chẳng những mặt không đổi sắc, thậm chí còn lộ ra tiểu dung, phong vận tú mỹ cự nhân thân thể ôm lấy tần trường phòng, ở trên cao nhìn xuống quan sát mặt vô địch, a cười nói, có ít người chưa thấy qua việc đời, lấy lòng ngươi vài câu, ngươi liền thật coi chính mình tiên cung mạnh nhất rồi. Ngươi chỉ sợ còn không có gặp qua cái gì là chân chính trí cường tiên cung, ngay cả hư tộc thần vương đều sợ hãi thần phục. Thật sao? Mặt vô địch tự phụ rõ ràng cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là thản nhiên nói, ta liền ở chỗ này mà ngươi dùng bất luận cái gì phương thức để cho ta kiến thức cái gọi là ngay cả hư tộc thần vương đều sợ hai than tiên cung, nếu như ngươi nghĩ đánh mặt ta, đây là cơ hội tốt nhất. Thật sự là yêu cầu kỳ quái, bất quá ngươi như vậy mong đợi lời nói, tiên tử ta cũng không ngại thỏa mãn ngươi à. Chiêu Tuyết nét mặt vui cười như hoa, nàng ôm lấy Tần Trường Phong, hai tay không tiện động cũng không cần động, chỉ thấy tiếng nói vang lên đồng thời, trong mi tâm bay ra một đạo mê ly tiên quang, lâng lâng tại hư không xoay quanh, tản mát ra tiên đạo khí tức. Đây chính là của ngươi tiên cung. Ta nghĩ vị kia hư tộc thần vương nhất định là tại sợ hãi than phục nó sao có thể nhỏ bé lại vô dụng đến loại trình độ này? Mặt vô địch lạnh lùng mỉm cười, không chút nào che giấu trong mắt mình xem thường, tiếp lấy bỗng nhiên nhấc chân tiến về phía trước một bước hạ xuống, đem Chiêu Tuyết tính cả nàng Tiền Quang Tiên cùng cùng nhau đặt vào Vô Thân Địa Ngục Tiên Cung đạo ảnh bao phủ phía dưới. Ầm. Mặt vô địch đột nhiên bay lên cao thiên, cùng một trong nháy mắt, tiểu trọng Địa Ngục Tiên Cung bên trong phía dưới cùng nhất một tầng bên trong hắc vụ lan lột, đột nhiên ngưng tụ ra một lòng bàn chân, mang theo đầy trời địa ngục tử khí mà đến, làm cho đại địa luân hãm, trở thành minh chi địa, Đoàn tuyệt sinh cơ, muốn đem Tuyết cả nàng trong lực trưởng phong đồng thời nghiến vẹn, vẹn chỉ có một cái đột ngột bàn chân. Từ địa ngục trong sương mũ xuất hiện, không nhìn thấy chủ nhân của nó, nhưng ở hắn hạ xuống lúc, thạch môn phụ cận tất cả mọi người, dù là những cái kia nguyên thủy khiếp sợ tiên của nhóm, đều chỉ cảm giác tự thân như kinh đào hải lãng bên trong lục bình giống như, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn đánh bay đánh nát. Cặp chân kia trưởng hạ xuống lúc, mang theo một loại nghịch đoạn tiên căn hồn, diễn sạch hết thể ý chí, phản phất chủ nhân của nó chính là kiểu ưu địa ngục trí cao thần minh, bàn chân của hắn bước qua chỗ nào, chỗ nào liền đem sa đoạ, trở thành địa ngục một bộ phận, mà trong đó sinh linh, cũng đem tại trong địa ngục vĩnh thế châu Loại này cơ pháp, xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ở vô hình trô ẩn dấu đi đến từ đại đạo bản nguyên đạ kích, cặp chân kia trường cũng không cần thật sự đem người nghiên ác, chỉ cần nó vượt qua, xuống đất, liền nhất định có kinh khủng chẳng lãnh sự tính phát sinh. Khi đó địa ngục đại môn đã mở ra, liền không phải sức người có thể đem đóng lại. So sánh cùng nhau, chiêu tuyết trước mặt kia một sợi đơn giản tiên quang lộ ra như thế nhỏ bé mà bất lực, giống như thần minh dưới chân chỉ như con sâu cái kiến. Một đạo khó khăn nhất cắt liền muốn như vậy kết thúc rồi hả? Rất nhiều người kinh hô, Thạch môn phụ cận cổ thương thánh vực trong mắt người khác tràn ngập không cam lòng, nếu như Tần Trưởng Phong hôm nay thật sự chết ở đây, vậy chẳng những là cổ thương thánh vực tổn thất to lớn, làm cho thánh vực thế hệ trẻ tuổi đều có thể đợi tương lai giảm bớt đi nhiều, sẽ còn làm cho cả thánh vực thanh uy chịu đến trọng tòa. Mọi người thở dài, thế sự vô thường, nhân gian thưởng có người nói 30 năm hà đồng 30 năm hà tây, bây giờ xem ra, tại tu hành giới cũng giống như thế. Ngụy đã từng, vô tiên đạo tôn cỡ nào uy thế. Đưa tay chấn áp mặt vô địch đồng thời, cùng Ma Hoàng Chanh phong mà không chút nào rơi xuống hạ phòng, thật giả đại vực thần tích bên trong. Hắn cơ hồ lấy một người lực hành kích Ma La Thánh vực tất cả mọi người, cuối cùng càng là ngay trước Ma Hoàng mặt chém dụng đạo Ma Tiên Tôn. Nơi này trước cửa đá, Ma La Thánh vực thứ nhị Tiên Tôn tự cho là luyện ra tiên khí liền có thể rửa sạch lục nhã, kết quả vẫn bị trong nháy mắt đánh bay, trên lệch cũng không có bởi vì hắn luyện hóa tiên trùng thực lực tăng nhiều mà có chút giảm bớt. Khi đó, chính là Ma Hoàng các cái khác mấy vị từ linh giới phi thăng mà đến đạo Tôn cũng vì đó chớ lên tiếng. Nhưng hôm nay, hết thảy đều thay đổi. Bảy đại đạo tử tiến vào trong cửa bảo hộ thế giới sau tất cả đều tiến luyện ra vô thượng tiên công, từ đó thực lực đột nhiên tăng mạnh, hoàn thành tiên đạo hoa. Mà Nguyên Bản không có chút nào tranh luận mạnh nhất vô tiên, lại không biết vì nguyên nhân gì rơi vào trạng thái ngủ say, hơn nữa cho dù không có ngủ say lại như thế nào đâu. Từ trong cơ thể hắn, đừng nói tiên khí khí tức, liền ngay cả một tia nhỏ xíu đại đạo ba động đều cảm giác không đến, chuyện này đối với một cái tu sĩ mà nói khó có thể tưởng tượng. Cho dù đạo lư của hắn, chỗ tế luyện tiên cung cũng còn kém rất rất xa cái khác đạo tử, coi như nàng tỉnh thâm nghĩa trọng, nguyện ý một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn, nhưng chỉ bằng yếu như vậy nhỏ tiên cung, lại đem cái gì thủ hộ. Có thể suy đoán, tại thạch môn bên trong bên trong thế giới, một cái đối với Nguyên Bản người, người hâm mộ thần tiên quý nữ Tất nhiên đã gặp phải một loại nào đó to lớn đã kích cho tới một cái ngủ say, một cái vẹn vẹn tế luyện ra phổ thông tiên cung, bởi vậy từ sừng sững tại Tiên Tôn đỉnh cao cao tại thượng nhìn xuống tồn tại, biến thành bây giờ bị nhìn xuống người. Thiên Tiêu vẫn lạc, rơi vào phàm trần. Đây là mọi người thở dài nguyên nhân, như Hồng Nhan trống giả cùng anh hùng tuổi xế Triều giống như làm lòng người sinh buồn. Triêu Tuyết cùng nàng trong lực tần trường phong giống như thần minh dưới chân sâu kiến, lúc nào cũng có thể sẽ bị một cước nghiền nát, vô thân địa ngục tiên cung bao hàm đại Bí, có thể giao thông cổ địa ngục, Vô Địch đứng ở nơi đó, sau lưng liền có toàn bộ địa ngục lực vì chỗ dựa lấy một giới lực lượng trấn sát, cả thế gian ai có thể chống đỡ. Tiên thần tế đàn, thế tiên trùng lấy hóa tiên. Tại địa ngục Hạo Đãng, vì thế hùng manh lúc, Triêu Tuyết u nhiên khẽ nói, đem chính mình tiền cung uy năng chân chính hiện ra tại thế gian, trước người kia một sợi nguyên bản không có gì lạ, tiên quang bỗng nhiên hóa thành sương mù, sau đó dương ngụ ngưng tụ viên hóa, tiên thần tế đàn lại xuất hiện thế gian. Bao quát mặt vô địch ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đột biến, bởi vì tế đàn kia phía trên lại thình có 18 đạo chói vô tận tiên 18 đạo tiên văn, mỗi một đạo đều tiên khí bành trướng, như một đầu đại đạo tiên hà giống như trùng trùng điệp có vô cùng vĩ lực vô lượng tiên hòa, cho nên đây không có khả năng là ba cái lục văn tiên trùng tiên văn, càng không khả năng là sáu cái tam văn tiên trùng, mà là từ hai cái trí cường chín văn tiên trùng tế luyện mà ra. Nang Tiên cung, vờ y mà lấy hai cái chín văn tiên trùng làm căn cơ. Hơn nữa nhìn cái này đại đạo ba động, hay là thật giả cùng tiên mệnh hai đạo. Mọi người thấy đến tâm thần run rẩy dữ dội, toàn bộ thế gian mới giờ phút này số sao. Bên ngoài thông qua tinh thần thác nước thấy cảnh này, chân tiên cũng không có không hoảng sợ, bởi vì trước mắt một màn quá rung động, kinh thế hai tục. Tại lấy thiên mệnh cùng thật giả hai đạo chính văn tiên chủng tế luyện tiên cung trước mặt, thật sự còn có cái khác tiên cung có thể tự xưng là mạnh nhất tiên cung sao? Đám người kinh hãi thời khắc, Triêu Tuyết bỗng nhiên lấy ra một viên tiên trùng, trực tiếp ném vào trong tế đàn. Đây là một viên Thất văn tiên trùng, chính là tần trưởng phong cùng chiêu Tuyết tại thượng thương thế giới không có cuối cùng chiến trường xương vân quan lúc tu luyện, quan nội ám quyết ti thành viên ở ngoài thành tuần tra lúc ngoài ý muốn phát hiện, tầng tầng báo cáo về sau, cuối cùng từ Thanh Hoa giao cho trong tay nàng. Thất văn tiên chủng, đối với bây giờ kém cỏi nhất cũng là lấy bắt văn tiên trùng tế luyện tiên cung đạo tử nhóm trong mắt, không tính là cỡ nào tốt, tối đa cũng chỉ là không sai mà thôi. Mọi người lại càng không lý giải là, Chiêu Tuyết rõ ràng đã có được 18 đạo Tiên văn vô thượng tiên cung, lúc này lấy thêm ra một viên Thất văn tiên trùng có ý nghĩa gì? Sau một khắc, đáp án công bố. Chỉ thấy kia tiên chủng rơi vào trong tế đàn về sau, lập tức bị tiên quang đạo hỏa luyện hóa, như là bị hiến tế, trong cõi u minh trí cao ý chí tiếp nhận rồi tế phẩm, cũng ban cho tế tự người tương ứng hồi báo. Lực lượng: 1940. Thất văn tiên chủng, đối với Chiêu Tuyết cùng mặt vô địch bực này đã tế luyện ra vô thượng tiên cung người mà nói, tự nhiên có chút chứng mắt, nhưng nếu phóng nhãn tất cả mọi người, nhưng như cũng có thể sưng một viên loại. Bây giờ Triêu Tuyết lại trực tiếp đem hư tế để báo đáp lại, từ cái này trong tế đàn đột nhiên bay ra một đạo thất thải tiên quang, trong hư không một phân thành hai, một bộ phận hóa thành một viên ấn ký bay về phía Triêu Tuyết mị tâm lạc ấn trên đó, một bộ phận thì hóa thành một kiện hơi mờ lụa mỏng, tràng tại kia viện truyện trên thân thể mềm mại. Lại nhìn Triêu Tuyết, chỉ thấy nàng tay áo dài khinh vũ, sao y phi động, chân ngọc trần trụi, cơ hồ trắng muốt sáng long lanh, chói mắt sinh hoa, nhất là hắn mi tâm của nàng thất thải ấn ghi bên trong, ngập một chân tiên khí tức, làm nàng thực hiện siêu thoát, đã trở thành chân chính tiên. Giờ phút này, phủ đầu đỉnh địa ngục chân hạ xuống lúc Danh phủ kỳ thực chiêu Tuyết Tiên tử ngón tay ngọc nhỏ dài bắn ra, một chút tiên quang nhanh như tinh thần như thiểm điện kích xạ mà đi. Chợt chỉ nghe phịch một tiếng, con kia hắc vụ lượn quanh bản chân liền bị đánh nát, hóa thành địa ngục chi khí đầy trời tán loạn. Kinh khủng ngập trời địa ngục chân lại bị trong nháy mắt mà diệt. Chúng đều chấn động, trước mắt loại trạng thái này, chiêu Tuyết thực lực mạnh mẽ vượt qua người đời tưởng tượng, phải biết khi tiến vào thượng thương thế giới trước, cơ hội không có bất kỳ người nào cho rằng nàng có thể cùng mặt vô địch tranh phong, nhưng bây giờ nàng làm được, thậm chí trái lại chiếm thượng phong, hết thảy đều chỉ vì nàng tiên khí, kia tiên thần thế đàn lực lượng quá mức thần bí mà mạnh mẽ. Rất nhiều người đều kìm lòng không được suy đoán, tế đàn kia tiên cung cụ thể tiên uy đến tột cùng là cái gì, có thể ở trong chốc lát làm cho chiêu Tuyết Cường đại như vậy. Nay vừa mới vừa mới bắt đầu mà thôi, địa ngục cửu trọng, ngươi có thể chống đến khi nào? Mặt vô địch thần sắc lạnh lùng, hắn xuất thân cao quý, huyết mạch cường đại, thiếu niên thành danh sao liền uy trấn thiên giới, từ đây thế hệ trẻ tuổi tranh phong bên trong chưa bại một lần, thẳng đến cùng tần trưởng phong gặp nhau, bị hắn đưa tay trấn áp, đột nhiên đã gặp phải trong cả đời trước nay chưa có thất bại cùng khó nhục. Nhưng cái này không có triệt để phá hủy hắn, thượng thương thế giới chi hành để hắn luyện thành vô thượng tiên cùng. Thực hiện siêu thoát, cũng nhặt lại chính mình niềm tin vô địch, bây giờ hắn có vô địch chi tâm, không người có thể dao động. Nhân quả cực đạo, vô thân địa ngục, địa ngục vô thân biến. Mặt vô địch khẽ nói, phát ra đạo âm, sau đó biến cố phát sinh, chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng biến lớn, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân giống như, cựu trọng địa ngục vờn quanh ngoài thân, hai chân của hắn đặt chân đệ nhất trọng địa ngục, thân thể xuyên qua lục trọng, đầu lâu thì ở vào trên cùng hai trọng. Cả ngươi, liên hồn một cái địa ngục thần trụ, nối liền trời đất, trấn áp địa ngục cửu Thoại âm rơi xuống lúc, hắn hai chân càng là không hiểu biến mất. Phần eo trở xuống chỉ còn địa ngục minh vụ, như là toàn bộ phía dưới cùng đệ nhất trọng địa ngục đã hóa thành hai chân của hắn. Vô thân địa ngục, địa ngục không thân, đây chính là vô thân địa ngục tên tồn tại, đây cũng là địa ngục tiên cung huyền bí. Loại biến hóa này có gì tiên uy còn không được biết, nhưng mện mện nhìn xem kia lăn lộn hắc vụ, cũng làm người ta cảm thấy lưng phát lạnh, vương tin một khi bộc phát, hẳn là địa ngục liên화, thương sinh to cướp. Sau một khắc, hai đại tuổi trẻ trí tôn ở giữa đối quyết lần nữa bộc phát. Mạc vô địch cũng không trực tiếp bại ra không thân chi huy, mà là từ thứ đệ nhị trọng trong địa ngục, đột nhiên bay ra một khối vải trắng, là gắn có thần bí tiên đi tới chiêu tuyết phía trên. Lúc lập tức phát ra hắc quang, đàn dệt ra vô số trật tự thần liên, sen lẫn thành một tấm quy tắc chi vong giống như trấn áp mà xuống. Bất giác ở giữa, trên đó có đỏ tươi giọt máu rơi, không rõ chi khí ngập trời bộc phát, làm cho người thần hồn run rẩy dữ dội. Cương giả thời thượng cổ không rõ giọt máu rơi, đây là một tấm da người. Chiều Tuyết Ngựa đầu ngắm nhìn, trong mắt phượng lộ ra xem ký chi ý, nàng trước tiên liền nhìn ra, phía trên trên đầu trụ xuống cũng không phải gì đó vải trắng, mà là một tấm da người, lộ ra hoang man cổ ý, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên thuộc về thái cổ thời đại một vị nào đó vô thượng cứng, Giờ này khắc này, nó xem như đệ nhị trọng địa ngục một đạo thần thông xuất hiện, phải chăng mang ý nghĩa vô thân địa ngục tiên chủng thai nghén, cũng cùng vị cường giả kia có quan hệ. Triều Tuyết liền trầm âm, bên cạnh giơ lên một cánh tay, tay trắng phía trên thất thải tiên quan quân quần, mở mịt vô tận. Ẩm. Trích thủ phi thiên. Tại địa ngục trước mặt lộ ra nhu nhược Triều Tuyết lại lấy bàn tay đánh nát nhỏ máu ra người, lần nữa làm cho mặt vô địch địa ngục tiên uy không công mà lui. Trong lúc nhất thời, nguyên thủy chân cảnh trong ngoài tất cả đều tĩnh ngắt như tờ, tất cả mọi người trầm mặc, nhìn qua cái kia hoa tuyệt đại, một tay ôm lấy đạo lư, một tay đối kháng mặt vô địch nữ tử, ánh mắt phức tạp. Hình như không nói mà trống đỡ, giống như khó nói lên lời. Từ nay về sau, Chiêu Tuyết tiên chắc chắn chuyển khắp toàn bộ thiên giới, lấy nàng tiên cung căn cơ, cuối cùng rồi sẽ trở thành bị vô số người ngưỡng mộ nữ tiên thánh tôn. Ta nếu không có nhớ lầm, người nên tên là Chiêu Tuyết. Mặt Vô Địch cũng nhìn chăm chú lên nàng, cũng cực kỳ hiếm thấy hỏi tới tên của nàng, phàm phất vị tiên tử này rốt cục có thể vào trong mắt của hắn. Người nên xưng Chiêu Tuyết tiên tử. Chiêu Tuyết cười khẽ, không tiêu không gấp. Chiêu Tuyết cùng Chiêu Tuyết tiên tử ở giữa đi khác nhau, là cái trước chỉ có thân cận người mới có thể xưng hô, mà cái sau mới là giữa các tu sĩ nên có xưng hô. Đương thời nữ tu có thể vào mắt của ta không nhiều, dù ngươi bây giờ tiền cung căn cơ, tương lai chưa chắc không thể trở thành tiên đạo chi vương, vạn cổ đệ nhất nữ tu, tiền đồ quang minh rộng lớn, làm gì còn thủ lấy trong ngực phế nhân không thả. Mặt Vô Địch đang khi nói chuyện, trên người lại sinh dị biến, lại chỉ gặp hắn bên ngoài thân da thị tại băng liệt tán loạn, sau đó hóa thành huyết văn bao trùm tại hắn trần trụi bên ngoài đỏ tươi huyết dục phía trên, khiến cho hắn giờ phút này nhìn lên tới vô cùng hung man đáng sợ, nhưng cùng lúc loại kêu bao hàm chẳng lệnh chi ý nghiêm lại càng vì người nói hắn là phế nhân. Triêu Tuyết túi đầu mắt túi xuống, Nhìn về hướng trong ngực vẫn như cũ an tưởng ngủ say, giống như một đứa bé tần trường phong, khỏe miệng đỗng nhiên lộ ra nụ cười. "Không phải sao?" Mặt Vô Địch đạm mạc nói, "Tất cả mọi người biết rõ, quá khứ là hắn mang theo ngươi tiên lộ tiến lên, nhưng bây giờ tình huống như chuyện, là hắn đã không xứng với ngươi rồi. Tiên đạo chi vương đạo lư không thể nào là một tên phế nhân, nếu không địa vị cùng thực lực trên lệch sẽ chỉ làm hắn sống không bằng chết." "Xem ra ngươi vẫn là không hiểu, ta bảo vệ cũng không phải cái gì phế nhân, mà là tốt nhất đạo lư." Triêu Tuyết từ đầu đến cuối khí định tần nhàn, nhiên cười nói, "Mặc kệ ngươi tin không tin, ta đều muốn nói, kỳ thật nếu như hắn tỉnh dậy lại nói Tạo Y Nguyên còn chưa đủ để cùng hắn sóng vai, về phần người, cũng Y Nguyên trốn không thoát bị đưa tay trấn áp kết quả. Sự thật chính là sự thật, người cho dù đối với hắn tình ý sâu nặng, cũng không cần lấy loại này buồn cười ngôn ngữ đến bảo vệ cho hắn tôn nghiêm, một tên phế nhân mà thôi, hôm nay ta nhất định nhất định muốn diệt cỏ tận gốc." Thoại âm rơi xuống, mặt Vô Địch trầm vang mà động. Chỉ thấy địa ngục trung địa, sinh ra kỳ biến, hắn thân là cự trọng trong địa ngục, phía dưới cùng đệ cự trọng cùng tầng thứ 8 đột nhiên cực nhanh bành trướng, giống như là hàng tinh nộ tung một lần, trong nháy mắt minh khí tức liền vô vô tận khuyết tán ra đến, mà địa ngục cũng như bóng với hình. Giáng Lâm đến Thạch Môn trung quanh phần Đông Tưởng giả thần niệm, có thể cảm giác hết thảy địa phương. Ánh mắt chiếu tới, thần niệm chói đến nơi, tất cả đều trầm luân vì địa ngục. Mà mặt vô địch ở nơi này địa ngục thế giới bên trong, chính là thượng cổ trí cao thần mình giống như tồn tại, hắn không có hai chân, dưới bụng như cũ là một mảnh hắc vụ, nhưng chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩa một chút, hắn liền trực tiếp xuất hiện phía trên chiêu tuyết, gần trong gang tấc, mang theo cự trọng địa ngục chi vi đánh tới. Phải biết, nơi này chính là nguyên thủy chân cảnh thiên mệnh đại vực, trong ngư không tràn ngập cả đều là vận mệnh đại đạo ba động, lực lượng không gian trong này cực ít. Bởi vậy hư không truyền tống chủng loại thuần nhất gì, lúc đầu rất khó thí chuyện, cho dù cưỡng ép di động, cũng so không được sẽ giống như tại những khác địa phương đồng dạng thông thuận. Vậy mà lúc này mặt vô địch lại làm được. Lúc ban đầu, đệ cửu trọng trong địa ngục xuất hiện một đôi chân, muốn đem chiêu Tuyết Nghiệt chết, kết quả bị kỳ phản tới đánh nát, tiếp lấy mặt vô địch tự thân liền đã mất đi hai chân, thoạt nhìn là bị một loại nào đó cắn trả, có thể tình hình dưới mắt đến xem, mất đi hai chân đối với hắn mà nói, chẳng những không phải trừng phạt, ngược lại vẫn là to lớn tăng lên. Bởi vì chỉ cần thân ở trong địa ngục, hắn liền có thể tùy thời xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, tốt như vậy muốn nhìn nhìn thấy hai chân làm gì dùng đế đứng của hắn, đã khắp địa ngục bất luận cái gì góc, tùy tâm sử dụng, nhất nghiệm liền tới. Bản thể hắn tự thân xuất thủ, loại kia địa ngục thần minh tán phát chẳng lệnh sắc ý để cho người lông tơ đứng đấy, một cái đại thủ ở trên cao nhìn xuống đập xuống, tất cả thiên địa rung động, thậm chí nguyên thủy chân cảnh trên bầu trời triển miên cổ thần dương đô đang lay động, phảng phất muốn từ vòm trời rơi xuống. Đây cũng là địa ngục chi huy, trong khi phủ xuống thời giờ, cả thiên không đều đem nên đón đũ minh hóa kiếp. Hoa 4. Triêu Tuyết thành đầu lửa trắng tới, nở Tuyết lớn đầy trời, lụa trắng như băng sông quần quật nghịch thiên mà lên, cùng mặt vô địch ma thủ chạm vào nhau. Cái chỗ kia nhất thời bộ phát chấn động kịch liệt, hàn khí cùng ma khí như là đêm tối cùng ban ngày tranh phòng, dư ba khuyết tán ra đến, ở trên vòng trời giao thủ thánh đế cùng ma hoàng bọn người không khỏi tạm thời đình chỉ chiến đấu, túi đầu nhìn xuống, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính vị như vậy tiên lực ba động, cho dù là bọn hắn, cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp. Triêu Tuyết, ngươi có 18 văn vô thượng tiên cùng, tương lai quang minh vô tận, nhưng ta muốn giết hắn, ngươi uy nguyên không ngăn cản được. Hào Quang dư ba phát lúc, liền nghe đến mặt vô địch tại gầm nhẹ. Lam dư ba tán hết, Trong chiến trường tình hình một lần nữa rơi vào đám người tầm mắt lúc, chỉ thấy mặt Vô Địch đi Nguyên đứng ngạo nghễ hư không, mà Triêu Tuyết cũng vẫn như cũ đứng ở đại địa, chỉ là trước người nàng có ba con thật sâu dấu chân, mang ý nghĩa mới vừa tranh phong bên trong, Nguyên bản chiếm thượng phong nàng bị mặt Vô Địch đánh lui, hiện lộ xu hướng suy tàn. Lại một lần nữa chứng minh, mặt Vô Địch Vô Địch tên tuyệt không phải là hư danh, cho dù là lấy hai cái chín văn tiên trùng tế luyện ra kham vị trí cường tiên cung Triêu Tuyết, cũng vẫn như cũ khó địch nổi. cái khác cùng thế hệ đạo tử nhỏ, giờ phút này cũng không bất luận kẻ nào có hắn khởi sướng chiến. Mà Triêu Tuyết nơi này nghe nói kỳ nôn, cũng không tranh luận, bởi vì nàng tịnh không để ý vô vị hư danh, cái gì trí cường tiền cung, cái gì không đâu định nổi, tất cả đều không phải nàng xem trọng đồ vật. Nàng theo đuổi là đạp vào so tiên vương còn cao hơn vô thượng cảnh giới, tại kia cựu thiên phía trên say nằm, nhặt nhìn thế gian chúng sinh tầm thường, mây tụ mây tan. Về phần nàng phải trang thật sự vẫn là ngăn cản không được mặt vô địch con đường vô địch, đáp án cho tới bây giờ đều không có bất kỳ huyền nhậm gì, đó chính là chỉ cần nàng nghĩ, liền nhất định có thể làm được. Hạo kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu Nhiệt Trinh Phong